Lão đại nói là người nào, ta tựu là của người đó người. Hơn nữa nếu như ngươi không nghe Lão đại khuyên bảo, ta liền đập phá ngươi nơi đây. Viên Tiểu Khê kêu ngạo bá đạo nói, đập phá nơi đây, chỉ bằng ngươi cấp 4 đạo tiên cảnh giới thực lực sao? Nóng nảy nóng nảy địa linh tộc trưởng trùng trùng điệp điệp đập vỡ cái ghế bắt tay, mãnh liệt đứng lên, tức giận nói nói, ngươi có thể thử xem. Nói qua, kẻ tài cao gan cũng lớn, viên Tiểu Khê thân thể có chút lóe lên, một cái thuẫn di xuất hiện ở địa linh tộc trưởng trước mặt, chứng kiến viên Tiểu Khê đột nhiên động thủ, Vân Thiên Vũ cũng không có ra tay ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ. Nếu như muốn lại để cho Địa Linh tộc trưởng ủng hộ Hạ thanh Dương, chính mình nhất định phải triển lộ lại để cho hắn tin phục thực lực. Địa Linh tộc trưởng chứng kiến Viên Tiểu Khê huy động tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ đánh tới hướng độ ngực mình, lập tức phóng thích hư tiên chi lực muốn phản kích. Nhưng ngay tại Địa Linh tộc trưởng ánh mắt cùng Viên Tiểu Khê thiên phú thần thông huyết đồng tử va chạm vào cùng một chỗ lúc, Địa Linh tộc trưởng đại não lập tức xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó, hắn bi kịch, lực bị Viên Tiểu Khê một quyền đánh trúng, cả người cong lên, coi như đạn pháo bình thường nện vào điện trên vách đá, đem cứng rắn điện vách tường nện vỡ ra đạo đạo vết rách. Tiểu Khê, hạ thủ lưu tình chứng kiến cha mình bị viên tiểu khê một quyền đánh bay, địa hạo minh lộ nở một nụ cười khổ, la lớn. hắn cái này một hô không nên gấp, hoàn toàn kích thích phụ thân hắn lòng tự trọng. địa linh tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển cường đại thiên kỹ công kích hướng về phía viên tiểu khê. mà viên liệt xuất quyền, địa linh tộc trưởng nén giận đánh đến, viên tiểu khê không có lựa chọn né tránh, mà là thi triển chuyển, chuyển thừa chiêu thức nên đón tiếp lấy. với anh, một tiếng vang thật lớn, viên tiểu khê cùng địa linh tộc trưởng ngạnh tiết một kích, hai người thân thể không hẹn mà cùng rút lui ba bước. cô, cái này cái này, cái này có tầm một tháng sao? Lúc trước ngay cả ta đều không thể chiến thắng nàng, bây giờ lại có thể cùng tộc trưởng cân sức ngăn tài. Chứng kiến viên tiểu khê lực lay địa linh tộc trưởng một màn, cả kinh tam trưởng lao trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Ma viên thôn thiên ngay tiếp địa linh tộc trưởng một kích về sau, viên tiểu khê lập tức hé miệng hộc ra một đạo huyết quan trụ, đánh chúng vào phản ứng không bằng địa linh tộc trưởng thân thể, điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng trong cơ thể. Ngay tại địa linh tộc trưởng dựa vào thực lực mạnh đi đánh sơ sát viên tiểu khê thi triển ma viên thôn thiên lúc thi triển ma viên tật ảnh viên tiểu khê xuất hiện ở phía sau của hắn, một phát bắt được y phục của hắn. Tại hắn thong có chút ánh mắt kinh hoàng nhìn chăm chú, cao cao nhấc tới một cái vật ngã trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, một đạo thanh thúy chấn động âm thanh tại cứng rắn trên mặt đất vang lên đứng dậy. Chương 602 cưỡng bức địa trường không yên tĩnh vô cùng yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Địa linh tộc cao thủ trưởng lớn hai mắt nhìn xem thống khổ thế trên mặt đất tộc trưởng cảm giác hết thảy hết thảy phảng phất là đang nằm mơ. Ngươi có phục hay không? Viên tiểu khê một cái vật ngã đem địa linh tộc trưởng té lăn trên đất, tiêu nạo chất vấn. Ta muốn giết ngươi. Tại chính mình thuộc hạ đại mất mặt mặt. Hoàn toàn trọc giận tâm cao khí nạo địa linh tộc trưởng, hắn gào thét một tiếng, coi như một cái tức giận sư tử trên mặt đất nảy lên, tế ra một cái màu vàng đất đặt tới trung phẩm tiên khí đẳng cấp đại đao chém về phía viên tiểu khê cựu liệt phá hà côn. Tức giận địa linh tộc trưởng cầm trong tay màu vàng đất đại đao chẳng đến, viên tiểu khê lập tức tế ra cựu liệt phá hà côn, nhân khí hợp nhất nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn, hai đại thiên khí đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, lập tức trên mặt đất linh tộc trong đại điện bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng, coi như biển gầm bình thường hướng bốn phía dân chào. Đạm đạm bởi vì viên tiểu khê cảnh giới vũ khí cũng không bằng địa linh tộc trưởng ngạnh tiết một kích bị tức giận địa linh tộc trưởng chấn động liên tục lui về phía sau trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan loạn địa linh chạm địa linh tộc trưởng cưỡng ép đẩy lui viên tiểu khê lập tức hướng xuống đất màu vàng đại đao bên trong rót vào hư tiên chi lực bổ ra một đạo màu vàng đất lưới dao khổng lồ chém về phía viên tiểu khê tiểu khê ta đến giúp ngươi ngăn cản mắt thấy viên tiểu khê liền muốn lọt vào địa linh tộc trưởng thi triển địa linh chạm công kích vân thiên vũ thân thể có chút lóe lên chắn viên tiểu khê trước người màu đen trường kiếm chui ra cánh tay đâm vào từ trên trời giáng xuống màu vàng đất lưới dao khổng lồ bên trên đơn giản hóa giải địa linh tộc trưởng thi triển địa linh trạng tộc trưởng tiểu khê có chút không hiểu chuyện bạo phạm ngươi kính xin ngươi thứ lỗi vân thiên vũ nhìn xem nộ khí chưa tiêu địa linh tộc trưởng nhàn nhạt bội tội nói thứ lỗi mẹ kiếp hắn để cho ta ném đi lớn như vậy người còn để cho ta thứ lỗi gặp ngươi đầu địa linh tộc trưởng tại trong lòng mắng to lấy cầm trong tay màu vàng đất đại đao hướng vân thiên vũ đã phát động ra công kích quy tắc lực lượng cấm chế làm lúc lửa giận ngút trời địa linh tộc trưởng tới gần vân thiên vũ lúc Đứng ở tại chỗ không chút sức mẹ Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng cưỡng ép đem địa linh tộc trưởng cấm chế tại trong giữa không trung linh hồn huyết thủ đoạt tiết khí ngay sau đó Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn ngưng tụ ra linh hồn bàn tay lớn một trưởng vỗ vào địa linh tộc trưởng trên cánh tay chấn động mất trong tay hắn màu vàng đất đại đao chuyển qua đến cái này đây là cái gì lực lượng làm lúc Vân Thiên Vũ cấm chế linh hồn huyết thủ cấp đi màu vàng đất đại đao về sau địa linh tộc trưởng mới đánh tan quy tắc lực lượng cấm chế không gian cảm giác được quy tắc lực lượng khủng bố địa linh tộc trưởng sắc mặt biến hóa trầm thấp mà hỏi đao này cho ngươi." Vân Thiên Vũ không có trả lời Địa Linh tộc trưởng chất vấn, đem vừa mới cấp đến tay trung phẩm tiên khí đại đao lại ném đổi cho hắn. "Không nghĩ đến Tam hoàng tử thủ hạ ngoại trừ Ngụy Mạc Vân, vẫn còn có các ngươi bậc này cao thủ, Tam hoàng tử che giấu cũng rất sâu a bốn." Kiến thức đến Vân Thiên Vũ thực lực, Địa Linh tộc trưởng biết mình vận dụng tất cả át chủ bài, cũng không là đối thủ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Không, có lại tiếp tục công kích." "Tộc trưởng, hay vẫn là xin ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát đề nghị của ta, Tam hoàng tử thực lực không hề giống biểu hiện như vậy bất lực, hắn vẫn có rất mạnh cạnh tranh năng lực." cảm giác được thực lực của mình hoàn toàn chấn nhiếp ở địa linh tộc trưởng vân thiên vũ tiếp tục quyết lên ai như vậy đi đại hoàng tử sứ giả hai ngày sau sẽ đến hết thảy các loại chờ đại hoàng tử sứ giả đến rồi nói sau địa linh tộc trưởng trầm tư một chút bất đắc dĩ nói đại hoàng tử sứ giả hai ngày sau sẽ đến vậy được rồi vậy chúng ta ngay tại đất mà quấy giày hai ngày thời gian vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái trong đầu nổi lên một cái bức bách địa linh tộc trưởng vụ tá hạ thanh dương kế hoạch hạ minh ta mệt mỏi ngươi cho hai người bọn họ an bài chỗ ở a địa linh tộc trưởng khẽ gật đầu một cái Dặn dò một tiếng về sau, liền xoay người đã đi ra. "Lão đại, ngươi tại sao phải các loại chờ cái gì kia đại hoàng tử sứ giả đến, chúng ta trực tiếp đưa hắn bắt, dùng vũ lực lại để cho hắn khuất phục nhiều đơn giản. Viên Tiểu Khê một tay nắm một cây mập chạy mỡ đuổi gà, một tay nắm một cái tạc cá, hung ác gắt mà hỏi. "Dùng vũ lực khuất phục dễ dàng lại để cho hắn sinh ra phản kháng tâm lý, hơn nữa hắn dù sao cũng là hạo minh phụ thân, chúng ta không thể quá phận. Cho nên ta cho phép chuẩn bị mượn đại hoàng tử sứ giả cơ hội này, phá hỏng đường lui của hắn, lại để cho hắn không thể không cùng chúng ta hợp tác, ủng hộ thanh dương sư huynh." Vân Thiên Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ động cái bàn, chậm rãi nói ra: "Hai ngày thời gian qua rất nhanh đi, trong hai ngày, Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê đều không có rời phòng một bước, một mực trong phòng nghỉ ngơi, thẳng đến hai gã mặc trường bào màu vàng lợn, hai đầu lông mày lộ ra ngạo khí, đặt tới cấp hai đạo tiên cảnh giới đại hoàng tử sứ giả xuất hiện ở màu vàng sa mạc. Rốt cục đến, cảm giác được đại hoàng tử sứ giả khí tức xuất hiện, mượn nhờ thời không mộng cảnh, hoàn toàn thu liễm khí tức Vân Thiên Vũ quỷ dị biến mất tại trong phòng, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở màu vàng sa mạc, đem hai người chặn đường tại trong sa mạc." "Hả?" địa trường không thật lớn cái giá đỡ vậy mà chỉ phái một mình ngươi nên đó ta hai gã ngạo khí đại hoàng tử sứ giả chứng kiến vân thiên vũ một thân một mình xuất hiện trên chán lộ ra nồng đậm sát khí sắc mặt khó coi nói không coi ý tứ các ngươi khả năng nghĩ sai rồi ta không phải ra đón tiếp các ngươi mà là đến tiễn đưa các ngươi ra đi vân thiên vũ lộ ra một tia cười lạnh uy nghiêm đáng sợ nói tiễn đưa chúng ta ra đi nghe được vân thiên vũ theo như lời hai gã sứ giả lập tức lộ ra cảnh giác chi sắc quy tắc lực lượng cấm chế ngay tại hai gã cảm giác được nguy cơ sứ giả muốn xuất ra đưa tin châu đưa tin lúc Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, đơn giản đem hai người bọn họ cầm chế ở, không thể động đậy, sau đó phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào bọn hắn trong linh hồn. "Ngươi ngươi, chúng ta chính là đại hoàng tử sứ giả, nếu như chúng ta gặp chuyện không may, ta cam đoan đại hoàng tử sẽ không bỏ qua các ngươi." Thân thể không thể động đậy, linh hồn bị thẩm thấu hai gã sứ giả sợ hãi la lớn. "Uy hiếp ta? Không có ý tứ, con người của ta không sợ nhất đúng là uy hiếp." Nói xong, một đạo hắc quang ở giữa không trung hiện ra, dùng tốc độ cực nhanh cắt mất hai người bọn họ đầu. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ ngưng tụ ra linh hồn huyết thủ phá tiến vào thân thể của bọn hắn, một cái nắm lây trong cơ thể của bọn họ hư tiên hoạch, xua tán đi hư tiên đang xét duyệt khống chế linh hồn, liên quan hai khỏa chết không nhắm mắt đầu người, càn khôn giới chỉ, thân phận lệnh bài thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Ầm ầm. Nhẹ nhõm đánh chết hai người về sau, Vân Thiên Vũ Triệu hoán đến một đạo màu tím lôi quan trụ, oanh kích tại hai người trên thân thể, trực tiếp đem hai người bọn họ thân thể bành thành bã vụn, hài cốt không còn, sau đó thi triển tuấn di quay trở về tới ngàn đất cát thành, đến địa linh tộc trưởng địa trưởng không ở lại sớm nhỏ. Tộc trưởng, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi không biết ta có thể đi vào đến sao? Vân Thiên Vũ đứng ở địa trường không ở lại bên ngoài gian phòng, nhẹ giọng hỏi. cửa không giam, ngươi tiến vào tới đi. trốn ở gian phòng hai ngày, trầm tư lựa chọn hỏi để địa trường không nghe được Vân Thiên Vũ thanh niêm tại ngoài phòng truyền đến. khẽ cho mày, thẳng nhiên nói. cờ cờ ý tờ t t, một tiếng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đóng chặt, chậm rãi rời đi tiến vào đến. cũng tại đi vào lúc, phóng thích quy tắc lực lượng cấm chế ở toàn bộ gian phòng. ngươi muốn làm gì? cảm giác được vân thiên vũ phóng thích cấm chế lực lượng rất cường đại, ngồi ở trên mặt ghế địa trường không nội tâm xiết chặt, lập tức đứng đứng, dậy, cảnh giác nhìn xem vân thiên vũ, sợ hắn muốn dùng vũ lực làm cho mình khuất phục. tốc trưởng, ngươi không cần khẩn trương, ta nói, ta lần này đến tìm ngươi là đến cho ngươi tặng lễ. nhìn xem địa trường không dáng vẻ khẩn trương, vân thiên vũ mỉm cười, đem hai khỏa máu chảy đầm địa đầu lấy đi, đặt ở trên cái bàn tròn. cái này cái này, ai vậy đâu? chứng kiến hai khỏa chết không nhắm mắt đầu, địa trường không sắc mặt khải biến, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. đây là thân phận của bọn hắn luyện bài ta nghĩ hiện tại tộc trưởng nên biết hai vậy đầu a. Vân Thiên Vũ nhìn xem đồng tử mở rộng, vẻ mặt sợ hãi địa trường không, lại lấy ra hai cái thân phận lệnh bài, đặt ở bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt bàn, thản nhiên nói: cô, ngươi ngươi, đem ngươi đại hoàng tử sứ giả giết chết. chứng kiến hai quả màu vàng lợn thân phận lệnh bài, địa trường không lập tức xác định trên mặt bàn hai cái đầu thân phận, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. đúng vậy, ta đưa bọn chúng giết chết, về phần mục đích ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Vân Thiên Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái nói ra: ngươi ngươi, ngươi điên rồi ngươi cũng đã biết giết chết hai người bọn họ hậu quả, ta và ngươi đều không mệnh." Địa Trường Không thẹn quá hóa giận gầm thét. "Đại hoàng tử sứ giả tại của ngươi linh tộc gặp chuyện không may, có ai biết rõ chuyện này là ta làm hay sao? Hơn nữa cho dù ngươi cho đại hoàng tử giải thích, ngươi cảm thấy đại hoàng tử sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói sao?" Vân Thiên Vũ mỉm cười, thản nhiên nói. "Ngươi ngươi, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào?" Địa Trường Không mặc dù ngoan cố, nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ chết, hơn nữa nếu như sự việc đã bại lộ, không đơn giản chính mình phải chết, toàn bộ địa linh tộc đều chịu đến liên quan đến điều này làm cho địa trường không trong lúc nhất thời tâm loạn như ma địa tộc trưởng ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn cái kia chính là lựa chọn ủng hộ tam hoàng tử hiện tại cũng chỉ có tam hoàng tử có thể bảo vệ ngươi rồi vân thiên vũ chậm rãi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống mà nói nói lựa chọn ủng hộ tam hoàng tử ai dùng tam hoàng tử thực lực có thể đối với chống đỡ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sao ta sợ ủng hộ tam hoàng tử của ta linh tộc sẽ chết được thảm hại hơn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ địa trường không chán nản mà hỏi yên tâm đi dùng ta cùng hạ minh quan hệ ta sẽ không hại của ngươi linh tộc đấy chỉ cần ngươi tuyên bố ủng hộ tam hoàng tử ta cam đoan của ngươi linh tộc vô sự vân thiên vũ nhẹ giọng cam đoan nói ta muốn biết tiên tri ngươi như thế nào bảo vệ của ta linh tộc vô sự nếu như ngươi thật có thể làm được ta đây liền tuyên bố toàn lực ủng hộ tam hoàng tử địa trường không trầm tư thoáng một phát bất đắc dĩ nói có thể vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái đem đại hoàng tử hai đại sứ giả còn xuất lại đưa tin châu lấy đi bắt trước hai người thanh âm cùng linh hồn chấn động hướng đưa tin châu bên trong đưa tin một chút thời gian đại hoàng tử hơi có chút tức giận thanh âm tại đưa tin châu bên trong truyền ra Địa trường không vậy mà lựa chọn ủng hộ Hạ Thanh Dương cái kia phế vật, tốt, rất tốt. Đại hoàng tử, chúng ta lâm đến lúc, cảm giác có người theo dõi chúng ta, có phải hay không là nhị hoàng tử người? Vân Thiên Vũ bắt trước một tên trong đó sứ giả thanh âm cùng linh hồn chấn động, tiếp tục đưa tin nói, có người theo dõi các ngươi. Yên tâm đi, các ngươi là người của ta, tại Đại Hạ Vương triều không ai dám động các ngươi. Tốt rồi, trở về nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ trong tay đưa tin châu ảm đạm rồi xuống. Chương 603, Hạ Thanh Dương tình cảnh. Ngươi ngươi, ta lúc nào chính thức tuyên bố ủng hộ Tam hoàng tử rồi? nghe được vân thiên vũ vậy mà bắt trước sứ giả thanh âm cùng linh hồn chấn động giả tạo chính mình ủng hộ tam hoàng tử hạ thanh dương sự thật địa trường không lập tức không nóng nảy địa tộc trưởng không biết cái này ngươi đã hài lòng sao vân thiên vũ mỉm cười nhẹ giọng hỏi ai hài lòng hay không ta còn có lựa chọn quyền lợi sao ngươi quá độc ác. địa trường không bất đắc dĩ thở dài một tiếng chán nản nói địa tộc trưởng ta cam đoan với ngươi ngày sau ngươi hội sẽ may mắn lựa chọn tam hoàng tử vân thiên vũ nhìn xem hai mắt vô thần ngồi ở trên mặt ghế liên tục thở dài địa trường không lộ ra nhàn nhạt đủ cười nhẹ giọng nói ra hy vọng đi địa trường không vô lực nói đánh chết đại hoàng tử hai gã sứ giả bước bách địa trường không lựa chọn ủng hộ tam hoàng tử hạ thanh dương ngày hôm sau vân thiên vũ viên tiểu khê cùng địa trường không địa hạ minh phụ tử đã đi ra địa linh tộc chạy tới đại hạ hoàng thành thấy hạ thanh dương mà ở chạy tới đại hạ hoàng thành trên đường vân thiên vũ cố ý bắt trước sứ giả thanh âm cho đại hoàng tử truyền đạt hét thảm một tiếng về sau bóc nát đưa tin châu mệnh hoặc đại hoàng tử lực chú ý lại để cho hắn không cách nào hoàn toàn hoài nghi địa linh tộc trì hoãn thời gian đại hạ hoàng thành đại hạ vương triều thủ đô cũng có thể là tính toán tứ đại vương triều quy mô lớn nhất xa hoa nhất thủ đô cả tòa thành trì diện tích so hai cái đại kim hoàng thành còn muốn lớn hơn từ xa nhìn lại đại hạ hoàng thành chiếu dọi ra kim quang vàng rực phòng thủ kiên cố tường thành coi như trường thành bình thường bao quanh cả tòa thành trì. vân công tử mặc dù ta đáp ứng giúp đỡ tam hoàng tử nhưng ta cũng không muốn tại đại hạ hoàng thành lộ diện ta cùng hạ minh chuẩn bị mang mặt nạ ra người vào thành kính xin ngươi thứ lỗi cẩn thận để đạt được mục đích địa trường không cùng địa hạ minh mang lên trên hơi mỏng mặt nạ ra người cùng vân thiên vũ Viên Tiểu Khê cùng đi tiến vào Sa Hoa Đại Hạ Hoàng Thành. Thật xinh đẹp thành trì, đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất thành trì rồi. Làm lúc Viên Tiểu Khê đi vào Đại Hạ Hoàng Thành lúc, xinh đẹp mắt to rất nhanh nháy động đứng dậy, lưu luyến quên về tại từng tòa Sa Hoa cửa hàng, lịch sự tao nhã cảnh sắc bên trong. Gặp qua xinh đẹp nhất thành trì. Các ngươi không phải Tam hoàng tử người, làm sao sẽ đối với nơi này như vậy lạ lẫm? Địa trường không vẻ mặt nghi hoặc nhìn hương phấn mà Viên Tiểu Khê, nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta cùng Tam hoàng tử chính là bà cũ, bất quá chúng ta đã hơn 10 năm không có gặp mặt mà cái này đại hạ hoàng thành càng không có đến qua. Vân Thiên Vũ mỉm cười thẳng thắn nói, cái gì, ngươi ngươi, các ngươi gạt ta, nếu như tam hoàng tử khó giữ được của ta linh tộc làm sao bây giờ? Nghe được Vân Thiên Vũ thẳng thắn lời mà nói, tức giận địa trường không thiếu chút nữa thổ huyết, nói lắp bắp, yên tâm đi địa tộc trưởng, chỉ cần các ngươi một lòng trợ giúp tam hoàng tử, tam hoàng tử nhất định sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng an ủi sắc mặt tái nhợt địa trường không, ta ta, ta đây là tạo cái gì người ta? Trời cao không mang theo chơi như vậy ta khóc không ra nước mắt địa trường không tại trong lòng không giúp đỡ họ đúng rồi địa tộc trưởng không biết ngươi biết tam hoàng tử vương phủ ở địa phương nào sao bởi vì vân thiên vũ lần thứ nhất đến đại hạ hoàng thành cũng không biết hạ thanh dương vương phủ vị trí nhẹ giọng hỏi tham phiền muộn địa trường không ai ta dẫn ngươi đi a khoe miệng có chút co quắp thoáng một phát địa trường không thở dài một tiếng mang theo vân thiên vũ ba người hướng hạ thanh dương ở lại vương phủ đi đến phía trước này tòa xa hoa biệt viện chính là tam hoàng tử ở lại vương phủ năm đó ta đã từng đến qua một lần vẻ mặt phiền muộn địa trường không mang theo vân thiên vũ ba người vượt qua có vài thẳng tắt đại lộ rời đi ước chừng hơn một canh giờ đến tu kiến tại thành bắc một tòa xa hoa sân nhỏ bên ngoài nhẹ giọng nói ra ngay tại vân thiên vũ bốn người tới gần hạ thanh dương vương phủ lúc phát hiện vương phủ đại môn mở rộng ra ba gã mặc kim giáp vẻ mặt ngang ngược trung niên nam tử tại trong vương phủ hét lớn gọi nhỏ tam hoàng tử thật lớn cái giá đỡ chúng ta đại hoàng tử mời hắn tiến đến hắn cũng dám không để ý tới sẽ không chẳng lẽ hắn thực cho là mình là thái tử không đem đại hoàng tử để vào mắt mặc kim giáp dáng người khôi ngô Đạt tới cấp 2 đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử thanh âm trầm thấp nói: "Không có ý tứ mơ hồ vương tọa, Tam hoàng tử một mực ở bế quan, để cho chúng ta không nên quấy nhiều hắn tu luyện, cho nên kính xin ngài trở về cho đại hoàng tử giải thích thoáng một phát." Một người mặc sâu trường bào màu lam, giữ lại một kia màu trắng râu dài, quản gia bộ dáng lão giả ấy nãy giải thích nói: "Đang bế quan, làm sao? Tam hoàng tử đang còn muốn thời khắc cuối cùng đột phá cảnh giới ngăn cơn sóng dữ. Dùng Tam hoàng tử nhất cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, còn muốn vượt qua đại hoàng tử không thành, thật sự là si tâm vọng tưởng." Kim Giáp nam tử khịt mũi cười cười, không hề cố kỵ nói, hô, cấp 2 đạo tiên cảnh giới kim giáp nam tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cổ khí tức cường đại tại trong vương phủ thôn ra, lập tức đã tập trung vào ba gã không ai bị nổi kim giáp nam tử. cảm giác được cái này cổ đáng sợ khí tức, ba gã kiêu ngạo kim giáp chiến sĩ lập tức trung thực đứng dậy, bất quá dựa đại hoàng tử lực chấn nhiếp, ba người trên mặt cũng không có toát ra vẻ sợ hãi. Hừ, nếu như tam hoàng tử không để cho đại hoàng tử mặt mũi, vậy chúng ta trở về đi chi tiết bẩm báo a, hy vọng đại hoàng tử sẽ không bởi vậy xin khí, bằng không thì các ngươi vương phủ chịu không nổi cấp hai đạo tiên cảnh giới kim giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu ngon thoại, quay đầu đã đi ra. Ai? Vân công tử, tam hoàng tử thật sự có thực lực tranh đoạt thái tử vị sao? Nếu như tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị thất bại, của ta linh tộc nhất định sẽ chịu đến liên quan đến. chứng kiến hạ thanh dương hôm nay tình cảnh, địa trường không nội tâm càng thêm tâm thần bất định đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Tiên tâm đi địa tộc trưởng, chúng ta cùng hạ minh quan hệ sẽ không hại ngươi. trong đôi mắt sát khí lóe lên tức thì vân thiên vũ nhẹ giọng an ủi vẻ mặt lo lắng địa trường không. ngón đó. Cái kia Ngụy Mạc Vân giáng chân nhiếp chúng ta, các loại chờ đại hoàng tử tranh đoạt đến thái tử vị, ta nhất định cầu đại hoàng tử giải quyết xong hắn." Tiêu ngạo ly khai hạ Thanh Dương Vương phủ về sau, cấp hai đạo tiên cảnh giới Kim Giáp Nam tử Hùng Hùng hổ hổ nói. "Vặn! Ngay tại căn tức Kim Giáp Nam tử đi xuống cầu thang lúc, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, ngay sau đó, trong đầu linh hồn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, mặt của mình đã cùng mặt đất đã xẻ ra thân mật dày trừ, ngã chó đắc cứ. Cái này cái này, đạo tiên cao thủ đi đường lại vẫn hội sẽ đấu vật, ta không có mắt hoa Địa trường không chợt mắt há hốc mồm nhìn xem ngã chó đớp tức kim giáp nam tử, dùng sức rủi rủi con mắt nói ra: "Loa đó, là ai? Là ai ám toán lao tử?" Mặc dù dựa vào thân thể chạy xuôi hư tiên chi lực, kim giáp nam tử không có bị thường, nhưng ở hạ thanh dương vương phủ bên ngoài đấu vật, lại để cho hắn đại mất mặt mặt, tức giận đến hắn chửi hầm lên. Ngay tại kim giáp nam tử coi như người đàn bà tranh chua bình thường mắng to lúc, một người mặc sâu trường bào màu xám, thân thể thon dài, nhưng dung mạo bình thường trung niên nam tử chậm rãi đi ra vương phủ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, uy nghiêm đáng sợ nói: "Nếu như ngươi dám đang mắng một câu, ta liền mang đại hoàng tử giết ngươi cái này chỉ con chó chúng ta đi nghe được áo sám nam tử cảnh cáo thanh âm thẹn quá hóa giận kim giáp nam tử nội tâm xiết chặt lập tức không nóng nảy sám xịt rời đi ngay tại hắn đi đến vương phủ phía ngoài trên đường phố lúc dưới chân hắn mặt đất đột nhiên sụp đổ ngay sau đó đầu góc của hắn xuất hiện lần nữa ngắn ngủi chỗ trống khiến cho mặt của hắn lần nữa cùng mặt đất đến một lần thân mật tiếp xúc hé mở xấu hổ xương lên đứng dậy bất quá lần này có hại chịu thiệt kim giáp nam tử không có như vừa mới như vậy trồi gồng lên bụng lấy xương đau mặt phi bình thường đã đi ra địa tộc trưởng Cái tia áo sám nam tử là ai? Cảm giác được áo sám nam tử thực lực không tầm thường, Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi. Hán, Hán gọi Ngụy Mặc Vân, Tại Đại Hạ Vương Triều thập đại trong cao thủ bài danh thứ hai, gần với một chân bước vào lục cấp đạo tiên cảnh giới tím hạn. Địa trường không chứng kiến Vân Thiên Vũ liền tiếng tâm lừng lấy Ngụy Mặc Vân cũng không nhận ra, nội tâm bất an càng đậm, càng ở trong lòng suy đoán Vân Thiên Vũ thân phận. Ngụy Mặc Vân, Đại Hạ Vương Triệu thập đại cao thủ bài danh thứ hai, không nghĩ đến Thanh Dương sư huynh vậy mà lôi kéo bực cao thủ. Mặc dù Đại Hạ Vương Triệu thập đại cao thủ cùng Đại Kim Vương Triệu đồng dạng cũng không đại biểu toàn bộ vương triều mạnh nhất thực lực nhưng vân thiên vũ chứng kiến ngụy mạc vân lần đầu tiên cũng cảm giác người này thực lực không thể coi thường tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật đi thôi chúng ta vào phủ ba gã nháo sự kim giáp nam tử sau khi rời đi vân thiên vũ lập tức cùng địa trường không ba người đi về hướng hạ thanh dương vân phủ Hả? có việc làm lúc vân thiên vũ ba người chậm rãi đi tới lúc vừa mới quay người vào phủ ngụy mạc vân lập tức đã nhận ra lần nữa xoay người đến lạnh lùng mà hỏi chúng ta muốn tìm tam hoàng tử vân thiên vũ nhẹ giọng nói ra Tam hoàng tử hiện tại đang tại bế quan, không thời gian thấy các người, các ngươi hay vẫn là nhanh chóng ly khai à. Ngụy Mạc Vân ánh mắt thâm thúy tại Vân Thiên Vũ bốn người trên người khẽ quét mà qua, phát giác được Vân Thiên Vũ bốn người thực lực không tầm thường, nhưng khuôn mặt lạ lắm, lạnh lùng nói: "Các hạ, có thể cho Tam hoàng tử chuyện lời, đã nói Thiên Tông đạo viện bạn cũ trước đến tìm hắn, mời hắn đi vừa thấy." Nhìn xem Ngụy Mạc Vân trên mặt lãnh ý, Vân Thiên Vũ không có bất luận cái gì vẻ mặt biến hóa, nhẹ giọng nói ra: "Thiên Tông đạo viện bạn cũ, các ngươi là Thiên Tông đạo viện người." Với tư cách hạ thanh dương thứ nhất trợ lực Ngụy Mạc Vân biết do Hạ Thanh Dương rất nhiều bí mật, cũng biết hắn đã từng dùng tên giả lộ vô tâm tiến về trước Đại Kim Vương Triều Thiên Tông Đạo Viện tu luyện sự tình, cho nên nghe được Vân Thiên Vũ đề cập Thiên Tông Đạo Viện, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ừ, ta cùng Tiểu Khê đến từ tại Đại Kim Vương Triều Thiên Tông Đạo Viện, ta là Vân Thiên Vũ, ngươi chỉ cần đem tên của ta nói cho Tam Hoàng tử, hắn tự nhiên sẽ ra đến thấy ta." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, truyền âm nói ra. "Thiên Tông Đạo Viện, bọn hắn vậy mà không phải Đại Kim Vương Triều người." Địa trưởng không được biết Vân Tiên Vũ thân phận, trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Vân Tiên Vũ được rồi, chúng ta theo ta tiến vào tới đi. nghe được vân thiên vũ danh tự, ngụy mạc vân mơ hồ cảm giác được có chút quen hay. sau khi trầm tư một chút, lại để cho vân thiên vũ một chuyến bốn người tiến vào đến trong vương phủ. thật xinh đẹp phủ viện, vô tâm sư huynh thực biết hưởng thụ. đi vào trong vương phủ, viên tiểu khê lập tức bị vương phủ cảnh đẹp hấp dẫn, vẻ mặt say mê nói: mấy người các ngươi trước tiên ở đại điện nghỉ ngơi, ta đi bẩm báo tam hoàng tử, xem hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi. ngụy mạc vân đem vân thiên vũ bốn người đưa đến mũi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa tránh điện, để cho bọn họ ngắn ngủ nghỉ ngơi về sau lập tức quay người đã đi ra. Chương 604: Gặp mặt đại lễ. Địa tộc trưởng, ngươi liền không nên lo lắng, Tam hoàng tử biết rõ ta cùng Tiểu Khê đến, nhất định sẽ đi thấy chúng ta. Ngồi ở trong đại điện trầm rãi thưởng thức trà Vân Thiên Vũ chứng kiến địa trưởng không đứng ngồi không yên bộ dạng, mỉm cười, nhẹ giọng khuyên. Lo lắng, ta có thể nào không lo lắng, ta thế nhưng là cầm lấy tộc nhân mệnh tiến hành tiền đặt cọc. Sắc mặt khó coi địa trưởng không thở dài một tiếng nói ra. Vân Thiên Vũ bốn người tại đại điện đã chờ đợi thời gian nửa nén hương, một cỗ quen thuộc khí tức đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Ngay sau đó bước nhanh đi vào trong đại điện. Thiên Vũ, Tiểu Khê, thực chính là bọn ngươi, các ngươi làm sao để đến? Mặc màu vàng ám văn Trường Bảo, khí vũ hiên ngang hạ Thanh Dương vừa đi vào đại điện, liếc thấy thấy đang tại thưởng thức trà Vân Thiên Vũ cùng với chán đến chết Viên Tiểu Khê, bước nhanh về phía trước kích động nói ra. Vô Tâm sư huynh, chúng ta nhớ ngươi, đến nhìn xem ngươi không được sao? Viên Tiểu Khê nhìn xem trước mặt Hạ Thanh Dương, vui giọng dựng nói. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Thanh Dương sư huynh, chúng ta lần này đến là có chuyện quan trọng tìm ngươi, không biết ngươi có thể để cho bọn hắn quay về tránh một lát sao? Vân Thiên Vũ có chút không yên lòng trong đại điện thị vệ, thị nữ nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên có thể, các ngươi đều đi xuống đi. Hạ Thanh Dương nhẹ gật đầu, uy nghiêm ra lệnh, bên người vẹn vẹn lưu lại Ngụy mạc Vân một người. Trong điện thị vệ, thị nữ sau khi rời đi, Hạ Thanh Dương lập tức khởi động đại điện cấm chế, đem chọn cái đại điện cấm chế ở. Thiên Vũ, ngươi cùng Tiểu Khê đột nhiên đến, đến cùng cần làm chuyện gì? Hạ Thanh Dương thân mật mang một cái ghế ngồi ở Vân Thiên Vũ bên người, nhẹ giọng hỏi. Ừ, ngoại trừ nhớ ngươi bên ngoài, còn có chính là hoàn thành chúng ta lúc trước quyết định giúp ngươi cướp lấy đại hạ vương triều thái tử vị. Vân Thiên Vũ chứng kiến Hạ Thanh Dương vẹn vẹn đem Ngụy Mạc Vân lưu lại, biết rõ Ngụy Mạc Vân đáng giá tín nhiệm, khẽ gật đầu một cái, thẳng thắn nói: "Thiên Vũ, ta biết ngay các ngươi lần này đến là vì lúc trước cướp định. Bất quá ta mặc dù còn giữ lại cạnh tranh cơ hội, nhưng đoạt được thái tử vị hầu như không thể nào." Nghĩ đến chính mình nắm giữ thế lực, nghĩ đến tình cảnh của mình, Hạ Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cam chịu số phận nói: "Thanh Dương sư huynh, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết cục sẽ là cái gì. Nhưng nếu như chính ngươi đều buông tha cho, cái kia kết cục sẽ đã định trước." Vân Thiên Vũ chứng kiến Hạ Thanh Dương tâm tình cũng không cao, nhẹ giọng khuyên lên: "Ta mặc dù không muốn buông tha cho, nhưng để lại cho ta thời gian chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, nếu như trong vòng 3 tháng ta không cách nào nắm giữ đối kháng đại ca, nhị ca thế lực, xuất ra lực gáp bọn hắn bảo vận, thái tử vị sẽ đổi chủ." Hạ Thanh Dương vô lực nói: "3 tháng, thời gian xác thực có chút khẩn trương, bất quá kế hoạch một phen cần phải còn có hy vọng." Vân Thiên Vũ tại trong lòng tính toán thoáng một phát nói ra: "Thiên Vũ, ngươi có cái gì tốt biện pháp?" Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, Hạ Thanh Dương khẽ chau mày, lập tức đem ánh mắt quang hướng về phía hắn kỳ vọng dò hỏi, thanh dương sư minh, chúng ta lần này trước đến trả lại cho ngươi mang đến một phần đại lễ, tiếp nạp phần này đại lễ. vân thiên vũ mỉm cười, đem ánh mắt phóng hướng về phía liên tục cười khổ, nội tâm bất an càng lúc càng nghiêm trọng địa trường không. vừa mới nghe được vân thiên vũ cùng hạ thanh dương đối thoại, địa trường không cả trái tim mát thấu rồi, trong nội tâm không hề ôm lấy hy vọng, nếu không phải vân thiên vũ hoàn toàn phong kín đường lui của hắn, địa trường không đã sớm phải tay háo bỏ đi. hai vị này là, hạ thanh dương nhìn xem khuôn mặt lạ lẫm địa trường không cùng địa hạ minh, nhẹ giọng hỏi, địa tộc trưởng, hạ minh nơi đây đều là người một nhà, các ngươi hay vẫn là dùng bộ mặt thật kỳ nhân A. Vân Thiên Vũ nhàn nhạt đề nghị. Ai? Địa Trường không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cùng Địa Hạo Minh cùng một chỗ lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra chân thật gương mặt. Địa Trường không, Địa Hạo Minh, là các ngươi. Bản địa trời cao cùng Địa Hạo Minh lộ ra chân thật khuôn mặt lúc, Hạ Thanh Dương, Ngụy mạc Vân lập tức nhận ra bọn hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hồn đứng dậy. Địa tộc trưởng đã hứa hẹn địa linh tộc toàn lực phụ tá Thanh Dương sư huynh ngươi tranh đoạt thái tử vị. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Hứa hẹn được kêu là hứa hẹn, được kêu là bức bách. Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, địa trường không khỏe miệng có chút co quắp thoáng một phát, bất quá hắn cũng không có đem tâm lý mà nói nói ra đến, chậm rãi đứng lên nói, chỉ cần Tam hoàng tử có thể bảo vệ của ta linh tộc vô sự, của ta linh tộc nguyện ý giúp Tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị. Hảo, hảo hảo, địa tộc trưởng, đa tạ, ta nghĩ ngươi cam đoan, vô luận ngày sau ta tranh giành không tranh giành đến thái tử vị, ta sẽ chỉ mình lớn nhất cố gắng bảo vệ của ngươi linh tộc. Mặc dù địa trưởng không trước mặt mọi người tỏ thái độ, nhưng Hạ Thanh Dương hay là nghe ra hắn trong lời nói không cam lòng. Đoán được địa trường không đột nhiên cải biến thái độ phụ tá chính mình, nhất định cùng Vân Thiên Vũ có quan hệ, Cam Đoan nói. "Đa Tạ Tam hoàng tử, đạt được Hạ Thanh Dương cam đoan, bao nhiêu ổn định địa trường không nổi tâm tâm thần bất định." "Thanh Dương sư huynh, hôm nay địa linh tộc toàn lực phụ tá ngươi, ngươi cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử tầm đó còn có bao nhiêu thực lực sai biệt?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Ta cùng đại ca, nhị ca ngoại trừ nắm giữ thế lực có rõ ràng trên lệnh bên ngoài, thực lực bản thân cũng có lớn hơn trên lệch, tại phụ hoàng để cho chúng ta rèn luyện những năm kia, có được đại khí vận bọn hắn cảnh giới đột phá vô cùng nhanh." Hôm nay đại ca của ta đã đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới, nhị ca cũng đạt tới tam cấp đạo tiên cảnh giới. Hạ Thanh Dương kỹ càng rạng thuật đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thực lực. Cấp 5 đạo tiên, tam cấp đạo tiên. Thanh Dương sư huynh, 3 tháng thái tử chi tranh, các ngươi chủ yếu so đấu cái gì? Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, tiếp tục hỏi. 3 tháng sau thái tử chi tranh, chúng ta so ba hạng, theo thứ tự là chính mình nắm giữ thế lực, dâng lên bảo vật chân quý trình độ cùng với cá nhân đích tu vị. Mà ta hôm nay chỉ có nhất cấp đạo tiên cảnh giới, cho nên vô luận cùng ai so, tu vị cái này hạng nhất so đấu. Ta đã thất bại." Hạ Thanh Dương nhẹ khẽ lắc đầu, vô lực nói, "Nắm giữ thế lực, dâng lên bảo vật chân quý trình độ cùng với cá nhân tu vi. Thanh Dương sư huynh, ngươi yên tâm đi, mặc dù ta không có năng lực cho ngươi trong 3 tháng, tại cảnh giới bên trên truy cản kịp bọn hắn, nhưng ta sẽ hết sức làm cho ngươi đang ở đây nắm giữ thế lực, dâng lên bảo vật chân quý trình độ bên trên lực gáp bọn hắn." Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, cho Hạ Thanh Dương khuyến khích. "Hừ, ngươi thật sự có lớn như vậy bản lĩnh." Một mực trầm mặc không nói ngụy mạc Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ có năng lực tại 3 tháng bên trong ngăn cản sóng dữ. Có không có buồn sự này, 3 tháng sau các ngươi sẽ đã biết. Vân Thiên Vũ chứng kiến Ngụy Mạc Vân cũng không tin mình, cũng không sinh khí, thẳng nhiên nói: "Thiên Vũ, hơn 10 năm không thấy, ngươi cùng Tiểu Khê đạt tới hạng gì cảnh giới?" Mặc dù Hạ Thanh Dương phát giác không xuất ra Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê thực lực, nhưng hắn vẫn cảm giác được hai người thực lực không đơn giản, tò mò hỏi: "Ta trước đó không lâu vừa mới đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới, mà Tiểu Khê phía trước không lâu đột phá đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Vì cho Hạ Thanh Dương khuyến khích, Vân Thiên Vũ không có giấu giếm thực lực của mình. Cái gì? Ngươi đạt tới cấp 5 đạo tiên cảnh giới?" Tiểu Khê đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới, các ngươi tốc độ tu luyện làm sao lại nhanh như vậy? Được biết Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê thực lực, cả Kinh Hạ Thanh Dương đặt mông tại trên mặt ghế đứng lên, không thể tin được hoàng sợ nói. Mà Ngụy Mạc Vân được biết Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê thực lực, cũng lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê là Hạ Thanh Dương đích sư đệ, sư muội, hai người niên kỷ xa xa nhỏ ít hơn Hạ Thanh Dương, nhưng thực lực của bọn hắn lại vượt xa có được vô thượng tài nguyên Hạ Thanh Dương, đủ thấy hai người không đơn giản. Ta cùng Tiểu Khê có chút kỳ ngộ, cho nên cảnh giới đột phá nhanh một ít. Vân Thiên Vũ mỉm cười, hàm hồ nói ra: "Cấp 5 đạo tiên. Thiên Vũ, hôm nay ngươi cùng địa tộc trưởng đến, bên cạnh ta thì có 3 gã cấp 5 đạo tiên rồi, hơn nữa Tiểu Khê cùng với ta giai đoạn trước lôi kéo một số cao thủ, có lẽ ta thật sự còn có cơ hội." Được biết Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê thực lực, Hạ Thanh Dương không hiểu sinh ra cường đại tín nghiệm. "Thanh Dương sư minh, ngươi cảm giác đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới cần bao lâu thời gian?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Ai, giai đoạn trước vì trùng kích nhất cấp đạo tiên cảnh giới, ta phục rơi xuống quá nhiều đang lưỡng." Dẫn đến thân thể ta sinh ra cường đại chống đỡ dự tính, đoán chừng dùng ta hôm nay thân thể tình huống, trùng kích đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới khả năng cần nửa năm tả hữu thời gian. Hạ Thanh Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra, "Thân thể sinh ra chống đỡ dự tính. Thanh Dương sư huynh, ta đây có khối đan dược, ngươi ăn vào thử xem, nhìn xem có thể giúp ngươi gia tốc cảnh giới tăng lên tốc độ sao?" Vân Tiên Vũ tâm ý khẽ động, đem cây còn lại quả to thăng tiên đan lấy đi, tặng cho Hạ Thanh Dương. "Đây là." Làm lúc Hạ Thanh Dương tiếp nhận thăng tiên đan lúc, lập tức cảm giác được thăng tiên đan ẩn chứa cường đại dược lực, lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên đan dược kia tên là Thăng Tiên Đan, là ta tại Đông Hải lấy được. Thanh Dương sư minh, ngươi ăn vào nhìn xem, nhìn xem cái này Thăng Tiên Đan có thể khắc chế trong cơ thể ngươi chống đỡ dư tính. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giới thiệu nói, tốt lắm, ta đây liền không khách khí. Nói qua, Hạ Thanh Dương hơi ngửa đầu, đem chân quý Thăng Tiên Đan nuốt đến trong bụng. Ăn vào Thăng Tiên Đan, Hạ Thanh Dương lập tức cảm giác được một cổ cường đại dược lực tại thân thể của mình bên trong phong thích, bỏ qua chính mình thân thể sinh ra chống đỡ dư tính, rất nhanh dung nhập vào trong thân thể, tăng lên thực lực bản thân. Thật cường đại đan dược vậy mà có thể bỏ qua trong cơ thể ta chống đỡ dư lực, thiên vũ, đa tạ ngươi rồi, không nghĩ đến ngươi đến, thậm chí ngay cả liền cho ta kinh hỉ, dùng viên này thăng tiên đan phóng thích dư lực, ta đoán chừng bế quan tu luyện một thời gian ngắn, thì có thể đạt tới nhất cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới. rõ ràng cảm giác được thực lực bắt đầu tăng lên, hạ thanh dương lộ ra nồng đậm vẻ kích động. thanh dương sư minh, ta và ngươi sư minh đệ một hồi, cũng đừng có nói như vậy khách khí mà nói rồi. bất quá thanh dương sư minh, tại ngươi bế quan đột phá cảnh giới lúc, ngươi có thể cho ta chuẩn bị một phần đại hoàng tử, nhị hoàng tử nắm giữ thế lực tin tức. Ta nghĩ phải hiểu thoáng một phát thực lực của bọn hắn." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Cái này không hỏi đề, chờ một lát đi ra ngoài ta khiến cho người cho người chuẩn bị." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra. "Còn có ta cùng tiểu khê thực lực, ta hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ dấu giếm. Ta biết rõ, các ngươi tính toán ta quân cờ ẩn, ta sẽ không dễ dàng bại lộ các ngươi." Hạ Thanh Dương đồng ý nói. "Thanh Dương sư huynh, ngươi bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, ngươi có thể lại để cho ngụy huynh toàn lực phối hợp ta." "Đem đại hoàng tử, nghi hoàng tử hướng đi trước tiên nói cho ta biết." Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua Cao Ngạo Ngụy Mạc Vân, nhẹ giọng hỏi, không hỏi đề, có cái gì cần, các ngươi có thể cứ việc tìm ta, ta cũng sẽ đem điều tra đến tin tức nói cho các ngươi biết. Ngụy Mạc Vân khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói, vậy là tốt rồi. Thanh Dương Sư Minh, ngươi yên tâm bế quan tu luyện à, chờ ngươi xuất quan, ta sẽ cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Trong đầu hiện ra kế hoạch bản kế hoạch Vân Thiên Vũ chậm rãi nói ra. Chương 605, cường ngạnh thủ đoạn. Bởi vì Vân Thiên Vũ viết tiểu khê tại ma ảnh sơn mạch bại lộ chân dung, cho nên ly khai tránh điện lục. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê toàn bộ mang lên mặt nạ ra người, che đậy chân thật gương mặt, đã trở thành hạ thanh dương cực kỳ trọng yếu quân cơ ẩn. Mà hạ thanh dương ăn vào thăng tiên đan về sau, thực lực rất nhanh tăng lên, mơ hồ cảm giác được lôi kiếp, cho nên cho Vân Thiên Vũ 4 người an bài tốt trụ sở về sau, mà bắt đầu bế quan, chuẩn kích cấp 2 đạo tiên cảnh giới. Vừa mới ở lại, thì có người cho Vân Thiên Vũ tiến đưa đến hắn cần tin tức tư liệu, trong đó không thiếu hạ thanh dương điều tra đến hai đại hoàng tử che giấu thế lực cùng với bọn hắn một ít đặc thù hào sắc. Ngay tại Vân Thiên Vũ tốn cẩn thận xem những tài liệu này, chiều sâu hiểu rõ hai đại hoàng tử tình huống lúc hạ thanh dương vương phủ lại tới một người ác khách đại náo vương phủ hà đang trong phòng phân tích tư liệu vân thiên vũ nghe được trong vương phủ truyền đến tiếng hồn nào lập tức đem tài liệu trong tay quyển trục đặt ở trên mặt bàn lộ ra một tia cười lạnh lẩm bẩm nói hạ nam vương gia ta không đi tìm ngươi ngươi lại vẫn dám chui đầu vô lưới nếu như như vậy ta liền không khách khí vân thiên vũ tại xem nhị hoàng tử hạ thanh loan tư liệu lúc được biết khống chế hoàng thành thị vệ hạ nam vương gia là hạ thanh loan một quả trọng yếu quân cờ vân thiên vũ đang suy nghĩ như thế nào vận dụng này cái quân cờ ẩn nhiều loạn cục diễn lúc, hạ nam vương gia liền chính mình xuất hiện, đến tam hoàng tử vương phủ. hạ nam vương gia, tam hoàng tử thật sự đang bế quan tu luyện, kính xin ngươi thứ lỗi. sắc mặt lạnh lùng ngụy mạc vân ánh mắt thâm thúy nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí hạ nam vương gia, lạnh lùng nói, buồn vương lần này trước đến, là mang nhị hoàng tử trước đến mời tam hoàng tử đi hắn vương phủ một lời đấy, dùng nhị hoàng tử thêm buồn vương mặt mũi, chẳng lẽ đều mới bất động tam hoàng tử sao? sắc mặt bất thiện hạ nam vương gia lạnh lùng nói, hạ nam vương gia, ngươi với tư cách cấp nam đạo tiên đỉnh phong cao thủ, cần phải rất rõ ràng lúc tu luyện kiên kỵ nhất bị người quấy rầy hơn nữa tam hoàng tử lần này là bế tự quan cho nên bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiều hắn tu luyện ngụy mạc vân va chạm vào hạ nam vương gia trong đôi mắt hắn ý không hề nhượng bộ chút nào đối thoại gay gắt nói bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiều chẳng lẽ đương kim bệ hạ cũng không thể quấy nhiều sao tam hoàng tử thật lớn cái giá đỡ thậm chí ngay cả bệ hạ đều miệt thị hạ nam vương gia bắt lấy ngụy mạc vân sơ hở trong lời nói hành động lớn văn vẻ hạ nam vương gia ngươi không nên ngậm máu phun lời tam hoàng tử lúc nào miệt thị bệ hạ nghe được hạ nam vương gia bắt lấy chính mình sơ hở trong lời nói Muốn hãm hại Hạ Thanh Dương, Ngụy Mạc Vân trong thân thể lập tức dâng lên nồng đậm sát khí, thẹn quá hóa giận gầm thét. "Làm sao Ngụy Mạc Vân, bị ta vạch trần bí mật thẹn quá hóa giận? Muốn động thủ với ta, phong miệng ta mong. Bất quá người khác sợ ngươi Ngụy Mạc Vân, bổn vương cũng không sợ, nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta cam đoan cho người chịu không nổi." Hạ Nam Vương gia nhìn xem lửa giận ngút trời Ngụy Mạc Vân, lạnh lùng cảnh cáo nói, "Chịu không nổi, khẩu khí thật lớn." Ngay tại Hạ Nam Vương gia kích thích Ngụy Mạc Vân lúc, Vân Thiên Vũ chậm rãi đi vào đại điện, nhìn xem ngang ngược cản rỡ Hạ Nam Vương gia, nghiền ngẫm nói, đoàn đó ngươi là ai cũng dám tiếp bửu vương mà nói nghe được vân thiên vũ thanh âm hạ nam vương gia trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc ý quay đầu nhìn về phía vân thiên vũ đồ vật hạ nam vương gia ngươi là đồ vật vân thiên vũ nhìn xem trước mắt lửa giận hạ nam vương gia cũng không sợ hãi cố ý niệm ai hắn hảo hảo hảo thật tốt quá ngụy Mạc vân cái này là tam hoàng tử đạo đại khách bửu vương xem như lĩnh giáo mặc dù hạ nam vương gia tự kiềm chế thân phận địa vị không sợ ngụy mặc vân nhưng không dám thật sự tại tam hoàng tử vương phủ dương oai đã nghĩ phân tay áo ly khai ngươi lĩnh giáo còn quá ít. Ngay tại Ngụy Mạc Vân tức giận Vân Thiên Vũ hoàn toàn chọc giận Hạ Nam Vương ra, lại để cho hắn càng thêm bắt được tay cầm lúc, Vân Thiên Vũ trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra cường đại quy tắc lực lượng, lập tức đã tập trung vào Hạ Nam Vương ra. "Ngụy huynh, nhanh chóng khởi động đại điện cấm chế, đừng cho hắn chạy." Phóng thích quy tắc lực lượng tập trung Hạ Nam Vương ra về sau, Vân Thiên Vũ lập tức đối với quá sợ hai Ngụy Mạc Vân truyền âm nói: "Ừ, tốt." Nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm tiếng thúc dục, Ngụy Mạc Vân thần sắc khẽ giật mình, nhanh chóng khởi động đại điện cấm chế, đem sắc mặt tái nhợt Hạ Nam Vương ra vây ở trong đại điện. "Ngụy Mạc Vân, Các ngươi dám đối với lão phu độc thủ, ta xem các ngươi là chẳng sống." Phóng thích cường đại hư tiên chi lực, cưỡng ép tách ra Vân Thiên Vũ phóng thích quy tắc lực lượng hạ Nam Vương gia thẹn quá hóa giận gầm thét. "Vặn! Không các loại trợ vẻ mặt bất đắc dĩ Ngụy Mạc Vân nói chuyện, Vân Thiên Vũ sau lưng dâng lên hai đạo kim quang, thúc đẩy hắn lập tức xuất hiện ở Hạ Nam Vương gia trước mặt, biên độ sóng 15 lần tốc độ nắm đấm trùng trùng điệp điệp vành kích tại trên bụng của hắn, đem Hạ Nam Vương gia đẩy lui mấy bước. "Cái này cái này." Ngụy Mạc Vân chứng kiến Vân Thiên Vũ thậm chí có gan đối với Hạ Nam Vương gia động thủ, cả kinh sắc mặt đại biến, tâm loạn như ma trong đầu không ngừng mà suy tư biện pháp giải quyết. Thiên Lang cây roi, bụng bị Vân Thiên Vũ hung hăng đập một quyền, hoàn toàn chọc giận Hạ Nam Vương gia, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thế ra trung phẩm tiên khí Thiên Lang cây roi, cầm trong tay Thiên Lang cây roi công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Bá, từng đạo Thiên Lang bóng roi tập kích đến, Vân Thiên Vũ thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái, dùng tốc độ cực nhanh biến mất tại Hạ Nam Vương gia trước mắt, mau né Thiên Lang bóng roi công kích, xuất hiện ở phía sau của hắn. Trọng lực dưới chỉ, trọng lực công kích, cảm giác được Vân Thiên Vũ xuất hiện ở phía sau, Hạ Nam Vương gia nội tâm cả kinh bản năng tiến hành né tránh nhưng lúc này một cổ cường đại trọng lực anh kích tại thân thể của hắn bên trên đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự đưa hắn kích thương đại lượng máu tươi không bị khống chế phun đi cái này vân thiên vũ thực lực thật mạnh mặc dù ngụy mạc vân sớm biết như vậy vân thiên vũ cảnh giới thực lực nhưng vân thiên vũ tuổi quá nhỏ ngụy mạc vân vẫn cho là vân thiên vũ sức chiến đấu chỉ có cấp năm đạo tiên sơ cấp sức chiến đấu cho nên nhìn thấy vân thiên vũ kích thương hạ nam vương ra một màn lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi hoàng ngục triều thân thể bị vân thiên vũ khống chế trọng lực giới chỉ kích thương Hạ Nam Vương ra lập tức ngưng tụ ra mấy chục cây ánh vàng rực rỡ có gỗ và chạm hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thuấn sát chi kiếm phá mấy chục cây cọc gỗ tập kích đến. Vân Thiên Vũ lập tức tế ra màu đen trường kiếm, cả người cùng màu đen trường kiếm dung hợp cùng một chỗ. Tại thuẫn di quỷ tích bên trong đâm ra một kiếm đã phá vỡ mấy chục cây tập kích đến của gỗ. Đâm về Hạ Nam Vương ra ngực. Thiên lang cây roi biến hóa. Cảm giác được Vân Thiên Vũ đâm đến thuẫn sắt chi kiếm uy lực không tầm thường. Hạ Nam Vương ra bản năng không chế thiên lang cây roi hóa thành thiên lang chặn lại thuẫn sắt chi kiếm quỷ tích. Rùa thần là chắn. Vân Thiên Vũ chứng kiến Hạ Nam Vương gia khống chế Thiên Lang cây rọi biến hóa, lập tức tế ra rùa thần lá chắn, hướng rùa thần lá chắn bên trong rót vào đại lượng hư tiên chi lực, khống chế rùa thần lá chắn hóa thành một cái cực lớn rùa thần, cùng Thiên Lang dây dưa lại với nhau. Rùa thần, là ngươi. Làm lúc Hạ Nam Vương gia chứng kiến rùa thần lá chắn hóa thành rùa thần lúc, coi như dẫm lên cái đuôi mèo hoang, thoáng cái nhảy đứng dậy, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hạ Nam Vương gia, lần trước cho ngươi chạy trốn, hôm nay ngươi không có cơ hội. Hạ Nam Vương gia thông qua rùa thần lá trắng nhận ra chính mình, Vân Thiên Vũ không hề giấu giếm thân phận. Cười lạnh một tiếng, cầm trong tay màu đèn trưởng kiếm công kích hướng về phía Hạ Nam Vương gia. Làm sao, cái này Vân Thiên Vũ còn đuổi giết qua Hạ Nam Vương gia. Cảm giác được Hạ Nam Vương gia tại được biết Vân Thiên Vũ thân phận về sau, bản thân khí thế yếu đi mấy thành, công kích cũng xuất hiện một tia mất trật tự, Ngụy Mạc Vân đối với Vân Thiên Vũ thực lực đã có một cái đầy đủ nhận thức mới. Ngụy Mạc Vân, ngươi còn không mau mau ra tay giúp ta, nếu như ta ở chỗ này gặp chuyện không may, ta cam đoan nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Thế công bị Vân Thiên Vũ hoàn toàn áp chế Hạ Nam Vương gia hoảng sợ là lớn. Ngụy Huynh Yên Tâm ta nếu như dám ra tay công kích hắn, thì có giải quyết phiền toái biện pháp. Ngụy Huynh chỉ để ý chờ đợi là được. Vân Thiên Vũ nhìn xem do dự Ngụy Mặc Vân, lớn tiếng nói: ngươi thật có thể giải quyết phiền toái. Nghe được Vân Thiên Vũ hô to thanh âm, Ngụy Mặc Vân khẽ cho mày, thấp giọng hỏi: yên tâm đi Ngụy Huynh, ta theo đến Mặc Kệ không có nắm chắc sự tình, hơn nữa Hạ Nam Vương gia người này rất mấu chốt, nếu như có thể không chế, chẳng những có thể dùng ra tăng tam hoàng tử thực lực, hơn nữa có thể tại nhị hoàng tử chỗ đó xếp vào ánh mắt, làm không ít chuyện. Vân Thiên Vũ truyền âm nói ra: hoa ngũ triều hóa tiên muội. Hạ Nam Vương ra Trừng kiến Vân Tiên Vũ cùng Ngụy Mạc Vân không ngừng mà ánh mắt trao đổi, biết rõ bọn hắn đang tại truyền âm, quyết đoán ngưng tụ ra mấy chục cây hoàng mục, cũng khống chế hoàng mục hóa thành một cây 10m nhiều thô tiên mục, va chạm hướng về phía Vân Tiên Vũ, muốn thừa dịp hắn phân tâm chi tế, đưa hắn trọng thương tùy thời chạy trốn. Chiến hồn kích. 10m nhiều thô tiên mục hùng mãnh đột đến, Vân Tiên Vũ lập tức bắn ra nhất cấp trần Tiên linh hồn chi lực, tạo thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía tiên mục. Xoẹt, một tiếng, kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chạm tại tiên mục bên trên lúc trực tiếp đem đụng đến tiên mục chém thành hai nửa, phá hết hạ nam vương gia công kích. Hồn kỹ, hắn lại vẫn nắm giữ lấy hồn kỹ, hơn nữa huy lực đáng sợ như vậy. Ngụy mạc vân mắt thấy Vân Thiên Vũ thi triển hồn kỹ, chố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Kim giáp chiến sĩ, trọng thương linh hồn, phá hủy hạ nam vương gia công kích. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế kim giáp chiến sĩ chém về phía hắn. Đáng sợ kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chẳng đến, hạ nam vương gia sợ tới mức lập tức né tránh. Bất quá ngay tại hắn né tránh trong nấy mắt. Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại quy tắc lực lượng, trói bói chung quanh thân thể hắn không gian, đưa hắn một mực mà cấm chế tại trong giữa không trùng không thể động đậy. Bành! Thân thể bị cấm chế, kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chạm tại hạ nam vương gia trên đầu, một cổ đáng sợ linh hồn lực lượng tại linh hồn đại đao bên trong tuấn ra, lập tức quán chú đến hạ nam vương gia trong đại não, đả thương nặng linh hồn của hắn. Đại lượng máu tươi tại hạ nam vương gia thất khiếu giữa dòng chảy đi, cả người trở nên dữ tợn đáng sợ. Ngụy huynh, có thể mở ra đại điện cấm chế. Khống chế kim giáp chiến sĩ đả thương nặng hạ nam vương gia linh hồn. Đem hắn kích chuyển về sau, Vân Thiên Vũ đem hôn mê bất tỉnh hạ Nam Vương gia ra xe trong tay, thản nhiên nói: "Ngươi muốn làm như thế nào?" "Vân Thiên Vũ, ta có thể cảnh cáo ngươi, hạ Nam Vương gia không thể giết, nếu như hạ Nam Vương gia chết ở chúng ta nơi đây, nhị hoàng tử nhất định sẽ tìm chúng ta dốc sức liều mạng." Có chút lo lắng ngụy mạc Vân nhắc nhở. "Yên tâm đi, ta có đúng mực." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, các loại chờ ngụy mạc Vân mở ra đại điện cấm chế về sau, mang theo hôn mê hạ Nam Vương gia đã đi ra đại điện. Chương 606: Khống chế hạ Nam Vương gia mang theo hôn mê bất tỉnh Hạ Nam Vương gia Thuấn Di trở lại ở lại biệt viện về sau Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra có thể khống chế lục cấp đạo tiên cảnh giới thực hồn não con thẩm thấu tiến vào Hạ Nam Vương gia lọt vào trọng thương trong não bắt đầu ăn mòn đầu góc của hắn ý thức một chút thời gian Vân Thiên Vũ thông qua não mẹ phát giác được Hạ Nam Vương gia đại não ý thức thành công bị thực hồn não con khống chế lộ ra nhàn nhạt nụ cười đẩy ra hắn đóng chặt vả vào và mồm cho hắn uy cho ăn rơi xuống một viên đang ăn rượu rất nhanh hôn mê bất tỉnh thương thế nghiêm trọng Hạ Nam Vương gia thức tỉnh qua đến ngươi đã tỉnh Nhìn xem Khôi phục Thanh Tỉnh Hạ Nam Vương gia, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Công tử, ta tỉnh." Làm lúc Hạ Nam Vương gia mở to mắt chứng kiến Vân Thiên Vũ lúc, thực hồn não con lập tức cho hắn truyền đạt một cái tin tức, trước mắt Vân Thiên Vũ là chủ nhân của hắn, Vân Thiên Vũ mệnh lệnh hắn không được phản kháng, cùng kính hồi đáp: "Hạ Nam Vương gia, ta nghĩ biết rõ một ít về Nhị hoàng tử sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết không?" Vân Thiên Vũ nhàn nhạt mà hỏi. "Là công tử, ta hiện tại liền đem biết có quan Nhị hoàng tử bí mật nói cho ngươi biết." Hạ Nam Vương gia nhẹ gật đầu, ký càng vì Vân Thiên Vũ giản thuật. Cái này nhị hoàng tử nắm giữ lực lượng rất mạnh à, chứ người ra bên ngoài, Chu đại tiên sinh, Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh vậy mà đều là cấp 5 đạo tiên cao thủ. Nghe xong Hạ Nam Vương gia giảng thuật, Vân Thiên Vũ đối với nhị hoàng tử nắm giữ lực lượng đã có một cái toàn diện nhận thức. Nhị hoàng tử ngoại trừ có tam đại cấp 5 đạo tiên cảnh giới tiên sinh tương trợ, còn nắm giữ lấy đại hạ hoàng thành lớn nhất dưới mặt đất tổ chức ma phong, hình bộ trong lao tù một ít tội ác ngập trời, thực lực cường đại cao thủ đều bị hắn trộm long vòng phượng lặng lẽ chuyển di ra lao tù, thi triển thủ đoạn thu phục về sau, gia nhập vào ma phong. Hôm nay Ma Phong thực lực đã vượt qua Đại Hạ Vương triều nhất đẳng gia tộc thế lực là nhị hoàng tử đối kháng Đại Hoàng tử lớn nhất lợi khí. Hạ Nam Vương gia lại cáo chi Vân Thiên Vũ một cái bí mật kinh người. Ma Phong không nghĩ đến Đại Hạ Hoàng thành lớn nhất dưới mặt đất tổ chức người sau lưng dĩ nhiên là nhị hoàng tử. Như thế một cái đả kích nhị hoàng tử khơi mào sự đoàn cơ hội. Được biết nhị hoàng tử quân cờ ẩn Ma Phong bí mật, Vân Thiên Vũ xa vào đến trong trầm tư, trong đầu bắt đầu hiện hiện nhằm vào nhị hoàng tử kế hoạch. Còn có Lâm đến lúc nhị hoàng tử nói cho ta biết, hắn muốn cho Ma Phong người ám sát Trường Phong hầu. Hỏi ta chuyện này là hay không có thể thực hiện? Ngay tại Vân Thiên Vũ xa vào đến trầm tư lúc Hạ Nam Vương gia lại nói cho Vân Thiên Vũ một cái trọng yếu bí mật. Ám sát Trường Phong Hầu, cái này Trường Phong Hầu không phải thủ hạ của ngươi sao? Vân Thiên Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ động cái bàn, ánh mắt lập loè mà hỏi. Cái này Trường Phong Hầu mặc dù là dưới tay của ta, nhưng hắn hẳn là đại hoàng tử người, là đại hoàng tử xếp vào ở bên cạnh ta một cái trọng yếu ánh mắt, cho nên nhị hoàng tử mới muốn trong bóng tối giết hắn, hoàn toàn không chế trong hoàng thành vệ. Hạ Nam Vương gia chính là trong hoàng thành vệ thống lĩnh, phụ trách bảo vệ Đại Kim Hoàng Thành trị an nắm giữ lấy rất cường đại một cỗ lực lượng, mà Trường Phong Hầu là trong Hoàng Thành Vệ đệ nhị thống lĩnh, vì đem trong Hoàng Thành Vệ cái này cỗ lực lượng cường đại nắm giữ ở trên tay mình, nhị hoàng tử chuẩn bị bí quá hóa liều đối với hắn tiến hành ám sát, lại để cho Ma Phong ám sát Trường Phong Hầu, như thế một cái cơ hội tốt. Hạ Nam Vương gia, nhị hoàng tử hỏi ngươi lúc, ngươi là trả lời như thế nào? Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, hỏi: ám sát Trường Phong Hầu chuyện này quá mức nguy hiểm, cũng quá mức trọng đại, ta không có lập tức trả lời hắn. Hạ Nam Vương gia thẳng thắn nói: Hạ Nam Vương gia, sau khi trở về. Vô luận dùng biện pháp gì cũng muốn khuyên bảo nhị hoàng tử vận dụng ma phong lực lượng ám sát trưởng phong hầu, mà ngươi một khi biết rõ ám sát thời gian, nhớ rõ trước tiên cho ta biết, ta cho phép chuẩn bị tại trong chuyện này làm một ít văn vẻ. Vân Thiên Vũ thấp giọng ra lệnh, công tử là muốn mượn chuyện này khơi mào đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa tranh đấu. Mặc dù hạ nam vương gia đại não bị thực hồn não con không chế, nhưng cũng không ảnh hưởng trí tuệ của hắn. Thông qua Vân Thiên Vũ một phen lời nói, biết rõ Vân Thiên Vũ muốn làm gì. Đúng vậy, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, hiện tại chỉ có đem cục diện đảo loạn, dẫn phát bọn hắn xung đột chúng ta mới có cơ hội. Bất quá theo khảo hạch ngày tới gần, nhu cầu cấp bách mở rộng thực lực đại hoàng tử nhị hoàng tử sẽ phải lưu cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Chỉ cần chúng ta nắm chắc tốt, vẫn có ngăn cơn sóng giữ khả năng. Bởi vì hạ nam vương gia đại não bị thương hồn não con không chế, vân thiên vũ căn bản không sợ hắn phản bội chính mình, không hề giấu gì nói. công tử ngươi yên tâm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khơi mà bọn hắn sự đoan. hạ nam vương gia khẽ gật đầu một cái cam đoan nói, ừ, hạ nam vương gia, mặc dù ngươi thần phục với ta, nhưng chuyện này ta hy vọng chỉ có hai người chúng ta người biết rõ. Một hồi trở lại nhị hoàng tử chỗ đó, ngươi còn cần cùng nguyên lai like đồng dạng, đừng cho hắn nhìn thấy sơ hở. Ngày sau có chuyện gì cho ngươi phối hợp, ta sẽ dùng đưa tin châu cho ngươi đưa tin. Vân Thiên Vũ không dám lại để cho Hạ Nam Vương gia tại Hạ Thanh Dương Vương phủ dừng lại quá lâu, nghiêm túc dặn dò. Là công tử, ta đây hãy đi về trước rồi. căn bản không cách nào phản kháng Vân Thiên Vũ ý niệm trong đầu Hạ Nam Vương gia nhẹ gật đầu, cung kính nói ra. Lát lúc Vân Thiên Vũ mở ra gian phòng cấm chế, cùng Hạ Nam Vương gia cùng nhau đi ra đến lúc một mực trong sân chờ đợi Ngụy Mặc Vân lập tức rời đi qua đến trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghị cùng khẩn trương. Hạ Nam Vương gia, phải nói ta cũng nói rồi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên bảo thoáng một phát nhị hoàng tử, lại để cho hắn không nên làm khó Tam Hoàng tử. Không các loại chờ ngụy mạc vân mở miệng, vân thiên vũ lập tức mở miệng nói ra. Tiên tâm đi, nếu như Tam Hoàng tử vô tình ý cùng nhị hoàng tử là địch, sau khi trở về ta sẽ hết sức khuyên bảo nhị hoàng tử. Hạ Nam Vương gia khẽ gật đầu một cái cam đoan nói. Hai vị, ta rời đi, cáo tử. nói xong sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch hạ nam vương ra nhẹ nhàng hướng về phía vân thiên vũ cùng vẻ mặt kinh ngạc ngụy mạc vân ôm quyền đầu về sau liền từ biệt hai người vân thiên vũ ngươi đến cùng cho hạ nam vương gia nói gì đó hắn làm sao sẽ thái độ đại biến bởi vì kiến thức đến vân thiên vũ thực lực biết rõ hắn không phải đơn giản mà cấp năm đạo tiên cao thủ cho nên ngụy mạc vân đối với vân thiên vũ nói chuyện thái độ đã xảy ra cực biến hoa lớn khách khí mà hỏi ta liền đem tam hoàng tử không muốn cùng nhị hoàng tử là địch sự tình nói cho hắn sau đó đối với hắn tiến hành khuyên bảo vân thiên vũ không có nói cho ngụy mạc vân tình hình thực tế tùy ý lập nói chỉ là khuyên bảo không làm cái khác vậy ngươi tin tưởng hắn mà nói ngụy Mạc Vân chú mắt nhìn kinh ngạc mà hỏi Tiên tâm đi Ngụy Linh Hạ Nam Vương gia đã bị ta cảm động đáp ứng trong bóng tối trợ giúp chúng ta bất quá chuyện này ta không hy vọng quá nhiều người biết rõ kính xin Ngụy Linh giúp ta bảo thủ bí mật Vân Thiên Vũ nhìn xem sầu lo Ngụy Mạc Vân nhẹ giọng dặn dò Vân Thiên Vũ ngươi thật sự có năng chắc ngươi cũng đã biết sự việc đã bại lộ hậu quả nội tâm lo lắng càng lúc càng mãnh liệt Ngụy Mặc Vân nhìn thẳng Vân Thiên Vũ lại hỏi một lần bởi vì nếu như hạ nam vương ra đem mình ở nơi đây chuyện có hại tình nói ra đến nhất định sẽ chọc giận nhị hoàng tử, do đó trả thù hạ thanh dương mười phần năm chắc vân thiên vũ mỉm cười tràn ngập tự tin nói được rồi ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần nghĩ đến vân thiên vũ cùng hạ thanh dương quan hệ chắc có lẽ không cố ý hãm hại hắn ngụy mạc vân hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm bất an trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu quay người đã đi ra bất quá ngụy mạc vân ly khai vân thiên vũ ở lại sân nhỏ lỗ lập tức đến hạ thanh dương bế quan trong thành thất đã cắt đứt hạ thanh dương tu luyện đem hạ nam vương ra sự tình nói cho hắn Mạc Vân, không nên lo lắng, Thiên Vũ làm việc ta yên tâm, hắn nếu như nói có mười phần năm chắc, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe xong Ngụy Mạc Vân giảng thuật, Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi, quyết định nói: "Vậy được rồi, Tam hoàng tử ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi ra." Nói xong, Ngụy Mạc Vân đã đi ra Hạ Thanh Dương tu luyện thạch thất. Đã đi ra thạch thất, nội tâm vẫn như cũ có chút không yên lòng Ngụy Mạc Vân lập tức sai người trong bóng tối quan sát nhị hoàng tử Vương phủ Lộng Tĩnh, thời khắc chú ý trong phủ dương đi. Mạc Vân Thiên Vũ mượn nhờ thực hồn nào đã khống chế Hạ Nam Vương gia về sau, liền trở về gian phòng tiếp tục xem hai đại hoàng tử tin tức cùng với bọn hắn khống chế thế lực, suy tư về đối phó kế hoạch của bọn hắn. Thế nào, Hạ Nam Vương gia trở lại nhị hoàng tử vương phủ, trong phủ có gì động tĩnh? Ngồi ở đại điện lo nghĩ bất an ngụy Mạc Vân chứng kiến phái đi ánh mắt rốt cục trở về, lớn tiếng hỏi. Hạ Nam Vương gia phản hồi vương phủ không lâu sau, nhị hoàng tử trong vương phủ đột nhiên truyền ra nhị hoàng tử thanh âm tức giận. Tam hoàng tử ánh mắt kỹ càng giáng thuật. Lộ bộ. Nghe được nhị hoàng tử giận tím mặt, Ngụy Mạc Vân nội tâm đập mạnh thoáng một phát, tràn đầy bất an. Bất quá căn cứ chúng ta mọi cách nên nóng. Nhị hoàng tử tức giận nguyên nhân hình như là cùng đại hoàng tử phát sinh xung đột đưa tới, cụ thể bởi vì sao thời điểm, thuộc hạ không có hỏi tham gia đến. Tam hoàng tử ánh mắt có chút lớn thở nói. Nhị hoàng tử giận tím mặt nguyện ý là vì đại hoàng tử, ngươi vừa mới làm sao không nói sớm, ngươi muốn hủ chết ta sao? Âm thầm thở dài một hơi Ngụy Mạc Vân lớn tiếng quát trách mắng. Ngụy gia, ta ta. Lọt vào Ngụy Mạc Vân phát vô danh hỏa, không biết tình hình thực tế ánh mắt lộ ra hủy khuất chi sắc, đã nghĩ giải thích. Ta cái gì ta, còn không tiếp tục cho ta quan sát Nhi hoàng tử vương phủ động tĩnh. Ngụy Mạc Vân nghiêm khắc nói dạ dạ va chạm vào ngụy mạc vân tràn ngập uy nghiêm ánh mắt trong tầm mắt tâm run lên nhanh chóng rút lui vân thiên vũ ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đây vậy mà phong kín hạ nam vương ra miệng lại để cho hắn đem nhị hoàng tử lực chú ý chuyển rời đến đại hoàng tử ở đâu thành sợ ánh mắt sau khi rời đi ngụy mạc vân xa vào đến trong trầm tư khiếp sợ lên vân thiên vũ thủ đoạn chương 607, ma phong ám sát khơi mạo sự cố thượng ba ngày qua đi đang tại làm theo kế hoạch vân thiên vũ đột nhiên nhận được hạ nam vương gia đưa tin châu đưa tin Được biết rõ ràng dạ ma gió đỉnh cấp sát thủ sắp sửa tập kích trong bóng tối trường phong hầu. Nhị hoàng tử, người rốt cục xuất thủ. Được biết tin tức này, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lập tức đã đi ra nghỉ ngơi sân nhỏ, đến Hạ Thanh Dương tu luyện thạch thất, quấy nhiễu hắn. Không có ý tứ thanh dương sư huynh, lần này quấy nhiễu là vì có chuyện quan trọng tìm ngươi, tính xin ngươi thứ lỗi. Đi vào thạch thất về sau, Vân Thiên Vũ hay này nói. Thiên Vũ, xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh Dương ý bảo Vân Thiên Vũ sau khi ngồi xuống hỏi. Đại hạ vương triều dưới mặt đất tổ chức ma phong muốn ở ngoại sáng đêm ám sát trưởng phong hầu kích thích khống chế toàn bộ đại hạ trong hoàng thành vệ, mà ta cho phép chuẩn bị mượn nhờ cơ hội này, khơi mào tranh chấp, lại để cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử xung đột chính diện. Vân Thiên Vũ đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật. Ma Phong muốn ở ngoài sáng đêm ám sát trường phong hầu. Thiên Vũ, ngươi là làm sao biết tin tức này? Chẳng lẽ là Hạ Nam Vương gia vụng trộm nói cho ngươi? Được biết tin tức này, Hạ Thanh Dương lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, thấp giọng hỏi. Ừ, là Hạ Nam Vương gia nói cho ta biết đấy. Bất quá Thanh Dương sư huynh, xin ngươi bảo thủ bí mật này, đừng cho người biết rõ Hạ Nam Vương gia đã là người của chúng ta. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, dàn dò. Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhị ca lúc trước vì đem Hạ Nam Vương gia kéo đến chính mình trận doanh, thế nhưng là bỏ ra cực đại cái giá phải trả. Hạ Thanh Dương tò mò hỏi, Thanh Dương sư minh, như thế nào đem Hạ Nam Vương gia kéo đến chúng ta bên này? Xin thứ cho ta giữ bí mật. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay Hạ Nam Vương gia tuyệt đối tin tệ, tuyệt đối sẽ không phản bội. Vân Thiên Vũ cũng không có đem thực hồn áo tồn tại nói ra đến. Thiên Vũ, không nghĩ đến ngươi một đến liền liên tiếp cho ta mang đến kinh hỉ. Hôm nay địa linh tộc cùng Hạ Nam Vương gia đều đứng ở chúng ta bên này, có lẽ ta thật sự có cơ hội tranh đoạt thái tử vị. Hạ Thanh Dương chứng kiến Vân Thiên Vũ không muốn nói, cũng không có lại yêu cầu, cảm kích nói: "Thanh Dương sư huynh, hôm nay đến tìm ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi biết tin tức này bên ngoài, còn có chính là muốn hai cái đắc lực giúp đỡ, chỉ bằng vào ta lực lượng của mình, còn không cách nào khơi mào hai vị hoàng tử tranh chấp, ta cũng cần có người phối hợp ta." Vân Thiên Vũ tiếp tục nói: "Như vậy đi, ta lại để cho Mạc Vân cùng anh Túc toàn lực giúp ngươi, hai người bọn họ là đáng tin cậy chi nhân." Hạ Thanh Dương trầm tư thoáng một phát nói ra. Anh Túc, Thanh Dương sư minh, không biết cái này Anh Túc là cảnh giới gì cao thủ. Vân Thiên Vũ lần đầu tiên nghe được Anh Túc đại danh, nhẹ giọng hỏi. Anh Túc là ta một quả quân cờ ẩn, cũng là ta một vị Hồng Nhan, hôm nay đạt đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Hạ Thanh Dương đề cập Anh Túc tiên của, không khỏi thở dài một tiếng. Hồng Nhan. Chứng kiến Hạ Thanh Dương trên mặt xuất hiện vẻ ảm đạm, Vân Thiên Vũ đoán được Hạ Thanh Dương cùng cái này Anh Túc tuyệt đối có chuyện, bất quá với tư cách người thông minh, Vân Thiên Vũ cũng không có hỏi nhiều. Thanh Dương sư minh. Ngươi có thể đem bọn họ kêu lên đến, ta cũng cần bọn hắn phối hợp ta đem mai kế hoạch." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. "Tốt, ta hiện tại liền cho bọn hắn đưa tin, để cho bọn họ đến nơi đây." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, xuất ra đưa tin châu phân biệt cho Ngụy Mạc Vân cùng anh Túc Đưa Tin, một chút thời gian, hai người xuất hiện ở Hạ Thanh Dương tu luyện trong thạch thất. "Tốt tinh xảo nữ tử." Làm lúc dáng người cao gầy, nổi bật, dáng người màu đỏ chót trường bào, phụ trợ ra cao nhã chi khí anh Tốc đi vào thạch thất lúc, Vân Tiên Vũ lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. "Bái kiến Tam hoàng tử." Hai người vừa đi vào thạch thất lập tức tiến lên bái kiến hạ thanh dương nhị vị không cần đa lễ hạ thanh dương ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua anh tú nhẹ giọng nói ra hôm nay gọi các ngươi chưa đến là có một kiện chuyện trọng yếu cần các ngươi phối hợp thiên vũ hoàn thành nếu như chuyện này hoàn thành thật tốt chúng ta liền có thể thành công khơi mào đại ca cùng nhị ca ở giữa tranh đấu nói qua hạ thanh dương đem mà phong chuẩn bị ám sát trưởng phong hầu sự tình nói cho hai người bọn họ tam hoàng tử ngươi là làm sao biết cái này trọng yếu tin tức ngụy mạc vân chú mắt nhìn khiếp sợ mà hỏi làm thế nào biết các ngươi không cần quản Nhưng ta cũng cần các ngươi phối hợp Thiên Vũ lợi dụng cơ hội này, khơi mào đại ca của ta cùng nhị ca ở giữa xung đột chính diện." Hạ Thanh Dương nghiêm túc nói, "Tiên tâm đi Tam hoàng tử, chúng ta hội sẽ phối hợp tốt Vân Thiên Vũ hoàn thành lần này kế hoạch." Ngụy Mạc Vân ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, cùng anh túc gật đầu tỏ thái độ nói, "Đa tạ, ta đây căn cứ kế hoạch cho mọi người phân phối nhiệm vụ." Nói qua, Vân Thiên Vũ đem tự mình nghĩ tốt kế hoạch nói đi, cùng Hạ Thanh Dương ba người thường nghị đứng dậy, phân phối nhiệm vụ. Định hảo kế hoạch về sau, Vân Thiên Vũ ba người lập tức chia nhau hành động thay đổi một thân màu đen trang phục vân thiên vũ đạp trên đêm tối xuất hiện ở trường phong hầu phủ ngoài viện mặt phóng thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực bao trùm cả tòa phủ viện trải qua hơn canh giờ quan sát đã tập trung vào ba gã khả nghi đối tượng bành bành bành đã tập trung vào ba người vân thiên vũ coi như bóng dáng bình thường phân chớ xuất hiện ở ba người phía sau đơn giản đem ba người kết choáng, lặng lẽ mang đi mang đi ba người vân thiên vũ lập tức phóng thích nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực tại không tổn thương ba người linh hồn giữa tình huống thẩm thấu tiến vào ba người trong linh hồn ừ trong linh hồn còn có cơ chế xem ra ta không có trạo lầm người linh hồn thẩm thấu tiến vào ba người trong đại não vân thiên vũ lập tức phát giác được ba người trong đại não có cấm chế bất quá vân thiên vũ linh hồn cảnh giới đạt tới nhất cấp chân tiên chi cảnh căn bản không nhìn những thứ này cấm chế rất nhẹ nhàng thẩm thấu tiến vào ba người bọn họ trong đại não thu hoạch đầu óc của bọn hắn chi nhớ quả nhiên ba người này là ma do ánh mắt một người trong đó vẫn còn biết ngày mai tham gia ám sát trưởng phong hầu sát thủ tin tức xem ra vận khí ta thật sự không tệ được biết ba người đại não chi nhớ vân thiên vũ lộ ra nụ cười hài lòng mang theo hôn mê bất tỉnh ba người quay trở về tới tại chỗ đường cũng cưỡng ép xóa đi ba người bọn họ ngắn ngủi đại nao trí nhớ sau biến mất không thấy gì nữa đã đi ra trường phong hầu phủ viện vân thiên vũ căn cứ một tên trong đó ánh mắt trong trí nhớ cung cấp tin tức đến tên kia ma phong sát thủ ở lại sân nhỏ tránh thoát trong nội viện thị vệ lặng lẽ tìm đi vào nhất cấp đạo tiên cái này ma phong sát thủ thực lực rất không tồi căn cứ linh hồn trí nhớ xuất hiện ở ma phong sát thủ bên ngoài gian phòng vân thiên vũ nhạy cảm cảm giác lực phát giác được trong phòng ma phong sát thủ có được nhất cấp đạo tiên cảnh giới thực lực Mặc dù dùng Vân Thiên Vũ cấp 5 đạo tiên cảnh giới thực lực, có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết nhất cấp đạo tiên, nhưng Vân Thiên Vũ cũng không muốn giết hắn, mà là muốn thi triển sinh mệnh phụ chủ đối với hắn tiến hành khống chế, do đó áp dụng kế hoạch của mình. Vì đánh lén thành công, Vân Thiên Vũ trốn ở hành lang phía trên, kiên nhận chờ cơ hội xuất hiện, ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mắt, cũng lặng lẽ hướng người này mà phong sát thủ gian phòng tới gần. Không nghĩ đến vận khí của ta tốt như vậy, cơ lại nhanh như vậy liền xuất hiện. Ở nơi này đạo bóng đen xuất hiện ở bên ngoài gian phòng lúc Trốn ở hành lang bên trên Vân Thiên Vũ thấy được đồng dạng bộ dạng thùy mị vẫn còn mặt, lập tức đoán được cô gái áo đen xuất hiện nguyên nhân, đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, phóng thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào trong linh hồn của nàng, cưỡng ép đối với nàng tiến hành khống chế. Khống chế được cô gái áo đen, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế hắn tiến hành gõ cửa, đem trong phòng ma phong sát thủ hấp dẫn đi. Tiểu bà bối, người rốt cục đến. Làm lúc dáng người nhỏ gầy, lanh lênh mặt ma phong sát thủ chứng kiến ngoài cửa cô gái áo đen lúc, khép mắt đôi mắt nhỏ bên trong bắn ra xuất ra đạo đạo tinh quang, đã nghị đem nàng kéo vào trong phòng ló yểm. Đừng nóng vội đi. Lúc này, cô gái áo đen nhẹ nhàng rút lui một bước, cực kỳ hấp dẫn nói, "Xuyển xuyển, nói nhỏ chút, đừng cho người nghe được." Mặc dù cô gái áo đen câu hồn thanh âm lại để cho Ma Phong sát thủ thiếu đốt, nhưng cái nhà này cũng không phải là ở hắn một người, hắn cũng không muốn khiến người khác biết mình cùng cô gái áo đen ở giữa tư tình. Mà đang ở Ma Phong sát thủ bởi vì cô gái áo đen câu này câu hồn thanh âm lực chú ý phân tán lúc, mượn nhờ thời không ngọng cảnh che lấp khí tức Vân thiên Vũ Quỷ dị xuất hiện ở phía sau của hắn, Hư Tiên chi lực, Linh hồn chi lực cùng một chỗ đánh kích tiến vào trong thân thể của hắn, cấm chế ở thân thể của hắn đã thương nặng linh hồn của hắn. Linh hồn lọt vào trọng thương, Ma phong sát thủ lập tức ngã xuống đất, lúc này Vân Thiên Vũ phóng xuất ra một cổ hư tiên chi lực, cuốn chặt lấy hai người bọn họ thân thể, trực tiếp đem hai người bọn họ cuốn vào trong phòng, mà ngoại giới không có phát ra một tia độc tĩnh. Sinh mệnh phù chú, đem hai người cuốn tiến gian phòng, Vân Thiên Vũ khống chế hư tiên chi lực quấn quanh cô gái áo đen nằm ở trên giường về sau, tại Ma phong sát thủ trong thân thể đã đánh vào sinh mệnh phù chú, đối với hắn tính mạng tiến hành khống chế. Bởi vì Ma phong sát thủ chỉ có nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Căn bản không cách nào chống cự Vân Thiên Vũ đánh vào sinh mệnh phù chú, làm lúc Vân Thiên Vũ ngưng tụ sinh mệnh phù chú cùng tánh mạng của hắn dung hợp cùng một chỗ lúc, hắn đã bị Vân Thiên Vũ hoàn toàn khống chế được. Lưu Phong, nhất cấp đạo tiên cao thủ, đã từng là một người giang dương đại đạo, hải tặc, việc ác bất tận, bị đại hạ hoàng tộc cao thủ bắt được giam giữ tại nhà giam ở bên trong, cuối cùng bị nhị hoàng tử cứu, gia nhập Ma Phong, đã trở thành Ma Phong đỉnh cấp sát thủ. Khống chế được Ma Phong sát thủ Lưu Phong, hắn cơ bản tin tức xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trong đầu. Lưu Phong, ta rời đi, ngày mai hành động lúc, ta sẽ dùng linh hồn câu thông ngươi đến lúc đó ngươi dựa theo chỉ thị của ta đi làm là được. Không chế được Lưu Phong linh hồn về sau, Vân Thiên Vũ cho hắn hạ trọng yếu mệnh lệnh. Vân thượng chủ nhân, không cách nào phản kháng Vân Thiên Vũ mệnh lệnh Lưu Phong cung kính nói ra. Tốt rồi, sẽ không chậm trễ các ngươi chuyện tốt, ta rời đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ xóa đi cô gái áo đen ngắn ngủi linh hồn trí nhớ về sau. Thuấn Di đã đi ra. Thiên Vũ, như thế nào đây? Ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Đang tại trong vương phủ chờ đợi Ngụy Mặc Vân cùng Anh Túc chứng kiến Vân Thiên Vũ xuyên qua đêm tối Thuấn Di xuất hiện, lập tức tại trên mặt ghế đứng lên, nhẹ giọng hỏi. Hết thấy thuận lợi, các ngươi đợi tiểu đợi đến ngày mai xem kịch vui a." Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đơn giản giảng thuật. "Thật tốt quá, nếu như chúng ta kế hoạch này thuận lợi áp dụng, sẽ khiến cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử xung đột chính diện, mà chúng ta liền có thể lợi dụng cơ hội này tùy thời lớn mạnh." Nghe xong Vân Thiên Vũ giảng thuật, Ngụy Mạc Vân cùng anh Túc song song lộ ra nụ cười. "Ngụy Minh, anh Túc cô nương, thời điểm không còn sớm, các ngươi đi nghỉ ngơi à, tối mai thời gian chúng ta chia nhau làm việc." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị đề nghị. "Tốt." Nói xong, Vân Thiên Vũ ba người lần lượt đã đi ra đại điện. Chương 608: Ma ảnh ám sát khơi mào sự cố. Hạ. Ngày hôm sau buổi trưa thời gian, mang theo mặt nạ ra người, che đậy chân thật khuôn mặt Vân Tiên Vũ lặng lẽ đã đi ra Tam Hoàng Tử Vư phủ, đến Trường Phong Hầu phủ phụ cận, tìm một gian lịch sự tao nhã quán trà, đã muốn một bình trắng ngon, thêm vài bản trà ẩm, một bên uống trà, vừa quan sát phủ viện động tĩnh chung quanh. Theo trời chiều dần dần tây xuống, uống hai ấm trà nước Vân Tiên Vũ phát giác Trường Phong Hầu phủ cận xuất hiện vài tên hành vi có chút quỷ dị bóng người, bắt đầu ở Trường Phong Hầu phủ phụ cận du dãng. Chỉ chốc lát, 10 thất toa luân tiệt An mặc khôi giáp chiến mã xuất hiện ở rộng rãi trên đường lớn, bay nhanh lấy chạy vội tới Trường Phong Hầu trước phủ mặt. Trường Phong Hầu trở về rồi, dùng cái này Trường Phong Hầu nhất cấp đạo tiên cảnh giới thực lực. Nếu như không hề chuẩn bị, hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Vân Thiên Vũ tại Hạ Thanh Dương ở đâu đã được biết đến Trường Phong Hầu hình dạng, chứng kiến một người mặc màu xanh da trời ám văn trường bào, trên đầu đeo đỉnh đầu ngọc quan trung niên nam tử nhảy xuống chiến mã lúc, lập tức xác định người này đúng là nhị hoàng tử ám sát đối tượng Trường Phong Hầu. Nhảy xuống chiến mã, khí độ bất phàm Trường Phong Hầu lập tức tại chín tên thủ hạ túm tụng xuống, đi vào phủ viện mà một người mặc trường bào màu xám, phần lưng hơi có chút tối lượn, niên kỷ rất lớn, đang tại trên đường mua rổ lão giả chứng kiến trường phong hầu về đến, trong bóng tối xuất ra đưa tin châu, lặng lẽ báo tin, trường quầy tính tiền, vân thiên vũ chứng kiến trường phong hầu trở về, biết rõ nhị hoàng tử tối nay hành động sẽ giữ nguyên kế hoạch chấp hành, để lại hơn 10 miếng quả hạ phẩm linh thạch về sau, đã đi ra quán trà, đến trên đường phố, rất nhanh biến mất tại trong biển người mênh mông. Theo trời chiều dần dần hạ xuống, lóe lên ngôi sao xuất hiện ở đêm đen như mực không trùng, làm lúc sáng tỏ ánh trăng rơi vài hướng lúc một mảnh màu đen mây đen ở giữa không trung chậm rãi lưu động cản trở ánh trăng cùng ánh sao cùng sáng đến thay đổi một thân màu đen sát thủ phụ giấu ở trường phong hầu bên ngoài phủ một gốc cây tươi tốt tán cây bên trên vân thiên vũ cảm giác được bị chính mình khống chế lưu phong xuất hiện biết rõ ma phong sát thủ đến rồi ma phong sát thủ sau khi xuất hiện cũng không có lập tức ra tay ám sát trường phong hầu mà là phân tán tại trường phong hầu phủ xung quanh chờ đợi đêm dài vắng người trường phong hầu người trong phủ lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất lúc lại tiến hành ám sát mà ở ma phong sáu gã đạo tiên cao thủ phân tán ra lúc. Một tên trong đó sát thủ trùng hợp lựa chọn Vân Thiên Vũ che giấu viên này cây xanh tán cây bên trong. Bất quá Vân Thiên Vũ ẩn nấp thủ pháp quá cường đại, hơn nữa Vân Thiên Vũ ngự quy tắc lực lượng, đã khống chế không gian trung quanh, khiến cho người này nhất cấp đạo tiên sát thủ căn bản không có phát giác được chính mình cách đó không xa còn cất giấu một người. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, lúc bóng đêm càng thêm nồng đẫm lúc, toàn bộ Trường Phong Hầu phủ dần dần an tĩnh xuống, một chiếc chén nhỏ ánh sáng phủ viện dài đèn cũng bị người đóng cửa. Cảm giác được thời cơ chín muồi, sáu gã phân tán ẩn nấp ma phong sát thủ lặng lẽ hướng Trường Phong Hầu phủ di động rơi vào phụ viện bên trong, rất nhanh hướng trường phong hầu nghỉ ngơi sân nhỏ di động. Sáu người vừa mới di động đến trường phong hầu phụ viện tử, mơ hồ tại đèn kịt trong phòng nghe được từng đợt dồn dập tiếng thở dốc, lập tức thông qua linh hồn truyền âm, truyền âm trao đổi. Mặc dù dùng sáu người thực lực đủ để đánh chết nhất cấp đạo tiên cảnh giới trường phong hầu, nhưng sáu người biết rõ, một khi gây ra động tĩnh, chính mình rất có thể hội sẽ lâm vào vây quanh, đến lúc đó chính mình sẽ rất nguy hiểm. Sáu người ẩn nấp khí tức, lặng lẽ nhích tới gần đèn kịt gian phòng, kiên nhẫn cùng đợi, thẳng đến trong phòng tiếng thở dốc dần dần biến mất. Thanh âm biến mất. Sáu gã ma phong sát thủ không có lập tức ra tay, vẫn như cũ kiên nhẫn cùng đợi. Thẳng đến cách sáng sớm còn có một thời cơ, hai người ôm nhau ngủ say chi tế mới chuẩn bị hành động, lặng lẽ nhảy đến nóc phòng, chuẩn bị phá phòng mà vào. Sắt! Theo đầu lĩnh một người tam cấp đạo tiên cao thủ truyền âm dặn dò một tiếng, sáu gã ma phong sát thủ đột nhiên phá vỡ nóc phòng, nhảy dưới đến, hướng ôm một người nũng nịu đẹp thiếu nữ xinh đẹp bóng loáng phía sau lưng trưởng phong hầu đã phát động ra công kích. Bất quá ngay tại sáu người phát động ám sát công kích trong nấy mắt, toàn bộ nóc phòng đột nhiên bị một cổ cường đại lực phản chấn chấn động sụp đổ rồi. Cường đại thanh âm kinh động đến toàn bộ sân nhỏ, chứng kiến chính mình phá phòng thủ hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ nóc nhà sụp đổ rồi, khiến cho năm tên ma phong sát thủ lộ ra vẻ kinh hải, lực chú ý thoáng cái phân tán, cho tại trong ngưỡng đẹp bừng tỉnh trường phong hầu sáng tạo ra một kia trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Mệnh treo một đường, trường phong hầu mãnh liệt đem quang lưu lưu đẹp thiếu nữ xinh đẹp nhất lên, bị từng đạo sắc bén kiếm quang xuyên thủng, tại chỗ đã chết. Mà trường phong hầu lợi dụng đẹp thiếu nữ xinh đẹp thân thể ngăn cản thời cơ, cả người rất nhanh chuyển động, muốn né tránh đánh lén công kích. Bất quá trường phong hầu mặc dù mau né bốn đạo công kích lại không có ngoan né chí mạng nhất hai đạo công kích, ngực trực tiếp bị hai thanh sắc bén trường kiếm xuyên thủng rồi, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi. Đến người, cứu mạng. Ngực bị xuyên thủng, Trường Phong Hầu sử dụng ra toàn thân lực lượng cầu cứu, cũng dây dụa lấy muốn chạy trốn. Chết đi. Bất quá sáu gã ma phong sát thủ căn bản không để cho hắn trốn chạy để khỏi chết cơ hội, sáu người đồng loạt ra tay, công kích hướng về phía Trường Phong Hầu, hợp lực đem thân thể của hắn nghiền nát, tại chỗ đã chết. Chúng ta nhanh chóng rời nơi này. Mặc dù đầu lĩnh ma phong tam cấp đạo tiên cao thủ tức giận phong lốc xô đổ, gây ra cực lớn động tĩnh sự tình. Nhưng ở nguy cấp thời khắc, hắn cũng không cố bên trên điều tra là người phương nào gây nên, nhanh chóng cùng đồng bạn tiến hành phá vòng vây, muốn tuấn di ly khai. Bất quá ngay tại bọn hắn phá vòng vây trong nháy mắt, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trên bầu trời xuất hiện một cổ áp lực cường đại, gắt gao đè lại thân thể của bọn hắn, để cho bọn họ đã mất đi tuấn di năng lực. Mà lúc này, nghe được động tĩnh, nhanh chóng phản ứng trường phong hầu phủ cao thủ xuất hiện ở rộng rãi trong sân rộng, làm mất đi tuấn di 6 gã ma phong sát thủ ngăn chặn ở. Tại sao có thể như vậy, trên bầu trời làm sao sẽ xuất hiện áp lực? mất đi thuấn di năng lực mà phong bọn sát thủ nội tâm khủng hoảng đứng dậy. Sắc. Bất quá lúc này trường phong hầu phủ cao thủ đã vây quanh bên trên đến nhận được vân thiên vũ mệnh lệnh, mặc màu đen sát thủ phục mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ lưu phong cầm trong tay một cái sắc bén trường kiếm, dứt tiến vào trong đám người. Lưu phong, tốc tốc về đến phá vòng vây quan trọng hơn. Đầu linh tam cấp đạo tiên chứng kiến lưu phong vậy mà nổi điên bình thường dứt tiến vào đám người nội tâm xiết chặt, lập tức truyền âm ra lệnh. Bất quá lúc này lưu phong căn bản không nghe người này tam cấp đạo tiên mệnh lệnh, sử dụng ra tất cả vũ liếng. Dốc sức liều mạng mà đánh chết trường phong hầu phụ cao thủ, trong mấy mắt thì có 10 người mất mạng dưới kiếm của hắn. Điên rồi, cái này Lưu Phong điên rồi. Tam cấp đạo tiên cao thủ chứng kiến Lưu Phong căn bản không nghe chính mình quy can, dốc sức liều mạng chém giết, tức giận sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. "Hà gia, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bại Lộ hành tung mà phong sát thủ khẩn trương hỏi. "Chúng ta không thể vứt bỏ Lưu Phong, nếu như hắn bị bắt ở, rất có thể hội sẽ bại lộ nhị hoàng tử, các ngươi toàn lực phá vòng đây, ta đi mang Lưu Phong đi." Tam cấp đạo tiên cao thủ quyết định thật nhanh nói ra. Đêm tối cẩn trọng. Nói xong, năm người chia nhau làm việc, bốn người tiến hành phá vòng dây, một người tiến hành cứu người. Ngay tại tam cấp đạo tiên cao thủ dựa thực lực bản thân, đại khai sát giới, xuất hiện ở Lưu Phong bên người, một phát bắt được bờ vai của hắn, muốn cương ép dẫn hắn lúc rời đi, Lưu Phong đột nhiên rút về trường kiếm trong tay, tại tam cấp đạo tiên cao thủ kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú, đâm vào trên lồng ngực của hắn. "Lưu Phong, ngươi ngươi!" Ngực bị Lưu Phong đâm thủng, tam cấp đạo tiên cao thủ tức giận một trường vô vào phía sau lưng của hắn bên trên, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi. "Hắc, hắc da." Tại sao là ngươi? Ta chọc tại sao là ngươi? Trong miệng tuốt ra đại lượng máu tươi lưu phong chứng kiến bị chính mình đâm thủng bụng tam cấp đạo tiên cao thủ phát ra bất khả tư nghị thanh âm. Con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không? Lão tử muốn cứu ngươi lại bị ngươi chọc rồi. Con mẹ nó chứ khóc không ra nước mắt. Bụng bị đâm thủng, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều tam cấp đạo tiên cao thủ chửi hòm lên, mà thương vong vô cùng nghiêm trọng trường phong hầu phủ cao thủ bắt lấy hai người ngộ thương cơ hội cùng một chỗ hướng bọn hắn phát động công kích, rất nhanh đem hai người công kích vết thương chóng chất, mắt thấy chống đỡ không nổi làm sao bây giờ? Đêm tối cùng Lưu Phong không chịu nổi, sắp giết ra lớp lớp vòng vây bốn gã đạo tiên cao thủ chứng kiến Lưu Phong hai người bị mười mấy tên trưởng phong hầu phụ cao thủ vây quanh, lập tức khẩn trương nói: chúng ta trước tiên mặc kệ bọn hắn rồi, chúng ta trước tiên phá vòng vây rời nơi này hơn nữa. Một người cấp hai đạo tiên cảnh giới ma phong sát thủ quét ngang trong lòng tự đủ nói: tốt. Có người dẫn đầu, còn dư lại ba gã nhất cấp đạo tiên cao thủ quyết đoán đuổi kịp, không ngừng mà đánh chết từng tên một ngăn chặn trường phong hầu phụ cao thủ. Ngay tại bọn hắn tới gần trường phong hầu phụ lúc không ngừng hạn chế bọn hắn tuấn di năng lực trọng áp trong lúc đó tăng cường lần nữa chỉ hoán bọn hắn tốc độ di chuyển mà lúc này lọt vào nghiêm trọng trọng thương lưu phong hai người trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất bất quá trường phong hầu phủ cao thủ cũng không có giết bọn hắn mà là để lại người sống làm sao giết hầu ra các ngươi còn muốn trốn chạy để khỏi chết sao ngay tại quá sợ hãi bốn gã mà phong sát thủ di động đến phủ viện cửa ra vào lúc một đạo thanh âm tức giận truyền vào bốn người trong hai ngay sau đó một người tam cấp đạo tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện thương bốn người bọn họ đã phát động ra công kích mà theo người này tam cấp đạo tiên cao thủ xuất hiện áp chế bốn người cường đại trọng áp đột nhiên biến mất điều này làm cho bốn gã ma phong sát thủ cho rằng trọng áp là người trước mắt hình thành trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm Liêu mạng trường phong hầu phủ tam cấp đạo tiên cao thủ xuất hiện kích phát bốn người trong nội tâm hung hiểm do cấp hai đạo tiên cao thủ dẫn đầu cùng tam cấp đạo tiên cao thủ kịch chiến lại với nhau mà đang ở năm người kịch chiến say sưa lúc tám gã đạo tiên cao thủ khí tức xuất hiện ở trường phong hầu phủ lớn mật các ngươi là người nào cũng dám tại hoàng thành hành hung ám sát trường phong hầu gia một người mặc mồ vàng khôi giáp Mặc khôi Ngô giữ lại một vòng râu quay nón trung niên nam tử lớn tiếng chất vấn. Không tốt, là đại hoàng tử người, đại hoàng tử người làm sao sẽ xuất hiện? Hơn nữa tốc độ phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Chứng kiến trước mắt khôi Ngô Kim Giáp Nam tử bốn gã ma phong sát thủ lập tức nhận ra người này là là đại hoàng tử thủ hạ cao thủ, bản thân thực lực đồng dạng đạt đến tam cấp đạo tiên, cả trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu chói? Kim Giáp Nam tử chứng kiến bốn gã ma phong sát thủ vẫn còn chống cự, cả người có chút lé lên, hướng bọn hắn phát động công kích. Bất quá ngay tại Kim Giáp Nam tử công kích trong nấy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trong đầu trống rỗng, cả người xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mà hắn cái này dừng lại bỗng nhiên ngừng, trực tiếp đưa đến hắn vẫn lạc, bị bốn gã một lòng phá vòng vây ma phong sát thủ đâm xuyên qua thân thể, cả người hóa thành đầy trời thi nát, vẹn vẹn còn lại che kín vết rách hư tiên hạch. Chương 609, đại hoàng tử phẫn nộ. Cái gì? Điều này sao có thể? Hứa đội trưởng làm sao sẽ bị bọn hắn nháy mắt giết rồi, chẳng lẽ bốn người bọn họ giả heo ăn thịt hổ. Chứng kiến Kim Giác nam tử bị bốn người hợp lực đánh chết một màn, ở đây tất cả mọi người bị sợ ngây người mà bốn gã ma phong sát thủ hợp lực đánh chết tam cấp đạo tiên cảnh giới kim giáp nam tử cũng lấp bắp kinh hải. bất quá lúc này không để cho bọn hắn cân nhắc đến cùng xảy ra chuyện gì, tốc độ không giảm tiến hành phá vòng dây. mà đang ở hai gã tam cấp đạo tiên cảnh giới kim giáp nam tử lần lượt ngăn trở lúc, bọn hắn đại não linh hồn lần nữa bị công kích, dẫn đến bọn hắn trong đầu trống rỗng, cả người đã mất đi phòng ngự năng lực. mà ba người bọn họ sở dĩ đại não chỗ trống, đều là bởi vì lọt vào dấu ở trường phong hầu bên ngoài phủ vân tiên vũ phong thích trần tiên linh hồn công kích bố trí. Mà Vân Thiên Vũ cái này một linh hồn công kích thần thông, là hắn kết hợp quy tắc lực lượng gần nhất vừa mới năm giữ. Phốc phốc phốc phốc. Hai đại tam cấp đạo tiên cao thủ trong đầu chỗ chống chi tế, lần nữa bị bốn gã ma phong sát thủ quán xuyên thân thể, hóa thành đầy trời thịt nát. Đại hoàng tử phái đến tám gã đạo tiên cao thủ, trong nháy mắt bịu chết rồi ba gã tam cấp đạo tiên, thoáng cái kinh hãi tất cả mọi người, mà bốn gã ma phong cao thủ bắt lấy mọi người trần chờ chi tế, rất nhanh thi triển thuần di, thuần di xuất hiện trường phong hộ phủ. Bởi vì vừa mới 4 người triển lộ sức chiến đấu thật đáng sợ, chấn nhiếp rồi mọi người khiến cho bọn hắn không có dám đuổi theo bốn người, tùy ý bọn hắn biến mất tại trong đêm tối. Anh túc cô nương, bốn người kia trên người bị ta thiết lập linh hồn ấn ký, ngươi nhanh chóng đem bốn người bọn họ chặn giết, đừng cho bọn hắn chạy trở về. Bốn gã ma phong sát thủ chạy trốn về sau, vân thiên vũ lập tức cho mai phục tại phía ngoài anh túc đưa tin, mà chính hắn vẫn như cũ lưu tại trường phong hầu bên ngoài phủ, tùy thời tạo thành càng lớn hỗn loạn. Đại hạ hoàng thành đại hoàng tử phủ cái gì? Trường phong hầu chết rồi, trường phong hầu phụ thương vong vô cùng nghiêm trọng, ta phái đi bắt đại đạo tiên cao thủ, đã chết ba người. Lâm lúc mặc màu vàng lợt long văn chương bảo, khí vũ hiên ngang, trên trán lộ ra nồng đậm khí phách đại hoàng tử được biết tin tức này lúc, giận tím mặt. Mà đại hoàng tử cao thủ trước tiên xuất hiện ở Trường Phong Hầu phủ nguyên nhân, chính là bởi vì Ngụy Mạc Vân thi triển thủ đoạn, vụ trộm cho đại hoàng tử quản gia báo tin. Mặc dù tiến đến ám sát Trường Phong Hầu sáu gã sát thủ chạy bốn cái, nhưng chúng ta cũng bắt được hai cái, đại hoàng tử có muốn hay không tự mình hỏi đến bọn hắn. Một người dáng người hơi có chút gầy giữ lại một tia trọm râu dê dữ coi như thư sinh bình thường trung niên nam tử nhẹ giọng nói ra. Bắt được hai cái Ta cũng muốn nhìn xem lần này ám sát là nhị đệ gây nên hay vẫn là tam đệ gây nên, một khi bị ta bắt lấy tay cầm, các ngươi tự đợi đến ta trả thù a." Đại hoàng tử thâm thúy trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hung quang, chậm thấp nói. Một chút thời gian, thân thể thương thế nghiêm trọng, lâm vào hôn mê hạ ra cùng Lưu Phong bị thư sinh nam tử nói ra qua đến, ném tới đại hoàng tử trước mặt. Chứng kiến hôn mê tại dưới chân hai người, đại hoàng tử lập tức phóng thích linh hồn chi lực hướng bọn hắn trong đầu thẩm đấu, muốn cưỡng ép được biết linh hồn của bọn hắn chi nhớ. "Ừ, có cấm chế." Làm lúc đại hoàng tử phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào hai người đầu lúc phát hiện hai người trong linh hồn có cấm chế trở ngại chính mình thẩm thấu linh hồn chi lực do xét tuyên đại tiên sinh phiền thoái ngươi đem bọn hắn cứu tỉnh ta có lời hỏi hai người bọn họ cảm giác được hai người trong linh hồn cấm chế bi lực không tầm thường đại hoàng tử không có hành động thiếu suy nghĩ sắc mặt nghiêm trọng nói là đại hoàng tử tuyên đại tiên sinh nhẹ gật đầu phóng xuất ra một cổ tinh thuần hư tiên chi lực rót vào hai người trong thân thể cưỡng ép đem hai người kích thích tỉnh mà theo tuyên đại tiên sinh vừa mới phóng thích hư tiên chi lực đến xem Thư Sinh Bộ dáng tuyên đại tiên sinh chính là một người cấp 5 đạo tiên cao thủ. Kích thích tình hai người, tuyên đại tiên sinh lòng bàn tay xuất hiện hai quả tròn căng đan dược, đẩy ra hai người vả và muỗng, đem hai quả đan dược nhét vào hai người trong muỗng, trực tiếp hóa giải trong cơ thể của bọn họ hư tiên chi lực, để cho bọn họ căn bản không có khí lực tự sát. Đại, đại hoàng tử. Làm lúc chậm rãi khôi phục thanh tỉnh Lưu Phong hai người chứng kiến trước người cách đó không xa, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chầm chậm đại hoàng tử lúc, nội tâm không khỏi run rẩy đứng dậy. Ta hỏi các ngươi, là ai phái các ngươi ám sát trưởng phong hậu? Đại hoàng tử uy nghiêm chất vấn. Đại hoàng tử, ngài hay vẫn là giết chúng ta à? Chúng ta chết cũng sẽ không nói. Cảm giác được trong cơ thể chống giông đấy, mất đi tự sát năng lực Tam cấp đạo tiên cao thủ kiên cường nói. Ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Đại hoàng tử trong đôi mắt lộ ra nồng đậm hung quang, trầm thấp nói. Ta thực nghĩ đến ngươi không dám giết ta. Tam cấp đạo tiên cao thủ cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào nói. Phốc phốc. Tam cấp đạo tiên cao thủ lời nói vừa mới hạ xuống, hai đạo kim quang tại hắn trái trên cánh tay phải lóe lên một cái, cứng rắn cắt lây hắn trợ thủ đắc lực cánh tay, đại lượng máu tươi phun đi, tung tóe bên cạnh hắn liều phong vẻ mặt. Đại hoàng tử không nên, chỉ cần đại hoàng tử đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Ngay tại tam cấp đạo tiên cao thủ trợ thủ đắc lực cánh tay bị đại hoàng tử cắt lấy lúc sắc mặt trắng bệch lưu phong sợ hãi la lớn. Ngươi dám! Tam cấp đạo tiên cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận gầm thét. Mà lúc này một cổ cường đại hư tiên chi lực từ trên trời giáng xuống, chui vào trong miệng của hắn, lại để cho hắn đã mất đi nói chuyện năng lực. Nói đi, chỉ cần ngươi nói ra tình hình thực tế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đại hoàng tử lạnh lẽo nhìn một cái không cách nào nói chuyện cả khuôn mặt nghẹn đỏ, tam cấp đạo tiên cao thủ lạnh lùng nói: Là nhị hoàng tử phái chúng ta ám sát Trường Phong hầu đấy, bởi vì chỉ cần giết Trường Phong hầu, toàn bộ trong hoàng thành vệ liền nắm giữ ở Hạ Nam Vương gia trong tay, đã trở thành nhị hoàng tử lực lượng của mình. Lưu Phong dựa theo Vân tiên Vũ chỉ lệnh, không hề giấu giếm nói: quả nhiên là lão nhị làm, muốn giết chết Trường Phong hầu, khống chế trong hoàng thành vệ. Lão nhị, ngươi đã tại thời khắc cuối cùng đối với ta chính diện động thủ, tranh đoạt thái tử vị, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngay từ đầu, đại hoàng tử liền hoài nghi chuyện này là nhị hoàng tử gây nên bởi vì tại nhìn hắn đến hạ thanh dương hoàn toàn mất đi cùng mình cạnh tranh năng lực cùng cơ hội hơn nữa cũng không dám đánh chính diện chính mình hôm nay theo lưu phong trong miệng chứng minh là đúng đại hoàng tử càng thêm xác định suy đoán của mình tuyên đại tiên sinh đem hai người bọn họ mang đến thấy vu tiên sinh mời vu tiên sinh phá giải bọn hắn trong đầu cấm chế chỉ cần có thể tiêu trừ bọn hắn linh hồn cấm chế đến lúc đó cho dù xung đột thăng cấp phụ hoàng trách tội xuống ta cũng có thể mượn nhờ hai người bọn họ giải vây đại hoàng tử trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng chi sắc trầm thấp ra lệnh đại hoàng tử Ta trong đầu linh hồn cấm chế không thể giải trừ, một khi cưỡng ép giải trừ, ta sẽ không mệnh đấy, nếu như đại hoàng tử đáp ứng không giải trừ ta trong đầu cấm chế, ta nguyện ý lại nói cho đại hoàng tử một bí mật. Lưu Phong hoàng sợ la lớn. "Hả? Ngươi nói trước đi bí mật, nếu như bí mật này có đầy đủ giá trị, ta đây tạm tha ngươi rồi, nhưng nếu như bí mật này không đủ làm cho giá trị của ngươi, vậy cũng đừng trách ta." Đại hoàng tử trở mặt vô tình nói. "Dạ dạ. Đại hoàng tử, ngươi cũng đã biết thân phận của chúng ta, chúng ta chính là đại hạ hoàng thành lớn nhất dưới mặt đất tổ chức, Ma Phong sát thủ." nếu như đại hoàng tử thể tha ta một mạng, ta nguyện ý đem Ma Phong phần quan trọng vị trí nói cho đại hoàng tử. Lưu Phong tại đồng bạn ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú, đổ ra Ma Phong. Ma Phong, cái này Ma Phong người sau lưng quả nhiên là nhị đệ. tốt, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Ma Phong phần quan trọng vị trí, ta thể tha cho ngươi một mạng. lộ ra vẻ ngoài ý muốn đại hoàng tử nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Ô ô. một bên tam cấp đạo tiên cao thủ không có nghĩ đến Lưu Phong thật không ngờ mềm yếu, chẳng những bại lộ nhị hoàng tử, còn muốn bại lộ Ma Phong phần quan trọng vị trí, trong đôi mắt lộ ra đồng đầm hun quang. Nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người, Lưu Phong sớm đã bị bị hắn giết đã chết mấy mươi lần. Đại hoàng tử, ma phong phần quan trọng ngay tại. Đã được biết đến đại hoàng tử đồng ý, Lưu Phong đem ma phong bản bộ vị đưa nói cho đại hoàng tử. Mà ở Lưu Phong giảng thuật ma phong phần quan trọng vị trí lúc, bị tuyên đại tiên sinh phóng thích hư tiên chi lực khống chế tam cấp đạo tiên cao thủ lộ ra kích động dị thường, không thể nghi ngờ ra tăng lên Lưu Phong giảng thuật sự tình tính là chân thật. Tuyên đại tiên sinh dẫn bọn hắn xuống dưới, đưa hắn giao cho Vu tiên sinh, về phần hắn, trước đem hắn giam giữ trong phủ. Lộ ra vẻ hài lòng đại hoàng tử ra lệnh. Làm lúc tuyên đại tiên sinh mang theo lưu phong hai người sau khi rời đi đại hoàng tử liên tiếp hô đến mấy tên thực lực cường đại chính là thủ hạ để cho bọn họ trong bóng tối sở bài lưu phong chỗ thuật vị trí ngay tại đại hoàng tử được biết đại lượng có giá trị tin tức chuẩn bị phản kích chi tế được biết ám sát thất bại tin tức nhị hoàng tử cũng tức giận đứng dậy phế vật các ngươi bọn này phế vật phái người ám sát trường phong hầu vậy mà thất bại một người đều không có trở về nhưng lại kinh động đến đại ca ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi bọn người bọn này phế vật làm gì thẹn quá hoa giận nhị hoàng tử tại chính mình vương phủ trong đại điện lớn tiếng quát trách mắng Nhị hoàng tử bất giận, nếu như chuyện này đã đã xảy ra, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp chuyển di đại hoàng tử lực chú ý. Cũng may ám sát trưởng phong hầu 6 người kia linh hồn bị chúng ta gây linh hồn cấm chế, chắc hẳn đại hoàng tử đã không cách nào được biết có giá trị tin tức. Hơn nữa cho dù đại hoàng tử hoài nghi nhị hoàng tử ngươi, tại không có chứng cứ dưới tình huống, cần phải cũng sẽ không cùng ngươi tại hoàng thành xung đột chính diện. Nhìn xem giận tím mặt nhị hoàng tử, một người mặc trường bào màu đen, hai con ngươi sáng ngời có thần, tóc bạc mặt hồng hảo lao giả nhẹ dọa quyên. Mấy người các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không cút cho ta, không nên ở chỗ này trướng mắt. Nhị hoàng tử lớn tiếng quát trách mắng, sợ tới mức ma phong cao tầng giống như chim sợ cảnh cong giống như sám xịt rút lui. Khương đại tiên sinh, chuyển di đại ca của ta lực chú ý, liền giao cho ngươi đến xử lý a. Ma phong cao tầng kinh hoàng sau khi rời đi, nhị hoàng tử vô lực thở dài một tiếng nói ra. Tiên tâm đi nhị hoàng tử, chỉ cần đại hoàng tử không có theo cái kia trong miệng vài người được biết có giá trị tin tức, chúng ta có thể dựa theo nguyên kế hoạch cấp dụng một chút đem đại hoàng tử lực chú ý chuyển rời đến ngươi cái kia vô dụng tam đệ trên đầu. Các bạc mặt hồng hào Khương đại tiên sinh lộ ra đam miu túc trí vẻ mặt nói, ừ. Mấy người bọn hắn vả vào, vào mồm ta ngược lại là rất thiên tâm, chắc có lẽ không tiết lộ bí mật gì. Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, cố ép hấp chế nội tâm lửa giận, trầm thấp nói: "Nhưng lại để cho nhị hoàng tử tuyệt đối không có nghĩ đến chính là, Lưu Phong tại Vân Thiên Vũ trong bóng tối ra mệnh lệnh, đã sớm đưa Hàn bàn đứng, đem tất cả bí mật đều bị để lộ đi ra ngoài." Chương 610, Vân Thiên Vũ ba cây đuốc. Trường Phong Hầu mặc dù thực lực không được, nhưng trường Phong Hầu tại Đại Hạ Vương triều địa vị không thấp, khi hắn bị ám sát đã chết biến mất truyền vào Đại Hạ hoàng cung lúc chấn kinh rồi vua và dân. Bất quá đại hoàng tử mặc dù cơ bản xác định ám sát trưởng phong hầu đối tượng, nhưng cũng không có tại triều quan tòa bẩm báo đại hạ hoàng đế, bất quá hắn lại thỉnh cầu đại hạ hoàng đế lại để cho hắn tra rõ việc này. "Trống rỗng, ngươi đã cố ý điều tra việc này, cái này sự kiện liền phái ngươi toàn quyền phụ trách." Ra. Mặc màu vàng long bảo, đầu đội long quan, trong thân thể tản mát ra cường đại long uy chi khí, làm cho người ta tại nội tâm bên trong sinh ra thần phục cảm giác, đại hạ hoàng đế nhẹ gật đầu, uy nghiêm nói: "Lộ bộ." Làm lúc nhị hoàng tử nghe được chính mình phụ hoàng đem điều tra trưởng phong hầu ám sát đã chết tin tức trách nhiệm giao cho đại ca của mình lúc, nội tâm kịch liệt chọn đống núc ních sinh ra một tia bất an vậy hạ trường phong hầu là dưới tay của ta không biết ta có thể phối hợp đại hoàng tử cùng nhau hoàn thành cái này trách nhiệm cảm nhận được nhị hoàng tử hướng chính mình quăng đến ánh mắt hạ nam vương gia chậm rãi đứng đi cung kính hỏi hạ nam vương gia trường phong hầu bị đâm đã chết trong hoàng thành vệ cần ngươi đến một lần nữa trình đốn điều tra trường phong hầu bị đâm sự tình cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi đại hoàng tử cười lạnh một tiếng trầm thấp nói ừ hạ nam ngươi chuyện bây giờ tương đối nhiều cũng đừng có tham dự chuyện này bất quá chống dũng Điều tra trường Phong Hầu sự tỉnh ta mặc dù giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nhưng ngươi nhớ lấy chuyện này thủy chung, không nên làm sảng làm bậy." Đại hạ hoàng đế ẩn chứa thâm ý dặn dò. Yên tâm đi phụ hoàng, hoàng nhi biết rõ nên làm như thế nào." Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, trước mặt mọi người tỏ thái độ nói: "Ừ, chư vị khanh gia còn có chuyện gì bẩm báo, nếu như không có, liền bái triều a." Mặc dù lớn hạ hoàng đế đã sớm tại Trường Phong Hầu đã chết chuyện này đã nhận ra nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có trước mặt mọi người làm rõ, đứng dậy đã đi ra. "Nhi đệ, đêm qua ngủ ngon chứ không?" Đại hạ hoàng đế bước đi mạnh mẽ uy vũ long uy sau khi rời đi, đại hoàng tử Hạ Thanh không cố ý đi đến nhị hoàng tử Hạ Thanh Loan bên người, lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Ta đêm qua ngủ được cũng không tệ lắm, bất quá đại ca đêm qua ngủ được khả năng không tốt." Hạ Thanh Loan mỉm cười, không chút nào yếu thế nói: "Ngay từ đầu ta xác thực ngủ được không tốt lắm, bất quá sau so đến ta ngủ được cũng rất hường, làm một cái mộng đẹp. Hơn nữa sắp tới ta có dự cảm, mộng đẹp của ta có lẽ sẽ trở thành sự thật, ha ha." Nói xong, Hạ Thanh không cười lớn một tiếng, lưng đeo hai tay, đầu rời đi trước. Hạ Thanh không ngươi không nên đắc ý, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Chờ ta trở thành Thái tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hạ Thanh Loan chứng kiến Hạ Thanh không tiêu ngạo ly khai, trong đôi mắt lộ ra một vòng rất khó bị phát giác lanh ý, tại trong lòng mặc niệm nói: Hạ Thanh Dương Vương phủ. Bởi vì Hạ Thanh Dương đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, cho nên một mực không có vào triều. Bất quá lúc này Hạ Thanh Dương cũng không có tu luyện, mà là đang chính mình tu luyện mật thất cùng anh túc chờ đợi trong triều thân tin đến. Vậy Phấn vân Thiên Vũ lặng lẽ trở về tới Hạ Thanh Dương Vương phủ sau liền không có tại lộ diện. Tam Hoàng tử. Thượng quan đại nhân cầu kiến." Ngụy Mạc Vân thanh âm tại ngoài mật thất truyền đến. "Các ngươi tiến vào tới đi." Được biết thân tín của mình, một phần của bộ binh thượng quan hùng đến, Hạ Thanh Dương lập tức lại để cho hai người bọn họ tiến vào đến trong mật thất. "Bái kiến Tam hoàng tử." Đi vào mật thất, dáng người cao ngất, và vào mồm xung quanh giữ lại một vòng đen đặc trọm dâu thượng quan hồng lập tức tiến lên hành lễ. "Thượng quan đại nhân không cần đa lễ, không biết hôm nay trong triều đình còn có cái đại sự gì phát sinh." Hạ Thanh Dương chậm rãi dò hỏi. "Đêm qua trưởng phong hầu bị ám sát bỏ mình, kinh động đến toàn bộ triều đình." Vậy Hạ không phái Đại Hoàng Tử điều tra việc này, mà ở bài triều lúc, Đại Hoàng Tử cùng nhị Hoàng Tử đã xảy ra một ít không thoải mái. Thượng Quan Hồng Kĩ càng đem trên triều đỉnh chuyện đã xảy ra nói cho Hạ Thanh Dương. Ta cũng biết rồi, Thượng Quan đại nhân, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, mấy ngày nay đêm khuya Đại Hạ Hoàng Thành có thể sẽ phát sinh dung chuyện. Ta hy vọng dung chuyện một phát sinh, ngươi lập tức đem chuyện này thông qua đủ loại con đường truyền vào trong nội cung. Bởi vì Hạ Thanh Dương thực lực hôm nay còn chưa đủ để dùng chống lại hắn hai vị ca ca, cho nên Hạ Thanh Dương cũng không muốn lộ diện, nghiêm túc giàn giọt. Là Tam Hoàng Tử ta sẽ sai người chú ý đấy, vừa có động tĩnh, ta sẽ lập tức đem tin tức truyền vào trong nội cung. thượng quan hồng khẽ gật đầu một cái, cam đoan nói, tốt rồi, thượng quan đại nhân ta sẽ không lưu ngươi rồi. cơ bản hiểu rõ đến vua và dân tình huống, hạ thanh dương lập tức làm trên quan cầu vòng đã đi ra. mà thượng quan hồng sau khi rời đi không lâu, một mực không có hiện thân vân thiên vũ đến hạ thanh dương tu luyện một thất. thiên vũ, đêm qua đa tạ các ngươi. vân thiên vũ sau khi xuất hiện, hạ thanh dương lập tức đứng dậy, cảm kích nói, thanh dương sư huynh, đây chỉ là cây đốt thứ nhất, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói. Tối nay hội sẽ đốt, nấu, thứ hai cây bước, cùng với thứ ba cây bước. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp nhất nhị hoàng tử khống chế thế lực. Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói: Chúng ta có cơ hội hợp nhất nhị ca khống chế thế lực. Thiên Vũ, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cơ hội lại để cho phụ vương hủy bỏ nhị ca tranh đoạt thái tử quyền lợi? Với tư cách người thông minh, Hạ Thanh Dương theo Vân Thiên Vũ trong lời nói nghe ra thâm ý, có chút mong đợi hỏi: Ừ, nếu như chúng ta cơ hội đem ra tốt, quả thật có rất lớn cơ hội. Bất quá lưu cho thời gian của chúng ta quá ngắn, tại thích hợp thời điểm. Chúng ta khả năng cần đánh bạc toán một phát. Đâu hiện, hiện tại kế hoạch bản kế hoạch Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Thiên Vũ, ta tin tưởng ngươi, vô luận thành bại hay không, ta cũng sẽ không trách ngươi." Hạ Thanh Dương nhìn xem cho hắn mang đến hy vọng Vân Thiên Vũ, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra: "Thiên Vũ, không biết ngươi cái gọi là tối nay thứ hai cây đuốc là cái gì?" Ngụy Mạc Vân tò mò dò hỏi. "Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, tối nay đại hoàng tử sẽ phải triệu tập cao thủ tập kích ma phong phần quan trọng. Bởi vì ở đây đều là tin được chi nhân, Vân Thiên Vũ không có giấu giếm chính mình bước thứ hai kế hoạch." Đại ca sẽ ở tối nay tập kích Ma Phong phần quan trọng. Đại ca làm sao sẽ biết rõ Ma Phong phần quan trọng vị trí hay sao? Mặc dù Hạ Thanh Dương ngờ tới đoạn thời gian gần nhất sẽ có đại sự phát sinh, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là Ma Phong phần quan trọng lọt vào tập kích. Bởi vì Ma Phong trở thành đại hạ hoàng thành lớn nhất dưới mặt đất tổ chức, đã từng nhiều lần lọt vào tập kích, nhưng mỗi một lần lọt vào tập kích địa phương cũng không phải Ma Phong phần quan trọng, có thể nói Ma Phong phần quan trọng vị trí đã đã trở thành một điều bí ẩn. Là ta thông qua một cái cơ hội đem Ma Phong phần quan trọng vị trí nói cho đại hoàng tử đấy, mà ám sát trưởng Phong hầu hành động. Đại hoàng tử cũng đã xác định là nhị hoàng tử gây nên. Vân Thiên Vũ mỉm cười, đơn giản giản thuật, "Là ngươi? Thiên Vũ, ngươi xác định ngươi nói cho đại ca chính là Ma Phong phần quan trọng." Nghe xong Vân Thiên Vũ giảng thuật, Hạ Thanh Dương ba người toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ta có tám thành nắm chắc xác định. Bởi vì Ma Phong sát thủ linh hồn đều bị gây cấm chế, cho dù bọn hắn bị bắt lấy được, đại hạ hoàng tộc cao thủ cũng rất khó thông qua tìm tòi linh hồn được biết Ma Phong phần quan trọng vị trí, mà Vân Thiên Vũ linh hồn quá biến thái, đạt đến nhất cấp chân tiên, lại nắm giữ bộ phận quy tắc lực lượng." Cho nên mới phải dễ dàng được biết Ma Phong phần quan trọng vị trí cụ thể. Nếu như Ma Phong thật sự bị đại ca tiêu diệt, chẳng khác nào tức mất nhị ca một cây cánh tay, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi nói ra, dẫn đại hoàng tử triệu tập cao thủ tập kích Ma Phong phần quan trọng chỉ là thứ hai cây bước, ta thứ ba cây bước là chuẩn bị lại để cho Ma Phong hai đại đầu lính chạy trốn tới nhị hoàng tử vương phủ, dẫn tới hai người bọn họ phát sinh xung đột chính diện. Ngay tại Hạ Thanh Dương ba người giật mình Vân Thiên Vũ thủ đó lúc, Vân Tiên Vũ lại nói ra chính mình kế hoạch thứ ba cây bước lại để cho ma phong hai đại đầu lĩnh chạy trốn tới nhị ca vương phủ. Thiên Vũ, đây tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn sẽ không lóc đến loại trình độ này." Hạ Thanh Dương nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. "Bọn hắn có thể hay không đi, ngày mai ngươi sẽ đã biết, bất quá Thanh Dương sư huynh, tối nay ta còn cần trợ giúp của ngươi, đem chuyện này náo đại." Vân Thiên Vũ cười thần bí, thỉnh cầu nói. "Thiên Vũ ngươi nói đi, cần ta làm cái gì?" Nhìn xem ra vẻ thần bí Vân Thiên Vũ, Hạ Thanh Dương nội tâm đột nhiên cảm giác có lẽ Vân Thiên Vũ thật sự có biện pháp lại để cho ma phong hai đại đầu lĩnh chạy đến nhị hoàng tử vương phủ. Một khi đại hoàng tử người cùng ma phong phần quan trọng cao thủ tại hạ mặt trời hồ phát sinh xung đột chính diện, ta cũng cần ngươi lập tức đem tin tức này rơi vào tay trong nội cung, nghĩ biện pháp cho ngươi phụ hoàng phái cao thủ đến. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra, cái này không hỏi đề, ta đã sớm mệnh lệnh thượng quan hồng đi làm chuyện này, ta cam đoan xung đột cùng một chỗ, hoàng cung sẽ ở trước tiên biết rõ chuyện này, phái người trước đến chấn áp. Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra, còn có Nguy Minh, Anh Túc, Cố Nương, ta hy vọng tối nay xung đột phát sinh lúc, các ngươi mang bộ phận vương phủ cao thủ chạy tới ma phong phần quan trọng, bất quá các ngươi không cần ra tay chỉ cần lộ diện là được. nếu như thanh dương sư huynh bên này thái bình yên tĩnh, không phản ứng chút nào, cũng sẽ bị người hoài nghi. vân thiên vũ kế hoạch chu toàn nói, để cho ta cùng anh túc mang cao thủ tiến về trước. thiên vũ, ngươi chuẩn bị tối nay chính mình hành động. ngụy mạc vân có chút không yên lòng nói, yên tâm đi ngụy hình, một mình ta là đủ rồi. vân thiên vũ mỉm cười, tràn ngập tự tin nói, mạc vân, tin tưởng thiên vũ. chứng kiến vân thiên vũ rảo rạt nụ cười, hạ thanh dương nội tâm đại định, nhẹ giọng nói ra, tốt lắm, thiên vũ hết thảy cẩn trọng. ngụy mạc vân khẽ gật đầu một cái nói ra. Còn có Thanh Dương sư huynh, lúc ta không có ở đây, ngàn vạn đừng cho Tiểu Khê đi ra ngoài." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dặn dò. "Tiên tâm đi thiên vũ, ta sẽ tìm người cùng Tiểu Khê chơi, đưa hắn ở lại trong phủ hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra. "Vậy là tốt rồi. Thanh Dương sư huynh, nhị vị ta về nghỉ ngơi." Nói xong, Vân Thiên Vũ đầu rời đi trước. "Hô, hy vọng Thiên Vũ cái này bà Thanh Hỏa cũng có thể nổi lên đến, như vậy ta thật sự có thể tranh thủ đến một tia cơ hội." Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi nói ra. "Tam hoàng tử, nhất định thắng thiên." Đại hạ vương triều ngôi vị hoàng đế chỉ có giao cho trên tay của ngươi, mới có thể quốc thái dân an, chúng ta hội sẽ toàn lực phụ tá Tam hoàng tử ngươi cướp lấy thái tử vị." Ngụy Mạc Vân ngữ khí kiên định nói, "Ta cũng vậy." Anh Túc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hạ Thanh Dương, khẽ gật đầu một cái nói ra, "Mạc Vân, ngươi đi về nghỉ ngơi cho đi, ta có lời cho anh Túc nói." Va Và chạm vào anh Túc ánh mắt phức tạp, Hạ Thanh Dương nhẹ giọng nói ra, "Là Tam hoàng tử." Ngụy Mạc Vân nhìn thoáng qua đôi má hơi có chút đỏ lên anh Túc, quay đầu đã đi ra. Chương 611, Vây quét ma phong bản bộ. Theo đêm tối đến Đại hoàng tử trong vương phủ xuất hiện 31 tên cao thủ, mà cái này 31 tên trong cao thủ, có 3 gã cấp 4 đạo tiên cao thủ, 5 tên tam cấp đạo tiên cao thủ, cấp 2 đạo tiên, nhất cấp đạo tiên tất cả 6 gã, còn lại tất cả đều là thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ. Tối nay nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, cái kia chính là cho ta đem Ma Phong bản bộ phá hủy, bắt được Ma Phong hai đại đầu Lĩnh Phong Vương cùng Phong Hậu, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Nhìn xem đứng ở trên quảng trường, khí thế tràn đầy 31 tên cao thủ, lưng đeo hai tay đại hoàng tử trầm thấp nói. Đại hoàng tử ngươi yên tâm, Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." 31 tên cao thủ cùng kêu lên nói ra. "Tốt rồi, các ngươi lên đường đi, ta tại vương phủ chờ đợi tin tức tốt của các ngươi." Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, ra lệnh. "Là đại hoàng tử." Nói xong, 31 tên cao thủ tại ba gã cấp bốn đạo tiên dưới sự dẫn dắt, lặng lẽ đã đi ra vương phủ, hướng đại hạ hoàng thành phía tây hạ mặt trời hồ bay đi. "Thiết đại tiên sinh, để người vất nhất, phiền toái ngươi đi theo đám bọn hắn tiến về trước hạ mặt trời hồ, nhất định không thể để cho Phong Vương, Phong hậu chạy thoát, các loại chờ bắt hai người bọn họ, ta xem nhị đệ còn như thế nào nói sao." 31 tên cao thủ sau khi rời đi, đại hoàng tử nhẹ giọng đối với một người che giấu trong bóng đêm, dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trung niên nam tử nói: "Là đại hoàng tử, hết thể giao cho ta tốt rồi." Nói xong, người này khôi ngô nam tử nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, cả người đột nhiên biến mất trong đêm tối. Hạ mặt trời hồ, đại hạ trong hoàng thành hai đại cảnh quan hồ một trong, cảnh sát hợp lòng người, là đại hạ hoàng thành một chỗ tuyệt hảo nghỉ ngơi, ngắm cảnh chi địa, không ít đại hạ hoàng thành cư dân yêu thích đến nơi đây du thuyền ngắm cảnh, một ít văn nhân nhã sĩ cũng yêu thích đến nơi đây ngâm thi tao đối. Mà lúc này, tại hạ mặt trời hồ đông hồ bờ một mảnh tươi tốt bụi cỏ lau trên không, 31 tên cao thủ hư không xuất hiện, mắt nhìn xuống mảnh này bụi cỏ lau, thực không có nghĩ đến, ma phong bản bộ vậy mà tu kiến tại hạ mặt trời hồ mảnh này tươi tốt bụi cỏ lau phía dưới, nếu như không phải đại hoàng tử báo cho biết, ai hội sẽ nghĩ tới đây? Một người mặc màu đen áo dài, mùi đương tử, hai con ngươi ấm lãnh, bản thân thực lực đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử lạnh lùng nói: Tốt rồi, không nên chậm trễ thời gian, chúng ta nhanh chóng xuống dưới, phá vỡ cấm chế, tập kích ma phong bản bộ a. Một gã khác đầu lớn như cái trống, dáng người nhỏ bé, đồng dạng đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới lao giả thuốc dục nói: "Tốt, chúng ta xuống dưới." Nói xong, ba gã cấp 4 đạo tiên cao thủ chọn lựa đầu tiên chui vào tươi tốt bụi cỏ lau ở bên trong, kích động lên đạo đạo rung động. "Không tốt, địch tập kích." Ngay tại 31 tiên cao thủ tiến vào bụi cỏ lau không bao lâu, từng cỗ từng cỗ cường đại lực phá số lượng tại hạ mặt trời trong hồ truyền lay động, tác nổi lên từng đạo có nước, phá hủy khắp bụi cỏ lau. "Ma phong, kể từ hôm nay, đại hạ hoàng thành liền không có ma phong rồi." Ngay tại 31 tên cao thủ xông vào Ma Phong bản bộ lúc, theo sát mà đến Thiết Đại Tiên Sinh lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, hư lập ở trên mặt hồ kiên nhận chờ đợi chạy ra đến Ma Phong cao thủ. Mà lúc này, một đạo mơ hồ mà bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở Thiết Đại Tiên Sinh phía sau, nhìn thoáng qua dáng người khôi ngô Thiết Đại Tiên Sinh, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hắn đã phát động ra công kích. Ừ. Phát giác được sau lưng xuất hiện một vòng mạnh mẽ linh lực chấn động, Thiết Đại Tiên Sinh lập tức phản ứng, không chút lựa chọn thi triển thuần di né tránh. Bất quá ngay tại hắn thi triển thuần di trong mắt một cổ cường đại trọng lực anh kích tại trên thân thể của hắn trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hồ to. ngoài đó, phương nào bọn chuột nhắt đánh lén buồn đại gia rơi xuống đến trên mặt đất, thiết đại tiên sinh lập tức tế ra một cái trung phẩm tiên khí đẳng cấp màu đen búa tạ, thẹn quá hóa giận gầm thét. người dưới người cả người cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ hắc y nhân cười lạnh một tiếng, tế ra một cái hạ phẩm tiên khí đẳng cấp tây quan, hướng bị thương rơi xuống đất thiết đại tiên sinh đã phát động ra công kích. tiên khí tây quan, ngươi là nhị hoàng tử thủ hạ chính là chu đại tiên sinh. Nhìn xem cầm trong tay tiên khí cây quạt, từ trên trời giáng xuống Hắc Y Nhân, Thiết Đại Tiên Sinh lập tức nghĩ đến Nhị Hoàng Tử có một vị phụ tá Chu Đại Tiên Sinh sử dụng đúng là tiên khí cây quạt. Bất quá vị này Hắc Y Nhân cũng không phải là Nhị Hoàng Tử phụ tá Chu Đại Tiên Sinh, mà là Vân Thiên Vũ cố ý giả mạo. Ngươi biết quá nhiều rồi. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, máy liệt huy động trong tay cây quạt, một cổ cường đại hư tiên chi lực vòng qua vòng lại lấy công kích hướng về phía hắn. Phá. Chứng kiến vòng qua vòng lại hư tiên chi lực tập kết đến, Thiết Đại Tiên Sinh hai tay đã tuôn ra vô tận lực lượng, cầm trong tay mỏ đèn đuốt ạ, đập phá đi lên. Một đũa đem vòng qua vòng lại hư tiên chi lực đập vỡ, không khe hở truy ảnh. Đập nát Vân Thiên Vũ phóng thích hư tiên chi lực, Thiết đại tiên sinh thả người nhảy lên, rất nhanh vũ động trong tay đũa tạ, hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra phản kích. Trọng lực công kích. Phi luân giống như truy ảnh lại đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trọng lực giới chỉ tiến hành công kích, cứng rắn làm vỡ nát từng đạo truy ảnh. Ba ba ba. Thiết đại tiên sinh thi triển không khe hở truy ảnh bị Vân Thiên Vũ khống chế trọng lực giới chỉ phá vỡ, Vân Thiên Vũ lập tức vùng đông núp nhích trong tay cây quạt, 10 miếng vô ảnh châm tại hạ phẩm tiên khí cây quạt bên trong bay ra. Dùng tốc độ cực nhanh bắn vào Thiết Đại Tiên Sinh trong thân thể, đưa hắn thân thể trọng thương. Các ảnh phiên châm. Thân thể bị 10 miếng vô ảnh châm đâm thủng, Thiết Đại Tiên Sinh nội nhận là Vân Tiên Vũ Thi triển chính là Chu Đại Tiên Sinh tuyệt kỹ thành danh. Chu Đại Tiên Sinh, ta chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thân thể lọt vào trọng thương, Thiết Đại Tiên Sinh lập tức phát ra một cổ cường đại âm thanh rít gào, tại Đại Hạ Hoàng Thành Tây thành trời cao truyền lây động, cường đại sóng âm kinh động đến không ít người. Hô xong sao? Hô xong ngươi có thể chết rồi. Vân Tiên Vũ công kích sở dĩ không nối liền, chính là cho Thiết Đại Tiên Sinh sáng tạo phát ra sóng âm báo tin cơ hội. Hôm nay Thiết Đại Tiên Sinh đem chính mình ngộ nhận là Chu Đại Tiên Sinh báo tin thành công, Vân Thiên Vũ không hề lưu tình, sau lưng lóe ra hai đạo kỳ quang, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở thương thế không nhẹ Thiết Đại Tiên Sinh trước mặt. Bố Tạ Tam Liên Phá. Vân Thiên Vũ dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ xuất hiện, Thiết Đại Tiên Sinh liên tục huy động trong tay bố tạ, đánh ra ba đạo trùng điệp công kích truy mang đánh tới hướng Vân Thiên Vũ. Tốc độ của ngươi thật sự quá chậm. Còn chưa chờ ba đạo trùng điệp truy mang oanh kích tại Vân Thiên Vũ trên thân thể, Vân Thiên Vũ thân thể quỷ dị biến mất tại trước mặt của hắn xuất hiện ở phía sau của hắn. Quy tắc lực lượng, cấm chế. Né tránh đến phía sau, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích cường đại quy tắc lực lượng đối với hắn tiến hành cấm chế, lại để cho hắn thời gian ngắn đã mất đi di động năng lực. "Ngươi, ngươi không phải Chu Đại Tiên Sinh." Thiết Đại Tiên Sinh đã từng cùng Chu Đại Tiên Sinh giao thủ nhiều lần, đối với Chu Đại Tiên Sinh hiểu rất rõ, cho nên thông qua Vân Thiên Vũ bắn ra tốc độ cùng quy tắc lực lượng, cảm giác cảm giác mình chi nhân khả năng không phải Chu Đại Tiên Sinh. Hiện tại biết rõ quá muộn. "Vũ Ảnh Trầm, bán." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng khống chế 10 miếng vô ảnh châm liên tục công kích thiết đại tiên sinh, thẳng đến đem thân thể của hắn xuyên thủng thành tổ ong. Bằng một tiếng, thân thể không thể động đậy thiết đại tiên sinh cảm giác được chính mình sinh cơ đã mất, không cam lòng tự bạo hư tiên hạnh. Mà đang ở hắn tự bạo hư tiên hạnh trong nay mắt, vân thiên vũ cưỡng ép đem trung phẩm tiên khí búa tạ lấy đi. Vũ kim bằng hai cánh, né tránh đến giữa không trung, không có lọt vào tự bạo lực lượng ảnh hưởng đến. Thành công hãm hại nhị hoàng tử phụ tá chu đại tiên sinh, đánh chết thiết đại tiên sinh thành công. Vân thiên vũ coi như bóng dáng bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này. Hạ mặt trời dưới hồ kịch chiến say xưa, hơn trăm tên ma phong sát thủ cùng 31 tên đại hoàng tử thủ hạ, tại tràn ngập cấm chế lực lượng ma phong bản bộ kịch chiến đứng dậy. Mặc dù ma phong sát thủ nhân số chiếm ưu, nhưng đại hoàng tử phái đến 31 tên cao thủ, từng cái thực lực bất phàm, đại lượng ma phong sát thủ chết tại công kích của bọn hắn xuống. Phong Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Một người dáng người bộ dạng thùy mị, mặc màu đen sát thủ phục, trước ngực sóng cả mãnh liệt, đặt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới đẹp thiếu phụ một bên huy động một cây hạ phẩm tiên khí trưởng tiên phản kích, một bên truyền âm hỏi thăm trưởng phu của hắn, cấp 4 đạo tiên cảnh giới Phong Vương Đáng giận, người này là thế nào tìm tới nơi này?" Giáng người khôi ngô cao ngất, huy động một thanh đầu rồng trường đao Phong Vương sắc mặt ngưng trọng nói ra. "Phong Hậu, những người này thật lợi hại, dùng chúng ta thực lực hôm nay ngăn cản không nổi, một hồi ta khởi động cấm chế, trọng thương bọn hắn lúc, ngươi theo ta cùng một chỗ phá vòng đây." Phong Vương ánh mắt âm tàn nói. "Tốt." Mặc dù Phong Hậu biết rõ, một khi khởi động cấm chế, địch ta song phương đều muốn lọt vào trọng thương, nhưng bọn hắn luôn luôn vì tư lợi, vì mình có thể sống mệnh, căn bản mặc kệ những người khác chết sống, đi theo Phong Vương rất nhanh triệt thoái phía sau. "Làm sao?" các ngươi còn muốn trốn sao? ba gã cấp 4 đạo tiên cao thủ chứng kiến phong vương, phong hậu dốc sức liều mạng triệt thoái phía sau, lập tức tiến lên tiến hành chặn đánh. nhưng vào lúc này, phong vương đột nhiên khởi động tự bạo cấm chế, một cổ đáng sợ tự bạo lực lượng tại ma phong bản bộ bên trong xuất hiện, mang tất cả hướng về phía trong chánh điện tất cả mọi người. với anh, tự bạo cấm chế khởi động, ma phong bản bộ xung quanh cấm chế cũng theo sát vỡ tan, hạ mặt trời hồ nước điên cuồng tuôn tiến vào đến, tăng thêm lấy thân thể của bọn hắn thương thế. chúng ta đi. cấm chế nghiền nát, chịu đến rất nhỏ ảnh hưởng đến phong vương, phong hậu quyết đoán phản gì? hướng sóng cả máy liệt hướng hồ bên ngoài thổ lộ hồ nước trên mặt hồ di động chạy đi đâu bị tự bạo cấm chế gây thương tích tam đại cấp 4 đạo tiên cao thủ chứng kiến phong vương phong hậu muốn chạy trốn tức giận gào thét một tiếng không để ý thân thể thương thế tiến hành ngăn chặn bất quá vì trốn chạy để khỏi chết phong vương phong hậu không có dấu rốt nhao nhao thi triển cường đại tiên hướng kỹ tiến hành phản kích cứng rắn phá tan ba người ngăn chặn bay ra kịch liệt lắc lư hạ mặt trời hồ mà nghe được cực lớn động tĩnh đại hạ hoàng thành đại lượng bên trong vệ đuổi đến qua đến đoàn đoàn bao vây ở hạ mặt trời hồ chúng ta là đại hoàng tử người Hai người kia là Ma gió Phong Vương, Phong Hậu, các ngươi còn không mau mau giúp bọn ta bắt bọn hắn. Theo sát xuyên ra hạ mặt trời hồ, có chút chật vật tam đại cấp 4 đạo tiên cao thủ chứng kiến bên hồ xuất hiện đại lượng bên trong vệ, cho thấy thân phận lớn tiếng ra lệnh. Chúng ta đi, trước tiên phá vòng vây ly khai hoàng thành hơn nữa. Chứng kiến đuổi đến hơn 20 tên trong hoàng thành vệ, Phong Vương cùng Phong Hậu sắc mặt khẽ biến, lập tức hướng tây bắc phương hướng thuần gì, muốn mau chóng phá vòng vây ly khai hoàng thành, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chương 612, dẫn điên lên nhị hoàng tử. Chạy đi đâu? Hơn 20 tên trong hoàng thành vệ chứng kiến phong vương, phong hậu toàn lực phá vòng vây, nho nhau, nhau thi triển cường đại thiên kỹ tiến hành ngăn cản. Không biết làm sao bọn họ cùng phong vương, phong hậu thực lực trên lệch quá lớn, thi triển thiên kỹ căn bản không cách nào cản lại toàn lực phá vòng vây phong vương, phong hậu bị bọn hắn cưỡng ép phá vây rồi đi ra ngoài. Mà đang ở phong vương, phong hậu phá vòng vây ra vòng vây, biến mất tại đêm đen như mực không lúc. Vân thiên vũ hóa thành một đạo quỷ dị bóng dáng, lặng lẽ đuổi kịp bọn hắn. Vương, thương thế của ngươi không sao à? Mặc dù chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây, nhưng phong vương. Phong hậu không hẹn mà cùng bị thương, nhìn mình vết thương trồng chất trượt phu, Phong hậu quan tâm mà hỏi. Không sự tình, chúng ta trước tiên tìm một chỗ điều chỉnh thoáng một phát, lại tùy thời phá vòng vây đi ra ngoài. Mặc dù hai người phá vòng vây ra hạ mặt trời hồ, nhưng trong hoàng thành vệ xuất hiện, lại để cho bị thương phong vương, Phong hậu không dám đơn giản phá vòng vây, hai người nhanh chóng chui vào một tòa yên lặng sân nhỏ, thu liệm khí tức muốn mau chóng chữa thương. Ống lọng. Ngay tại hai người trốn ở sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ chữa thương lúc, mượn nhờ thời không ngọng cảnh hoàn toàn thu liêm khí tức vân thiên vũ quỷ dị xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Phong thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào hai người trong linh hồn. Phong Vương, Phong Hậu mặc dù là cấp bốn đạo tiên cao thủ, nhưng bọn hắn phá vòng vây lúc bị thương không nhẹ. Hơn nữa linh hồn của bọn hắn cảnh giới cùng Vân Thiên Vũ linh hồn cảnh giới trên lệ khá xa, Vân Thiên Vũ hầu như không có gặp được bất luận cái gì lực cản, liền khống chế được hai người bọn họ linh hồn ý thức. Đi thôi, đi với ta nhị hoàng tử vương phủ. Khống chế được hai người đại nao ý thức, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế hai người hướng nhị hoàng tử vương phủ phương hướng bay đi. Mà đang ở Vân Thiên Vũ ba người bay về phía nhị hoàng tử vương phủ lúc rất nhiều hoàng gia bên trong vệ cùng với vội vàng đuổi đến hạ thanh dương vương phủ cao thủ đem trọn mảnh hạ mặt trời hồ ba vây không chế được đấm máu kịch chiến song phương. bất quá ba gã cấp bốn đạo tiên cao thủ lại không có bị không chế mà là sớm bay khỏi, truy kích chạy trốn phong vương, phong hậu. bọn hắn biết rõ nếu như không có bắt được phong vương, phong hậu, dùng đại hoàng tử hung tàn, bọn hắn sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. bất quá đại hạ hoàng thành quá lớn mà phong vương, phong hậu sớm liền không thấy bóng dáng. nếu như phong vương, phong hậu cố ý che giấu, chính mình ba người muốn tại sáng sớm đến tìm được bọn hắn chỉ có thể dựa vào vật khí. Ngay tại ba người không ngừng mà thi triển thuần gì, tại Đại Hạ Hoàng thành tìm tới lúc, đầu lớn như cái trống lao giả ngoài ý muốn phát hiện phong vương gió êm dịu sau thân ảnh, mừng rỡ trong lòng, lập tức đã ẩn tàng khí tức, lặng lẽ theo đuôi hai người, cũng thông qua đưa tin châu, cho mình hai gã đồng bạn đưa tin. Mà đầu lớn như cái trống lao giả sở dĩ vận khí tốt như vậy, chính là Vân Thiên Vũ cố ý vi trì, Vân Thiên Vũ cường đại linh hồn chi lực phát giác được khí tức của hắn về sau, cố ý khống chế phong vương, phong hậu nhiệt thân, đưa hắn một chút dẫn tới Nhị hoàng tử vương phủ bên ngoài. Nhị hoàng tử vương phủ, bọn hắn vậy mà chạy trốn tới Nhị hoàng tử vương phủ. Vào đầu to như cái trống lão giả chứng kiến Phong Vương, Phong Hậu dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận nhị hoàng tử Vương phủ lúc, trong nội tâm càng thêm ngoài ý muốn, xuất ra đưa tin châu, đem tin tức này đưa tin hứng cáo tri chờ đợi tin tức đại hoàng tử. Phong Vương, Phong Hậu chạy trốn tới nhị đệ vương phủ, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Mặc dù lớn hoàng tử có chút khiếp sợ, có thiết đại tiên sinh chấn thủ, Phong Vương, Phong Hậu là như thế nào phá vòng vây đấy, nhưng được biết cái này một trọng yếu tin tức, đại hoàng tử mừng rỡ trong lòng, lập tức dẫn đầu chính mình vương phủ cao thủ, vội vàng chạy tới nhị hoàng tử vương phủ. Đứng lại, người nào làm lúc phong vương phong hậu xuất hiện ở nhị hoàng tử vương phụ lúc phụ trách thủ hộ thị vệ của vương phụ lập tức cảnh giác đứng dậy lớn tiếng quát trách mắng chúng ta là ma phong đầu lĩnh phong vương phong hậu phiền toái nhị vị cho nhị hoàng tử thông bẩm một tiếng đã nói ma phong đã xảy ra chuyện chúng ta cần hắn che chở phong vương thanh âm cực đại hô ma phong đầu lĩnh phong vương phong hậu được biết hai người thân phận phụ trách thủ hộ thị vệ của vương phụ chấn kinh rồi đứng dậy bất quá bởi vì bọn họ cũng không biết ma phong người sau lưng là nhị hoàng tử cho nên bọn hắn cũng không có lợi để cho phong vương phong hậu đi vào. Nhị hoàng tử, Ma Phong đã xảy ra chuyện, van cầu ngươi xem tại chúng ta cho ngươi tận tâm tận lực hiệu lực phân hượng, cứu cứu chúng ta. Phong Vương chứng kiến ngoài cửa thị vệ không có làm cho mình đi vào ý tứ, lập tức lên tiếng hô lớn. "Mà nó, Gió này Vương, Phong hậu có phải điên rồi hay không? Vậy mà xuất hiện vào lúc này tại ta bên ngoài phủ, còn lớn hơn âm thanh ồn ào để cho ta che chở, tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, ta che chở mẹ của ngươi A4." Đã sớm được biết Ma Phong gặp chuyện không may tin tức, đứng ngồi không yên nhị hoàng tử đang nghe Phong Vương không hề cố kỵ hô to âm thanh về sau, tức giận sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng tại tránh đường bên trong gầm thét. Nhị hoàng tử, không thể để cho hai người bọn họ như chó điên đồng dạng ở bên ngoài la to rồi, như vậy hội sẽ đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn đến vương phủ. Mặc Trương bào màu đen, trong tay nắm lấy một thanh chiết phiến, lông Mi, chồng dâu đen đặc, bị Vân Thiên Vũ giá hỏa chu đại tiên sinh cao mày đề nghị. Hôm nay bọn hắn đã đem động tĩnh huyên náo rất lớn rồi, một khi để cho bọn họ tiến vào đến, chúng ta đem rất khó rửa sạch hiểm nghi. Tâm loạn như ma nhị hoàng tử thẹn quá hoa giận nói. Nhị hoàng tử, an tâm một chút chứ vội, chờ bọn hắn tiến vào đến về sau. Chúng ta lập tức ra tay đưa bọn chúng bắt, sau đó do ta ra tay, xóa đi bọn hắn linh hồn trí nhớ, chờ đợi trong hoàng thành vệ đến, đưa bọn chúng dâng ra đi, như vậy cho dù bọn hắn hoài nghi, cũng bắt không được chúng ta tay cầm. Chu đại tiên sinh ánh mắt âm tà nói: "Ai, hôm nay cũng chỉ có làm như vậy, Chu đại tiên sinh, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý a." Không thể tưởng được rất tốt biện pháp nhị hoàng tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phẫn hận nói: "Ngay tại Chu đại tiên sinh xuất hiện ở bên ngoài phủ, ý bảo Phong Vương, Phong hậu nhanh chóng vào phủ lúc, Phong Vương, Phong hậu cũng lộ ra cảnh giác chi sắc cũng không có lập tức vào phủ. Chu đại tiên sinh, nhị hoàng tử đột nhiên để cho chúng ta vào phủ, là không phải là muốn giết người diệt khẩu a bốn." Đứng ở tại chỗ không chút sức mẹ Phong Vương lạnh lùng nói. "Nhị vị vì cái gì nghĩ như vậy? Nhị hoàng tử cũng không phải là một cái bội tín vong nghĩa chi nhân. Nhị vị hay vẫn là nhanh chóng tiến vào đến tranh né a, đã chậm nhị hoàng tử cũng không bảo vệ được các ngươi." Chu đại tiên sinh phong dong bình tĩnh khuyên. "Không có ý tứ Chu đại tiên sinh, vợ chồng chúng ta hai người đột nhiên cải biến chú ý, không muốn vào phủ rồi, mời thứ lỗi." Phong Vương, Phong hậu liếc nhau một cái đã nghi thuấn Di ly khai, không muốn vào phủ rồi. Hai người đột nhiên cải biến chú ý, hoàn toàn làm rối loạn Chu đại tiên sinh kế hoạch, bởi vì nếu như hai người thông đồng theo Nhị hoàng tử Vương phủ bên ngoài ly khai, vậy bọn họ thật sự giặt rửa không thoát được tội danh. "Nhị vị, hiện tại muốn rời đi quá muộn." Chứng kiến hai người muốn đi, rơi vào đường cùng, Chu đại tiên sinh lập tức phóng thích khí tức cường đại đã tập trung vào hai người, không để cho hai người ly khai cơ hội. "Chu đại tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bội tín Vương nghĩa, như hại chúng ta?" Phong Vương Nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng quát trách mắng. Cường đại sóng âm không ngừng ở giữa không trung truyền lay động. Muốn chết. Chu đại tiên sinh chứng kiến Phong Vương cố ý phát ra cường đại sóng âm, không do dự nữa, nhanh chóng ra tay hướng hai người bọn họ phát động công kích, muốn mau chóng đem hai người đánh gục, chấm dứt hậu hoạn. Ngay tại Chu đại tiên sinh toàn lực ra tay chi tế, một đạo vang vọng phía chân trời hạ âm thanh ở trên trời truyền ra, truyền vào mọi người trong tai. Nghe thấy âm thanh hạt đều, Chu đại tiên sinh sắc mặt đại biến, dùng đủ toàn lực đánh chết Phong Vương, Phong Hậu. Ngay tại Phong Vương, Phong Hậu bị Chu đại tiên sinh toàn lực công kích trọng thương lúc một đạo màu tím hạc ảnh xuất hiện ở trọng thương ngã xuống đất phong vương phong hậu trước mặt hóa giải chu đại tiên sinh hung manh công kích chu đại tiên sinh hai người kia không thể giết hết thảy hay vẫn là các loại chờ đại hoàng tử đến rồi nói sau màu tím hạc ảnh đơn giản hóa giải chu đại tiên sinh hung manh thưa công về sau thần sắc lạnh nhạt nói tím hạc hai người kia cùng hung cự cát quyết không thể lưu bọn hắn tính mạng nhìn trước mắt mặc trường bào màu tím lông mi sợi tóc tất cả đều bảy biện ra màu tím sẩm láo giả chu đại tiên sinh sắc mặt khẽ biến không hề nhượng bộ chút nào nói mà cái này tím hạc chính là đại hoàng tử mời chào phụ tá đệ nhất cũng là đại hạ vương triệu thập đại cao thủ xếp hàng thứ nhất cao thủ một thân thực lực có thể so với lục cấp đạo tiên chu đại tiên sinh ngươi gấp gáp như vậy giết hai người bọn họ là không phải là muốn giết người diệt khẩu bất quá rất đáng tiếc có lao phu ở chỗ này kế hoạch của ngươi không cách nào áp dụng tím hạc cười lạnh một tiếng không hề ý sợ hay nói tím hạc tiên sinh nếu như ngươi chịu đáp ứng bảo vệ vợ chồng chúng ta tính mạng chúng ta nguyện ý đem chúng ta biết rõ đấy sự tình toàn bộ nói cho đại hoàng tử sắc mặt trắng bệch không có một tia viết sắc phong vương lớn tiếng nói muốn chết. Nghe được Phong Vương muốn phản cổ, sâu độc, Chu Đại Tiên Sinh giận tím mặt, lập tức hướng hai người bọn họ ra tay. Bất quá Chu Đại Tiên Sinh cùng Tím Hạc ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, có Tím Hạc bảo hộ hai người, Chu Đại Tiên Sinh căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Mấy cái hô hấp tầm đó, Chu Đại Tiên Sinh đã bị thực lực kinh khủng Tím Hạc gây thương tích, miệng phun máu tươi lùi trở về. Cái này Tím Hạc thực lực thật mạnh, thực lực của hắn vậy mà xa xa đã vượt qua cấp 5 đạo tiên, không hổ là đại hạ vương triệu tập đại trong cao thủ, xếp hạng thứ nhất người. Thần nốt trong bóng tối Vân Thiên Vũ phát giác được Tím Hạc thực lực, thôi có chút dần mình. Tím Hạc, ngươi thật to gan tử, cũng dám tại vua ta bên ngoài phủ đả thương vua ta phủ phụ tá, ngươi thực cho là có đại ca của ta bảo vệ ngươi, ngươi có thể không đem ta để vào mắt. Làm lúc Chu Đại Tiên sinh bị thực lực đáng sợ Tím Hạc kích thương lúc, dẫn điên lên nhị hoàng tử mang theo hai đại cấp năm đạo tiên phụ tá xuất hiện ở vương phủ bên ngoài, tức giận khiển trách quát mắng. Nhị đệ, đừng nên trách, chủ yếu là hai người này quá trọng yếu, cho nên ta mới khiến cho Tím Hạc tiên sinh không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ hai người thánh mạng. Nếu như nhị đệ muốn trách, thì trách ta đây cái làm đại ca à? Ngay tại nhị hoàng tử quát tháo Tím Hạc, muốn cương ép đánh chết phong vương. Phong hậu lúc, đại hoàng tử mang theo một đám cao thủ xuất hiện. Chứng kiến đại hoàng tử xuất hiện, nhị hoàng tử cả trái tim ngã vào đến thu lũng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhị hoàng tử làm sao cũng không tưởng tượng nổi, trong vòng một đêm, ma phong bản bộ liền bị tập kích, luôn luôn chân thành chính mình phong vương. Phong hậu phản bội chính mình, đem chính mình đẩy vào đến nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Cái này hai thanh hỏa thiêu đang vừa và tốt, hai người các ngươi chậm rãi ở chỗ này đấu a. Chứng kiến đại hoàng tử xuất hiện, ẩn nút trong bóng tối vân thiên vũ lộ ra một vòng nụ cười, tiếp tục cẩn nấp lấy xem kỳ vui. Chương 613 xung đột chính diện hai người các ngươi không phải sợ chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn trả lời ta mấy cái hỏi đề ta bảo vệ các ngươi không chết nhìn xem trọng thương phong vương phong hậu đại hoàng tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng nói ra phong vương phong hậu các ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật nếu như tùy ý hãm hại ai cũng bảo vệ không được các ngươi sắc mặt khó coi tức giận đến sắp nổi điên nhị hoàng tử lạnh lùng cảnh cáo nói các ngươi yên tâm người can đảm nói không nên để ý mắt khác chỉ cần các ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế ta bảo vệ các ngươi vô sự đại hoàng tử khoe miệng hơi nít lên nhẹ giọng đồng ý nói có đại hoàng tử những lời này chúng ta an tâm. Phong vương, phong hậu nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi nhị hoàng tử, vừa liếc nhìn ánh mắt thâm thúy đại hoàng tử, hít sâu một hơi nói ra: ta hỏi các ngươi, ma phong người sau lưng là ai? các ngươi tại sao phải chạy trốn tới nơi đây? đại hoàng tử lạnh lùng chất vấn. bẩm báo đại hoàng tử, ma phong người sau lưng đúng là nhị hoàng tử, mà chúng ta chạy trốn tới nơi đây đúng là tìm kiếm nhị hoàng tử che chở, nhưng để cho chúng ta không có nghĩ đến chính là, nhị hoàng tử chẳng những không che chở chúng ta, ngược lại muốn giết chúng ta. phong vương tại nhị hoàng tử phóng hỏa ánh mắt nhìn chăm chú đầu đuôi gốc ngạo nói, nhị đệ à, không nghĩ đến ta thật sự xem nhẹ ngươi rồi. Nguyên lai ma phong người sau lưng là ngươi à? Xem ra ta đại hạ vương triều trong lao tù trọng phạm vô duyên vô cớ biến mất, cũng cùng ngươi có liên quan hệ à? Đại hoàng tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt tông trầm, khí tức trầm trọng nhị hoàng tử, cố ý nói ra, phong vương, ta và ngươi không oán không kiều, ngươi tại sao phải cố ý hãm hại ta? Hám hại ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? cố hết sức khắt chế chính mình nhị hoàng tử thanh âm trầm thấp nói, nhị hoàng tử, nếu như ngươi thật sự cố kỵ sống chết của chúng ta. Ta phong vương liền dù chết cũng sẽ không bán đứng ngươi đấy, nhưng ngươi quá làm cho chúng ta hạ tâm, ngươi đã bất nhân, cũng liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Phong vương không chút nào yếu thế nói, thất vọng đau khổ, bất nhân, mẹ kiếp, các ngươi không biết sống chết chạy trốn tới ta trong phủ, ta làm sao quản các ngươi chết sống, các ngươi tại sao không nói chính mình không giải não bộ đây? Tức giận suýt nữa phát điên nhị hoàng tử tức giận tại trong lòng mắng to, bất quá bởi vì đại hoàng tử ở đây, nhị hoàng tử chỉ có thể ở trong nội tâm tức giận mắng, cũng không dám phát ra âm thanh đến. Phong vương, ta hỏi ngươi, trường phong hầu bị chuyện ám sát. Thủ phạm thật phía sau màn có phải là hay không nhị hoàng tử cùng hạ nam vương ra? Đại hoàng tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cố ý nói ra. Đúng vậy, trương phong hầu bị chuyện ám sát đúng là nhị hoàng tử chỉ thị đấy, hắn muốn diệt trừ đối lập, lớn mạnh thế lực của mình. Phong vương nhẹ gật đầu, không hề giấu giếm nói. Nhị đệ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Nếu như không có, ngày mai kim loan đại điện thấy a. Tím hạc tiên sinh, dẫn bọn hắn đi. Đại hoàng tử lộ ra vẻ mặt vẻ đắc ý, lớn tiếng ra lệnh. Đi. Chu đại tiên sinh, lưu đại tiên sinh, khương đại tiên sinh. Hai người kia phải đi ra ngoài, nếu như chưa trừ diệt, ngày mai ta rất khó vượt qua cửa hải khó." Sắc mặt âm trầm nhị hoàng tử truyền âm nói ra. Ba ba ba. Nghe được nhị hoàng tử truyền âm, hắn tam đại phụ tá đồng thời thuấn di thân thể, xuất hiện ở mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ phong vương, phong hậu bên người, hướng bọn hắn đã phát động ra công kích. Các ngươi dám? Đại hoàng tử không có nghĩ đến, Chu đại tiên sinh ba người lớn mật như thế, vậy mà đang tại chính mình mặt đánh chết phong vương gió êm dịu về sau, lộ ra vẻ phẫn nộ. Mà lúc này, thực lực có thể so với lục cấp đạo tiên cảnh giới tím hạc nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể vây quanh hoàng sợ phong vương phong hậu huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh phân biệt đụng nhau hướng về phía chu đại tiên sinh ba người hóa giải ba người thế công cứng rắn đem ba người bước lui mạnh mẽ thực lực triển lộ không bỏ sót lão nhị ở trước mặt ta ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao đại hoàng tử thẹn quá hóa giận gầm thét hư chúng ta trở về đánh lén ám sát thất bại nhị hoàng tử có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua thực lực sâu không lường được tím hạc hư lệnh một tiếng mang theo sắc mặt âm trầm tam đại phụ ta cùng với chính mình trong phụ cao thủ quay trở về tới trong vương phủ chúng ta cũng đi thôi chỉ cần các ngươi ngày mai ngoan ngoan phối hợp, giúp ta chỉ ra chỗ sai hạ thanh loan, ta chẳng những cam đoan các ngươi an toàn, còn có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý. vẻ mặt đắc ý đại hoàng tử đồng ý nói. đa tạ đại hoàng tử, chúng ta nhất định chi tiết bẩm báo. phong vương, phong hậu cùng kêu lên nói ra. chứng kiến phong vương, phong hậu như thế phối hợp, hạ thanh không nụ cười trên mặt càng đậm, hắn phảng phất đã chứng kiến cha mình nghiêm trị hạ thanh loan một màn xuất hiện. ngay tại hạ thanh không tốt đẹp chính là huyễn tường lúc, phong vương, phong hậu đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng hàm hồ nói ra, hạ, hạ thanh loan ngươi thật là ác độc, ta thật hận. Nói xong, Phong Vương, Phong Hậu đầu đột nhiên nổ tung, hai người thi thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, thời gian dần qua chết cứng rồi. Linh hồn tự bạo. Mẹ kiếp, Hạ Thanh Loan ngươi dám đùa người ta, ta và ngươi không đội trời chung. Hạ Thanh không đã sớm biết ma phong cao thủ trong linh hồn đều bị thiết lập cấm chế, cho nên chứng kiến đầu đột nhiên bạo liệt hai người, tưởng rằng Hạ Thanh Loan thông qua bí pháp, nổ bung bọn hắn đại não linh hồn, trêu bộ bọn hắn một phen. Nhưng lại để cho Hạ Thanh không không có nghĩ đến chính là, Hạ Thanh Loan cũng không có năng lực tự bạo Phong Vương, Phong Hậu linh hồn cấm chế mà tự bảo bọn hắn linh hồn cấm chế chính là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Vân Thiên Vũ. Đại hoàng tử, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tím Hạc đám người nhìn xem đầu băng liệt, trầm rãi chết cứng phong vương, phong hậu, sắc mặt khó coi mà hỏi, làm sao bây giờ? Cho ta đem Hạ Thanh Loan bắt được đến, ta cũng muốn xem hắn có mấy cái gan nhưng trước mặt mọi người trêu đùa ta. Bị tức điên rồi Hạ Thanh không thẹn quá hóa giận ra lệ. Bắt được Hạ Thanh Loan. Đại hoàng tử, một mình tự tiện xông vào nhị hoàng tử vương phủ thế nhưng là trọng tội. Đại hoàng tử phụ tá tuyên đại tiên sinh nhẹ giọng quên. Trọng tội con mẹ nó hạ thanh loan treo đùa ta giết chết trọng phạm không phải trọng tội các ngươi không cần sợ trời sập xuống ta giúp các ngươi đỡ đòn cho ta đem hạ thanh loan theo trong vương phủ bắt được đến hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn hắn mắt thấy đả kích hạ thanh loan cơ hội theo trong tay chạy đi không chế không nổi lửa giận hạ thanh không lớn tiếng ra lệnh là đại hoàng tử chứng kiến hạ thanh không tức giận có chút mất đi lý trí những thứ này hạ thanh không phụ ta không dám lần nữa khuyên bảo cái gì kiên trì xông vào hạ thanh loan vương phủ lớn mật nội giận đùng đùng phản hồi vương phủ hạ thanh loan chứng kiến tím hạc tuyên đại tiên sinh mấy người vậy mà tự tiện xông vào tiến vào đến, dẫn tí mặt, lập tức sai người công kích bọn hắn. trong lúc nhất thời hạ thanh loan vương phủ hỗn loạn đứng dậy, không ít kiến trúc cảnh quan sụp đổ, hóa thành phế tích. ngay tại làm cho hôn mê đầu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử màn hạ cao thủ tại trong vương phủ đánh đập tàn nhẫn lúc, từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. sáu gã mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay kim kiếm kim giáp tướng lãnh mang theo một đội kim giáp chiến sĩ xuất hiện ở nhị hoàng tử phủ viện bên ngoài. hoàng tộc thân vệ chứng kiến đột nhiên xuất hiện kim giáp tướng lãnh cùng kim giáp chiến sĩ, đại hoàng tử sắc mặt biến hóa lập tức tỉnh táo rơi đến đại hoàng tử nhị hoàng tử thuộc hạ phụng bệ hạ ý chỉ mệnh các ngươi nhanh chóng dừng tay không được tại tùy ý nháo sự hết thảy chờ ngày mai tào chiều bệ hạ tự mình hỏi đến lúc này như có kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha cướp đoạt thái tử tư cách một người dáng người khôi nô sát mặt nghiêm trọng kim giáp tướng lãnh lớn tiếng truyền chỉ nói các ngươi nhanh chóng dừng tay chúng ta đi nghe được chính mình phụ hoàng truyền đạt ý chỉ đại hoàng tử không dám vi phạm thánh chỉ lớn tiếng ra lệnh thôi tướng quân yên tâm ngày mai ta sẽ hướng phụ hoàng giải thích hết thảy chúng ta đi Hoàng tộc thân vệ chính là đại hạ hoàng đế nắm giữ cường lực nhất số lượng, chỉ một phần của hoàng đế một người, cho nên đại hoàng tử mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là không dám đơn giản đắc tội bọn hắn, lập tức dẫn đầu tím hạc đám người đã đi ra phá hương nghiêm trọng nhị hoàng tử vương phủ. Thu đội. Đại hoàng tử đám người sau khi rời đi, thôi tướng quân đám người nhìn thoáng qua thất linh bắt lạc nhị hoàng tử vương phủ, nhẹ khẽ lắc đầu, mang theo hoàng tộc thân vệ đã đi ra. Hạ Thanh Không, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi không chết không thôi. Nhìn xem phá hương nghiêm trọng vương phủ tiền viện, nội tâm biệt quát Hạ Thanh Loan ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết tức giận trong lòng. Ngày mai triều đình đoán chừng sẽ rất có ý tứ, không thể để cho Thanh Dương sứ huynh bỏ qua cái này xem kịch vui cơ hội. Thành công khơi mào hai vị hoàng tử xung đột chính diện, nhìn một hồi trò hay Vân Thiên Vũ tại trong lòng nói thầm, các loại chờ xung quanh bình tĩnh xuống về sau, coi như bóng dáng bình thường, biến mất tại nhị hoàng tử vương phủ bên ngoài, quay trở về tới Hạ Thanh Dương vương phủ. Thiên Vũ, ngươi cái kia hai thanh hỏa thiêu như thế nào đây? Làm lúc Vân Thiên Vũ trở về tới vương phủ, đến Hạ Thanh Dương tu luyện mật thất lúc, phát hiện Hạ Thanh Dương Ngụy Mặc Vân, Anh Túc một mực đợi chờ mình. Ta cái kia hai thanh hỏa thiêu vô cùng thuận lợi. Đại ca ngươi cùng nhị ca đã đã xảy ra xung đột chính diện, ngươi nhị ca vương phủ gặp không may đường, thẳng đến hoàng tộc thân vệ xuất hiện. Hơn nữa ta còn thuận tay đem đại ca ngươi phụ tá thiết đại tiên sinh giết chết. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật đi. Thiên Vũ, ngươi giết đã chết thiết đại tiên sinh. Ta thật sự càng lúc càng bội phục thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, hơn nữa ngươi rốt cuộc là thế nào phong vương, phong hậu chạy trốn tới nhị ca vương phủ hay sao? Còn có bọn hắn thời khắc cuối cùng đột nhiên tự bạo linh hồn đã chết, đoán chừng cũng là ngươi gây nên à? lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc hạ thanh dương tự đấy lòng bội phục nói thanh dương sư huynh ngày mai triều đình đoán chừng sẽ rất náo nhiệt ta hy vọng ngươi sáng mai tham gia tạo triều tại thích hợp thời điểm có thể giúp ngươi nhị ca một cái vân thiên vũ cười thần bí chuyển di lời nói để nói chứng kiến vân thiên vũ không muốn đề cập bí mật hạ thanh dương lập tức biết mình có chút đường đột ấy nấy cười cười về sau nhẹ giọng hỏi giúp ta nhị ca một cái chẳng lẽ ta nhị ca còn có giá trị lợi dụng đúng vậy nếu như ta đoán không lầm lợi mà nói phụ hoàng ngươi chắc có lẽ không bởi vì đêm qua sự tình cướp đoạt ngươi nhị ca tranh đoạt thái tử vị tư cách mà nếu như ngươi đang ở đây trên triều đỉnh vì hắn giải vây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lại để cho hắn buông tha cho đối phó ngươi toàn lực đối phó ngươi đại ca mà ngày sau một khi hắn bị bóc lột cởi rễ rùa thái tử vị tư cách ngươi mới có cơ hội hợp nhất thực lực của hắn về phần cùng ngươi đại ca vạch mặt cũng đừng lo tại trong một thời gian ngắn đại ca ngươi cần phải đều không có thời gian cùng tinh lực đối phó ngươi mà chúng ta liền có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này phát triển thế lực của mình do đó thay đổi cản khuôn vân thiên vũ đem ý nghĩ của mình nói đi đúng vậy Đây đúng là một cái cơ hội tốt. Tốt, liền theo như ngươi nói xử lý, sáng mai ta liền vào chiều, nhìn xem phụ hoàng thái độ. Hạ Thanh Dương trầm tư thoáng một phát, chung chung điệp điệp nhẹ gật đầu, quyết định nói. Chương 614, Đại hạ hoàng đế tức giận. Đỗ đại tiên sinh, không biết thiết đại tiên sinh trở về sao? Bởi vì Phong Vương, Phong hậu đột nhiên bỏ mình, mất đi mạnh mẽ chứng nhân, nỗi giận đùng đùng trở về Vương phủ đại hoàng tử tìm đến chấn thủ Vương phủ Đỗ đại tiên sinh, chấm thấp hỏi. Hồi bẩm đại hoàng tử Thiết Đại Tiên Sinh giống như đã xảy ra chuyện. Có người tại Hạ Dương Hồ Phụ cận nghe được Thiết Đại Tiên Sinh tiếng giống giận dữ. Hơn nữa ta đi vào điều tra cao thủ tại Hạ Dương bên Hồ Duyên phát hiện một cái hơn 10 mét hồ to, thật giống như là Thiết Đại Tiên Sinh tự bạo hư tiên hạch tạo thành. Đỗ Đại Tiên Sinh như thực chất bẩm bảo lấy. Cái gì? Thiết Đại Tiên Sinh đã xảy ra chuyện. Nghe được tin tức này, Hạ Thanh không chỉ cảm thấy chính mình não hải bị một đạo xâm xét bổ trúng, chống, giống. Ngay sau đó, hắn khuôn mặt thành tú bên trên lộ ra dữ thần vẻ. Hắn rốt cuộc biết tại sao Thiết Đại Tiên Sinh tùy ý phong vương, phong hậu rời khỏi không có đối với bọn hắn Tiến hành trạng trà ra đến rồi sao là người nào làm ra sắc mặt Âm trầm hạ thanh không âm thanh lạnh lẽo hỏi căn cứ Thiết Đại Tiên sinh có chuyện trước phát sinh âm thanh khiếu thật giống như là nhị hoàng tử phụ tá Chu Đại Tiên sinh hạ đồ thủ Đỗ Đại Tiên sinh tiếp tục nói Chu Đại Tiên sinh Đỗ Đại Tiên sinh ngươi nói chuyện này có phải hay không là Tam đệ cố ý phá rối khiến cho ta cùng nhị đệ trực tiếp va chạm do đó tọa hưởng ngư ông thủ lợi sắc mặt Âm trầm hạ thanh không trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này sắc mặt Âm lánh nói rằng Tam hoàng tử dưới trướng có thể giết chết thiết đại Tiên sinh cũng chỉ có Ngụy Mạc Mây, bất quá tại khống chế Hạ Dương Hồ cục diễn lúc, Ngụy Mạc Mây, anh Túc mang Tam hoàng tử người cũng xuất hiện, căn cứ Ngụy Mạc Mây lúc đó biểu hiện, thiết đại tiên sinh hẳn không phải là hắn giết, cho nên chuyện này, nhị hoàng tử ghét bỏ to lớn nhất. Đỗ đại tiên sinh khinh khẽ lắc đầu, nói ra chính mình quan điểm. Đúng, thật sự có thể là Chu đại tiên sinh gây nên. Là Chu đại tiên sinh để phong vương, phong hậu đi nhị đệ vương phủ, muốn ám hại bọn họ cấm khẩu, nhưng cũng bị gió vương, phong hậu tại thời khắc tối hậu vật trận, cuối cùng tại vương phủ ở ngoài cực kỳ khắt tay. Hạ Thanh trong không gian tâm vẫn có một cái nghi hoặc, đó chính là Phong Vương, Phong Hậu vì sao lại lưu vong Hạ Thanh Loan vốn phủ? Bây giờ biết được Chu Đại Tiên sinh đã từng xuất hiện Hạ Dương hồ, rất nhiều chuyện lập tức nghĩ thông suốt. Nhưng để hắn không có nghĩ đến chính là, hắn hết thể suy đoán đều là sai lầm, đều là Vân Thiên Vũ cố ý dẫn dắt. Nhị đệ, ngươi thật tác độc tâm, dĩ nhiên phái Chu Đại Tiên sinh đánh chết ta mạc Hạ Thiết Đại Tiên sinh, suy yếu ta thực lực, cái thủ này ngày mai ta nhất định sẽ báo. Mặc dù bắt được Hạ Thanh Loan được điểm, nhưng mình mặc Hạ Thiết Đại Tiên sinh bỏ mình, vẫn để cho Hạ Thanh rỗng ruột thương yêu không dứt. Hạ Thanh không bởi vì Thiết Đại Tiên sinh bị giết tin tức tức giận đau lòng không ngớt, nhị hoàng tử Hạ Thanh Loan cũng nhân sắp đến mưa to gió lớn đau đầu phiền muộn mu, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là tại sao tại sao trung tâm cảnh cảnh phong vương phong hậu nhưng tại thời khắc tối hậu hãm hại phản bội ta hơn nữa vô duyên vô cớ bỏ mình lẽ nào hai người bọn họ sớm đã bị Hạ Thanh không khống chế là Hạ Thanh không cố ý ở trước mặt ta diễn một màn kịch càng muốn cũng có thể là Hạ Thanh Loan tức giận không nớt cuối cùng ở trong phòng giết gào trở nên hỗn loạn một đêm dần dần qua khứ khi thần hí ánh mặt trời tung khắp cả đại địa lúc. Mỗi người một ý Tam đại hoàng tử cùng với bận rộn một đêm các đại thần dồn dập đi tới hoàng cung đại điện. "Tam đệ, ngươi không phải một mực bế quan, làm sao hôm nay đến vào triều?" Ngay sắc mặt khó coi, một đêm chưa ngủ Hạ Thanh Loan xuất hiện ở tắm rựa lấy màu vàng kim ánh mặt trời hoàng cung lúc, phát hiện đối ngoại tuyên bố bế quan Hạ Thanh Dương đã xuất hiện ở chính mình phía trước, cho là hắn cố ý vào triều xem chính mình chuyện cười, trầm thấp nói rằng: "Nhị ca." Nghe được Hạ Thanh Loan tức giận âm thanh Hạ Thanh Dương lập tức dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng hô: "Hử? Ngươi còn biết ta là ngươi Nhị ca, ngươi đã không có bế tử quan." Tại sao ta năm lần bảy lần mời, ngươi nhưng không cho ta cái này nhị ca mặt mũi, ta còn tưởng rằng ngươi từ lâu không tiếp thu ta cái này nhị ca. Nội tâm nén giận, không chỗ phát tiết hạ thanh loan hừ lạnh một tiếng, không quen nói rằng. Nhị ca bất giận, ta đúng là đang bế quan, trùng kích cấp 2 đạo tiên cảnh giới, nhưng bởi vì biết được đêm qua chuyện đã xảy ra, mới không thể không xuất quan trước đến vào chiều. Vừa đi, Hạ Thanh Dương một bên giải thích. Tam đệ, ngươi xuất quan là chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, xem ta chuyện cười. Nghe được Hạ Thanh Dương giải thích, Hạ Thanh Loan sắc mặt trở nên càng khó nhìn hơn một cỗ nồng đậm sát khí tại trong thân thể hắn tản mát ra đến nhị ca không nên hiểu lầm ta lần này xuất quan cũng không phải là xem nhị ca chuyện cười mà là chuẩn bị giúp nhị ca nói tốt nếu như ta không giúp ngươi lấy tính cách của đại ca hắn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này tàn nhẫn mà đả kích ngươi đến lúc đó ngươi rất khả năng phụ hoàng rất có thể sẽ bãi miễn ngươi tranh đoạt thái tử vị trí tư cách hạ thanh dương một mặt thành khẩn giải thích ngươi là đến giúp ta ngươi có tốt bụng như vậy hạ thanh loan lộ ra vẻ ngoài ủy mến có chút không tin hỏi nhị ca kỳ thực ta tình huống ngươi nên rất rõ ràng Ta trên căn bản đánh mất tranh đoạt thái tử vị trí tư cách, mà tính cách của đại ca ngươi càng rõ ràng hơn, nếu như hắn kế thừa thái tử vị trí, người ta đều sẽ không dễ chịu, cùng với ngồi chờ chết, ta không bằng trợ giúp ngươi, như vậy ngươi kế thừa thái tử vị trí, ta tình cảnh tuyệt đối sẽ tốt rất nhiều. Còn có, ta lần này bề quan, lập tức liền có thể cảm ứng được lôi kiếp, mà thôi ta nắm giữ lực lượng, trừ phi ở trong hoàng cung độ kiếp, tại những địa phương khác độ kiếp đều sẽ rất nguy hiểm, cho nên tại độ kiếp lúc, ta nghĩ Thỉnh Nghị ca bảo hộ ta, nghiêm phòng đại ca mạc hạ cao thủ trước đến phá hoại. Hạ Thanh Dương thành khẩn truyền âm nói rằng, Được, Tam đệ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua trận này cửa ải khó, ta bảo đảm tại ngươi độ kiếp lúc, phái mạnh nhất cao thủ bảo hộ ngươi. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, ngày sau ta nếu như có thể kế nhiệm thái tử vị trí, ta nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Nghĩ đến Hạ Thanh Dương nếu như ở bên trên đại điện giúp mình giải vây, thì bằng với cùng mình đứng ở đồng nhất trận doanh cùng Hạ Thanh không cắt đứt. hơn nữa Hạ Thanh Dương nắm giữ lực lượng không đủ để sợ hãi, Hạ Thanh Loan huyết nội tâm đột nhiên vui sướng một chút, truyền âm đồng ý nói: "Đa tạ nhị ca, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp nhị ca ngươi." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái. Bảo đảm nói, "Ha ha, hay là chúng ta huynh đệ hai người được, có câu nói được, huynh đệ đồng lòng." Hắn lợi đồng lòng, ta nghĩ một chút cũng không sai. Vừa còn hận được hàm răng ngứa hạ Thanh Loan tại Hạ Thanh Dương một phen tỏ thái độ về sau, càng xem Hạ Thanh Dương càng tuấn mắt, chủ động ôm hắn vai, lấy đó hữu hảo. Nhưng nếu để cho Hạ Thanh Loan biết, tất cả những thứ này tất cả đều là Hạ Thanh Dương, Vân Thiên Vũ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mục đích là từng chút từng chút từng bước xâm chiếm hắn lúc, nói không chắc sẽ tức giận tại chôn phún máu. Ừm. Bọn họ làm sao sẽ đi tới một khối? Khi Hạ Thanh Dương cùng Hạ Thanh Loan đi vào Kim Loan Đại Điện lúc rất sớm đến Đại Hoàng Tử Hạ Thanh không lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hung ác ánh mắt dùng sức chừng một chút Hạ Thanh Dương. Nhận được Hạ Thanh không ánh mắt cảnh cáo, Hạ Thanh Dương không có để ý tới, theo ánh mắt chuyển động Hạ Thanh Loan, đứng ở Kim Loan Đại Điện bên phải một bên, đợi chờ mình phụ hoàng đăng điện nghị sự. Khoảng chừng 15 phút sau, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên người mặc màu vàng Kim Long Bảo, không giận tự uy đại Hạ Hoàng Đế chậm rãi từ hậu điện đi tới Long Ích bên cạnh, ngồi xuống, bái kiến bệ hạ. Sắc mặt âm trầm Đại Hạ Hoàng Đế sau khi ngồi xuống, đứng thành hai hàng hoàng thân. Đại thần lập tức quỳ xuống, cùng tâu lên hành lễ. Các khanh bình thân, Đại Hạ hoàng đế uy nghiêm nói rằng, không biết các khanh có không có nghe nói đêm qua sự tình. Đại Hạ hoàng đế thâm thủy ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, chấm thấp hỏi, chúng ta nghe nói, các khanh ra lẫn nhau nhìn nhau một chút, cùng tâu lên nói rằng, cái kia người trong cuộc là không phải có thể đứng ra đến giải thích cho ta một thoáng, đêm qua đến cùng xảy ra cái gì. Đại Hạ hoàng đế uy nghiêm nói rằng, Phu hoàng, ta mà nói, nghe được Đại Hạ hoàng đế trong thanh âm lộ ra nồng đậm tức giận, hạ thanh không cùng hạ thanh loan nội tâm run lên cùng một chỗ đứng ra mà nói nói, xem ra các ngươi đều có chuyện nói. Thanh Không, ngươi vì làm đại, ngươi nói trước đi đi. Sắc mặt lạnh lùng đại hạ hoàng đế trầm thấp nói rằng, là phụ hoàng. Nghe được chính mình phụ hoàng làm cho mình trước tiên là nói về, Hạ Thanh Không mừng rỡ trong lòng, mà Hạ Thanh Loan sắc mặt nhưng trở nên dị thường khó coi. Bởi vì tại bực này thời điểm, ai trước tiên là nói về không thể nghi ngờ chiếm tuyệt đối ưu thế, có thể làm cho mọi người vào trước là chủ. Phụ hoàng, sự tình là như vậy, hài nhi phụ mệnh điều tra trưởng Phong Hầu bỏ mình sự kiện, tra được chuyện này chính là ma phong gây nên tìm hiểu nguồn gốc tra được ma phong bản bộ vị trí muốn triệu tập cao thủ đem bọn họ một lưới bắt hết nhưng ta có chút đánh giá thấp những người khác thủ đoạn ta phải đi cấp năm đạo tiên cảnh giới thiết đại tiên sinh bị giết mà ma phong hai đại thủ lĩnh phong vương phong hậu bị cứu chạy trốn tới nhị đệ vương phủ vì đem tội ác ngập trời phong vương phong hậu bắt được tiêu trừ hoa lớn ta mới cùng nhị đệ phát sinh trực tiếp va chạm hạ thanh không thêm mắm giảm muối giảng thuật ngươi ngươi không muốn ngậm máu phun người thiết đại tiên sinh bị giết có liên quan gì tới ta hạ thanh loan tức giận hô hấp trầm trọng lớn tiếng gầm thét lên nhị đệ ta không có nói thiết đại tiên sinh bị giết cùng người có liên quan hệ a ngươi kích động như vậy làm gì chẳng lẽ là có tật giật mình hạ thanh không cười lạnh một tiếng nói rằng phụ vương sự tình cũng không phải là như đại ca nói như vậy hạ thanh không sau khi nói xong hạ thanh loan đem nghĩ đến một đêm số tử đạo đi nhị đệ ngươi dám nói ma phong người sau lưng không phải ngươi ngươi dám nói ta hình bộ lao tù bên trong trọng phạm vô cớ biến mất không có quan hệ gì với ngươi ngươi dám nói trưởng phong hầu không phải ngươi sai người ám sát hạ thanh không hùng hổ dọa người nói rằng phụ hoàng minh dám Đại ca vì tranh đoạt thái tử vị trí, nghĩ tất cả biện pháp đã kích ta, thỉnh phụ hoàng vì ta làm chủ, đưa ta thoái khuyết. Hạ Thanh Loan hai đầu gối quỳ xuống đất, thê thảm nói rằng: Ta cố ý đả kích ngươi. Hạ Thanh Loan, ta nguyên lai làm sao không có phát hiện ngươi diễn kịch năng khiếu, ngươi dám vô lương tâm nói, những này sự không phải ngươi làm ra. Hạ Thanh không cười lạnh một tiếng, kế tục bức bách Hạ Thanh Loan. Được rồi, nhìn thấy Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Loan ở bên trên đại điện làm cho không thể cách rời ra, trên mặt tức giận càng lúc càng lùm Đại Hạ Hoàng Đế rít gào một tiếng, thả ra cường Đại Long Uy tầm tầng, tầng ép đến hai người trên thân thể, trực tiếp đem hạ thanh không ép tới ngã quỵ trên mặt đất, đem hạ thanh loan ép tới sắc mặt trắng bệch. chương 615 hạ thanh loan cảm kích. các ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình sao? vậy mà như người đàn bà tranh chua bình thường tại trên đại điện cử động, chỉ bằng các ngươi vừa mới cử động, ta có thể cướp đoạt các ngươi tranh đoạt thái tử vị tư cách. đại hạ hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem vì tranh đoạt thái tử vị, trở mặt thành thù hai đứa con trai, rất là tiếc hiền trách quá mắng. phu hoàng bất giận bất giận, chứng kiến chính mình phụ hoàng tức giận quỳ trên mặt đất, thừa nhận áp lực thật lớn Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Loan lập tức trung thực đứng dậy, không ngừng mà bồi tội nói: Hừ, đêm qua sự tình các ngươi nói xong sao? Đại Hạ Hoàng Đế nhìn xem quỳ trên mặt đất hai đứa con trai, lạnh lùng mà hỏi: Nói xong rồi, đã nói xong rồi. Mặc dù trong lòng hai người cũng không có thiếu lời muốn nói, nhưng chứng kiến Đại Hạ Hoàng Đế giận thật à, hai người không dám lần nữa tiếp tục kể ra xuống dưới, thành sợ gật đầu nói: Các ngươi đã nói xong rồi, thật là ta nói. Thanh Loan ta hỏi ngươi, vừa mới đại ca ngươi theo như lợi ba sự kiện có không có đoan của ngươi? Đại hạ hoàng đế thanh âm uy nghiêm chất vấn: "Ta ta." Nghe được cha mình đặt câu hỏi, Hạ Thanh Loan lập tức qua loa tắc trách rồi, mặc dù hắn rất muốn phủ nhận, nhưng ở đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, trong lòng của hắn lập mà nói toàn bộ cắm ở cổ họng nói không nên lợi đến. "Thanh Loan, hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật trả lời, ta không thích ngươi cả ta." Nhìn xem trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh Hạ Thanh Loan, đại hạ hoàng đế cảnh cáo nói: "Vâng thưa phụ thân, đại ca không có oan uổng ta. Ma phong sau lưng chính là ta ủng hộ, hình bộ trong lao tù trọng phạm là ta chuyển đi đi." Trường Phong Hầu cũng là ta phái người giết chết, nhưng Thiết Đại Tiên sinh chết thật sự cùng ta không quan hệ. Nghe được chính mình phụ hoàng cảnh cáo, Hạ Thanh Loan bất đắc dĩ thừa nhận, thừa nhận về sau, cả người coi như đã chút giận bóng cao su, không, có tinh thần. Mà Hạ Thanh không chứng kiến chính mình nhị đệ chính miệng thừa nhận, mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía ánh mắt của hắn nhìn có chút hạ hê đứng dậy, bất quá đối với Thiết Đại Tiên sinh nguyên nhân cái chết, hắn sinh ra một tiếng nghi kỵ. "Thanh Loan, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu đối với ba người các ngươi cảnh cáo sao? Trên đoạt thái tử vị không được tổn thương người vô tội, làm thương thiên hại lý sự tình." càng không thể khiến cho ta hoàn thành đại loạn, chẳng lẽ các ngươi đem ta lúc đầu cảnh cáo cho ràng rõ bên hay? Hạ Thanh Loan thừa nhận về sau, đại hạ hoàng đế ánh mắt trong lúc đó lăng lệ ác liệt đứng dậy, lạnh lùng mà hỏi: "Phu hoàng ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha ta lần này a." Hạ Thanh Loan kinh hoàng bồi tội nói. Phu hoàng bất giận, nhị ca lần này mặc dù làm có chút thiếu sót, may mà cũng không có tạo thành tổn thất thật lớn, kính xin phụ hoàng xem tại nhị ca chân thành tại phụ hoàng phân thượng, tha hắn lúc này đi a." Ngay tại đại hạ hoàng đế tức giận chi tế, đứng ở một bên Hạ Thanh Dương đột nhiên quỳ trên mặt đất, vì Hạ Thanh Loan giải bày, Mà Hạ Thanh Dương cái này máy động nhưng cử động, kinh động đến không ít người, một đôi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt phóng tại Hạ Thanh Dương trên thân thể, không nghĩ ra hắn tại sao phải vì đối thủ cạnh tranh Hạ Thanh Loan giải vây. "Lão Tam, nguyên lai like ngươi đã sớm cùng lão nhị cấu kết lại với nhau, tốt, rất tốt." Chứng kiến quỷ gối bên cạnh cách đó không xa Hạ Thanh Dương, Hạ Thanh không trong đôi mắt phóng ra đạo đạo hung quang. "Thanh Dương, ngươi muốn cho ngươi nhị ca xin tha." Tức giận đại hạ hoàng đế chứng kiến quỷ trên mặt đất, vì Hạ Thanh Loan xin tha Hạ Thanh Dương, lộ ra vẻ ngoài ý mến. "Ừ, thái tử chi tranh tới gần, nhị ca vì lớn mạnh thế lực của mình." làm một ít cực kỳ sự tình đã ở hợp tình lý kính xin phụ hoàng tha nhị ca lần này nếu như tái phạm tại cướp đoạt hắn tranh đoạt thái tử vị tư cách hạ thanh dương nhẹ gật đầu thanh cần nói tái phạm tại cướp đoạt thái tử vị tư cách đại hạ hoàng đế lộ ra một kia ẩn chứa thâm ý nụ cười nhiều lần phỏng đoán lên hạ thanh dương những lời này thâm ý ma tâm luận như ma đã sớm sợ ngây người hạ thanh loan cùng với một bụng lửa giận hạ thanh không căn bản không có hướng tầng sâu lần nghĩ hai người ánh mắt khác nhau nhìn xem hạ thanh dương tam đệ cảm ơn ngươi rồi chỉ cần lần này có thể đệ xuống phụ hoàng lửa giận cho ta giữ lại tranh đoạt thái tử vị tư cách. Ta cam đoan toàn lực bảo hộ ngươi độ lôi kiếp. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hạ thanh loan truyền âm cam đoan nói. Phụ hoàng ám sát trong triều trọng thần, chuyển di trong triều trọng phạm, thành lập hắc ám dưới mặt đất tổ chức, cái này mỗi một cái đều là trọng tội. Nếu như phụ hoàng không trọng phạt nhị đệ, đem rất khó phục chúng. Tính xin phụ hoàng nghĩ lại. Nhìn xem lâm vào trong trầm tư đại hạ hoàng đế, hạ thanh không nghĩa tránh nuôn từ nói. Trống rỗng, ta hỏi ngươi mấy cái sự tình, ngươi cũng cho ta thảnh thảnh thật thật trả lời. Lại bộ trương đại nhân gia huyết toán là người phương nào gây nên? Giang gia dâng lên trung phẩm tiên khí huyết san hô núi là người phương nào cướp đi đấy? Ngươi đã sớm biết rõ mà phong bản bộ vị trí, vì cái gì giấu giếm không báo, cuối cùng dẫn đến hạ mặt trời hồ nước chảy ngược, đại lượng phong ốc bị chìm, trong vòng hơn 10 dặm vệ đã chết. Đại hạ hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng chất vấn: "Ta ta." Nghe được chính mình phụ hoàng đề cập ba cái sự tình, Hạ Thanh không lập tức sợ trốn váng, sắc mặt trắng bệnh không biết nên trả lời như thế nào. "Ai, lúc trước ta lại để cho ba người các ngươi cạnh tranh thái tử vị, là muốn kích phát tiềm năng của ngươi, xem ai cực kỳ có năng lực kế thừa ta ngôi vị hoàng đế, nhưng ta thật sự không có nghĩ đến các ngươi sẽ vì thái tử chi tranh." Huyên náo hôm nay trình độ như vậy, chẳng lẽ quyền lợi đối với ngươi liền thật sự trọng yếu như vậy, vì quyền lợi, thân tình cũng đừng có sao?" Đại hạ hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vô cùng đau đớn nói, "Phụ hoàng bất giận, chúng ta biết sai rồi." Quỳ trên mặt đất hạ Thanh Dương Tam huynh đệ cùng kêu lên nói ra, "Biết sai? Các ngươi thật sự biết sai sao?" "Thanh Dương, trong ba người ngươi coi như làm không tệ, ít nhất ngươi có thể cố kỷ thân tình, nếu như ngươi vừa mới thiệt tình cho ngươi nhị ca Sinha lời mà nói, phụ hoàng sẽ rất vui mừng." "Tốt rồi, ba người các ngươi đều lên cho ta tới đi." Hôm nay cách thái tử chi tranh còn có hơn 2 tháng thời gian, ta ở chỗ này nhắc lại thoáng một phát, tại cái này hơn 2 tháng trong thời gian, các ngươi tốt nhất cho ta thành thành thật thật mở rộng thế lực, không nên tái phạm kể trên sai lầm, lại càng không được làm tiếp thương thiên hại lý sự tình, xem mạng người như cỏ rác. Nếu như ai tái phạm, lập tức cấp đoạt tranh đoạt thái tử vị tư cách. Đại hạ hoàng đế ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua Hạ Thanh Dương, nhắc lại nói: "Là phụ hoàng, chúng ta tuyệt đối không dám." Hạ Thanh Dương ba người trăm miệng một lời nói: "Hy vọng các ngươi nhớ rõ lời của mình." Tốt rồi, bye chiều nói xong, sắc mặt tâm trầm đại hạ hoàng đế đã đi ra kim loan đại điện. "Hô, tam đệ đã tạ ngươi rồi." Đại hạ hoàng đế sau khi rời đi, nội tâm khủng hoảng hạ thanh loan thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cảm kích nói: "Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình phạm phải trọng tội, vậy mà không có lọt vào chính mình phụ hoàng trọng phạt." Trong nội tâm đối với thời điểm mấu chốt động thân mà ra hạ thanh dương tràn đầy cảm kích. "Hạ thanh dương, ta thật sự hoài nghi ánh mắt của ngươi, ngươi vậy mà lựa chọn cùng cái phế vật này đứng ở một bên, ngươi rất nhanh liền ngươi sẽ phải hối hận." Đại hạ hoàng đế sau khi rời đi, Hạ Thanh không lập tức đem vừa mới Cam Đoan ném chi sau đầu, lạnh lùng cảnh cáo một câu về sau. Khí trùng trùng đã đi ra. Tam đệ không phải sợ, nhị ca hội sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Thanh loan ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Hạ Thanh không bóng lưng rời đi, vỗ nhẹ nhẹ Hạ Thanh Dương bả vai nói ra. Đa tạ nhị ca, chúng ta cũng trở về đi đi. Nói xong, Hạ Thanh Dương hai người chậm rãi đứng lên, kề vai sát cánh đi ra Kim Loan Đại Điện. Trở về tới Vân phủ, Hạ Thanh Dương lập tức đem Vân tiên Vũ ba người thét lên trong mật thất. Ma địa linh tộc trưởng địa trường không cùng địa hạ minh bởi vì thân phận so sánh đặc thù, vì ẩn giấu thực lực. Sáng sớm, Vân Thiên Vũ khiến cho che lấp khuôn mặt hai người đã đi ra đại hạ hoàn thành, quay trở về tới địa linh tộc trung đặng đợi tin tức. Thế nào Thanh Dương sư mình, hôm nay trên triều đình đều xảy ra chuyện gì? Chứng kiến hạ Thanh Dương về đến, Vân Thiên Vũ lập tức dò hỏi. Phụ hoàng chỉ là khiển trách hai ta vị trí các ca, ca, cũng không có trọng phạt bọn hắn. Bất quá cuối cùng đối với ba người chúng ta tiến hành cảnh cáo. Hạ Thanh Dương đơn giản đem trên triều đình chuyện đã xảy ra nói đi. Mặc dù phụ hoàng ngươi thái độ cùng chúng ta tưởng tượng không giống với, bất quá đã có hắn trước mặt mọi người cảnh cáo, mục đích của chúng ta cũng coi như là đến chỉ cần lại thích hợp thời điểm khơi mào sự cố, hai người bọn họ sẽ phải có một người gặp nạn." Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát nói ra. "Thiên Vũ, hôm nay ta tại vì ta nhị ca xin tha lúc, phụ hoàng giống như nhìn ra đoan nghi, hữu ý vô ý đối với ta tiến hành cảnh cáo." Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi nói ra. "Không quan hệ Thanh Dương sư huynh, người hai vị ca ca phạm phải tội nặng như vậy đều không có lọt vào trách phạt, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng phụ hoàng ngươi đối với ngươi thất vọng." Thanh Dương sư huynh ngươi nhớ rõ, loại người bình thường là không thể nào kế thừa đại hạ vương triều ngôi vị hoàng đế lấy, ngươi biểu hiện được cả cơ trí Phụ hoàng ngươi sẽ càng vui mừng. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng an ủi nội tâm có chút tâm thần bất định Hạ Thanh Dương. Đúng vậy, loại người bình thường thì không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế đấy. Có lẽ đúng là vì vậy, lại để cho phụ hoàng đối với bọn họ tiến hành nhấn lại. Hạ Thanh Dương tinh tế tính toán thoáng một phát Vân Thiên Vũ lời mà nói, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra. Đúng rồi Thanh Dương sư huynh, không biết ngươi nhị ca đáp ứng tại ngươi độ lôi kiếp lúc, phái cao thủ bảo hộ ngươi độ kiếp sự tình sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Nhị ca đã đã đáp ứng. Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra. Đáp ứng là tốt rồi vậy chúng ta gần nhất liền thu liệm một ít, chờ đợi ngươi độ lôi kiếp lúc, tại áp dụng kế hoạch. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia cơ trí nụ cười, chuẩn bị lợi dụng Hạ Thanh Dương độ lôi kiếp chuyện này, hành động lớn văn vẻ. đúng rồi Thiên Vũ, qua mấy ngày Hạ Minh Vương ra mệnh giang ra tại Ta Đại Hạ Hoàng Thành khổng lồ một hồi Long trọng đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có không ít rất thưa thất chi vật đấu giá, ngươi có không có hứng thú tham gia? Hạ Thanh Dương nhẹ giọng hỏi. Long trọng đấu giá hội, Thanh Dương sư huynh, không biết buổi đấu giá này có cái gì cánh cửa hạn chế sao? Vân Thiên Vũ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhẹ giọng hỏi lần đấu giá này sẽ nhớ quy cách tương đối cao, có tư cách đi vào không phú tất quý. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi làm cho một thân phận. Hạ Thanh Dương chứng kiến Vân Thiên Vũ rất cảm thấy hứng thú, nhẹ giọng hỏi: cái này đấu giá hội ta sẽ không tham gia, ta cho phép chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Bất quá Thanh Dương sư minh, ngươi có thể giúp ta lưu ý thoáng một phát cái này hai vị linh vật. Nếu có, phiền toái ngươi giúp ta vô tới. Ta nghĩ muốn luyện dược. Mặc dù Vân Thiên Vũ biết rõ Đại Hạ Hoàng Thành cử hành đấu giá hội quy mô nhất định rất lớn, nhưng người mang tương đối khá hắn lại không có tham gia ý tứ. Nhưng đem chính mình hai vị cần linh vật danh tự nói cho Hạ Thanh Dương. "Tốt Thiên Vũ, nếu như cái này hai vị linh vật đấu giá hội có, ta nhất định giúp ngươi vô tới." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, cam đoan nói. "Đa tạ, Thanh Dương sư huynh, ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện à tranh thủ mau chóng cảm ứng được lôi kiếp, áp dụng chúng ta bước tiếp theo kế hoạch." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. "Yên tâm đi Thiên Vũ, nhiều nhất nửa tháng, ta có thể cảm ứng được lôi kiếp." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra. "Vậy là tốt rồi, ta đây về nghỉ ngơi." Nói xong, Vân Thiên Vũ đầu tiên đứng dậy đã đi ra. Chương 616: Che giấu lực lượng ảnh thứ. Trở về tới sân nhỏ, Vân Thiên Vũ đầu tiên tìm Viên Tiểu Khê chơi một hồi, cũng cho nàng một viên đan dược, làm cho nàng luyện hóa tu luyện. Thành công đem mê Viên Tiểu Khê chấn an về sau, Vân Thiên Vũ về tới gian phòng nghỉ ngơi, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Vân Thiên Vũ sở dĩ lựa chọn bế quan, là vì kiến thức đến Đại Hoàng tử phụ Ta Tím Hạc thực lực về sau, cảm nhận được một tia áp lực, mặc dù Tím Hạc không có đạt tới lục cấp đạo tiên cảnh giới, nhưng Vân Tiên Vũ nhìn thấy Tím Hạc thực lực về sau, biết mình nếu muốn chiến thắng hắn khả năng muốn phí một phen tay chân, hơn nữa Vân Tiên Vũ cảm nhận Kiếm học rất có thể có cường đại át chủ bài. Đại Kim Hoàng thành bởi vì Đại Hạ hoàng đế dân dạy Hạ Thanh Không ba người, dần dần khôi phục bình tĩnh, năm ngày qua đi, một hồi quy mô long trọng đấu giá hội tại Đại Hạ Hoàng thành cử hành, hầu như hấp dẫn trong triều tất cả vương hầu tướng tướng. Bởi vì Hạ Thanh Dương một mực ở bế quan, cho nên Ngụy Mạc Vân đại biểu Hạ Thanh Dương tham gia long trọng đấu giá hội. Mặc dù Ngụy Mạc Vân đến, bị Đại hoàng tử Hạ Thanh Không một đoàn người xa lánh, nhưng ở lúc nỗ chốt, Hạ Thanh Loan xuất hiện, giúp đỡ Ngụy Mạc Vân hóa giải nguy cơ, đều xem trọng mới đã dẫn phát hắn cùng với Hạ Thanh Không ở giữa thù hận. Long trọng đấu giá hội tại Đại Hạ Hoàng Thành cử hành 2 ngày 2 đêm, bởi vì Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Loan ở giữa thù hận, không ít bảo vật bị hai người bọn họ xào đến giá trên trời, hai người oán hận cũng bởi vậy càng lúc càng đậm đặc. Trong lúc, Ngụy Mạc Vân nắm lấy thời cơ, giúp đỡ Vân Thiên Vũ vô tới hắn cần hai vị thuốc cây cỏ cùng với mấy viên tinh tiến đan dược sau liền không có lại ra tay, có chút hăng hái tọa sơn quan hồ đấu. Thuận lợi vô tới Vân Thiên Vũ cần thiết dược thảo trở về tới Vương phủ về sau, Ngụy Mạc Vân lập tức tìm được Vân Thiên Vũ, đem hai vị thuốc cây cỏ tặng cho hắn. Đạt được hai vị thuốc cây cỏ Vân Thiên Vũ lập tức đem chính mình giai đoạn trước săn giết cao thủ, lấy được linh vật dược thảo lấy đi, chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này thử luyện đan. Mà Vân Thiên Vũ luyện chế đan dược tên là tụ hợp hoa thiên đan, là hắn tại Đại Kim Vương triều đánh chết quân Thiên Vương ra lấy được phương thuốc, ăn vào sau có thể gia tốc cấp 5 đạo tiên cao thủ cảnh giới tăng lên tốc độ. Bất quá bởi vì Vân Thiên Vũ cũng không có luyện chế tụ hợp hoa thiên đan kinh nghiệm, cho nên ngay từ đầu hắn đem luyện đan thiết yếu chi vật cắt đứt một ít rồi quăng vào kim sắc ba chân trong lò luyện đan, cảm ngộ dự tính. Mặc dù Vân Thiên Vũ luyện đan kinh nghiệm không phải rất đủ, nhưng linh hồn của hắn đầy đủ cường đại. Tại Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên linh hồn dưới sự khống chế, Vân Thiên Vũ rất nhanh nắm giữ luyện chế tụ hợp Hoa Thiên đan Phương Pháp, đem sở hữu luyện đan chi vật quăng vào Kim sắc ba chân trong lò luyện đan bắt đầu luyện hóa. Mà đang ở Vân Thiên Vũ ngượn nhờ trong lò luyện đan hỏa diễm luyện đan thành công, ăn vào tụ hợp Hoa Thiên đan tu luyện lúc, một mực bế quan tu luyện Hạ Thanh Dương rốt cục cảm ứng được chính mình tam trọng lôi kiếp sẽ tại bốn ngày sau hàng lâm, cảm ứng được lôi kiếp phụ xuống thời giờ, Hạ Thanh Dương lập tức sai người đem tin tức này nói cho Hạ Thanh Loan, vì đem chính mình tam đệ chính thức kéo đến chính mình trận doanh, hơn nữa lúc trước lời hứa. Hạ Thanh Loan thoải mái đáp ứng tại Hạ Thanh Dương độ kiếp lúc, phái cao thủ bảo hộ hắn, đã chiếm được Hạ Thanh Loan cam đoan, Hạ Thanh Dương lập tức sai người đem Vân Thiên Vũ ba người mời được trong mật thất thương nghị kế hoạch. Thiên Vũ, ngươi nói ta ở địa phương nào độ kiếp tương đối khá? Bởi vì Đại Hạ Hoàng đế có quy định, bất luận kẻ nào không được tại trong Hoàng thành độ kiếp, để tránh khiến cho hỗn loạn, cho nên Hạ Thanh Dương độ kiếp chỉ có thể lựa chọn tại ngoài Hoàng thành mặt. Thanh Dương sư minh, Đại Hạ Hoàng tộc không phải có vài chỗ độ kiếp tri địa, ta đề nghị ngươi lựa chọn đi một lần Hoàng thành xa nhất địa phương độ kiếp, bởi vì. Vân Thiên Vũ mỉm cười. Đem nguyên nhân đơn giản nói đi. "Tốt, ta nghe lời ngươi." Kiến thức đến Vân Thiên Vũ thực lực cùng thủ đoạn, Hạ Thanh Dương đã đem Vân Thiên Vũ trở thành người tâm phúc, khẽ gật đầu một cái quyết định nói. "Thanh Dương sư huynh, ngươi mạnh khỏe tốt chuẩn bị đi, chờ các ngươi chuẩn bị lúc rời đi cho ta biết là được, bất quá chuyện này ngàn vạn đừng cho Tiểu Khê biết rõ, để tránh bại lộ kế hoạch của chúng ta." Đối với không sợ trời không sợ đất viên Tiểu Khê, Vân Thiên Vũ thật đúng là không dám lại để cho hắn tham dự kế hoạch. "Tiên tâm đi tiên vũ, ta sẽ không cả kinh Tiểu Khê." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, cam đoan nói. "3 ngày qua đi, Hạ Thanh Dương mang theo Ngụy Mạc Vân, anh Túc cùng với ngũ đại đạo tiên cao thủ đã đi ra vương phủ, cùng Hạ Thanh Loan màn hạ thập đại cao thủ tụ hợp về sau, đi đến Đại Kim Hoàng ngoại thành 50 km chỗ, tu kiến tại một mảnh tươi tốt trong rừng độ kiếp chút điểm. Bởi vì Vân Thiên Vũ không muốn bại lộ chính mình, một thân một mình đi đến độ kiếp điểm, giấu ở độ kiếp chút điểm bên ngoài tươi tốt trong rừng. Tam đệ, ngươi yên tâm độ kiếp, ta chỗ mang cái này mười tên cao thủ, kém cỏi nhất thực lực đạt đến cấp 4 đạo tiên cảnh giới, hơn nữa ngươi mạn ở dưới bảy đại đạo tiên cao thủ, cho dù đại ca người trước đến, cũng mơ tưởng dính nhân tiện thích hợp mặc màu vàng khôi giáp hạ thanh loan chứng kiến hạ thanh dương kiểm thượng mang đầy sầu lo nhẹ giọng ăn đuổi cái kia hết thể làm phiền nhị ca rồi ta đi vào chuẩn bị hạ thanh dương hít sâu một hơi cảm kích nói nói xong hắn chậm rãi đi tới độ kiếp trong khu vực tầm mở ra cấm chế đem chính mình bảo vệ lại đến mọi người phân tán ra nếu như hạ thanh không người xuất hiện mọi người nhất định chỉ mình lớn nhất cố gắng ngăn chặn bọn hắn bảo hộ tam hoàng tử độ kiếp hạ thanh loan chứng kiến độ kiếp khu vực cấm chế mở ra lập tức lớn tiếng ra lệnh hạ thanh không hy vọng ngày mai tam đệ độ kiếp lúc người của ngươi có thể xuất hiện Như vậy ta có thể mượn nhờ cơ hội này, hành động lớn văn vẻ, lại để cho phụ hoàng phế bỏ ngươi tranh đoạt thái tử vị tư cách, đến lúc đó thái tử vị liền trở thành vật trong túi ta rồi. Giấu ở trong rừng cây hạ thanh loan mỹ mỹ nghĩ đến. Hà, hạ thanh dương cùng hạ thanh loan mang theo màn hạ cao thủ đã đi ra hoàng thành, đi đến 50 km bên ngoài độ kiếp khu vực, chẳng lẽ hạ thanh loan hoặc là hạ thanh dương cảm ứng được lôi kiếp? Nghe được hoàng thành ánh mắt bực báo, một mực trốn ở trong nhà, rất ít ra ngoài hạ thanh không cao mày đứng dậy. Căn cứ ánh mắt hồi báo, hẳn là tam hoàng tử chuẩn bị độ kiếp. Mặc nhỏ gầy làm cho người ta nhạy bén cảm giác nam tử áo đen tiếp tục nói, Hạ Thanh Dương lôi kiếp, "Hảo hảo, Hạ Thanh Dương, ta nói ngươi đang ở đây trên đại điện vì cái gì bảo vệ Hạ Thanh Loan, nguyên lai là vì cái này. Bất quá ngươi cho rằng có Hạ Thanh Loan dưới trướng cao thủ bảo hộ, ngươi có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta." Được biết Hạ Thanh Dương lôi kiếp sắp đến tin tức, Hạ Thanh không trong đôi mắt lập loè đạo đạo hồng quang. "Đi đem tím học tiên sinh, tuyên đại tiên sinh, hoa đại tiên sinh, đô đại tiên sinh cứ gọi ta ta phòng đến, ta có việc tìm bọn hắn thương lượng." Hạ Thanh Không ra lệnh, "Là đại hoàng tử." Mặc Trương bào màu lam, hai tay hoa dâm, làm cho người ta tinh luyện cảm giác vương phủ quản gia toàn mệnh nói, nhanh chóng lui xuống đi tìm Tím Hạc bọn bốn người đi. Một hồi công tố, Tím Hạc bốn người xuất hiện ở đại hoàng tử gian phòng, từng cái bái kiến Hạ Thanh Không. Hạ Thanh Dương lôi kiếp lập tức liền muốn đánh xuống, "Hôm nay hắn màn ở dưới cao thủ cùng Hạ Thanh Loan màn hạ cao thủ đều tại bảo hộ hắn độ kiếp, bất quá ta muốn cho hắn một bài học, không biết mấy vị có đề nghị gì hay." Chứng kiến chính mình tứ đại phụ tá toàn bộ đến đông đủ, Hạ Thanh Không ý bảo bốn người sau khi ngồi xuống hỏi, "Đại hoàng tử các ngươi vừa mới lọt vào bệ hạ cảnh cáo ta sẽ đi ngay bây giờ phá hư tam hoàng tử độ kiếp có thể hay không rất phiền toái một khi sự việc đã bại lộ bệ hạ trách tội rơi xuống ngươi rất có thể sẽ gặp đến trừng phạt nghiêm khắc tím hạc lo lắng nói ra cái này ta nghĩ đến hạ thanh loan triệu tập cao thủ bảo hộ hạ thanh dương độ kiếp rất có thể là một cái bẫy chẳng qua nếu như lại để cho hạ thanh dương thuận thuận lợi lợi vượt qua lôi kiếp ta không có cam lòng cho nên mới đem bọn ngươi hô đến thương nghị kế hoạch hạ thanh không khẽ gật đầu một cái nói ra nếu như đại hoàng tử muốn phá hư tam hoàng tử độ kiếp Cái kia phái đi cao thủ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, mà thôi đại hoàng tử hôm nay nắm giữ lực lượng, cũng chỉ có ảnh thứ có thể làm được. Chẳng qua nếu như vận dụng ảnh thứ, đại hoàng tử ngươi che giấu thế lực rất có thể hội sẽ bại lộ, ngươi cảm thấy đáng ra không? Hoa đại tiên sinh nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình tròng râu dê rừng, nhẹ giọng nói ra. Chẳng qua nếu như chuyện này là nhị hoàng tử, tam hoàng tử nhằm vào đại hoàng tử âm mưu của ngươi, mà chúng ta có thể đón đầu đối với chúng ta tiến hành trọng thương, lại để cho bọn hắn bắt không được tay cầm, đối với lòng tự tin của bọn hắn sẽ là một đả kích trầm trọng. Tuyên đại tiên sinh trầm tư thoáng một phát nói ra, đúng vậy, đây đúng là đã kích bọn hắn tốt nhất cơ hội. Mà nếu như ảnh thứ có thể đánh chết bọn hắn vài tên cấp năm đạo tiên cao thủ, đến lúc đó cho dù bọn hắn liên thủ, cũng nhấc lên không dậy nổi sóng lớn. Cái này kêu là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần chúng ta kế hoạch thỏa đáng, chúng ta hầu như không có thất thủ khả năng. Đối với chính mình nắm giữ thực lực tràn ngập tự tin hạ thanh không lộ ra một tia âm lãnh nụ cười, khẽ gật đầu một cái nói, Tuyên đại tiên sinh, Hoa đại tiên sinh, hai người các ngươi thời khắc chú ý hoàng tộc thân vệ động tĩnh, vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết. Tím hạc tiên sinh ảnh thứ hành động lúc, ngươi cùng Đỗ Đại Tiên sinh phụ trách tiếp ứng bọn hắn. Đại Hoàng tử phân phối nhiệm vụ nói, là Đại Hoàng tử. Tím Hạc bốn người cùng kêu lên nói ra, tốt rồi, bốn vị theo ta đi ảnh thứ chỗ tu luyện à. Hơn hai năm không đi, không biết bóng đen, bóng mờ, thiên ảnh, mà ảnh thực lực tăng lên bao nhiêu. Nói xong, Đại Hoàng tử mang theo Tím Hạc bốn người đến Vương phủ hậu viện dưới mặt đất trong cấm địa, thấy ngâm tại gây mùi nước thuốc bên trong tứ đại ảnh thứ sát thủ. Chương sáu Hạ Thanh Dương nối tiếp. Làm lúc này thứ tư thời gian đến tạm thời. Hạ Thanh Dương đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn đen tuy kíp vân, vốn dùng Hạ Thanh Dương tu luyện kim thuộc tính đạo quyết, chính là tam trọng lôi kiếp đối với hắn căn bản không tạo thành nguy hiểm. Nhưng bởi vì Hạ Thanh không nguy hiểm, khiến cho Hạ Thanh Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Dương sư huynh lôi kiếp lập tức liền muốn đánh xuống đến. Ta nghĩ Hạ Thanh không màn hạ cao thủ cũng nên xuất hiện a. Phong Thích nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực bao trùm đại diện tích núi rừng Vân Thiên Vũ tại trong lòng nói thầm. Ừ, chỉ đến bốn người. Ngay tại Vân Thiên Vũ ẩn nút trong bóng tối yên lặng đề phòng lúc, hắn đột nhiên phát giác được bốn cổ như ẩn như hiện khí tức xuất hiện ở trong núi rừng tốc độ cực nhanh hướng hạ thanh dương độ kiếp chi địa tới gần cảm ứng được hạ thanh không phải đến cao thủ xuất hiện vân thiên vũ lập tức truyền âm nói cho mai phục tại độ kiếp chi địa xung quanh ngụy Mạc vân anh túc đám người để cho bọn họ cẩn trọng đề phòng ầm ầm lúc này một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm tại càng tụ càng dày kiếp vân bên trong truyền lên ra từng cỗ từng cỗ tùy ý cuồng phong từ trên trời giáng xuống mang tất cả đang khắp núi rừng mà đang ở không hề cảm ứng hạ thanh loan màn hạ cao thủ bị cướp trong mây tuôn ra cuồng phong hấp dẫn lúc. Bốn đạo sắc bén hắc quang dùng tốc độ cực nhanh đâm về thủ hạ của hắn cùng với Hạ Thanh Dương màn tiếp theo tên cấp 3 đạo tiên cao thủ. Mặc dù bốn đạo sắc bén hắc quang xuất hiện thập phần đột nhiên, nhưng bởi vì Ngụy Mạc Vân đám người sớm nhận được Vân Thiên Vũ đưa tin nhắc nhở, đã sớm trong bóng tối đề phòng, cho nên lọt vào đánh lén tên kia cấp 3 đạo tiên cao thủ tại trả giá thân thể bị mở ra miệng máu cái giá phải trả về sau, mau né chí mạng công kích. Hạ Thanh Dương màn hạ cấp 3 đạo tiên mong né chí mạng đánh lén, Hạ Thanh Loan màn hạ 3 gã không hề phát giác đạo tiên cao thủ lại không có tránh được kiếp nạn, đầu trực tiếp bị ba đạo sắc bén hắc quang xuyên thủng, coi như dư hậu bình thường. Nổ bung rồi. Đầu bị đâm thủng, mơ hồ bị mất mạng ba người tự bạo hư tiên hạch, ba cổ đáng sợ năng lượng lập tức tràn ngập đi, đem mảng lớn rừng rậm nổ thành cho tàn. Bất quá bốn gã đánh lén cao thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, một kích qua đi, vô luận thành bại lập tức cần trốn, cũng không có bị ba gã đạo tiên cao thủ tự bạo hư tiên hạch lực số lượng gây thương tích. Không tốt, Hạ Thanh không phải đến cao thủ xuất hiện, mọi người nhanh chóng đề phòng. Chứng kiến chính mình ba gã thủ hạ trong nháy mắt bị giết, Hạ Thanh loang dọa ra một thân mồ hôi lạnh, la lớn. Mà đang ở tất cả mọi người nghiêm chỉnh mà đối lại lúc, Hạ Thanh Dương đệ nhất trọng lôi kiếp tử trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ lực công kích đánh về phía thân thể của hắn. Anh Túc cô nương, cẩn trọng phía sau. Hạ Thanh Dương đệ nhất trọng lôi kiếp đáp xuống trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ cường đại linh hồn chi lực phát giác được Anh Túc sau lưng gặp nguy hiểm, lập tức truyền âm nhắc nhở nàng. Nghe được Vân Thiên Vũ nhắc nhở, Anh Túc bản năng phản ứng, một đạo màu đỏ băng hiện ra thân thể, vờn quanh tại trùng quanh thân thể. Bành bành bành. Bản năng né tránh Anh Túc vừa mới tế ra hạ phẩm tiên khí băng, mấy đạo sắc bén bóng kiếm lập tức công kích tại băng bên trên mặc dù anh túc tế ra màu đỏ băng chỉ có hạ phẩm tiên khí đẳng cấp nhưng băng bản thân cường độ lại có thể so với trung phẩm tiên khí chống lại mấy đạo sắc bén bóng kiếm công kích anh túc tại vân thiên vũ nhắc nhở hạ hưu kinh vô hiểm chống lại đánh lén công kích hạ thanh loan màn hạ bảy đại đạo tiên cao thủ lại bị đánh lén cũng may bọn hắn lần này đã có chuẩn bị cũng không có bị đánh lén kiếm quang đánh chết nhị hoàng tử cẩn trọng đánh lén chúng ta bốn người này rất quỷ dị hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh khó lòng phòng bị cầm trong tay cước ảnh phiến chu đại tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở không nghĩ đến hạ thanh không màn hạ vẫn còn có bốn gã đáng sợ như thế sát thủ xem ra vì cùng ta tranh đoạt thái tử vị hắn che giấu rất nhiều bí mật bị tổn thất nặng Hạ Thanh Loan sắc mặt khó coi nói mọi người ở đây lọt vào đánh lén giống như chim sợ cảnh công chi tế bốn đạo sắc bén bóng kiếm đồng loạt công kích hướng về phía Hạ Thanh Dương độ kiếp khu vực phía ngoài cấm chế muốn cưỡng ép đánh bại cấm chế ảnh hưởng Hạ Thanh Dương độ kiếp thiên địa lực lượng trói bó Ngụy mạc vân chứng kiến bốn gã mặc màu đen sát thủ phục mang theo mặt nạ ma quỷ người thần bí công kích cấm chế lúc lập tức điều động cường đại thiên địa lực lượng đối với bốn người bọn họ tiến hành trói bó lập tức chỉ hoan bốn người tốc độ công kích ừ quy tắc lực lượng không nghĩ đến Ngụy Mạc Vân vậy mà cũng nắm giữ quy tắc lực lượng ẩn nút trong bóng tối một mực không có xuất thủ Vân Thiên Vũ đã nhận ra Ngụy Mạc Vân điều động thiên địa lực lượng ẩn chứa quy tắc lực lượng đối với thực lực của hắn đã có mơ hồ mà nhận thức Vũ Long Kích Ngụy Mạc Vân cưỡng ép trói bó ở bốn gã sát thủ áo đen lúc anh túc lập tức hướng màu đỏ băng bên trong rót vào hư tiên chi lực khống chế băng hóa thành một đạo màu đỏ long ảnh công kích hướng về phía một người sát thủ áo đen chiếu anh túc thi triển Vũ Long Kích tập kích đến sát thủ áo đen lập tức cùng lợi kiếm trong tay hòa thành một thể hóa thành một cái giết người lợi khí đâm về màu đỏ long ảnh, hóa giải anh túc công kích. Cái này Ngụy Mạc Vân thực lực thật mạnh, vậy mà dùng lực lượng một người chói bó bốn gã sát thủ áo đen tốc độ. Cảm nhận được Ngụy Mạc Vân điều động tiên địa lực lượng ý lực, Hạ Thanh Loan lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, trong đôi mắt không tự chủ được lộ ra một vòng ngắc ý. Nhị hoàng tử, bốn người này ta đến chói bó tốc độ của bọn hắn, các ngươi nhanh chóng hợp lực đưa bọn chúng đánh chết. Ngụy Mạc Vân la lớn. Tốt. Mặc dù Hạ Thanh Loan bởi vì Ngụy Mạc Vân thực lực, đối với hắn sinh ra sát ý, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Hạ Thanh Loan hay vẫn là được chia thanh làm nhẹ lập tức mệnh lệnh Chu Đại Tiên sinh đám người hợp lực công kích hướng về phía bốn gã sát thủ áo đen. Bởi vì bốn gã sát thủ áo đen lọt vào ngụy mạc Vân Cương ép chói bó, tốc độ công kích giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa nhân số hoàn cảnh xấu, lập tức ở vào bị động. Ngay tại Tam Phương đội ngũ tại độ kiếp khu vực bên ngoài kịch liệt chém giết lúc, Hạ Thanh Dương đệ nhất trọng lôi kiếp biến mất. Ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống rồi xuống. Hành động lực chịu đến thật lớn khắc chế. Chớp mắt chứng kiến đệ nhị trọng lôi kiếp đánh xuống, tình cảnh nguy hiểm bốn gã sát thủ áo đen không hẹn mà cùng trong ngực lấy ra bốn miếng lục cấp thiên thú phù nhanh chóng bóc nát. Phóng xuất ra 4 cái có thể so với cấp 5 đạo tiên cảnh giới thú hồn. Bốn gã lục cấp thiên thú phủ, thật lớn thủ bút. Chứng kiến 4 cái cường đại lục cấp thiên thú hồn xuất hiện, Hạ Thanh Loan sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Với tư cách đại hạ hoàng tộc nhị hoàng tử, Hạ Thanh Loan mặc dù cũng có lục cấp thiên thú phủ, nhưng hắn vẫn không bỏ được dùng, dù sao bực này chân quý chi vật, dùng một kiện thiếu một kiện. Mà 4 cái lục cấp thiên thú hồn xuất hiện, lập tức đánh tan ngụy mạc vân cưỡng ép trói bó không gian, cho mọi người cực đại áp lực. Không! Trói bó không gian tiêu tán, bốn gã sát thủ áo đen lập tức tấn công. Kích. Bốn đạo sắc bén kiếm quang quan sát không gian, công kích hướng về phía bốn gã cận thân đạo tiên cao thủ. Phốc phốc phốc phốc. Tứ thanh, bốn gã phản ứng không bằng đạo tiên bị bốn đạo sắc bén kiếm quang xuyên thủng thân thể. Hạ Thanh Dương, Hạ Thanh Loan màn Hạ có tất cả một người đạo tiên đã chết, hai gã đạo tiên bản thân bị trọng thương. Cấp ảnh phiên châm. Chu đại tiên sinh chứng kiến Hạ Thanh Loan màn Hạ lại bỏ mạng một người cấp bốn đạo tiên cao thủ, phẫn nộ đứng dậy, đột nhiên chấp động trong tay dao độc phiến, từng đạo sắc bén cực châm dùng tốc độ cực nhanh bắn vào một người cấp 4 đạo tiên cảnh giới sát thủ lão đen trong thân thể, đem hắn trọng thương đã chết lọt vào trọng thương, người này cấp bốn đạo tiên cảnh giới sát thủ lão đen cũng không có lựa chọn né tránh, mà là nhanh chóng tới gần anh túc. Không tốt, thiên địa chói bó. đang tại kịch chiến lục cấp thiên thú hồn ngụy mạc vân chứng kiến người này bị chu đại tiên sinh trọng thương sát thủ lão đen trong đôi mắt lộ ra tưởng niệm trong nội tâm cả kinh, lập tức điều động ẩn chứa quy tắc lực lượng thiên địa lực lượng đối với hắn tiến hành chói bó. Bành, một tiếng, thân thể bị chói bó, sát thủ lão đen thân thể lập tức nổ bung cấp bốn hư thiên vụ nổ hạt nhân phát lực lượng trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hạ thanh loan màn hạ cấp bốn đạo tiên cao thủ, đả thương nặng thân thể của hắn. Chu đại tiên sinh, Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh, không nên lưu thủ rồi, cho ta nhanh chóng giết chết những thứ này tập trung. Chứng kiến chính mình mang đến thập đại cao thủ, bốn người đã chết, hai người bị trọng thương, Hạ Thanh Loan chỉ cảm thấy lòng đang gì máu, thẹn quá hóa giận ra lệnh. Là nhị hoàng tử. Một mực Lưu thủ Chu đại tiên sinh ba người chứng kiến hôm nay cục diện, biết rõ lại giữ lại thực lực, sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trọng tổn thất, không hề giấu giốt, khống chế riêng phần mình tiên khí đã phát động ra mãnh liệt mà công kích. Rất nhanh, bốn cái lục cấp thiên thú phù đã bị mọi người hợp lực đánh tan. Ba gã sát thủ áo đen thế công lần nữa bị áp chế. Ngụy huynh, các ngươi cẩn trọng, cái kia tím hạc xuất hiện. Ngay tại thi triển toàn lực chu đại tiên sinh đám người không chế được cục diện lúc, Vân Thiên Vũ nhạy cảm cảm giác lực phát giác được tím hạc khí tức xuất hiện, lập tức truyền âm cáo chi Ngụy Mạc Vân. Nghe được tím hạc xuất hiện, Ngụy Mạc Vân lập tức cảnh giác đứng dậy, trong cơ thể hư tiên chi lực lập tức bộc phát. anh! Mà lúc này, một đạo kim hoàng sắc đại thủ lớn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp khắp ở che kín vết rách cấm chế bên trên, trực tiếp đem độ kiếp khu vực phía ngoài cấm chế nát, đem liên tục vượt qua hai trọng lôi kiếp đang tại tiếp nhận cuối cùng nhất trọng lôi kiếp tẩy lễ hạ thanh dương bạo lộ ra ngoài. Chấn vỡ cấm chế, Bộc Lộ ra đang tiếp nhận tẩy lễ hạ thanh dương lúc, mặc màu đen rộng lớn áo choàng, che đậy gương mặt, dáng người tím hạc đã nghị công kích hạ thanh dương, đánh gãy hắn độ kiếp. Tím hạc, ngươi dám? Chứng kiến hạ thanh dương gặp nguy hiểm, Ngụy Mạc Vân cố ý nói ra tím hạc danh tự, cả người cùng một đem trung phẩm tiên khí đẳng cấp màu vàng trưởng thương dung hợp lại với nhau, nhân khí hợp nhất công kích hướng về phía tím hạc. Nghe được Ngụy Mạc Vân hô lên tên của mình, tím hạc không khỏi chần chờ một chút, mà hắn cái này một chần chờ Đại lượng vòng qua vòng lại thương ảnh bao phủ qua đến, đưa hắn gắt gao dây dựa ở. Tím Hạc. Người là Tím Hạc. Nghe được Ngụy Mạc Vân hô to thanh âm, hạ thanh loan trong đôi mắt lộ ra cố kỵ chi sắc. Thân phận bị Ngụy Mạc Vân hô lên, nội tâm có chút buồn bực Tím Hạc không tại giấu giếm thân phận cùng thực lực, một cái màu tím Hạc ảnh bay ra thân thể của hắn, va chạm hướng về phía Ngụy Mạc Vân. Mà đang ở Ngụy Mạc Vân bị Tím Hạc thân trong cơ thể ngưng tụ Hạc ảnh đánh lui lúc, lặng lẽ di động qua đến Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực, công kích hướng về phía Tím Hạc linh hồn. Linh hồn đột nhiên lọt vào công kích lại để cho tím hạc lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, quên công kích hạ thanh dương, một đôi mắt nhìn khắp bốn phía, thương lôi hóa long kích, tím hạc bởi vì linh hồn lọt vào công kích, công kích chậm chạp chi tế, bình cảnh buông lòng hạ thanh dương lập tức thi triển cường đại đạo kỹ, cả người hóa thành một cái thương long, chiếu dội tam trọng lôi kiếp bay về phía giữa không trung, kim mang thương, hạ thanh dương hóa thành thương long bay về phía giữa không trung lúc, vừa mới bị tím hạc đẩy lui nguy mặc vân cùng trong tay màu vàng trường thương dung hợp lại với nhau, nhất thương đâm về tím hạc, đem sắc mặt ngưng trọng tím hạc dây dưa ở, không để cho hắn công kích hạ thanh dương cơ hội. Tại Vân Tiên Vũ trong bóng tối phóng thích linh hồn chi lực, Ngụy mạc Vân toàn lực dây dưa xuống, đón Tam trọng lôi kiếp bay đến giữa Không Trung Hạ Thanh Dương thành công mượn nhờ Tam trọng lôi kiếp đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới. Cảnh giới đột phá, trên bầu trời cuồn cuộn cuộn trào mây đen lập tức tiêu tán, mà tím hạc chứng kiến phá hư Hạ Thanh Dương độ kiếp thất bại, trong nội tâm mặc dù hối hận, nhưng là không dám đánh chết thân thể suy yếu Hạ Thanh Dương, cả người hóa thành một đạo màu tím ánh, r짓 ra lớp lớp vòng lay, cùng ba gã vết thương chồng chất hành thứ sát thủ, rất nhanh hướng rừng cây bên ngoài bỏ chạy. Chương 618, đánh chết hành thứ sát thủ. Mọi người Không nên rồi, nhanh chóng bảo hộ Tam hoàng tử, Ngụy Mạc Vân chứng kiến Tử Hạc, ba gã ảnh thứ sát thủ chạy trốn, lập tức hô to một tiếng, đem vừa mới vượt qua lôi kiếp, thân thể suy yếu hạ Thanh Dương vây ở chính giữa. Ngụy huynh, nhanh chóng mang Thanh Dương sư huynh quay về vương phủ, ta đi chặn giết bọn hắn. Vân Thiên Vũ chứng kiến Hạ Thanh Dương thành công vượt qua lôi kiếp, thở dài một hơi, truyền âm dặn dò một tiếng về sau, biến mất tại tràn ngập cuồng bạo lực lượng trong núi rừng, đuổi sát Tử Hạc bốn người. Tử Hạc tiến sinh, không biết quấy rối thành công không. Các ngươi có không có phá hư Tam hoàng tử độ kiếp? Tử Hạc cùng với ba gã vết thương trồng chất ảnh thứ sát thủ phản hồi đến lúc dấu ở một cái sân đất xuống, chờ đợi tiếp ứng đối đại tiên sinh lập tức rời đi đi. nhẹ giọng hỏi, không có, chúng ta quấy rối đã thất bại. sắc mặt ngưng trọng Tử Hạc nhẹ khẽ lắc đầu, trầm thấp nói, quấy rối đã thất bại, bọn hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ. đối đại tiên sinh biết rõ Tử Hạc, bốn gã ảnh thứ thực lực, ngoài ý muốn hỏi, ai? Kỳ thật ta vốn có cơ hội trọng thương hạ thành Dương, nhưng ở lúc nô chuốt, linh hồn của ta lọt vào một cổ thần bí linh hồn quá nhiều, khiến cho ta không dám toàn lực công kích, cuối cùng bị Ngụy Mạc Vân dây dưa ở đánh mất cơ hội. Tử Hạc có chút thở dài một tiếng nói ra. Tử Hạc Tiên Sinh, linh hồn của ngươi không phải đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, dùng linh hồn ngươi cường độ còn có thể bị mặt khác linh hồn ăn mòn. Đỗ Đại Tiên Sinh vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Ta cảm giác ăn mòn linh hồn của ta rất đáng sợ, linh hồn cường độ hơn xa ta, lúc này mới dẫn đến ta mất đi tiên cơ, không có phá hư hạ thanh dương độ kiếp. Tử Hạc hít sâu một hơi nhớ lại nói. Linh hồn cường độ hơn xa ngươi, bọn hắn màn hạ vẫn còn có bậc này cao thủ. Tử Hạc Tiên Sinh, chúng ta nhanh chóng quay trở lại, đem tin tức này nói cho Đại Hoàng Tử a lại để cho hắn trước thời gian đề phòng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng Đỗ Đại Tiên Sinh hít sâu một hơi thúc giục nói Tử Hạc Tiên Sinh Đỗ Đại Tiên Sinh chúng ta sẽ không tùy các ngươi phản hồi Vương Phủ rồi chúng ta trực tiếp trở về tu luyện ngay tại Tử Hạc cùng Đỗ Đại Tiên Sinh chuẩn bị phản hồi Đại Hoàng Tử Vương Phủ lúc một người ảnh thứ sát thủ thanh âm khàn giọng nói tốt các ngươi cẩn thận một chút Tử Hạc cùng Đỗ Đại Tiên Sinh đối với ba gã ảnh thứ sát thủ thực lực tràn ngập tin tưởng hơn nữa bọn hắn có được tốc độ kinh người nhẹ gật đầu lập tức cùng bọn họ tách ra Tử Hạc cùng Đỗ Đại Tiên Sinh tuấn di sau khi rời đi. Ba gã mang theo ma quỷ mặt nạ ảnh thứ sát thủ thân thể xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, ngay sau đó, ba người bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Tam hoàng tử, ngươi coi như không tội. Ngụy Mạc Vân nhìn xem thân thể suy yếu hạ Thanh Dương, quan tâm mà hỏi, "Ta không sự tình. Đa tạ chư vị giúp ta hộ pháp vượt qua lôi kiếp, giúp ta đột phá đến cấp 2 đạo tiên cảnh giới." Sắc mặt trắng bệnh hạ Thanh Dương nhẹ khẽ lắc đầu, lộ ra một tia cảm kích nụ cười nói ra, "Nhị ca, ngươi không sự tình a." Làm lúc thân thể suy yếu hạ Thanh Dương chứng kiến hạ Thanh Loan hai đấm nắm chặt, sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, cố ý hỏi, "Ta Ta không sự tỉnh. Hạ Thanh Loan hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, trùng trùng điệp được nói. Hạ Thanh Loan làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình mang đến 10 tên cao thủ, hôm nay chỉ còn lại có 6 người, trong đó 2 người thân thể cơ hội phá hủy, bị nghiêm trọng trọng thương. Mà như thế nặng tổn thất lớn, là Hạ Thanh Loan căn bản chịu không nổi đấy, dù sao cấp 4 đạo tiên chính là Hạ Thanh Loan nắm giữ trung kiên lực lượng, chết một người sẽ ảnh hưởng Hạ Thanh Loan nắm giữ lực lượng, chớ đừng nói chi là thoảng cái đã chết 4 cái, bị thương nặng 2 cái. Không có ý tứ nhị ca, ta không có nghĩ đến đại ca như thế phát rồ vậy mà không tiếc cái giá phải trả tập kích ta giết chết ngươi bốn gã cấp bốn đạo tiên cao thủ hạ thanh dương ngày này nói ta cũng không có nghĩ đến hắn lại vẫn nắm giữ lấy mặt khác lực lượng càng phái tử hà đến hạ thanh không ta và ngươi không xong không ngừng thở hổn hện hạ thanh loan khí trùng trùng nói ra nhị ca ngươi nói ta đem chuyện này bẩm báo cho phụ hoàng phụ hoàng hội sẽ làm chủ cho chúng ta sao nhìn xem trong cơn giận dữ hạ thanh loan hạ thanh dương nhẹ giọng hỏi mặc dù ta và ngươi cũng biết tử hà thiên thần nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ phụ hoàng cũng sẽ không ủng hộ ta chúng ta chỉ có thể ngậm bù hòn. Bất quá chuyện này quyết không thể như vậy được rồi. Tam đệ, ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ đối kháng đại ca sao? Ta cam đoan với ngươi, nếu như ngày sau ta đoạt được thái tử vị, ta nhất định sẽ hậu đái ngươi. Hạ Thanh Loan tròng mắt nhẹ nhàng lăn một vòng, nhẹ giọng hỏi. Ta nguyện ý. Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, nói như đinh chém sắt. Tốt, Tam đệ, có ngươi những lời này, cũng không hưởng công nhị ca toàn lực bảo hộ ngươi độ kiếp. Ta tin tưởng vững chắc ta và ngươi huynh đệ liên thủ, nhất định có thể chống lại Hạ Thanh không, lại để cho hắn công giá chẳng. Nghe được Hạ Thanh Dương kiên định bày tỏ thái độ. Hạ Thanh Loan mặt âm trầm bên trên rốt cục lộ ra nụ cười. "Tốt rồi, chúng ta trở về đi, chờ ngươi vượt qua suy yếu khí, chúng ta lại thương nghị kế hoạch." Nói xong, mọi người bay khỏi phá hư nghiêm trọng độ kiếp khu vực, hướng đại hạ hoàng thành bay đi. Mọi người lần lượt bay trở về đại hạ hoàng thành chi tế, thân thể phiêu hốt vân thiên vũ lại kéo gần lại cùng ba gã ảnh thứ sát thủ ở giữa khoảng cách, chuẩn bị phát động lôi đỉnh công kích. "Hả? Có người theo dõi chúng ta?" Ngay tại vân thiên vũ tiếp cận, ba gã ảnh thứ sát thủ đột nhiên có chỗ phát giác, lập tức truyền âm trao đổi đứng dậy. "Người này thật to gan." ngay cả chúng ta cũng dám theo dõi. Chúng ta đi phía trước cái kia mảnh rừng cây, tìm cơ hội đưa hắn đánh chết. Một người đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, ảnh thứ sát thủ truyền âm đề nghị. Tốt. Hai gã khác ảnh thứ sát thủ khẽ gật đầu một cái, thoáng tăng thêm tốc độ, bay vào tiến về trước cách đó không xa một mảnh tươi tốt rừng rậm, ẩn trốn đứng dậy, chờ đợi theo dõi bọn hắn vân Tiên vũ xuất hiện. Đối với hắn tiến hành trí mạng công kích, một lần hành động đưa hắn đánh chết. Muốn lợi dụng địa hình đánh chết ta. Một hồi anh sẽ cho các chú biết rõ, ai mới thật sự là thích khách. Thân thể phiêu vân thiên vũ xem thấu ba người ý đồ lộ ra một tia cởi lạnh, cả người coi như nhân gian bộc hơi bình thường, biến mất tại trong giữa không trung. Mà Vân Thiên Vũ vừa mới tới gần ba người lúc tiết ra ngoài một tia mơ hồ khí tức, chính là hắn cố ý phóng xuất ra đến đấy, mục đích đúng là lại để cho ba người phân tán, tốt đối với bọn họ tiến hành từng cái ám sát. Vân Thiên Vũ coi như bóng dáng bình thường, không tiết lộ một tia khí tức tiến vào đến rừng rậm lúc, nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực lập tức đã tập trung vào dấu ở ba mảnh lùn cây ảnh thứ sát thủ, cũng phát giác ba người, hai người đạt tới cấp 5 đạo tiên cảnh giới, một người đạt tới cấp 4 đạo tiên cảnh giới. Xác định 3 người che giấu vị trí, Vân Thiên Vũ lập tức lựa chọn một người dựa vào chính mình gần nhất cấp năm đạo tiên ra tay, chỉ cần Vân Thiên Vũ có thể thành công đưa hắn ám sát, cho dù bại lộ tung tích, hắn cũng có tin tưởng đem còn lại 2 gã ảnh thứ sát thủ đánh chết. Xác định mục tiêu, không tiết lộ một tia khí tức, Vân Thiên Vũ ngừng lại rồi hô hấp, lặng lẽ đem đánh chết Quân Thiên Vương ra lấy được màu đen trường kiếm lấy đi, quy tắc vận chuyển lực lượng, cố gắng lại để cho thân thể của mình cùng không gian dung hợp lại với nhau. Ước chừng 1 phút đồng hồ thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ vận chuyển quy tắc lực lượng tràn ngập toàn thân lúc, hắn bắt đầu di động thân thể Mà ở quy tắc lực lượng dưới tác dụng, Vân Thiên Vũ di động thân thể không có chấn động một tia không gian lực lượng, coi như thật sự bằng dáng, một chút tới gần dấu ở Lủng Tây, phóng thích linh hồn chi lực quan sát xung quanh động tĩnh ảnh thứ sát thủ. Không nên à, dựa theo tốc độ của hắn, hắn cần phải đã sớm truy đến, làm sao 3 phút đồng hồ trôi qua, hắn còn không có xuất hiện. Ba gã phân tán tại ba chỗ trong đùi có ảnh thứ sát thủ nghi hoặc tại trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ hắn phát hiện ý đồ của chúng ta, không dám tiến vào đến. Nghĩ đến trong đó khả năng, ba gã ảnh thứ sát thủ có chút thiếu kiên nhẫn, muốn phái một người đi ra ngoài hấp dẫn Vân Tiên Vũ. Nhưng vào lúc này, bóng dáng giống như Vân Thiên Vũ thành công tiến vào đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ hận trốn trong bụi cỏ, trong tay màu đen trường kiếm không hề dễ dãi đâm vào đầu của hắn ở bên trong, trong kiếm phóng thích hủy diệt lực lượng lập tức rót đầy đầu của hắn. "Vanh" một tiếng, người này không phản ứng chút nào ảnh thứ cấp 5 đạo tiên cao thủ đầu nổ bung rồi. "Linh hồn huyết thủ, chấn áp hư tiên hạch." Đánh bại đầu của hắn, Vân Thiên Vũ lập tức ngưng tụ ra linh hồn bàn tay lớn, đánh vào trong thân thể của hắn, không đợi hắn tự bảo hư tiên hạch, đem hắn một phát bắt được, thứ ba hư tiên đang xét duyệt trưởng khống lực số lượng, thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Đại ca. Bởi vì Vân Thiên Vũ ám sát cấp năm đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ bị để lộ lực lượng, lập tức lại để cho dấu ở hai luồng trong đội của ảnh thứ sát thủ phát hiện, nhanh chóng bay ra luồng cây, một trái một phải đem Vân Thiên Vũ vây lại rồi. Ngươi, ngươi vậy mà giết chết đại ca của chúng ta. Mặc dù bốn gã ảnh thứ sát thủ lãnh khốc vô tình, nhưng bốn người cảm tình sâu đậm, nếu như trong bốn người hai người trước sau bị giết, điều này làm cho còn lại hai người đau lòng không thôi. Các ngươi lập tức có thể xuống dưới cùng bọn họ. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên sáng lên hai đạo kỳ quang thúc Đẩy hắn dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía cấp 4 đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ. Bởi vì Vân Thiên Vũ mượn nhờ kim bằng hai cánh, tốc độ di chuyển quá nhanh, các loại trợ cấp 4 đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ phản ứng qua đi lúc, Vân Thiên Vũ trong tay màu đen trường kiếm cũng đã đâm về lồng ngực của hắn. Thời khắc sinh tử, người này cấp 4 đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ kích phát thân thể tiềm năng, né tránh tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, hướng một bên trợ hiện đi. Nhưng ngay tại hắn né tránh trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng, cấm chế chung quanh thân thể hắn không gian, chỉ hoàn tốc độ né tránh. Phụp, một tiếng Vân Thiên Vũ trong tay màu đèn trường kiếm liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Sau đó Vân Thiên Vũ nhanh chóng rút kiếm, mượn nhờ màu đèn trường kiếm sắc bén bổ ra thân thể của hắn, bộc lộ ra hắn lực lượng chi nguyên hư tiên hạch, linh hồn huyết thủ, thu. Nhìn xem chân quý hư tiên hạch, Vân Thiên Vũ lập tức ngưng tụ linh hồn huyết thủ, lại đem này cái cấp 4 hư tiên hạch lấy đi rồi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem cùng nhau tu luyện huynh đệ trước sau đã chết, còn dư lại cuối cùng một người ảnh thứ sát thủ phẫn nộ rồi, khàn giọng lấy cuốn họng nói ra. Ngươi nói ta là ai? Ngươi giết huynh đệ của ta có thể? chẳng lẽ ta không thể giết ngươi huynh đệ? vân thiên vũ cười lạnh một tiếng, cố ý hàm hồ nói ra. hảo hảo hảo, nhị hoàng tử che giấu cũng rất sâu à? sau lưng thậm chí có người bậc này cao thủ. theo vân thiên vũ hàm hồ trong lời nói, ảnh thứ sát thủ suy đoán vân thiên vũ chính là nhị hoàng tử người. vụ trộm đem tin tức này thông qua đưa tin châu nói cho hạ thanh không. làm sao? còn muốn đưa tin sao? chết đi cho ta! ảnh thứ sát thủ khống chế đưa tin châu đưa tin lúc, vân thiên vũ cố ý dừng lại hai dây chung. sau đó tay cầm màu đen trưởng kiếm hướng hắn đã phát động ra công kích. mặc dù lớn hoàng tử che giấu lực lượng. Ảnh thứ sát thủ thực lực rất mạnh, tốc độ di chuyển càng là kinh người, nhưng đối mặt thực lực càng thêm biến thái, tốc độ càng thêm kinh người Vân Thiên Vũ, hầu như không có đánh trả dư lực. Tại Triệu hồi ra kim bằng hai cánh Vân Thiên Vũ toàn lực công kích đến, người này cấp năm đạo tiên cảnh giới ảnh thứ sát thủ thương thế càng lúc càng nặng, cuối cùng bị Vân Thiên Vũ thi triển chiến chiến hồn kích bổ ra thân thể, đem hư tiên hạch lấy đi rồi. Chương 619, tranh chấp tái khởi. Ảnh thứ trả giá một người đã chết đích thực cái giá phải trả, đánh chết nhị đệ bốn gã cấp 4 đạo tiên cao thủ, tam đệ một người cấp 4 đạo tiên cao thủ đều xem trọng chế nhị đệ hai gã cấp 4 đạo tiên cao thủ. Thông qua Tử Hạc đưa tin, Hạ Thanh không đã được biết đến này dịch số thương vong chữ. Mặc dù hắn đối với cái này một số thương vong chữ rất hài lòng, nhưng vẫn còn có chút đau lòng tử vong ảnh thứ sát thủ, dù sao bồi dưỡng một người ảnh thứ sát thủ, bỏ ra hắn quá nhiều tâm huyết, hao phí hắn quá nhiều bảo vận, là hắn chuẩn bị cuối cùng triển lộ chung kiên lực lượng. Ừ đang công kích tam đệ độ kiếp lúc, có thần bí cao thủ xuất hiện, an mòn Tử Hạc tiên sinh linh hồn. Được biết này dịch số thương vong chữ về sau, Tử Hạc đem linh hồn lọt vào ăn mòn sự tình nói cho Hạ Thanh Không, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Dùng Tử Hạc Tiên Sinh tất cấp đạo tiên cảnh giới linh hồn đều bị ăn mòn, chẳng lẽ người nọ có được chân tiên linh hồn? Nghĩ đến trong đó khả năng, Hạ Thanh Không sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Làm sao vậy đại hoàng tử? đã xảy ra chuyện gì? chứng kiến Hạ Thanh Không lập tức mặt âm trầm sắc, thành công ngăn chặn ở Hoàng tộc tân vệ phản hồi Vương phủ tuyên đại Tiên Sinh, Hoa Đại Tiên Sinh lẫn nhau liếc nhau một cái, hỏi Tử Hạc Tiên Sinh đưa tin Hạ Thanh Dương Độ kiếp lúc có thần bí cao thủ bảo hộ, mà thần bí kia cao thủ linh hồn cảnh giới giống như đã vượt qua tử hạ tiên sinh hạ thanh không hít sâu một hơi không hề giấu giếm nói cái gì nhị hoàng tử tam hoàng tử màn hạ còn có bực này cao thủ tồn tại tuyên đại tiên sinh hoa đại tiên sinh chớ mắt nhìn chớ loạn không sợ hai trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ ta cũng không có nghĩ đến bọn hắn còn cất giấu bực này cao thủ cũng không biết người nọ là hai người bọn họ ai lôi kéo hạ thanh không sắc mặt âm trầm nói ta cảm thấy được người nọ là nhị hoàng tử lôi kéo cao thủ khả năng khá lớn dù sao tam hoàng tử vô luận nắm giữ lực lượng hay vẫn là nắm giữ tài nguyên đều quá bần cùng rất khó lôi kéo đến cấp độ kia thực lực cao thủ. tuyên đại tiên sinh trầm tư thoáng một phát nói ra, ta làm sao cảm thấy người nọ rất có thể là tam hoàng tử người, ta cuối cùng có một loại cảm giác, tam hoàng tử người này thật không đơn giản. hoa đại tiên sinh nói ra bất đồng cách nhìn. ngay tại hạ thanh không ba người nghị luận ăn mòn tử hạc linh hồn thần bí cao thủ lúc, hạ thanh không trong tay đưa tin châu lần nữa sáng đứng dậy. làm lúc hạ thanh loan phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào đưa tin châu lúc, nghe được ảnh thứ sát thủ đứt quãng di Ngôn. chết rồi, đều chết hết. người nọ là nhị đệ màn hạ cao thủ. Làm lúc Hạ Thanh không nghe được đưa tin Châu bên trong truyền đến Di Ngôn lúc người này thật giống như bị xét đánh đánh chúng bình thường trong đầu chống giống Đại Hoàng Tử lại đã xảy ra chuyện gì chứng kiến Hạ Thanh không có chút ngốc trệ bộ dạng Tuyên Đại Tiên Sinh Hoa Đại Tiên Sinh nội tâm xiết chặt nhẹ giọng hỏi ta phái đi quay rồi bốn gã ảnh thứ sát thủ toàn bộ bị giết rồi mà thần bí kia cao thủ hình như là Hạ Thanh lo người lấy lại tinh thần đến trên mặt lộ ra vẻ giữ tận Hạ Thanh không thẹn quá hóa giận gầm thét bốn gã ảnh thứ sát thủ toàn bộ bị giết rồi người nọ đúng là nhị hoàng tử người được biết tin tức này Tuyên Đại Tiên Sinh Hoa đại tiên sinh sắc mặt cũng thay đổi. Bốn gã ảnh thứ sát thủ đã chết, chẳng khác nào nhổ xong Hạ Thanh không trên người vài gốc sắc bén gai độc, hơn nữa lại để cho Tử Hạc đều kiên kỵ không thôi thần bí cao thủ là Hạ Thanh Loan người, càng làm cho hai người cảm nhận được một tia áp lực. Hạ Thanh Loan, ngươi dám sai người giết ta bốn gã ảnh thứ cao thủ, thù này ta nhất định sẽ báo đấy. Ta muốn cho ngươi biết, không ai có thể cùng ta tranh đoạt thái tử vị, bất luận kẻ nào ý đồ nhúng chản thái tử vị người, chết. Hạ Thanh không vẻ mặt giữ thận thế nói. Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Loan tầm đó cự hận, hay bởi vì song phương riêng phần mình tổn thương cao thủ lần nữa bị kích thích hai người bắt đầu thương nghị đối phó lẫn nhau đọ kế hạ thanh dương trong vương phủ thanh dương sư huynh ta trở về rồi thành công đánh chết ba gã ảnh thứ sát thủ lặng lẽ phản hồi hạ thanh dương vương phủ về sau vân thiên vũ lập tức đến ngoài mật thất nhẹ giọng hô nghe được vân thiên vũ thanh âm đang tại trong mật thất chờ đợi anh túc lập tức mở ra mật thất cửa đem vân thiên vũ đón tiến vào đến thanh dương sư huynh ngươi không sự tình a vân thiên vũ nhìn xem sắc mặt trắng bệch hạ thanh dương nhẹ giọng hỏi ta không sự tình ta tình huống hiện tại đại bộ phận đều là ta cố ý tạo thành Đúng rồi Thiên Vũ, Mạc Vân nói ngươi đi chặn giết cái kia ba gã thực lực đáng sợ sát thủ đi, không biết ngươi có không có giết hắn. Hạ Thanh Dương đơn giản đem bản thân tình huống nói cho Vân Thiên Vũ về sau, nhẹ giọng hỏi: Ba người bọn hắn đã bị ta giết chết, hơn nữa ta còn thông qua ba người bọn hắn, trấn ngồi ngươi một chút hai vị ca ca quan hệ trong đó. Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, hôm nay bọn hắn đang tại thương thế đối phó lẫn nhau kế hoạch. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, giản lược nói: Trời Thiên Vũ, đem ngươi ba người bọn hắn đều giết chết, trong bọn họ giống như có hai gã cấp năm đạo tiên cao thủ hơn nữa thực lực của bọn hắn cần phải đã vượt qua bình thường đạo tiên cao thủ ngươi vậy mà đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn rồi thực lực của ngươi không khỏi cũng quá kinh khủng cung ảnh thứ sát thủ đã giao thủ biết rõ bọn hắn đáng sợ ngụy mạc vân cùng anh túc nghe được vân thiên vũ chiến tích tiết hầu lăn một vòng trừng lớn hai mắt kính nể nói thiên vũ đa tạ ngươi cho ta làm hết thảy ngày sau ta định hầu báo ngươi trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ hạ thanh dương cảm kích nói đến lúc đó ta sẽ không cùng ngươi khách khí vân thiên vũ mỉm cười nhẹ giọng nói ra thiên vũ hôm nay ta đã đột phá đến cấp hai đạo tiên cảnh giới Ngươi lại thành công khơi mào giữa bọn họ tranh chấp, tiếp được đến ngươi có kế hoạch gì? Hạ Thanh Dương thành khẩn do hỏi. Thanh Dương sư minh, đoạn thời gian gần nhất, cho dù chúng ta không ra tay, ngươi hai vị ca ca cũng sẽ không chịu cô đơn. Chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem thế cục, lại tiến hành ý định. Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, ổn thỏa đề nghị, nghĩ tại một lần nữa thấy rõ thoáng một phát cục diện. Tốt lắm, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng hai người bọn họ xung đột có thể không ngừng thăng cấp, cho chúng ta sáng tạo càng cơ hội tốt. Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. Hạ Thanh Dương đám người lựa chọn tinh quan đã sớm xem đối phó vì từ địa Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Loan bắt đầu trong bóng tối giao thủ, không ít đầu nhập vào bọn hắn đại thần bởi vậy gặp nạn, bọn hắn nắm giữ thế lực cũng bị trùng kích. Ngay tại cục diện càng lúc càng hỗn loạn lúc, một mực ở lại gian phòng luyện hóa tụ hợp Hoa Thiên Đan, gia tốc thời tiết buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ vân thiên vũ nhận được Hạ Nam Vương gia đưa tin Châu đưa tin, Hạ Nam Vương gia báo cho biết Hạ Thanh Không đã phái Chu Đại Tiên sinh đi đến Giang Gia, muốn thuyết phục nắm giữ Đại Hạ Vương triều đấu giá hội Giang Gia đầu nhập vào hắn, do đó lôi kéo có được vô thượng quyền lực khống chế đại hạ vương triều đại bộ phận tài lực hạ minh vương, Ra đối kháng đại hoàng tử, nhị hoàng tử muốn lôi kéo ra ra, nhận được hạ nam vương gia đưa tin báo cho biết, Vân Thiên Vũ trong đầu lập tức hiện ra tự kỷ gian thần, khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hạ Nam Vương gia, không biết lần này nhị hoàng tử phái ai đi thuyết phục giang ra gia. Vân Thiên Vũ đưa tin hỏi, hình như là Chu đại tiên sinh. Chu đại tiên sinh, Hạ Nam Vương gia, nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho đại hoàng tử, ta nghĩ đại hoàng tử sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Vân Thiên Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tin đáp lại nói, là công tử ta đến nghĩ biện pháp an bài. Nói xong, Vân Thiên Vũ trong tay đưa tin châu ảm đạm rồi xuống. "Thanh Dương sư minh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể xua tán cấm chế để cho ta đi vào." Vân Thiên Vũ đứng ở hạ Thanh Dương tu luyện ngoài mật thất mặt, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Vũ, ngươi tiến vào tới đi." Nghe được Vân Thiên Vũ thanh âm, hạ Thanh Dương lập tức đóng cửa gian phòng cấm chế, đem Vân Thiên Vũ anh tiến vào đến. Tiến vào đến mật thất, Vân Thiên Vũ lập tức đem hạ Nam Vương ra báo cho biết sự tình nói đi, được biết hạ Thanh Loan muốn thuyết phục răng ra, hạ Thanh Dương không khỏi đã trợn mắt. Răng ra gia rất trọng yếu, nếu như lôi kéo răng ra gia, thì có thể lôi kéo đến Hạ Minh Vương gia, Thiên Vũ, ngươi có phá hư ta nhị ca lần này hành động kế hoạch sao? Bởi vì Hạ Thanh Dương tỏ thái độ ủng hộ Hạ Thanh Loan, cho nên hắn không cách nào trước mặt mọi người phá hư Hạ Thanh Loan lôi kéo kế hoạch, chỉ có thể tìm kiếm Vân Thiên Vũ trợ giúp. Yên tâm đi Thanh Dương sư huynh, kế hoạch ta đã sớm nghĩ kỹ, ta đã lại để cho Hạ Nam Vương gia tìm cơ hội đem cái này một tin tức nói cho đại hoàng tử, một khi đại hoàng tử biết rõ tin tức này, ta nghĩ không cần chúng ta ra tay, hắn cũng sẽ toàn lực phá hư nhị hoàng tử lần này thuyết phục hành động. Vân Tiên Vũ nhẹ giọng nói ra, lại để cho đại ca người từ đó phá hư căn cứ tin tức của ta đại ca thủ hạ cao thủ giống như đi đến tán tu liên minh không biết hắn bây giờ còn có bao nhiêu bên ngoài cao thủ có thể vận dụng hạ thanh dương trầm tư thoáng một phát nói ra đại hoàng tử người đi tán tu liên minh theo thái tử vị tới gần bọn hắn bắt đầu không tiếp cái giá phải trả mở rộng sức mạnh thanh dương sư minh tán tu liên minh cũng là một đám không thể coi thường thế lực không bằng như vậy ta một thân một mình tiến về trước răng ra tùy thời đảo loạn cục diện thuyết phục răng ra ngươi phái người đi tán tu liên minh quan sát động tĩnh của bọn họ sau đó chúng ta kịp thời phản hồi tin tức, chế định nhằm vào kế hoạch của bọn hắn. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. Thuyết phục Giang Gia, Thiên Vũ, ngươi có biện pháp thuyết phục Giang Gia? Hạ Thanh Dương chớ mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi. Nói thật ta cũng không có mười phần nắm chắc thuyết phục Giang Gia, bất quá ta có lòng tin dùng vũ lực lại để cho Giang Gia thân phụ. Vân Thiên Vũ bá đạo nói. Thiên Vũ, Giang Gia lại bất đồng tại bình thường gia tộc, sau lưng của hắn Hạ Minh Vương gia rất được phụ hoàng ta tín nhiệm, cho dù đại ca của gia, nhị ca cũng không dám cường thế thu phục Giang Gia, ngươi cũng không nên loạn đến. Hạ Thanh Dương chớ mắt nhìn. Khẩn trương dàn dò. Yên tâm đi Thanh Dương sư huynh, ta có đúng mực." Vân Thiên Vũ mỉm cười, tự tin nói. "Vậy là tốt rồi." Hạ Thanh Dương chứng kiến Vân Thiên Vũ toát ra nụ cười tự tin, thả lòng trong lòng đến, cùng hắn tại trong mật thất thương thảo nổi lên kế hoạch. Mà đang ở Vân Thiên Vũ hai người thương nghị kế hoạch lúc, Hạ Thanh không đã được biết đến Hạ Thanh Loan phái Chu đại tiên sinh lôi kéo Giang gia tin tức. "Hạ Thanh Loan, ngươi thật sự cho rằng Giang gia dễ dàng như vậy lôi kéo, bất quá ngươi phái Chu đại tiên sinh tiến về trước răng già, ta cần phải tiến đưa ngươi một phần đại lễ rồi." đã từng ba lượt lôi kéo giang gia thất bại hạ thanh không trong đôi mắt lộ ra nồng đẫm sát ý, tại trong lòng mặc niệm nói: tuyên đại tiên sinh, phiên tài giúp ta ước hoàng tộc thân vệ phó thống linh hướng đại nhân, đã nói ta có chuyện quan trọng nhờ cậy. vì giết chết chu đại tiên sinh vì thiết đại tiên sinh báo thủ, suy yếu hạ thanh loan thế lực, hạ thanh không chuẩn bị vận dụng xếp vào tại hoàng tộc thân vệ thân tín, đánh chết chu đại tiên sinh. chương 620, đỗ đại tiên sinh chặt giết, giang thủy thành giang gia phủ, chu đại tiên sinh, lão phu không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Làm lúc Hạ Thanh Loan phụ tá Chu đại tiên sinh mang theo bốn gã vương phủ cao thủ xuất hiện ở Giang gia bên ngoài phủ lúc, được biết tin tức Giang gia gia chủ Giang vẽ gió lập tức đi ra ngoài đón chào, đem Chu đại tiên sinh năm người nên đến Giang gia trong phủ. Giang gia chủ, lần này chúng ta chưa đến, là mang theo nhị hoàng tử chân thật nhất trí thành ý mà đến, muốn mời ngươi phụ trợ nhị hoàng tử thành tựu nghiệp lớn. Đi vào tránh đường nhập tọa về sau, Chu đại tiên sinh khai môn kiến sân hỏi. Không có ý tứ Chu đại tiên sinh, Hạ Minh vương gia có mệnh, tại thái tử chưa xác định trước đó, không được để cho chúng ta cho thấy lập trường, xin hãy tha lỗi. Giang Vẹn gió đã sớm nở tới Chu Đại Tiên sinh đám người đến nguyên nhân chuyển ra Hạ Minh Vương gia, ấy nãy từ chối nói Giang gia chủ, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Tam Hoàng tử đã đáp ứng toàn lực giúp đỡ nhị Hoàng tử tranh đoạt Thái tử vị, huynh đệ bọn họ lực lượng tập hợp đủ để áp đảo Đại Hoàng tử, cướp lấy Thái tử vị. Vì gia tăng thuyết phục thể đánh bạc, Chu Đại Tiên sinh đem Hạ Thanh Dương lúc trước cam kết đi, Tam Hoàng tử đáp ứng giúp đỡ nhị Hoàng tử cướp lấy Thái tử vị. Nghe được tin tức này, chính là đại hoàng tử căn bản không cách nào chống lại hai người bọn họ liên thủ, Kính xin Giang gia chủ suy nghĩ thật kỹ nhị hoàng tử thành mượi. Chu đại tiên sinh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra: "Hô, Chu đại tiên sinh, ngươi cũng biết, ta mặc dù là Giang gia gia chủ, nhưng lớn như thế sự tình đã vượt ra khỏi ta quản hạt phạm bi. kính xin cấp ngươi tại Giang gia dừng lại mấy ngày, để cho ta bẩm báo hạ minh vương gia, lại để cho lão nhân gia ông ta định đoạn. Giang Vệ gió biết rõ Chu đại tiên sinh cũng không phải ăn nói lung tung chi nhân, chấm tư thoáng một phát nói ra: "Tốt, vậy chúng ta ngay tại quý phủ dừng lại mấy ngày." Hy vọng Giang gia chủ có thể thuyết phục Hạ Minh Vương gia đứng đối với đội ngũ. Chu đại tiên sinh nhẹ nhàng lay động trong tay chiếc phiến, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra. Chu đại tiên sinh đám người đầy cõi lòng hy vọng tại Giang gia phủ chờ đợi lúc, che giấu chân thật gương mặt Vân Tiên Vũ cùng với Hạ Thanh không màn xuống, thực lực gần với Tử Hạ, đồng dạng dịch dung đỗ đại tiên sinh trước sau đến Giang thủy thành. Bất quá hai người đi tới Giang thủy thành, cũng không có tiến về trước Giang gia, mà là song song lựa chọn tại Giang gia bên ngoài phủ chờ đợi, chờ đợi Chu đại tiên sinh đi. Không có ý tứ Chu đại tiên sinh để cho ngươi chờ lâu, Vương gia gần nhất so sánh bệ bội ta vừa mới liên hệ với hắn. Chu đại tiên sinh bọn người ở tại Giang gia phủ dừng lại hơn một ngày thời gian lúc, Giang vẻ gió đến bọn hắn nghỉ ngơi sân nhỏ, chứng kiến đang ở sân cổ một hạ uống trà Chu đại tiên sinh, lập tức tiến lên này này nói: "Không quan hệ. Không biết Hạ Minh Vương gia ý như thế nào?" Cầm trong tay chiếc phiến Chu đại tiên sinh để chén trà trong tay xuống, đứng lên, chậm rãi hỏi: "Không có ý tứ Chu đại tiên sinh, Vương gia vẫn kiên trì hắn nguyên lai like cách nhìn, tại thái tử vị không có rõ ràng trước, hắn không đồng ý chúng ta ta Giang gia tùy ý đặt cửa, bất quá Vương gia có nói nếu như nhị hoàng tử thật sự có thể tranh đoạt đến thái tử vị, giang gia cùng với hắn đều muốn toàn lực phụ tá nhị hoàng tử. giang vẽ phong tướng hạ minh vương gia mà nói chi tiết dẫn tới. giang gia chủ, ngày sau đứng thành hàng cùng hiện tại đứng thành hàng, thế nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. hơn nữa lần này trước đến, nhị hoàng tử còn ban cho vào ta một kiện trung phẩm tiên khí cùng với rất nhiều bảo vật. giang gia chủ ngươi chỉ cần đáp ứng, những vật kia đều muốn là của ngươi. ta đề nghị giang gia chủ hay vẫn là hảo hảo khảo thi một chút đi. chu đại tiên sinh sắc mặt lập tức ngâm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi. mệnh lệnh của vương gia ta không dám vi phạm tính xin chu đại tiên sinh thứ lỗi giang gia chủ nhẹ khẽ lắc đầu nói như linh chém sát vậy được rồi ta sẽ đem hạ minh vương ra mà nói mang về đấy cáo tử thuyết phục thất bại chu đại tiên sinh không có mỏi mòn chờ đợi mang theo bốn gã thủ hạ khí trùng trùng đã đi ra ngay tại chu đại tiên sinh tức giận ly khai giang gia phủ lúc, vân thiên vũ cùng đỗ đại tiên sinh không hẹn mà cùng biến mất tại giang gia phủ theo đuôi bọn hắn đi ra giang thủy thành đáng giận hạ minh vương gia ngươi thật không ngờ không để cho nhị hoàng tử mặt mũi các loại chờ nhị hoàng tử tranh đoạt thái tử vị ngươi chịu đợi đến nhị hoàng tử trả thù a ly khai giang thủy thành Chu Đại Tiên sinh rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, lớn tiếng gầm thét: Cướp lấy Thái Tử Vị, các hạ nói dẫn sao? Chu Đại Tiên sinh vừa mới phát ra tiếng gầm gừ tức giận lúc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào bọn hắn. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ tàn ảnh thuần di xuất hiện ở Chu Đại Tiên sinh hai gã thủ hạ bên cạnh, hướng hai người bọn họ đã phát động ra công kích. Chánh mau, mơ hồ tàn ảnh xuất hiện, Chu Đại Tiên sinh nội tâm cả kinh, lập tức lớn tiếng nhát nhở. Bất quá mơ hồ tàn ảnh tốc độ di chuyển quá nhanh, không đợi hắn hai gã đạo tiên thủ hạ làm ra phản ứng, hai đạo ngút trời đau ảnh từ trên trời giáng xuống chẳng tại hai người bọn họ trên thân thể trực tiếp đem hai người bọn họ thân thể bổ ra bị mất mạng. Thuấn Di xuất hiện nháy mắt giết hai người, mơ hồ tàn ảnh không có cương ép lấy đi hư tiên hạch, tiếp tục gia tốc, công kích hướng về phía Chu Đại Tiên sinh hai gã khác thủ hạ. Quạt gió chứng kiến mơ hồ tàn ảnh còn muốn thống hạ sát thủ, Chu Đại Tiên sinh lập tức di động thân thể, chấn chính mình hai gã quá sợ hai chính là thủ hạ trước người, một cổ tràn ngập sẽ rách lực lượng quạt gió bay ra cước ảnh yến, mang tất cả hướng về phía mơ hồ tàn ảnh. Đồ sát đao bí quyết, trăm nặng đao, uy lực đáng sợ quạt gió cào đến. Mơ hồ tàn ảnh cả người hóa thành một cái thế lớn lực chìm trong mộ, trùng điệp ra trăm đạo đao ảnh, chém ra quãng gió, đem Chu Đại Tiên sinh cứng rắn bước lui. Chu Đại Tiên sinh bị bước lui, trực tiếp tuyên bố hắn hai gã cấp hai đạo tiên cảnh giới thủ hạ chính là vận bệnh. Thế như trẻ che giao mộ chưa từng có từ trước đến nay, liên tục phách chạm bọn hắn, trực tiếp đem hai người bọn họ thân thể bổ ra, bộc lộ ra che kín vết rách hư tiên hạnh. Dầm dầm, hai tiếng, che kín vết rách hư tiên vụ nổ hạt nhân mở, cường đại bạo phá lực lượng trực tiếp đem mặt đất tạc ra hai cái hồ to. Đỗ Đại Tiên sinh, là ngươi. Chu Đại Tiên sinh đối với Đại Hoàng tử phụ tá thập phần hiểu rõ, cho nên nhìn thấy vừa mới đối Đại Tiên sinh thi triển đồ sát đao bí quyết, lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đúng vậy, chính là ta. Hôm nay ta là đến cho Thiết Đại Tiên sinh báo thù. Đố Đại Tiên sinh cùng Thiết Đại Tiên sinh quan hệ không tệ, truyền thuyết Thiết Đại Tiên sinh bị Chu Đại Tiên sinh giết chết, khiến cho đố Đại Tiên sinh đã sớm nghĩ đánh chết hắn vì Thiết Đại Tiên sinh báo thù. Thiết Đại Tiên sinh chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Chu Đại Tiên sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói: Mặc kệ có phải là ngươi làm hay không, hôm nay ngươi đều muốn chết. Nói xong cả người tản mát ra tràn đầy sát khí, Đỗ Đại Tiên Sinh cầm trong tay một cái đen kịt sắc, nặng đến trăm cân đồ sát đao. Hướng Chu Đại Tiên Sinh đã phát động ra công kích. Thiên địa lực lượng, rõ thể. Đỗ Đại Tiên Sinh cầm trong tay đồ sát đao, bổ ra khổng lồ đao mang chản đến. Chu Đại Tiên Sinh lập tức khống chế Thiên địa lực lượng dũng mãnh vào đến thân thể của mình ở bên trong, trên diện rộng tăng lên thực lực bản thân về sau. Nên hướng hắn. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử màn hạ hai đại phụ tá tại Giang Thủy Thành bên ngoài kịch liệt chém giết đứng dậy. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng nhau sinh ra năng lượng không ngừng mà xé rách đại địa, giao động không gian thủy diệt lấy phạm vi hơn 10 dặm phạm vi vân vân. Cấp 5 đạo tiên đỉnh phong cao thủ, cái này Đỗ Đại Tiên Sinh thực lực rất không tồi, xem ra không có ta đảo loạn, đoán chừng đại hạ hoàng thành thái tử vị không phải đại hoàng tử không ai có thể hơn. Che lấp khí tức trốn núp trong bóng tối, chú ý hai người kịch chiến Vân Thiên Vũ phát hiện Đỗ Đại Tiên Sinh hung manh thế công hoàn toàn áp đã qua Chu Đại Tiên Sinh. Cước ảnh phi châm. Xa vào đến bị động, Chu Đại Tiên Sinh rất nhanh vung đông núp nhích trong tay cước ảnh phiến, hơn 10 đạo quang điểm tại cước ảnh trong quạt bay ra, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía khí tức tăng vọt Đỗ Đại Tiên Sinh. Ngàn trùng đạo Hơn 10 đạo cước ảnh phiến châm bắn đến, đố đại tiên sinh cả người cùng đồ sát đao dung hợp cùng một chỗ, đan vào ra mấy ngàn đạo đao ảnh, chém vỡ cước ảnh phiến châm, bộ ra hư không, chém về phía sắc mặt đại biến Chu đại tiên sinh. Cước ảnh phiến, ngàn vạn mang. Hơn 10 đạo cước ảnh phiến châm bị đố đại tiên sinh cứng rắn chém vỡ, Chu đại tiên sinh cũng nhanh chóng giao hòa cước ảnh phiến, hóa ra một cái che kín gai ánh sáng phiến, chống lại đố đại tiên sinh thi triển ngàn trượng đao. Bất quá Chu đại tiên sinh mặc dù chống lại ngàn trượng đao công kích, nhưng hắn cũng nhận được nghiêm trọng bị thương, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun ra. Trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất, băng mang phù lục. Thân thể bị thương, Chu Đại Tiên Sinh lập tức lấy ra một cái chân quý phù lục, nhanh chóng bộc nát, phóng xuất ra cường đại hàn khí đông kết hướng về phía Hung Ác Đỗ Đại Tiên Sinh. Ngàn trùng đạo. Chịu đến đóng băng phù lục công kích, Đỗ Đại Tiên Sinh thân thể mặt ngoài lập tức kết xuất một tầng dày đặc băng sương, lúc này, Đỗ Đại Tiên Sinh lần nữa hóa thành dao mổ, chém ra nghìn đạo đao ảnh, làm vỡ nát hàn băng, chém về phía Chu Đại Tiên Sinh, không để cho Chu Đại Tiên Sinh một tia thở dốc cơ hội. Beng, một tiếng, Đồ Đại Tiên Sinh ra sức chém chém ra một đạo trăm mét dài hơn danh mương ấn, mặc dù Chu đại tiên sinh ra sức mau lẹ công kích, nhưng ngàn trượng đao bắn ra lực phản chấn hay vẫn là hoành kích tại trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay, tăng thêm thân thể thương thế. Kiến thức đến Đỗ đại tiên sinh hơn xa thực lực của mình, thương thế nghiêm trọng Chu đại tiên sinh nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, lập tức muốn khống chế Đưa Tin Châu đem chính mình hiểm cảnh nói cho nhị hoàng tử. Đưa tin. ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi Đưa tin cơ hội sao? Đỗ đại tiên sinh cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đồ sát đao tiếp tục đánh đến, căn bản không để cho Chu đại tiên sinh Đưa Tín cơ hội. Ngay tại Chu Đại Tiên sinh liên tiếp né tránh, tìm kiếm đưa tin cơ hội lúc công kích hung mãnh Đỗ Đại Tiên sinh đột nhiên cảm giác được chính mình không gian xung quanh xuất hiện cường đại lực cản, sâu sắc ảnh hưởng tới công kích của mình tốc độ. Mà Chu Đại Tiên sinh bắt lấy Đỗ Đại Tiên sinh tốc độ công kích biến trì hoãn cơ hội, một bên Thuấn Di chạy trốn, một bên đem chính mình tao ngộ thông qua đưa tin Châu nói cho nhị hoàng tử. O O O -n, N G Ngay tại toàn lực Thuấn Di chạy trốn, Chu Đại Tiên sinh bay ra ngàn mét xa, thành công đưa tin lúc linh hồn của hắn đột nhiên lọt vào an ổn, dẫn đến hắn đầu vóc chống giống tốc độ cao Thuấn Di thân thể xuất hiện dừng lại. Mà Chu Đại Tiên Sinh cái này dừng lại bỗng nhiên ngừng, lập tức bị Đỗ Đại Tiên Sinh truy cả kịp, tràn ngập hủy diệt lực lượng đao mang chạm tại trên thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn chém ra rồi. Chu Đại Tiên Sinh bị Đỗ Đại Tiên Sinh giết chết, không biết Hạ Thanh Loan biết rõ tin tức này sẽ có hạng gì cử động. Vân Thiên Vũ chứng kiến Chu Đại Tiên Sinh tại chính mình trong bóng tối quấy nhiều xuống, bị Đỗ Đại Tiên Sinh một đao bổ ra thân thể, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thân thể coi như bóng dáng bình thường, bay bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chương 621, Hạ Thanh Loan kinh ngạc. Chu Đại Tiên Sinh, Chu Đại Tiên Sinh Làm lúc Hạ Thanh Loan nhận được Chu Đại Tiên Sinh người đang ở hiểm cảnh bị Đỗ Đại Tiên Sinh đuổi giết tin tức lúc cả người khẩn trương đứng dậy vội vàng liên hệ Chu Đại Tiên Sinh. Bất quá Chu Đại Tiên Sinh thanh em vội vàng truyền đến về sau sẽ thấy cũng không có tin tức truyền đến, điều này làm cho Hạ Thanh Loan lập tức biết rõ Chu Đại Tiên Sinh đã xảy ra chuyện rất có thể bị Đỗ Đại Tiên Sinh giết chết. Hạ Thanh không, ngươi dám giết ta Chu Đại Tiên Sinh, ta Hạ Thanh Loan cùng ngươi không chết không thôi. Chu Đại Tiên Sinh chính là Hạ Thanh Loan đệ nhất lưu trí, Hạ Thanh Loan rất nhiều kế hoạch đều là Chu Đại Tiên Sinh lưu kế đi đấy có thể nói Chu đại tiên sinh đã chết chẳng khác nào tức mất Hạ Thanh Loan một cây cánh tay. Chu đại tiên sinh đã chết. Nhị hoàng tử, là ai đã giết Chu đại tiên sinh? Được biết Chu đại tiên sinh đã chết tin tức, Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh nao nao lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm thấp mà hỏi. Là Hạ Thanh không màn hạ Đỗ đại tiên sinh làm. Hạ Thanh Loan hít sâu mấy khẩu khí, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm thấp mà hỏi. Đỗ đại tiên sinh, là cái kia tạp chủ làm, nghị hoàng tử, để cho chúng ta đi chặn giết Đỗ đại tiên sinh, vì Chu đại tiên sinh báo thù. Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh chăm miệng một lời nói muốn đánh chết Đỗ Đại Tiên Sinh, vì Chu Đại Tiên Sinh báo thủ. Đỗ Đại Tiên Sinh giết chết Chu Đại Tiên Sinh, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Các ngươi rất khó đưa hắn chặn giết, bất quá chúng ta trả thù Hạ Thanh không đích phương pháp xử lý rất nhiều, hắn không phải phái người đi thuyết phục Tán Tu Liên Minh, chúng ta liền đem hắn phái đi tiến về trước Tán Tu người trong Liên Minh giết, lại để cho hắn hoàn lại một ít tiền lại a. Hạ Thanh Loan sắc mặt âm trầm nói, nhị hoàng tử, nhiệm vụ này lại để cho hai người chúng ta đi đi. Lưu Đại Tiên Sinh cùng Khương Đại Tiên Sinh lẫn nhau liếc nhau một cái, Xung Phong nhận việc nói, tốt, nhớ kỹ. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lại để cho Hạ Thanh không bọn hắn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Hạ Thanh Loan thủ hạ chỉ có tam đại cấp 5 đạo tiên cao thủ, hôm nay Chu đại tiên sinh đã chết, Hạ Thanh Loan có thể di động dùng cấp 5 đạo tiên cao thủ cũng chỉ có Lưu đại tiên sinh cùng Khương đại tiên sinh. Yên tâm đi nhị hoàng tử, chúng ta sẽ từ từ đùa chơi chết bọn hắn. Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Tốt, các ngươi lập tức khởi hành a, ta đi Tam Đệ vương phủ một chuyến, cùng hắn thương nghị hợp tác công việc. Chu đại tiên sinh đã chết, suy yếu rất lớn Hạ Thanh Loan khống chế thực lực. Hạ Thanh Loan chuẩn bị tìm Hạ Thanh Dương thương lượng, đem Đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ bại danh thứ hai Ngụy Mạc Vân kéo đến, giúp mình đối kháng Hạ Thanh Không. Mặc màu vàng lượn long văn trừng bào, sắc mặt âm trầm Hạ Thanh Loan một thân một mình đi tới Hạ Thanh Dương Vương phủ lúc, đúng lúc gặp phải vụng trộm chuẩn ra vương phủ, dáng người xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu viên tiểu khê, lửa giận trong lòng lập tức bị sắc tâm chỗ thay thế. Thật xinh đẹp tiểu cô nương, không nghĩ đến Lao Tam quý phụ thậm chí có bậc này cực phẩm ưu vật. Hạ Thanh Loan có một cái hảo sắc, cái kia chính là yêu thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cho nên chứng kiến chát lấy một đôi bím tóc nhỏ viên tiểu khê lần đầu tiên, Lập tức nổi lên sát tâm, thân thể có chút lóe lên, đem vụng trộm chuẩn ra cửa Viên Tiểu Khê cản lại rồi. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Bị Hạ Thanh Loan chặn đường, Viên Tiểu Khê đang yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nồng đậm sát khí, lạnh lùng nói: "Hả? Tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Cũng dám mắng ta là con chó?" Hạ Thanh Loan không có nghĩ đến Viên Tiểu Khê mới mở miệng liền nhục mà mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng chất vấn: "Ta réo cần biết ngươi là ai? Cùng ta có quan hệ sao?" Tránh ra. Viên Tiểu Khê không chút nào khách khí nói: "Thật tay bất quá buồn hoàng tử yêu thích nhìn xem đánh đá ngang ngược viên tiểu khê hạ thanh loan không giận ngược lại cười đám đối nhìn xem nàng cũng cố ý nói ra thân phận của mình làm sao còn chưa tránh ra sao nếu như như vậy vậy thì đừng trách ta đánh ngươi rồi người bình thường được biết hạ thanh loan hoàng tử thân phận đã sớm sợ tới mức thấp thỏm lo âu nhưng không sợ trời không sợ đất viên tiểu khê nhưng căn bản chưa từng để ý tới huy động tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ một quyền đánh về phía hạ thanh loan thiên địa lực lượng chói bó hạ thanh loan không có nghĩ đến viên tiểu khê nói động thủ liền động thủ Vội vàng tầm đó lập tức điều động thiên địa lực lượng đối với nàng tiến hành trói bó, chỉ hoãn thế công của nàng. Bất quá Hạ Thanh Loan chỉ có cấp 3 đạo tiên cảnh giới, mà Viên Tiểu Khê chính là cấp 4 đạo tiên cao thủ, hắn điều động thiên địa lực lượng va và chạm vào Viên Tiểu Khê thân thể lúc, lập tức bị nàng trấn khai. Bành, một tiếng, Viên Tiểu Khê một quyền đánh kích tại Hạ Thanh Loan trên ngực, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun đi. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hạ Thanh Loan nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình biểu lộ thân phận, chẳng những không có trấn nhiếp ở Viên Tiểu Khê, ngược lại bị công kích của nàng. Ba cô đánh được chính là ngươi. Viên Tiểu Khê kêu nạo hét lớn một tiếng. Một cái Thuấn Di xuất hiện ở Hạ Thanh Loan bên người, huy động tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ, liên tục công kích hướng về phía Hạ Thanh Loan. Phong Lôi ấn, thân thể liên tục lọt vào công kích, chọc giận Hạ Thanh Loan, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay rất nhanh và mèo, ấn ra một quả tràn ngập phong lôi lực lượng thủ ấn, đánh về phía Viên Tiểu Khê. Mà Viên Liên Sư Quyền cảm giác được Hạ Thanh Loan ấn ra phong lôi ấn uy lực không tầm thường, Viên Tiểu Khê nhanh chóng quanh ra phá sơn quyền mang, cùng phong lôi ấn đánh kích lại với nhau. Lập tức một cổ đáng sợ năng lượng phóng lên trời cường đại lực đánh vào chấn động mặt đất xuất hiện ra khắp nơi vết rách, nát bấy mạng lớn lục thực. Đạp đạp đạp. Mặc dù Hạ Thanh Loan nắm giữ đạo kỹ uy lực đáng sợ, lại có trung phẩm tiên khí chiến ý hộ thân, nhưng Viên Tiểu Khê thực lực mạnh qua hắn quá nhiều, liều mạng một kích về sau, Hạ Thanh Loan bị cường đại đối với xung lượng số lượng chấn động thân thể không khống chế được, thân thể không ngừng lui về phía sau. Mà viên Tắc hồn trưởng. Cường thế đẩy lui Hạ Thanh Loan, Viên Tiểu Khê lập tức hướng về phía thân thể không khống chế được Hạ Thanh Loan ấn ra Tắc hồn chữ mang, muốn một lần hành động đưa hắn trọng thương. Phong lôi thân pháp. Kiến thức đến Viên Tiểu Khê đáng sợ sắc mặt khó coi, có chút chật vật Hạ Thanh Loan không dám đó nữa, nhanh chóng di động thân thể, mau né tràn ngập tắc hồn lực số lượng trưởng mang, đạm nghị chạy đến Hạ Thanh Dương vương Phủ. Trốn, ngươi thoát được sao sao? Ma viên tản ảnh, viên tiểu khê chứng kiến Hạ Thanh Loan không địch lại muốn chạy trốn, cả người huyễn hoa ra đại lượng tản ảnh, biên độ sóng tốc độ cản lại Hạ Thanh Loan, cũng hướng bộ ngực hắn đánh ra một quyền, trực tiếp đem Hạ Thanh Loan đẩy lui, một vòi máu tươi theo khoẹt miệng của hắn chạy xuôi đi. Ngươi dám, ta chính là Đại Hạ Vương Triều Nhị Hoàng Tử, ngươi? Thân thể bị thương Hạ Thanh Loan chứng kiến viên tiểu khê không thuận theo không buông tha đánh đến. Lập tức hô lên thân phận của mình cho Viên Tiểu Khê gây áp lực. "Hừ, nhị hoàng tử làm sao vậy, ngươi dám trêu chọc bà cô ta, cừu đợi đến bị ta trả à. Viên Tiểu Khê hừ lạnh một tiếng, đã cắt đứt Hạ Thanh Loan lời mà nói, một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau của hắn, thò tay bắt được y phục của hắn. Sau đó đưa hắn nhấc tới, một cái vật ngã đưa hắn trùng trùng điệp điệp vùng trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hô to, Đao Hạ Thanh Loan không ngừng mà kêu to. "Cút đi, về sau cho ta mọc ra nhãn điểm, còn dám làm càn, bà cô ta đốn éo mất chó của ngươi đầu." Đem Hạ Thanh Loan té lăn trên đất về sau, Viên Tiểu Khê cảm giác được Hạ Thanh Dương Vương Phủ cao thủ bị kinh động, không có lại tiếp tục công kích, cảnh cáo một tiếng về sau, biến mất tại Vương Phủ bên ngoài, chỉ còn lại có thống khổ kêu to Hạ Thanh Loan. Hai, nhị hoàng tử, ngươi làm sao? Bởi vì Viên Tiểu Khê cùng Hạ Thanh Loan giao thủ tốc độ quá nhanh, hơn nữa kích thương Hạ Thanh Loan về sau, Viên Tiểu Khê không có dây dưa dài dằng, lập tức bỏ chạy, cho nên nghe được động tĩnh đuổi đến Hạ Thanh Dương Vương Phủ cao thủ cũng không có phát hiện Viên Tiểu Khê, chỉ nhìn thấy thống khổ ngã xuống đất trong hầm đều to Hạ Thanh Loan. Ngoài đó, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau đem bổn hoàng tử mang tới đi chữa thương, bổn hoàng tử nhanh đau chết. Theo đến không có bị người hậu đả hạ thanh loan thẹn quá hóa giận gầm thét. "Dạ dạ, nhị hoàng tử." Bốn gã hạ thanh dương vương phủ cao thủ nhẹ gật đầu, vội vàng phóng thích đạo đạo hư tiên chi lực, nâng lên thống khổ hạ thanh loan, cẩn thận từng ly từng tí đưa hắn nắm tiến vào trong vương phủ. "Nhị ca, ngươi, ngươi làm sao?" Nghe tới động tĩnh hạ thanh dương đi tới đại địa lúc, phát hiện mặt mũi bầm dập hạ thanh loan đang nằm tại một cái mềm mại trên đệm rên rỉ, trố mắt nhìn, lập tức tiến lên quan tâm mà hỏi. "Lão tam, ta hỏi ngươi" chỗ ở của ngươi có phải hay không có một cái vô pháp vô thiên coi trời bằng vùng tiểu la lị Thống khổ hạ thanh loan chứng kiến hạ thanh dương xuất hiện lập tức tức giận chất vấn vô pháp vô thiên coi trời bằng vùng tiểu la lị chứng kiến hạ thanh loan thân thể thương thế hơn nữa hắn đề cập tiểu la lị hạ thanh dương lập tức liên tưởng đến viên tiểu khê bất quá hắn cũng không có trước mặt mọi người nói ra đến nhị ca ta quý phủ tiểu la lị không ít nhưng không biết ngươi nói là bao nhiêu cái hạ thanh dương cố ý giả ngu hỏi chính là lớn lên rất thanh thuần ăn mặc toái hoa áo ngắn chất lấy một đôi đuôi ngựa bím tóc nhỏ hạ thanh loan kỹ càng miêu tả lấy Trải qua hạ thanh loan cái này một miêu tả, Hạ Thanh Dương càng thêm xác định đả thương Hạ Thanh Loan tuyệt đối là Viên Tiểu Khê, lập tức cảm giác được có chút nhức đầu. Mạc Vân, nhanh chóng đem cận dược sư mời đến, cho ta nhị ca chữa thương. Anh Túc, nhanh chóng điều tra đả thương ta nhị ca người kia. Hạ Thanh Dương hướng chính mình hai đại trợ thủ đắc lực khiến một cái ánh mắt, ra lệnh. Là Tam hoàng tử. Ngụy Mạc Vân cùng Anh Túc nhẹ gật đầu, lập tức lui xuống. Nhị ca ngươi yên tâm, một khi tra được đả thương ngươi chính là cái kia tiểu La Lệ, ta nhất định cho nhị ca ngươi một cái công đạo. Hạ Thanh Dương nhẹ giọng trấn an một bụng lửa giận Hạ Thanh Loan một chút thời gian, mặc màu vàng trang bảo, hai tóc mai hoa dâm, hạ thanh dương màn loại kém một dược sư cận dược sư xuất hiện, tự mình thích tay vì hạ thanh loan ổn định thương thế. làm lúc hạ thanh loan thương thế ổn định về sau, anh túc xuất hiện, bẩm báo nói, bẩm báo tam hoàng tử, ta vừa mới đã điều tra, chúng ta quý phủ cũng không có nhị hoàng tử nói người kia. không có, điều đó không có khả năng, cái kia tiểu la lụy rõ ràng là theo người trong phủ đi ra đến. ổn định lại thương thế hạ thanh loan lớn tiếng gầm thét, nhị ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo điều tra chuyện này, đến lúc đó nhất định cho nhị ca ngươi một cái công đạo. Hạ Thanh Dương nhìn xem tức giận Hạ Thanh Loan, nhẹ giọng cam đoan nói: "Hô, vậy được rồi." Hạ Thanh Loan tuyệt đối không tin Hạ Thanh Dương điều tra không xuất ra đả thương chính mình chi nhân thân phận, nhưng chứng kiến hắn không có giao ra hung phạm ý tứ, hơn nữa chính mình chuyến này là đến liên hợp hạ Thanh Dương lực lượng, không thể không nhịn xuống lửa giận trong lòng. "Nhị ca, ngươi lần này đến tìm ta là có chuyện a?" Hạ Thanh Dương chứng kiến Hạ Thanh Loan lửa giận trong lòng tạm thời ép xuống, âm thầm thở dài một hơi hỏi: "Không sai, ta lần này chưa đến, là muốn liên hợp lực lượng của ngươi cùng nhau đối kháng Hạ Thanh Không." Hạ Thanh Loan nhẹ gật đầu đem chính mình chuyến này mục đích nói đi, mà đang ở đều có tâm tư hai người thương nghị liên hợp kế hoạch lúc Vân Thiên Vũ lẻ loi một mình đến Giang gia bên ngoài phủ chương 622 trăm khống chế Giang hỏa phòng không biết Giang thần ở nhà hạ yêu tàn hàng mặc trường bào màu trắng mang theo mặt nạ ra người Vân Thiên Vũ đứng ở Giang gia bên ngoài phủ nhàn nhạt hỏi thăm bốn gã thần sắc nghiêm trọng đang đem thủ cửa phủ thị vệ người tìm Giang thần công tử nghe được giá người cao ngất khí độ bất phàm Vân Thiên Vũ đề cập Giang thần một người giữ lại đen đặc tròn dâu thị vệ trầm thấp đáp lại nói đúng vậy nếu như Giang thần ở nhà Tiền thái các hạ giúp ta thông bẩm một tiếng, đã nói hắn một vị họ Vân cố nhân đến thấy. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói ra: Tốt, cái kia ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi thông bẩm Giang Thần Công tử, xem hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nói xong, đen đặc tròn dâu thị vệ đẩy ra cửa phủ, đi vào giang gia trong phủ. Một chút thời gian, đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi Vân Thiên Vũ cũng cảm giác được Giang Thần khí tức xuất hiện, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ngươi là? Bởi vì Vân Thiên Vũ dịch dung, che giấu đúng là khuôn mặt, cho nên khi Giang Thần bị kích động mà đi tới cửa phủ lúc cũng không có nhận ra Vân Thiên Vũ. Giang Thần, ta cải biến thoáng một phát dung mạo, ngươi liền không nhận ra. Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, truyền âm nói ra: "Thiên Vũ, đúng là ngươi, Tiểu Khê làm sao không đến?" Nghe được Vân Thiên Vũ thanh âm quen thuộc, Giang Thần lập tức xác định người trước mắt đúng là Vân Thiên Vũ, lộ ra cười hưng phấn trò, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Khê đang tu luyện, cho nên không có theo ta trước đến, Giang Thần, ngươi không định mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Vân Thiên Vũ nhìn xem vẻ mặt tươi cười Giang Thần, nhẹ giọng hỏi: "Không có ý tứ Thiên Vũ, nhìn thấy ngươi quá kích động, đi." chúng ta đi vào một bên uống trà, một bên trò chuyện. Nói qua, Giang Thần đem Vân Thiên Vũ nên tiến vào Giang gia trong phủ. Giang Thần, không biết ngươi có thể giúp ta dẫn tiến ngươi một chút bọn người gia chủ, ta nghĩ cùng hắn đàm phán chút ít sự tình. Đi vào Giang gia phủ lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Thấy đại bá ta, Thiên Vũ, đại bá ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, không biết ngươi muốn tìm hắn đàm phán những chuyện gì. Giang Thần thần sắc khẽ giật mình, nhẹ giọng hỏi. Nói chuyện gì xin thứ cho ta giữ bí mật, không biết ngươi có thể giúp ta an bài một chút không? Bất quá ngươi yên tâm, ta và ngươi đại bá chỗ đàm phán sự tình đối với ngươi Giang Gia mà nói có lợi mà vô hại. Vân Thiên Vũ cười thần bí, cũng không có nói cho Giang Thần tình hình thực tế. Cái này, được rồi, ta tận lực an bài cho ngươi thoáng một phát. Bất quá Thiên Vũ, ngươi cùng ta đại bá đàm luận tình lúc, tận lực không nên chọc giận hắn. Giang Thần trầm tư thoáng một phát, nhắc nhở. Ừ, ta đã biết. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, đi theo Giang Thần đến Giang Gia trong phủ một tòa cảnh sát lịch sự tao nhã, cây xanh râm mát, tràn ngập một cổ cường đại cơ chế bên ngoài viện. Thiên Vũ, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi hỏi một chút đại bá ta, xem hắn bằng lòng gặp ngươi sao. Đứng ở bên ngoài viện, Giang Thần dặn dò một tiếng về sau, đi vào cây xanh râm mát trong sân. Cấp 5 đạo tiên, cái này Giang gia chủ thực lực không tệ nha. Đứng ở bên ngoài viện, Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực phát giác được đang trong phòng Giang gia gia chủ Giang Họa Phong thực lực, tại trong lòng nói thầm. Ừ, không muốn thấy ta. Ngay tại Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại linh hồn chi lực, quan sát trong phòng động tĩnh lúc, nghe được Giang Họa Phong không muốn thấy mình, thân thể có chút lóe lên, bắn ra quy tắc lực lượng, xuyên thấu sân nhỏ cấm chế, tiến vào đến trong sân, đẩy cửa đi vào. Lớn mắt, là ai cho phép ngươi tiến vào đến? ở trước mặt sắc cầm trầm giang họa phong chứng kiến vân thiên vũ không mời tự đến lúc chố mắt nhìn nghiêm khắc chất vấn không có ai cho phép là ta chính mình đi vào đến đấy, làm sao không được vân thiên vũ nhìn xem giận tím mặt giang họa phong trên mặt không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi thần sắc bình thản nói đại bá ngươi không nên tức giận thiên vũ là bằng hữu ta đối với ta có ân đối với ta giang già cũng không có ác ý cảm giác được giang họa phong trong thân thể tản mát ra động đặc sắc khí giang thần lập tức từ đó cùng nhau muốn giảm bớt mâu thuẫn bằng hữu của ngươi như thế lô mang bằng hữu không giao cũng được. Giang Hoa Phong không chút nào khách khí nói: Giang gia chủ, ngươi trước tiên không nên tức giận. Mặc dù ta lần này trước đến có chút lỗ mãng, nhưng ta là Đại biểu Tam Hoàng tử trước đến đấy, không biết ta và ngươi có thể một mình nói chuyện. Vân Thiên Vũ cho thấy thân phận nói ra: Đại biểu Tam Hoàng tử trước đến, ngươi là Tam Hoàng tử người. Được biết Vân Thiên Vũ thân phận, Giang Hoa Phong trong thân thể tản mát ra sát khí lập tức tiêu tán. Nhiều lần đánh giá vài lần Vân Thiên Vũ, thân mà, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn một mình nói chuyện. Giang Hoa Phong hít sâu một hơi nói ra: Đại bá, Thiên Vũ người thật sự không tệ. Ngươi ngàn vạn không nên thương tổn hắn. Giang Thần biết rõ Giang Họa Phong thực lực cung át chủ bài, sợ hại hắn đối với Vân Thiên Vũ bất lợi, khẩn trương nói. Giang Thần ngươi yên tâm, Giang gia chủ sẽ không đối với ta bất lợi đấy, ngươi đi ra ngoài trước chờ chúng ta. Vân Thiên Vũ nhìn xem thay mình khẩn trương Giang Thần, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Vậy được rồi. Cảm giác được Giang Họa Phong trong thân thể phát ra sát khí hoàn toàn biến mất, Giang Thần nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Giang gia chủ, không biết có thể mở ra gian phòng cấm chế, ta không muốn làm cho giữa chúng ta nói chuyện truyền đi. Giang Thần sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. Có thể. Giang Họa Phong nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, nhẹ gật đầu, mở ra gian phòng cấm chế. "Giang gia chủ, ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng ta cho đến mục đích, không biết ngươi có không có hứng thú phụ tá Tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị." Giang Họa Phong mở ra gian phòng cấm chế về sau, Vân Thiên Vũ khai môn kiến sân hỏi. "Không có ý tứ các hạ, Hạ Minh Vương gia có lệnh, tại cục diện chưa cuối cùng xác định trước, ta Giang gia đem bảo trì trung lập, kính xin các hạ thứ lỗi." Giang Họa Phong đã sớm ngờ tới Vân Thiên Vũ chuyến này mục đích, quyết đoán cự tuyệt nói: "Ta lần này trước đến, Tam hoàng tử cô ý nói rõ." Vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục Giang gia chủ, cho nên Giang gia chủ hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, đừng để cho ta khó xử." Vân Thiên Vũ ngữ khí cường ngạnh nói. "Làm sao? Tam hoàng tử còn chuẩn bị cường thế thu phục ta Giang gia, ngươi cũng biết cho dù đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng không dám cường thế thu phục chúng ta, chớ đừng nói chi là tam hoàng tử rồi. Bởi vì Hạ Thanh Dương giai đoạn trước một mực ở vào hoàn cảnh xấu, Giang Họa Phong theo không có nghĩ tới Hạ Thanh Dương có thể cuối cùng tranh đoạt đến thái tử vị. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử không dám, nhưng cũng không đại biểu tam hoàng tử không dám." Vân Thiên Vũ mỉm cười trong đầu linh hồn chi lực lập tức buộc phát ra đến tạo thành một cái linh hồn bàn tay lớn phát hướng về phía Giang Hoa Phong Kim chuyên ấn Vân Thiên Vũ thi triển linh hồn Huyễn Thủ tập kích đến Giang Hoa Phong nhanh chóng lui về phía sau thân thể cũng ở phía sau lui đồng thời ấn ra kim gạch hình dạng thủ ấn đập lấy linh hồn Huyễn Thủ bên trên Làm lúc hai cổ năng lượng cường đại đụng nhau đến cùng một chỗ lúc Giang Hoa Phong thi triển Kim chuyên ấn lập tức nghiền nát cường đại linh hồn lực lượng giống như thủy triều bình thường đánh về phía sát mặt đại biến Giang Hoa Phong Kim chuyên phòng ngự mắt thấy Vân Thiên Vũ thi triển linh hồn Huyễn Thủ liền muốn đánh trúng Giang Hoa Phong đầu. Giang Họa Phong nhanh chóng tế ra một quả hạ phẩm tiên khí đẳng cấp kim chuyên, khống chế kim chuyên chặn lại linh hồn huyền thủ hùng mãnh công kích. Chiến hồn kích. Thi triển linh hồn huyền thủ bị Giang Họa Phong khống chế kim chuyên ngăn cản được, Vân Thiên Vũ lần nữa thi triển hồn kỹ, tạo thành cầm trong tay linh hồn đại đao kim giáp chiến sĩ, một đao chém về phía hắn. Làm lúc Giang Họa Phong khống chế hạ phẩm tiên khí kim chuyên ngăn cản linh hồn đại đao công kích lúc, linh hồn đại đao tràn ngập linh hồn lực lượng cứng rắn đem kim chuyên đánh bay rồi. Kia chấp phù lục. Kiến thức đến kim giáp chiến sĩ uy lực, Giang Họa Phong sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tế ra nhất chương phù lục làm nổ phóng xuất ra một đạo huy lực đáng sợ tia chớp bổ về phía vân thiên vũ chân nguyên giáp phòng ngự tia chớp phù lục bổ đến vân thiên vũ cũng không có lựa chọn né tránh mà là nhanh chóng hướng chân nguyên giáp bên trong rốt vào hư tiên chi lực không ngừng mà tăng lên chân nguyên giáp lực phòng ngự nhẹ nhõm chặn lại tia chớp phù lục công kích trọng lực giới chỉ áp chế hóa giải tia chớp phù lục lực lượng vân thiên vũ lập tức khống chế trọng lực giới chỉ phóng xuất ra cường đại trọng áp thái sơn áp đỉnh bình thường áp hướng về phía quá sợ hãi giang hòa phong quy tắc lực lượng công kích giang hòa phong bị cường đại trọng áp áp chế trong mắt Vân Thiên Vũ trong đôi mắt bắn ra ra hai đạo quy tắc lực lượng, liên tục đánh trúng vào Giang Họa Phong thân thể, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Ngươi dám làm tổn thương ta, ta Giang Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thân thể bị kích thương, Giang Họa Phong coi như một cái tức giận sư tử mạnh mẽ, lớn tiếng gầm thét. Làm sao, ngươi cảm giác mình còn có cơ hội chạy thoát à? Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Lục cấp Thiên thú phủ. Va chạm vào Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra một vòng màu sắc trắng nhã, Giang Hoa Phong nhanh chóng tê ra một quả lục cấp Thiên thú phủ, chuẩn bị bóp vỡ công kích Vân Thiên Vũ. Quy tắc lực lượng. Cấm chế. Ngay tại Giang Họa Phong tế gia lục cấp thiên thú phủ trong mắt, Vân Thiên Vũ đột nhiên gia tăng quy tắc lực lượng phân thích, cưỡng ép cấm chế ở Giang Họa Phong 2 giây thời gian, cướp đi trong tay hắn lục cấp thiên thú phủ. Linh hồn chi lực, thẩm thấu. Đem lục cấp thiên thú phủ thu vào lôi trạch giới chỉ về sau, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra linh hồn chi lực, cưỡng ép thẩm thấu tiến vào Giang Họa Phong trong đại não, làm bị thương linh hồn của hắn. Phốc phốc. Hai phần máu tươi không bị khống chế phun đi, nhuộm hồng cả thân thể hắn mặc quần áo. Bành. Làm bị thương Giang Họa Phong linh hồn. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi quán chú đến nắm đấm ở bên trong, một quyền huynh kích tại Giang Họa Phong trên ngực, trực tiếp đem Giang Họa Phong đánh bay ra ngoài, vừa nặng chế hắn. Linh hồn song song bị thương, Giang Họa Phong thống khổ té trên mặt đất, mà bởi vì hắn gian phòng bị cấm chế cách trở, cho nên không có truyền ra một điểm động tĩnh. Sinh mệnh phù chú. Kích thương Giang Họa Phong về sau, Vân Thiên Vũ lập tức tiêu đốt một phần nhỏ tánh mạng, tạo thành sinh mệnh phù chú, cưỡng ép đánh vào đến Giang Họa Phong trong thân thể. Bởi vì Giang Họa Phong, linh hồn song song bị thương, Căn bản chống cự không ngừng Vân Thiên Vũ thi triển Sinh Mệnh Phù Trú an ổn, rất nhanh, cánh mạng của hắn đã bị Sinh Mệnh Phù Trú hoàn toàn thẩm thấu, đã trở thành Vân Thiên Vũ tánh mạng khống chế chi nhân. Giang Họa Phong, nhớ kỹ, ta sẽ không hại ngươi Giang gia, mặc dù Tam hoàng tử bây giờ nhìn giống như cơ hội nhỏ nhất, nhưng ba tháng về sau, Tam hoàng tử sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ đấy, đến lúc đó thái tử cuối cùng khảo huyết lúc, ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Giang gia công nhiên tỏ thái độ ủng hộ Tam hoàng tử. Khống chế được Giang Họa Phong tánh mạng về sau, Vân Tiên Vũ uy nghiêm ra lệnh. Là công tử thương thế không nhẹ giang họa phong khẽ gật đầu một cái cung kính đáp lại nói tốt rồi ta rời đi nhớ kỹ giữ bí mật nói xong vân thiên vũ bắn ra ra quy tắc lực lượng đơn giản xuyên tấu gian phòng cấm chế đến trong nội viện chương 623, trăm tán tu liên minh bên trong đánh chết thiên vũ ngươi cùng ta đại bá đàm phán thế nào làm lúc vân thiên vũ đi ra giang họa phong gian phòng lúc một mực ở ngoài phòng lo lắng chờ đợi giang thần lập tức rời đi qua đến quan tâm mà hỏi chúng ta đàm phán coi như thuận lợi giang thần ta còn có chuyện quan trọng bên lời sẽ không mỏi mòn chờ đợi rồi chúng ta ngày sau gặp lại Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng từ biệt nói: Thiên Vũ, ngươi cái này phải đi, ta còn muốn cùng ngươi đem rượu nôn hoan. Giang Thần nhẹ giọng giữ lại nói: Nâng cốc nôn hoan không tại nhất thời, ta quả thật có chuyện rất trọng yếu đi làm. Giang Thần, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Vân Thiên Vũ vội vã rời đi Giang gia phủ. hướng tán tu liên minh chỗ Hắc Mông Thành tiến đến, muốn thừa dịp loạn thu phục tán tu liên minh, lần nữa lớn mạnh Hạ Thanh Dương nắm giữ lực lượng. Ngay tại Vân Thiên Vũ tốc độ cao nhất chạy tới Hắc Mông Thành lúc. Hạ Thanh không màn Hạ Hoa Đại Tiên Sinh mang theo bốn gã khí tức không tầm thường đạo tiên cao thủ xuất hiện ở Hắc Ngông Thành bên trong. Hoa Đại Tiên Sinh, cái này tán tu liên minh thế nhưng là một cây xương cứng, ngươi chuẩn bị như thế nào thu phục bọn hắn? Trong bốn người một người mặc màu vàng lợn hổ văn trường bảo, Long Mi đen đặc, con người rắn giỏi cảm giác, bản thân thực lực đạt tới cấp bốn đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử có chút ngạo khí mà hỏi. Lâm đến lúc Đại Hoàng Tử có lệnh, nếu như tán tu liên minh lại không biết thời vụ, khiến cho chúng ta cường thế thu phục bọn hắn. Mặt hoa lệ áo dài, trong tay ôm một cây dài tiêu thư sinh bộ dáng hoa đại tiên sinh khách khí đối với người này cấp 4 đạo tiên cao thủ nói ra. ừ, cách cuối cùng khảo hạch thời gian sát thực không nhiều lắm. lúc này thời điểm vận dụng cường ngạnh thủ đoạn không khỏi không thể. đi thôi, chúng ta đi tán tu liên minh, ta sẽ giúp các ngươi thu phục bọn hắn. mặc hổ văn trường bào đạo tiên cao thủ khẽ gật đầu một cái, tự ngạo nói, Đà tạ đàm thống lĩnh. hoa đại tiên sinh khách khí nói tạ. mà người này trong khi nói chuyện lộ ra nồng đậm ngạo khí đàm thống lĩnh chính là hạ thành không một vị khác thân tín, tuy chức hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh có thể vận dụng một phần nhỏ hoàng tộc thân vệ lực lượng. Mà hoàng tộc thân vệ là đại hạ hoàng đế nắm giữ cường lực nhất số lượng, cho nên cho dù một phần nhỏ hoàng tộc thân vệ đều không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc. Được biết hoa đại tiên sinh đám người đến tin tức, tán tu liên minh đại minh chủ hất tiến, nhị minh chủ dương hồng vĩ tự mình đi ra ngoài đón chào, đem hoa đại tiên sinh một đoàn người nên tiến vào tán tu liên minh bên trong. Hát minh chủ, ta nghĩ chúng ta chuyến này mục đích ngươi cần phải rất rõ ràng, ta cũng là không nhiều lời. Đại hoàng tử rất cần tán tu liên minh lực lượng ủng hộ, kính xin các ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Toàn lực ủng hộ đại hoàng tử đoạn được thái tử vị, chỉ cần đại hoàng tử cuối cùng đoạn được thái tử vị. Nhất định cho ngươi tán tu liên minh vô cùng vô tận chỗ tốt. Hoa đại tiên sinh khai ra cực kỳ hấp dẫn điều kiện, thuyết phục mặc màu đen váy dài, dáng người nổi bật, dung mạo thượng thừa đại minh chủ hiến. Không có ý tứ hoa đại tiên sinh, ta tán tu liên minh cũng không nghĩ tham dự ba vị hoàng tử ở giữa tranh bá, xin hãy tha lỗi. Hiến nghĩ đều không nghĩ, một ngụm từ chối nói. Hiến minh chủ, ta biết rõ các ngươi băn khoăn cái gì, nhưng đại hoàng tử chính là ba vị trong hoàng tử cơ hội lớn nhất một cái, ủng hộ hắn đối với các ngươi có lợi mà vô hại, kính xin các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa lâm đến lúc, đại hoàng tử cố ý nói rõ để cho chúng ta cần phải thuyết phục các ngươi. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, nói không chừng chúng ta hội sẽ vận dụng một ít thủ đoạn cứng rắn. Hoa Đại Tiên sinh nửa nguy hiểm, nửa thuyết phục nói, vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Nghe được Hoa Đại Tiên sinh nguy hiểm, Hắc Kiến, Dương Hồng Vi trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm sát khí. Làm sao, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Các ngươi có biết ta là ai không? Nói qua, Hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh, đảm thống lĩnh lấy ra một quả thân phận lệ bài, lạnh lùng mà hỏi. Hoàng tộc thân vệ, ngươi là Hoàng tộc thân vệ người. Làm lúc Hắc Dương Hồng Vĩ chứng kiến Đàm Thống Lĩnh trong tay thân phận lệnh bài lúc sắc mặt đại biến, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Bởi vì Hoàng tộc thân vệ trực tiếp một phần của Đại Hạ Hoàng đế, có được Tiên Trạm hậu tấu vô thượng quyền lực, là tán tu liên minh đắc tội không nổi. Đúng vậy, ta chính là Hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh, ta hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát phụ tá đại hoàng tử, không nên làm hối hận sự tình. Đàm Thống Lĩnh lộ ra tự ngạo đủ cười, uy hiếp nói: "Hô, chư vị có thể cho chúng ta ba ngày thời gian cân nhắc thoáng một phát, ba ngày sau ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Có Hoàng tộc thân vệ ủng hộ." lại để cho Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ bị áp lực cực lớn, Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ nhanh chóng tâm ý trao đổi thoáng một phát về sau, Hắc Kiến hít sâu một hơi nói ra: có thể, ta liền cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, hy vọng ba ngày qua đi, các ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, bằng không thì ba ngày sau, Đại Hạ Vương triều rất có thể không có tán tu liên minh. Hoa Đại Tiên sinh lộ ra một tia hung tàn nụ cười, tuy hiếp nói: chúng ta hội sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ có chút cố kỵ nhìn thoáng qua đàm thống lĩnh, nhẹ gật đầu nói ra: làm sao bây giờ to lớn, Đại Hoàng tử có Hoàng tộc thân vệ ủng hộ. Thái tử vị không phải hắn không ai có thể hơn. Chúng ta tán tu liên minh, có muốn hay không toàn lực ủng hộ hắn đoạt được Thái tử vị. Hoa đại tiên sinh năm người sau khi rời đi, nội tâm lo nghị Hắc Kiến truyền âm hỏi thăm bên người Dương Hồng Vĩ. Ngươi nói chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? 3 ngày sau chúng ta liền tuyên bố toàn lực ủng hộ Đại Hoàng Tử tranh đoạt Thái tử vị a. Dương Hồng Vĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có chút vô lực nói: Ngươi đã cũng loại suy nghĩ này, vậy chúng ta liền đem ta tán tu liên minh cao tầng tụ tập qua đến, thương nghị chuyện này a. Nói xong, Hắc Kiến. Dương Hồng Vĩ cái này hai đại tán tu liên minh Minh Chủ kể vai sát cánh đã đi ra đại điện, đến bên cạnh điện trong phòng họp triệu tập hội nghị khẩn cấp. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, ba ngày thời gian vừa đến, vẻ mặt ngạo khí Hoa Đại Tiên sinh năm người đến trong tránh điện chờ đợi Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ. Hắc Minh Chủ, Dương Minh Chủ, không biết các ngươi suy tính thế nào, có nguyện ý hay không phụ tá Đại Hoàng Tử tranh đoạt Thái Tử vị? Nhìn xem Hắc Kiến, Dương Hồng Vĩ các loại trợ tán tu liên minh cao tầng đi vào trong tránh điện, ngồi ở trên mặt ghế Thái sư thưởng thức trà Hoa Đại Tiên sinh buông xuống chén trà trong tay, trầm thấp mà hỏi. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nguyện ý phụ tá đại hoàng tử tranh đoạt thái tử vị. Hạ Kiến lộ ra một tia đắng chát nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Hạ Minh chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta đối với lựa chọn của các ngươi rất hài lòng." Nghe được Hạ Kiến bất đắc dĩ tuyên bố, Hoa Đại tiên sinh đám người lộ ra nụ cười hài lòng. "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta xem các ngươi là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn." Ngay tại Hạ Kiến tuyên bố toàn lực ủng hộ đại hoàng tử lúc, một đạo đùa dỡn hành hạ thanh âm truyền vào đến. "Ai?" Nghe thấy đạo đùa giỡn hành hạ thanh âm, Hoa Đại tiên sinh đám người nhao nhao đứng lên. Phóng thích khí tức cường đại đã tập trung vào đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, mang theo ma quỷ mặt nạ người thần bí. Ngay tại Hoa Đại Tiên Sinh đám người tập trung chậm rãi đi tới áo đen nam tử lúc, đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt hắc quang đã phá vỡ cung rắn đỉnh điện, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Hoa Đại Tiên Sinh phía sau Đàm Thống Lĩnh. Lớn mật. Đàm Thống Lĩnh đột nhiên lọt vào hắc quang đánh lén, biến sắc, lập tức tập hợp toàn lực tiến hành phòng ngự. Nhưng hắc quang tốc độ quá nhanh, công kích quá lăng lệ ác liệt, mặc dù Đàm Thống Lĩnh toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị hắc quang đâm xuyên qua thân thể đại lượng máu tươi tại hắn huyết nục mơ hồ trong lục thể chạy xuôi đi. Bảnh, Đàm Thống Linh thân thể lọt vào trọng thương, một đạo hắc ảnh dùng đánh tan tốc độ nhanh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Đàm Thống Linh bên người, hướng hắn đã phát động ra trí mạng công kích. Ta chính là, Thân Lâm Hiểm Cảnh, Đàm Thống Linh đã nghị báo ra thân phận của mình, nhưng lời nói vừa mới nói phân nữa, bóng đen phát động đợt thứ hai trí mạng công kích liền đánh trúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn thân thể nát bấy, bộc lộ ra cấp 4 hư tiên hạch. Hư tiên hạch bại lộ, đánh lén bóng đen liên tục phát ra tường đạo hắc quang, đánh trúng vào hư tiên hạch trực tiếp xua tán đi hư tiền đang xét duyệt khống chế linh hồn đem hắn thu vào càn khôn giới chỉ bên trong ngươi các ngươi vậy mà giết đàm thống lĩnh hoàng tộc thân vệ sẽ không bỏ qua các ngươi chứng kiến đàm thống lĩnh đã chết một màn hoa đại tiên sinh chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội một cỗ căm giận ngút trời tại trong thân thể của hắn tản mát ra đến đàm thống lĩnh hoàng tộc thân vệ nghe được hoa đại tiên sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ vừa mới đánh lén giết chết đàm thống lĩnh trong hắc y nhân tâm đột nhiên nhẹ nhõm trong nội tâm sinh ra đồng đẫm bất an ta nói các ngươi sao có thể lại để cho tán tu liên minh quát phủ Nguyên lai trong bóng tối liên hệ rồi hoàng tộc thân vệ. Nếu như đàm thống linh đã chết, vậy các ngươi cũng không cần sống. Hai gã xuất hiện ở tránh điện Hắc Y Nhân lạnh lùng nói: Lưu Đại Tiên sinh, khương Đại Tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi bọn người có thực lực giết chết chúng ta sao? Mặc dù hai gã Hắc Y Nhân mang theo ma quỷ mặt nạ, nhưng lưu trí rất sâu Hoa Đại Tiên sinh hay vẫn là xem thấu hai người bọn họ thân phận. Cùng ba gã đồng bạn truyền âm trao đổi thoáng một phát, đồng thời thi triển Thuấn Di chạy trốn. Thiên địa lực lượng, trói bó. Hoa Đại Tiên sinh bốn người thi triển Thuấn Di né tránh, Lưu Đại Tiên sinh. Khương Đại Tiên Sinh lập tức điều động thiên địa lực lượng đối với bọn họ tiến hành chói bó, cai chói bó Hoa Đại Tiên Sinh ba gã đạo tiên thủ hạ, xiu xiu xiu, Tam Đại đạo tiên cao thủ bị chói bó, Lưu Đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh lập tức tế ra hơn 20 miếng quạng ngân trâm, công kích hướng về phía ba người. To lớn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến trước mắt một màn, hát kiến mặt mày biến sắc, truyền âm hỏi thăm bên người Dương Hồng Vĩ. Hai người này là cấp 5 đạo tiên cao thủ, không phải ta và ngươi có thể chống lại đấy. Cũng may bọn hắn đánh chết đối tượng không phải chúng ta, chúng ta tiền chạm tán tán tu liên minh cao thủ mới quyết định Dương Hồng Vi quyết định thật nhanh, quyết định nói tốt Hắc Kiến nhẹ gật đầu, cùng Dương Hồng Vi cùng một chỗ hợp lực xé rách Lưu Đại Tiên Sinh, Thương Đại Tiên Sinh điều động thiên địa lực lượng mang theo 6 gã tán tu liên minh cao tầng hướng đại điện bên ngoài bỏ chạy ngay tại Hắc Kiến Dương Hồng Vi đám người chạy ra đại điện lúc bị Lưu Đại Tiên Sinh, Thương Đại Tiên Sinh điều động thiên địa lực lượng chói bó bốn người bị từng cây từng cây ngân châm đâm xuyên qua thân thể, không cam lòng tự bạo hư Thiên Hạch bỏ mình hư Thiên Hạch tự bạo sinh ra hủy diệt lực lượng trực tiếp phá hủy cả tòa đại điện, phá hủy tán tu liên minh rất nhiều kiến trúc. Lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh, các ngươi tùy ý tàn sát đàm thống lĩnh, tàn sát đồng liêu, vậy hạ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, buông tha nhị hoàng tử. Chứng kiến chính mình mang đến tứ đại đạo tiên cao thủ toàn bộ đã chết, đột xuất vòng vây Hoa đại tiên sinh lưu lại một câu ngoan thoại, Thuấn Di đã đi ra. Hoa đại tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi chạy trốn sao? Ngay tại Hoa đại tiên sinh Thuấn Di ra hỗn loạn tán tu liên minh lúc, tán tu liên minh bên ngoài đột nhiên dâng lên từng đạo cấm chế của sáng, đem Hoa đại tiên sinh, hét đám người cấm chế tại phủ viện bên trong. Chương sáu xuất thủ cứu rút. Hoa Đại Tiên Sinh, ngươi đang ở đây trốn a? Ngươi làm sao không trốn rồi? Khởi động trong bóng tối bố trí xuống cấm chế, vây khốn Hoa Đại Tiên Sinh đám người về sau, mang theo ma quỷ mặt nạ lưu Đại Tiên Sinh, cương Đại Tiên Sinh chậm rãi rời đi đi, hung tàn nói. Hát Minh Chủ, Dương Minh Chủ, bọn hắn giết chết Đàm thống lĩnh, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đấy, hôm nay chúng ta chỉ có ngạnh bính một đường, hy vọng các ngươi có thể giúp ta đánh lui bọn hắn, nắm giữ chủ động. Cảm giác được phủ viện phía ngoài cấm chế uy lực không tầm thường, Hoa Đại Tiên Sinh biết rõ tại hai đại cao thủ đánh hội đồng hợp kích xuống. Chính mình căn bản không có phá vòng vây khả năng rời đi, hướng về phía Hắc Yến cùng Dương Hồng Vĩ hô lớn. "Hừ, chỉ bằng bọn hắn những thứ này đám mỗ hợp, cũng muốn đối kháng chúng ta sao?" Lưu Đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem cấp 4 đạo tiên cảnh giới Hắc Yến, Dương Hồng Vĩ để vào mắt. "Tốt, Hoa Đại Tiên Sinh, ngươi đối với chống đỡ một người, ta cùng Hắc Yến đối kháng một người." Dương Hồng Vĩ tâm ý khẽ động, thế ra hạ phẩm tiên khí phi vân kiếm, thân thể khí tức đã ở lập tức độ cao tăng lên. "Ừ, cấp 5 đạo tiên, ngươi vậy mà đạt tới cấp 5 đạo tiên cảnh giới?" Làm lúc Dương Hồng Vĩ bản thân khí tức tăng lên đến cực hạn lúc, Lưu Đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh song song cảm giác được Dương Hồng Vĩ bản thân khí tức tuyệt đối đạt tới cấp 5 đạo tiên cấp độ, lông mày không khỏi nhíu chặt đứng dậy. Mà Nội Tâm có chút tuyệt vọng hoa đại tiên sinh cảm giác được Dương Hồng Vĩ đột nhiên tăng vọt thực lực, lại lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, ba người chúng ta dây dưa ở hai người bọn họ, những người còn lại toàn lực công kích cấm chế, chỉ cần có thể phá vỡ cấm chế, chúng ta liền an toàn." Dương Hồng Vĩ, chúng ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá cho dù ngươi đột phá đến cấp 5 đạo tiên thì như thế nào? Hôm nay các ngươi hay vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Nói xong, Lưu Đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh tế ra riêng phần mình tiên khí, Tuấn Dương Hồng Vĩ, Hạ Kiến, Hoa Đại Tiên Sinh ba người đã phát động ra mãnh liệt công kích. Lưỡng Nghi Hoa Sinh kiếm, Hạ Kiến giải kích. Khương Đại Tiên Sinh cầm trong tay hạ phẩm tiên khí đẳng cấp màu xanh lá cái nữ nhân thép tập kích đến, Dương Hồng Vĩ, Hạ Kiến song song thi triển tiên kỹ nên đón tiếp lấy. Hai đạo âm dương tương sinh đích kiếm quang phối hợp màu đen linh yến, trước sau đánh tới màu xanh lá cái nữ nhân tiên bóng mờ bên trên, cứng rắn chống lại Khương Đại Tiên Sinh vũ động màu xanh lá cái nữ nhân tiên công kích. Hôm nay anh sẽ cho các chú biết rõ cấp năm đạo tiên tầm đó cũng là có không cách nào vượt qua chỉ lệnh Cường xoa pha thiên vũ ra màu xanh lá cái nĩa xin thép bóng mờ bị ngăn cản được cương đại tiên sinh trong thân thể hư tiên chi lực liên tục không ngừng dốc vào đến màu xanh lá cái nĩa xin thép ở bên trong khống chế màu xanh lá cái nĩa xin thép ngưng tụ ra một cây trường 50 mươi em mở lớn lên khổng lồ cái nĩa xin thép xuyên thủng hướng về phía dương hồng vĩ cung kiếm lưỡng nghi kiếm trận kiếm ba kích liên tục khổng lồ cái nĩa xin thép xuyên thủng mà đến dương hồng vĩ nhanh chóng khống chế tràn ngập kiếm quang hợp thành lưỡng nghi kiếm trận mà hắc kiến ngưng tụ ra một cái màu đen biến tử liên tục va chạm khổng lồ cái nĩa sinh thép dương hồng vĩ cùng hắc kiến thi triển tiên kỹ mặc dù uy lực không tầm thường nhưng bọn hắn cùng khương đại tiên sinh ở giữa thực lực sai biệt quá lớn căn bản ngăn cản không nổi hắn thi triển cương xoa phá tiên. bị cái nĩa sinh thép bạo phá sinh ra hủy diệt lực lượng sáng chế trùng trùng điệp điệp ném tới nơi xa cấm chế trên vách đá đại lượng máu tươi khi bọn hắn trong miệng phun đi dương hồng vĩ cùng hắc kiến bị khương đại tiên sinh trọng thương cùng lưu đại tiên sinh kịch chiến hoa đại tiên sinh lại chiếm cứ nhất định ưu thế tay hắn cầm hạ phẩm tiên khí tử vân tiêu không ngừng mà thổi ra từng đợt chói tai ma âm, không ngừng mà công kích Lưu Đại Tiên Sinh đại não ý thức, khiến cho Lưu Đại Tiên Sinh căn bản không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực. Các ngươi chết cho ta! chứng kiến Lưu Đại Tiên Sinh ở vào hoàn cảnh xấu, Khương Đại Tiên Sinh lập tức gia tăng cường độ công kích, không ngừng mà đan vào ra từng đạo màu xanh lá xinh ảnh, liên tục công kích bị thương Dương Hồng Vi cùng Hắc Kiến, muốn trước đem bọn hắn đánh chết, tại hiệp trợ Lưu Đại Tiên Sinh đánh chết Hoa Đại Tiên Sinh. Hắc Kiến, chúng ta trợ hiện. Kiến thức đến Thương Đại Tiên Sinh thực lực hơn xa bọn hắn, Dương Hồng Vi cùng Hắc Kiến không có lợi nhạnh tiếp công kích của hắn quyết đoán thi triển thuần di né tránh, thiên địa lực lượng, chói bó. Dương Hồng Vĩ cùng Hắc Yến lựa chọn né tránh, Khương Đại Tiên Sinh lập tức điều động thiên địa lực lượng, đối với bọn họ tiến hành chói bó. Hắc Yến ba được ảnh. Lọt vào từng cỗ từng cỗ đáng sợ thiên địa lực lượng chói bó, cấp 4 đạo tiên cảnh giới Hắc Yến huyên hóa ra ba đạo tầng ảnh, cả người nhẹ nhàng đứng dậy, tại quần quần thiên địa lực lượng bên trong xuyên thẳng qua, né tránh, không để cho Khương Đại Tiên Sinh công kích được cơ hội của mình. Hắc Yến thi triển Thần Pháp, khắc chế Khương Đại Tiên Sinh điều động thiên địa lực lượng, Dương Hồng Vĩ cũng cưỡng ép điều động thiên địa lực lượng, xua tán thiên địa chói bó. Né tránh cương đại tiên sinh thế công. Vương trưởng lão, các ngươi còn cần bao lâu mới có thể phá vỡ cấm chế? Dương Hồng Vĩ toàn lực né tránh đồng thời, cho tấn công mạnh cấm chế Vương trưởng lão truyền âm, thúc giục nói: "Nhị Minh chủ, cái này cấm chế uy lực quá kinh khủng, hơn nữa chúng ta chịu đến thiên địa lực lượng áp bách, đoán chừng ít nhất cần nửa canh giờ mới có cơ hội phá vỡ cái này cấm chế." Cấp bốn đạo tiên cảnh giới Vương trưởng lão có chút bất đắc dĩ truyền âm đáp lại nói: "Nửa canh giờ, dùng chúng ta hôm nay tình huống, còn có thể kiên trì nửa canh giờ sao?" Thương thế không nhẹ Dương Hồng Vĩ hít sâu một hơi, Có chút vô lực tại trong lòng nói thầm. Ngay tại Dương Hồng Vĩ tuyệt vọng lúc, phong thủ Kiên Cô cấm chế mặt ngoài đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách, ngay sau đó, chắc chắn cấm chế rách nát rồi. Người nào? Cấm chế nghiền nát trong ngáy mắt, Lưu đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh sắc mặt đại biến, lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực, tìm tòi phá vỡ cấm chế chi nhân. Phốc phốc. Ngay tại hai người phóng thích linh hồn tìm tòi chi tế, một cổ hơn xa hai người bọn họ linh hồn chóng rông xuất hiện, thẩm thấu tiến vào hai người bọn họ trong linh hồn, tổn thương linh hồn của bọn hắn, hai phần máu tươi không bị khống chế khi bọn hắn trong mồn phun đi còn chờ cái gì, nhanh chóng cùng ta đến. Lưu đại tiên sinh, khương đại tiên sinh linh hồn tổn thương, một đạo tiếng thúc dục phân biệt truyền vào dương hồng vĩ cùng hắc kiến trong thai. đạo này thanh âm rất quen thuộc, nghe được truyền vào trong thai quen thuộc thanh âm, dương hồng vĩ thần sắc khẽ giật mình, lập tức truyền âm cho hắc kiến nói, hắc kiến, vương trưởng lão, các ngươi theo ta đến. nói xong, dương hồng vĩ cùng hắc kiến đám người căn cứ thỉnh thoảng truyền vào trong thai chỉ dẫn thanh âm, rất nhanh hướng bên ngoài phụ di động. dương hồng vĩ cùng hắc kiến cái này vừa trốn chạy, vẻ mặt ngoại ý muốn hoa đại tiên sinh cũng không có do dự, nhanh chóng thi triển thuấn di. Suống hắc ngông thành bên ngoài di động. Không cần lo cho tán tu liên minh người, trước tiên truy hoa đại tiên sinh quan trọng hơn, nhất định không thể để cho hắn trốn về đại hạ hoàng thành, bằng không thì nhị hoàng tử sẽ rất phiền toái. Linh hồn bị thương lưu đại tiên sinh, Khương đại tiên sinh chứng kiến hoa đại tiên sinh toàn lực phá vòng đây, quyết đoán đối với hắn tiến hành truy kích. Truy a, trốn a, các loại chờ hoa đại tiên sinh trốn về đại hạ hoàng thành, liền nhìn thật là náo nhiệt. Trần nút trong bóng tối xuất thủ Vân Tiên Vũ chứng kiến hoa đại tiên sinh ba người trước sau thuần di ly khai, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thân thể có chút lẫy lên, đuổi theo hướng về phía Dương Hồng Vi đáng người. Dương huynh, có thể, không cần chạy trốn. Bán ra tốc độ cao nhất truy cản kịp Dương Hồng Vĩ đám người về sau, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cho Dương Hồng Vĩ. Thiên Vũ, đúng là ngươi. Lần thứ hai nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm thanh âm, Dương Hồng Vĩ lập tức xác định cứu mình đúng là Vân Thiên Vũ, nhanh chóng hô ở hát hiến đám người. Dương huynh, các ngươi không sự tình a. Nhìn xem khóe miệng chằng huyết, có chút chật vật Dương Hồng Vĩ, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Cảm ơn ngươi Thiên Vũ, không có ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta lần này thực khả năng chạy trời không khỏi nắng. Dương Hồng Vĩ phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Dương huynh, ta và ngươi tầm đó cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Đúng rồi Dương huynh, hôm nay Tán Tu Liên Minh bị hủy, sau này các ngươi có tính toán gì không?" Vân Thiên Vũ nhìn xem chạy ra Tán Tu Liên Minh gần trăm tên cao thủ, nhẹ giọng dò hỏi: "Sau này ý định, ta Tán Tu Liên Minh bản bộ mặc dù hủy hoại, nhưng chúng ta cũng không có thiếu phân đà, chúng ta nghĩ lúc trước hướng một chỗ phân đà, làm ngắn ngủi điều chỉnh mới quyết định." Dương Hồng Vĩ hít sâu một hơi nói ra: "Dương huynh, không biết các ngươi có không có hứng thú phụ tá Tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị?" nghe được dương hồng vĩ đám người cũng không có cái gì tốt ý định vân thiên vũ mở miệng mời nói phụ tá tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị thiên vũ ngươi trở thành tam hoàng tử màn rơi xuống dương hồng vĩ có chút ngoài ý muốn mà hỏi xem như thế đi không biết các ngươi có hứng thú sao vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi thiên vũ tam hoàng tử hôm nay nắm giữ thế lực yếu nhất phụ tá tam hoàng tử cũng không phải là cái gì lựa chọn sản xuất đối với ba vị hoàng tử nắm giữ thế lực có chỗ hiểu rõ dương hồng vĩ trầm thấp nhắc nhở dương minh điểm ấy ngươi hãy nhìn sai rồi tam hoàng tử mới là cơ hội lớn nhất một người Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tam hoàng tử là cơ hội lớn nhất một người, điều đó không có khả năng, tam hoàng tử nắm giữ lực lượng tuyệt đối không có khả năng vượt qua đại hoàng tử." Giáng người nổi bật hắc kiến dùng sức lắc đầu, căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ mà nói. "Dương huynh, căn cứ ngươi đối với theo ta hiểu rõ, con người của ta rất là ưa thích nói vọng ngữ, hơn nữa đã có mấy lúc nay thế lực đã đồng ý ủng hộ tam hoàng tử. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta còn có thể tặng cho vị cô nương này một viên đan dược, làm cho nàng tại trong thời gian ngắn đột phá đến cấp năm đạo tiên cảnh giới." Vân Tiên Vũ khai ra một cái mê người điều kiện. Thiên Vũ, chuyện này quá mức trọng đại, thỉnh cho phép ta bọn người thương lượng một chút, cho ngươi thêm trả lời thuyết phục. Nghe được Vân Thiên Vũ khai ra điều kiện, Dương Hồng Vĩ trầm tư thoáng một phát nói ra, mà Hắc Kiến ánh mắt lại lộ ra một vòng cực nóng chi sắc. Có thể, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. Một chút thời gian, thối lui đến một bên thương nghị, Dương Hồng Vĩ đám người rời đi qua đến. Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ liếc nhau một cái nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi có thể cho ta trong thời gian ngắn đột phá đến cấp năm đạo tiên cảnh dưới, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, toàn lực ủng hộ Tam Hoàng Tử nhưng nếu như ngươi không cách nào làm được, xin thứ cho chúng ta không thể giúp Tam Hoàng Tử. Mặc dù ngươi hôm nay đạt tới cấp 4 đạo tiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng ăn vào ta tặng cho ngươi đan dược, ngươi ít nhất cần nửa tháng mới có thể cản ngộ đến lôi kiếp, mà ta không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Bất quá ta trước tiên cũng có thể cho ngươi đan dược, cho ngươi thử xem dược hiệu. Nói qua, Vân Thiên Vũ đem chỉ còn lại một viên thăng tiên đan lấy đi, nói ra. Về phấn Hắc kiến đạt được thăng tiên đan đổi ý sự tình, Vân Thiên Vũ căn bản không lo lắng. Nếu như đến lúc đó Hắc Yến thực đổi ý. Vân Thiên Vũ sẽ thi triển sinh mệnh phù chú đối với nàng tiến hành khống chế. Thiên Vũ không bằng như vậy, ta cùng Hắc Kiến tùy ngươi tiến về trước Đại Hạ Hoàng Thành. Những người khác lúc trước hướng ta tán tu liên minh phân đả, chờ ngươi cho chúng ta biểu hiện ra Tam Hoàng Tử thực lực chân chính, chúng ta lại quyết định tán tu liên minh, có hay không ủng hộ Tam Hoàng Tử. Dương Hồng Vĩ cùng Hắc Kiến truyền âm trao đổi thoáng một phát, đề nghị: Có thể, vậy các ngươi theo ta tiến về trước Đại Hạ Hoàng Thành a. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ mang theo Dương Hồng Vĩ, Hắc Kiến hướng Đại Hạ Hoàng Thành phương hướng bay đi. Chương 625, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái gì? Đàm Thống lĩnh bọn hắn bị Hạ Thanh Loan màn hạ cao thủ Lưu Đại Tiên Sinh, Khương Đại Tiên Sinh liên thủ giết chết. Làm lúc chật vật Hoa Đại Tiên Sinh trốn về Hạ Thanh Không Vân phủ, đem tin tức này nói cho Hạ Thanh Không lúc, Hạ Thanh Không phẫn nộ rồi, lớn tiếng gào thét đứng dậy. Chúng ta cũng không có nghĩ đến hai hoàng huynh màn hạ cao thủ lớn mật như thế, cũng dám giết Đàm Thống lĩnh. Thân thể có chút suy yếu Hoa Đại Tiên Sinh thở hào hển nói ra. Kỳ thật cũng không phải là Lưu Đại Tiên Sinh cùng Khương Đại Tiên Sinh lớn mật, mà là vận khí của bọn hắn thật sự chiến lệch. Lần thứ nhất đánh lén đối tượng lựa chọn đàm thống lĩnh, thế cho nên bức bách bọn hắn không thể không hung ác hạ sát thủ. Hoa đại tiên sinh, ngươi có thể xác định đánh chết đàm thống lĩnh chính là hạ thanh loan màn hạ lưu đại tiên sinh cùng khương đại tiên sinh sao? Hạ thanh không ánh mắt lập loe mà hỏi. Mặc dù bọn hắn đều mang theo mặt nạ da người, vốn lấy ta đối với bọn họ rất hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối là nhị hoàng tử màn hạ lưu đại tiên sinh cùng khương đại tiên sinh. Hơn nữa bọn hắn linh hồn cần phải bị thương, nhất thời bắn hội tuyệt đối không cách nào thi triển thủ đoạn biến mất linh hồn trí nhớ. Hoa đại tiên sinh cam đoan nói nếu như có thể xác định là nhị đệ màn ở dưới lưu đại tiên sinh cùng khương đại tiên sinh tiểu dễ làm rồi phụ hoàng nếu biết rõ đảm thống lĩnh bị nhị đệ người giết chết nhất định sẽ tức giận hạ thanh không trong đôi mắt lộ ra đạo đạo tàn khốc tại trong lòng nói thầm hoa đại tiên sinh ngươi đi chữa thương khôi phục a ta hiện tại liền tiến cung đem tin tức này nói cho phụ hoàng lại để cho phụ hoàng thu thập hạ thanh loan nghĩ đến mình và hạ thanh loan đều chịu đến qua cảnh cáo hôm nay hạ thanh loan tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên lại phạm sai lầm lầm hạ thanh không tin tưởng vững chắc hạ thanh loan lần này lành ít dữ nhiều âm hiểm hạ thanh không vội vã tiến về trước hoàng cung Vừa mới cùng Hạ Thanh Dương Thương thảo hết kế hoạch hợp tác Hạ Thanh Loan vừa về tới Vương phủ, liền phát hiện Lưu Đại Tiên Sinh cùng Khương Đại Tiên Sinh đã trở về rồi. Bất quá khi Hạ Thanh Loan chứng kiến hai người bọn họ sát mặt lúc, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia bất an, chau mày mà hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Nhị hoàng tử, lần này trận giết đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, chúng ta không cẩn thận đem hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh đảm thống lĩnh giết chết, nhưng lại lại để cho Hoa Đại Tiên Sinh trốn." Lưu Lại Tiên Sinh thành sợ giải thích. "Cái gì? Làm lúc Hạ Thanh Loan được biết tin tức này lúc" đầu thật giống như bị sấm sét bổ trúng bình thường, trống rỗng cả người chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Ngươi, các ngươi vậy mà giết chết đàm thống lĩnh, còn lại để cho hoa đại tiên sinh chạy trốn, các ngươi không phải mang theo cấm tiên nguyên rùa, làm sao sẽ để cho bọn họ chạy trốn? Hạ Thanh Loan có chút mất hồn gầm thét. Vốn chúng ta khởi động cấm tiên nguyên rùa, bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, nhưng ở lúc mấu chốt, cấm tiên nguyên rùa đột nhiên vỡ tan, mà hai người chúng ta linh hồn lọt vào một cổ kinh khủng linh hồn ăn mòn, dẫn đến linh hồn bị thương, mới khiến cho bọn hắn chạy trốn. Cương đại tiên sinh nói tiếp tiếp tục giảng thuật. Đàm thống linh chết rồi, Hoa đại tiên sinh chạy thoát, ta nghĩ Hạ Thanh không nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, đem ta bước đến tử cảnh bên trên, ta còn hội sẽ có cơ hội không? Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, Hạ Thanh Loan thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Không được, chuyện này chỉ có Tam đệ có thể giúp ta rồi. Hạ Thanh Loan hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa tiến về trước Hạ Thanh Dương phủ, đem tin tức này nói cho hắn biết, cùng hắn thương nghị vượt qua cửa ải khó kế hoạch. Hai người các ngươi phế vật cho ta giấu đi, tận khả năng tiêu trừ chính mình trong đầu trí nhớ, không có mệnh lệnh của ta không được đi. Sắc mặt khó coi Hạ Thanh Loan lớn tiếng ra lệnh, "Là nhị hoàng tử, phạm phải sai lầm lớn, không có hoàn thành nhiệm vụ lưu đại tiên sinh cùng Khương đại tiên sinh." nhẹ gật đầu, thành sợ nói, "Ai?" Hạ Thanh Loan chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc Lưu đại tiên sinh cùng Khương đại tiên sinh, rút lên tay áo, vội vã rời đi vương phủ, lần nữa đến Hạ Thanh Dương trong vương phủ. "Nhị ca, hắn lại trở về rồi." Đang tại trong thạch thất bế quan Hạ Thanh Dương được biết Hạ Thanh Loan đi mà quay lại tin tức, khẽ chau mày, cảm giác được Hạ Thanh Loan cần phải đụng với sự tình. "Tam đệ, đã xảy ra chuyện lớn." Coi như kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng tại Vương phủ trong tránh điện đến quay về dạo bước Hạ Thanh Loan chứng kiến Hạ Thanh Dương xuất hiện, hai bước tiến lên, lớn tiếng nói: "Đã xảy ra chuyện lớn, Nhị ca, ra chuyện đại sự gì rồi?" Hạ Thanh Dương mày nhíu lại càng chặt, nhẹ giọng hỏi: "Ai, đều là ta cái kia hai cái không nên thân phụ ta làm chuyện tốt, tam đệ, ta và ngươi có thể một mình tâm sự." Tâm loạn như ma Hạ Thanh Loan hít sâu một hơi, vô lực nói: Tốt, Nhị ca ngươi theo ta đến." Nói xong, Hạ Thanh Dương mang theo sắc mặt âm trầm Hạ Thanh Loan đến chính mình ở lại trong sân. "Nhị ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đi vào sân nhỏ, nhìn vẻ mặt ưu sầu hạ Thanh Không, Hạ Thanh Dương mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhẹ giọng hỏi: "Tam đệ, ta ta cũng không đạt ngươi, ta cái kia hai cái không nên thân phụ tá tại tán tu liên minh giết chết hoàng tộc thân vệ Phó thống lĩnh Đàm thống lĩnh, còn lại để cho mắt thấy đây hết thảy hoa đại tiên sinh trốn về đến Hạ Thanh Không Vương phủ phụ." Hạ Thanh Loan không hề giấu giếm nói: "Cái gì? Nhị ca người của ngươi giết chết Đàm thống lĩnh? Nhị ca, ngươi cái kia hai cái phụ tá làm sao sẽ như thế lô mãng, đây chính là tội lớn a." Mặc dù Hạ Thanh Dương sớm có đoán trước, nhưng hắn không có nghĩ đến người chết không chết Hạ Thanh Không phủ tá mà là lệ thuộc về mình phụ hoàng hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh. Giai đoạn trước ta màn loại kém một trí giả Chu Đại Tiên sinh bị Đỗ Đại Tiên sinh đánh chết bỏ mình, ta vốn định phái hai người bọn họ tiến đến đánh chết Hoa Đại Tiên sinh báo thù, nhưng ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ là như vậy kết cục. Tam đệ, lần này ngươi có thể nhất định phải cứu ta a. Nếu như ngươi không cứu ta, ta lần này thực đã xong. nhìn mình cuối cùng một cây râu rạng, Hạ Thanh Loan khổ khổ cầu khẩn. Nhị ca, ngươi lần này bị đại ca bắt được tay cầm, căn bản không cách nào trở mình, ta nghĩ vào lúc này, đại ca cần phải đã tiến công nhìn xem mất đi một tấc vương hạ thanh loan hạ thanh dương nội tâm mừng thầm mặt ngoài nghiêm túc nói tam đệ ngươi nói hiện tại còn có biện pháp nào có thể tắm cởi chuyện này ngươi nói giết lưu đại tiên sinh khương đại tiên sinh có thể tắm cởi tội danh sao hoang mang lo sợ hạ thanh loan nhẹ giọng hỏi không có dùng đấy nếu như vào lúc này hai người bọn họ biến mất phụ hoàng tuyệt đối sẽ hoài nghi ngươi mà đại ca cũng sẽ bắt lấy cái này một cái chuôi bức bách ngươi đến lúc đó ngươi giao không xuất ra hai người bọn họ sẽ chờ ngươi chấp nhận chuyện kia hạ thanh dương nhẹ khẽ lắc đầu nói ra vậy làm sao bây giờ thật sự muốn ta ngồi chờ chết sao? Hạ Thanh Loan nhụt trí mà hỏi. Ai, nhị ca, chuyện này xin thứ cho Tam đệ không giúp được ngươi rồi. Hạ Thanh Dương thật sâu thở dài một tiếng nói ra. Không giúp được ta, liền ngươi cũng không giúp được ta. Chẳng lẽ Thái tử vị thật sự cùng ta vô duyên? Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng à? Hạ Thanh Loan phát ra một đạo không cam lòng thét giải, chấn nhiếp trời cao. Nhị ca, tối nay ngươi liền ở lại ta quý phủ à? Chúng ta trò chuyện, sáng mai ta cùng ngươi lên điện. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp đỡ nhị ca người giải vây. Nhìn xem kiểm thượng mang đầy không cam lòng, biệt quất. Phẫn nộ, bất đắc dĩ thần sắc phức tạp hạ thanh loan, Hạ Thanh Dương vô nhẹ nhẹ bờ vai của hắn an ủi. "Ai, vậy được rồi." Trong đầu trống giống Hạ Thanh Loan trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, vô lực nói. Ngay tại Hạ Thanh Dương tại chính mình ở lại trong sân khai đạo Hạ Thanh Loan lúc, Vân Thiên Vũ ba người quay trở về tới Hạ Thanh Dương vương phủ, làm lúc Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực phát giác được Hạ Thanh Loan khí tức xuất hiện ở Hạ Thanh Dương sân nhỏ lúc, lặng lẽ mang theo Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vị đến chính mình ở lại sân nhỏ nghỉ ngơi. Cả đêm thời gian qua rất nhanh đi, làm lúc kia nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu đêm tối, vơi khắp khắp đại địa lúc, Sắc mặt vàng như đến Hạ Thanh Loan cùng thay đổi một thân sạch sẽ trưởng bảo Hạ Thanh Dương đã đi ra vương phủ tại Đại Lượng Thị vệ hộ tống xuống phóng ngựa đi đến Đại Hạ Hoàng Cung. Làm lúc nội tâm lo nghĩ Hạ Thanh Loan đi vào xanh vàng rực rỡ Hoàng Cung Đại Điện lúc phát hiện Hạ Thanh không sớm tại Hoàng Cung trong Đại Điện đợi chờ mình nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy không có hảo ý lỗ bộ, va Và chạm vào Hạ Thanh không âm lãnh tràn ngập quỹ tích ánh mắt Hạ Thanh Loan nội tâm đột nhiên nảy dựng trong nội tâm bất an càng lúc càng dày đặc. Lúc này Hạ Thanh Loan có một loại muốn bóp chết Lưu Đại Tiên Sinh cùng Khương Đại Tiên Sinh xúc động ở sâu trong nội tâm tràn đầy biệt khuất cùng không tam lòng. Đại hạ giá lâm, mọi người nên bái. Theo mọi người lần lượt đến, toàn bộ đại điện xuất hiện một tia áp lực cảm giác lúc, một đạo sắc bén thanh âm ở hậu điện truyền ra, mặc màu vàng long bảo, uy vũ bất phàm đại hạ hoàng đế chậm rãi đi tới rồi. Làm lúc đại hạ hoàng đế nhìn chung quanh một cái trọng thần, ngồi ở trên ghế rồng bên trên, hạ thanh loan không hiểu cảm giác được nội tâm đột nhiên nảy dựng, xuất hiện một tia hít thở không thông cảm giác, từng sợi mồ hôi lạnh tại hắn trên trán thoát ra. Chúng khanh ra bình thần. Đại Hạ Hoàng Đế giống như đầy sao bình thường, con mắt nhìn một cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh hạ thanh loan uy nghiêm ra lệnh. Tạ bệ hạ. Chúng khanh gia nói lời cảm tạ về sau, đứng lên, cũng đã có trật tự đứng thành hai nhóm. Mọi người trước tiên không nên vội vã nói sự tình, ta trước tiên là nói về một sự kiện, không biết chư vị khanh gia có không có nghe nói ta hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh bị giết đã chết tin tức. Đại Hạ Hoàng Đế uy nghiêm chất vấn. Hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh bị giết đã chết. Được biết tin tức này, toàn bộ Đại Điện lập tức yên tĩnh rơi đến, mọi người liền ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận từng li từng tý đứng dậy làm sao, các ngươi đều không có nghe nói sao? người trong cuộc cũng không muốn đi giải thích một chút không? nhìn xem lập tức trầm mặc xuống mọi người, đại hạ hoàng đế trầm thấp mà hỏi, tam đệ, ta nên làm cái gì bây giờ? trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm hạ thanh loan truyền âm dò hỏi, nhị ca, không nên do dự, nếu quả thật lại để cho phụ hoàng chút điểm ngươi danh tự, đem ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. hạ thanh dương truyền âm đáp lại nói, không có cơ hội, ta còn có cơ hội không? hạ thanh loan lộ ra một tia đáng trách đủ cười, nhẹ nhàng ngẩng ngẩng đầu lên. Đúng lúc cùng đại hạ hoàng đế uy nghiêm ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ, nội tâm đột nhiên run lên, quỳ quỷ trên đất. "Phu hoàng, ta biết rõ đại ca nói chuyện này là ta làm đấy, nhưng ta đúng là bị oan uổng." Quỳ xuống về sau, Hạ Thanh Loan cũng không có thừa nhận, nhưng là tự mình giải vây đứng dậy. "Oan uổng? Thanh Loan, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nhìn xem quỷ gối trên đại điện, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh Hạ Thanh Loan, đại hạ hoàng đế phát ra một đạo ẩn chứa lực lượng tinh thần sóng âm, tại hạ Thanh Loan bên tai nổ tung, trực tiếp lại để cho trong đầu hắn xuất hiện trống rỗng. Chương 626 hủy bỏ tư cách sát nhập thế lực, phụ hoàng, ta biết tội, biết tội. tại đại hạ hoàng đế ẩn chứa lực lượng tinh thần sóng âm quay nhou xuống, trong đầu chống rông hạ thanh loan ngoan ngoan thừa nhận hành vi phạm tội, mà khi hắn thừa nhận hành vi phạm tội trong ngay mắt, hắn lập tức khôi phục đại nao ý thức, cả người sợ tới mức co cắp thế trên mặt đất. thanh loan, còn nhớ rõ trước đó không lâu ta cho cảnh cáo của các ngươi sao? ngươi vậy mà đem cảnh cáo của ta làm lúc gió thoảng bên hay, xem ra ngươi không có đem phụ hoàng ta để vào mắt ta. đại hạ hoàng đế chỉ tiếp rèn sắt không thành tiếp nói, phụ hoàng bất giận, bất giận ta cũng không phải là cố ý giết chết đàm thống linh đấy, mà là đại ca khinh người quá đáng, phái đỗ đại tiên sinh đánh chết ta tỏa hạ phụ tá chu đại tiên sinh, cho nên hải nhi mới sinh ra trả thù tâm lý. nội tâm tuyệt vọng hạ thanh loan bắt đầu giảng thuật hạ thanh không hành vi phạm tội. nhị đệ, ngươi đừng loan uổng ta, ta lúc nào phái đỗ đại tiên sinh đánh chết ngươi màn hạ chu đại tiên sinh rồi, ngươi còn có chứng cớ, nếu như không có chứng cớ, xin ngươi đừng loan uổng ta. hạ thanh không thần sắc lạnh lùng nói ra. chứng cớ, ta mặc dù không có chứng cớ, nhưng ngươi dám đem đỗ đại tiên sinh kết lên trong điện, lại để cho phụ hoàng tự mình hỏi thăm hắn sao? Hạ Thanh loan hồn hển gầm thét, ta vì cái gì không dám? Nhưng nếu như ngươi loan hổng đỗ đại tiên sinh, lại nên như thế nào? Hạ Thanh không cười lạnh một tiếng, không có sợ hay nói, đã đủ rồi, các ngươi còn nhớ rõ trong cơ thể mình chạy xuôi theo cùng một loại huyết mạch, là cùng cha khác mẹ huynh đệ sao? Nhìn xem xem đối phương vì cựu địch hai đứa con trai, đại hạ hoàng đế đột nhiên cảm nhận được một kia rất là tiếc, lớn tiếng quát trách mắng. Phu hoàng bất giận, Hải Nhi biết sai rồi. chứng kiến đại hạ hoàng đế tức giận, Hạ Thanh không sợ tới mức khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn bỉ trên mặt đất. Thanh Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đại hạ hoàng đế hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn thoáng qua đứng ở hơi nghiêng, trầm mặc không nói Hạ Thanh Dương, trầm thấp mà hỏi: "Phụ hoàng, chuyện này đang mang trọng đại, hài nhi không dám tùy ý phát biểu ngôn luận, kính xin phụ hoàng thứ lỗi." Hạ Thanh Dương quỳ trên mặt đất, cũng không có vì Hạ Thanh Loan giải vây. "Ai, mà thôi, ngươi đã có chuyện không muốn nói, phụ hoàng cũng không ép bắt ngươi, ngươi lui qua một bên a." Đại hạ hoàng đế nhìn thoáng qua che giấu tâm sự Hạ Thanh Dương, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra lệnh: "Thanh Loan, hoàng tộc thân vệ chính là ta đại hạ hoàng tộc tiêu chí, có được tiên chạm hậu tấu quyền lợi." mà ngươi lại cả gan làm loạn đánh chết hoàng tộc thân vệ phó thống lĩnh, ngươi phạm phải bực này tội lớn nếu như không kiện trách ngươi pháp lý khó chứa. hiện tại ta tuyên bố cướp đoạt nhị hoàng tử hạ thanh loan tranh đoạt thái tử vị tư cách, hai tháng sau thái tử vị liền từ đại hoàng tử hạ thanh không tam hoàng tử hạ thanh dương chúng tuyển ra. đại hạ hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố. nghe được chính mình đã mất đi tranh đoạt thái tử vị tư cách, hạ thanh loan trong đầu xuất hiện lần nữa chống rỗng, từng đạo hồi âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vương hành. còn có ta hoàng tộc thành lập độ kiếp chi địa không để cho xâm phạm nếu để cho ta biết rõ ai dám tiếp tục công kích độ kiếp chi địa ta cũng đem trọng phạt hắn tước đoạt hạ thanh loan tranh đoạt thái tử vị tư cách về sau đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy vừa liếc nhìn nội tâm mừng thầm hạ thanh không cảnh cáo nói tốt rồi hôm nay trẫm không có tâm tình tất cả mọi người lui a nói xong đại hạ hoàng đế chậm rãi đứng dậy đầu rời đi trước xanh vàng rực rỡ trong đại điện nhị đệ cái này là ngươi cùng ta đối nghịch kết cục chờ ta đoạt được thái tử vị ngươi chịu đợi đến ta trả thù a anh sẽ cho chú rất thoải mái đại hạ hoàng đế sau khi rời đi. Hạ Thanh Không lộ ra tươi cười đầy ý, cố ý truyền âm cho Thất Hồn Lạc phách Hạ Thanh Loan. "Còn ngươi nữa Hạ Thanh Dương, nếu như ngươi thất hở, liền buông tha cùng ta cạnh tranh thái tử vị tư cách, bằng không thì kết quả của ngươi sẽ bị Hạ Thanh Loan còn tạm." "Buông tha cho, ta sẽ không buông tha." Hạ Thanh Dương ánh mắt cùng Hạ Thanh Không ánh mắt lần thứ nhất đã xảy ra va chạm, không chút nào yếu thế nói: "Không buông bỏ, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận." Nói xong, lưng đeo hai tay Hạ Thanh Không một thân nạo khí rời đi. "Hạ Thanh Không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thử thiệt được." Nhìn xem Hạ Thanh Không ly khai bóng lưng, nội tâm tuyệt vọng hạ thanh loan tại trong lòng nói thầm nhị ca chúng ta trở về đi trở về thương nghị thoáng một phát hợp tác công việc mặt mũi tràn đầy đắc ý hạ thanh không sau khi rời đi hạ thanh dương hít sâu một hơi truyền âm đề nghị hợp tác tốt hôm nay ta mất đi tranh đoạt thái tử vị tư cách hết thề cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi rồi chỉ có ngươi tranh đoạt đến thái tử vị chúng ta mới có ngày tốt lành bằng không đợi đối đai chúng ta sẽ là diệt vong nghĩ đến hạ thanh không đoạt được thái tử vị hậu quả hạ thanh loan bất đắc dĩ làm ra lựa chọn tam đệ ngươi về trước đi chờ ta trở về chỉnh hợp thoáng một phát thế lực phải đi tìm ngươi." Ly Khai đại hạ hoàng cung về sau, nội tâm thoáng hỏa hoãn hạ Thanh Loan hít sâu một hơi nói ra. "Tốt, ta đây tại vương phủ chờ nhị ca đại giá, ta tin tưởng vững chắc huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định có thể tranh đoạt đến thái tử vị." Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái nói ra. Nói xong, hai người tại hoàng cung ngoài cửa chính tách ra, quay trở về tới riêng phần mình trong vương phủ. Làm lúc Hạ Thanh Dương trở về tới vương phủ lúc, Vân Thiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực lập tức đã nhận ra khí tức của hắn xuất hiện, lập tức khống chế linh hồn cho hắn truyền âm, lại để cho hắn đến từ mình phủ viện. Bái Kiến Tam hoàng tử Làm lúc Hạ Thanh Dương một thân một mình xuất hiện ở Vân Thiên Vũ ở lại phủ viện lúc đang cùng Vân Thiên Vũ, Viên Tiểu Khê ở trong viện uống trà hắt kiến Dương Hồng Vĩ lập tức đứng lên cùng kính hành lễ nói Hắc Minh Chủ Dương Minh Chủ các ngươi làm sao tại cái này Hạ Thanh Dương đã từng thấy qua hắt kiến cùng Dương Hồng Vĩ đối với sự xuất hiện của bọn hắn sinh ra một tia giật mình nhị vị Minh Chủ là ta mời đến phụ tá Thanh Dương sư huynh người đấy Thanh Dương sư huynh không biết hôm nay trên đại điện chuyện gì xảy ra có không có đại sự phát sinh Vân Thiên Vũ giới thiệu sơ lược về sau nhẹ giọng hỏi hôm nay quả thật có đại sự phát sinh đến, chúng ta ngồi xuống nói. Hạ Thanh Dương biết rõ Hạ Thanh Loan bị Miễn cùng Vân Thiên Vũ có quan hệ, nhưng ở Hắc Kiến cùng Dương Hồng vĩ mặt, hắn không có nói rõ. Ngồi mấy người ngồi ở trong nội viện một gốc cây tươi tốt của một phía dưới về sau, không hề giấu diếm nói. Hôm nay trên Đại Điện, ta nhị ca bị phụ Hoàng tức đoạt tranh đoạt Thái Tử vị tư cách, mà nhị ca vì Bo Bo giữ mình, quyết định đưa hắn nắm giữ thế lực gộp vào đến ta màn xuống, toàn lực ủng hộ ta tranh đoạt Thái Tử vị. Chúc mừng Thanh Dương sư mình gộp vào nhị Hoàng tử màn hạ thế lực, hơn nữa Địa Linh tộc Giang Gia cùng với Ngư Nguyên Lai nắm giữ thế lực đủ để đối kháng Đại Hoàng tử rồi. Vân Thiên Vũ Lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng chúc mừng nói, cũng cố ý bại lộ Hạ Thanh Dương trước mắt nắm giữ lực lượng. Địa linh tộc cùng Giang gia thần phục Tam hoàng tử rồi. Được biết tin tức này, Dương Hồng Vĩ cùng Hắc Kiến lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Hạ Thanh Dương được biết Giang gia quy thuận chính mình, đều cảm nhận được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tam hoàng tử, ta Tán Tu liên minh nguyện ý toàn lực cùng hỗ ngươi tranh đoạt thái tử vị. Được biết Hạ Thanh Dương hôm nay nắm giữ thế lực cùng với hai vị hoàng tử chuẩn bị xác nhập tin tức, Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ nhanh chóng truyền âm trao đổi thoảng một phát, cuối cùng hạ quyết tâm. Hảo hảo, chỉ cần ta đoạt được thái tử vị, Ta cam đoan ngày sau đại lực ủng hộ các ngươi tán tu liên minh phát triển, cũng cho các ngươi đầy đủ tự do. Hắc Kiến cùng Dương Hồng Vĩ trước mặt mọi người tỏ thái độ, Hạ Thanh Dương mừng rỡ trong lòng, đồng ý nói. Đa Tạ Tam Hoàng Tử, Dương Hồng Vĩ cùng Hắc Kiến quỳ một chân trên đất, cảm tạ nói. Thanh Dương sư huynh, ba người chúng ta hiện tại không nên lộ diện. Một hồi nhị hoàng tử đến, chỉ có thể chính ngươi ứng phó. Bất quá nhị hoàng tử hiện tại đã là không có giang hồ, chỉ cần ngươi thoáng cho hắn một ít hứa hẹn, liền có thể lại để cho hắn khăng khăng một mực ủng hộ ngươi. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. Ừ, Thiên Vũ. Ba người các ngươi nghỉ nơi thật tốt à, còn có Thiên Vũ, ngươi có biện pháp lại để cho Tiểu Khê yên tĩnh tu luyện một thời gian ngắn, đừng cho nàng tùy ý ra ngoài sao? Ta sợ nàng cùng nhị ca đụng với sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hạ Thanh Dương đơn giản đem viên Tiểu Khê ẩu đả Hạ Thanh Loan sự tình nói đi. Tốt Thanh Dương sư mình, ta tặng cho Tiểu Khê mấy viên đan dược, gia tốc nàng một chút cảnh giới tăng lên tốc độ, không cho nàng tùy ý ra ngoài. Được biết viên Tiểu Khê thậm chí ngay cả Hạ Thanh Loan cũng dám đánh, Vân Thiên Vũ lộn nợ một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái, Cam Đôn nói, ừ, ta đi ra. Nói xong. Hạ Thanh Dương đã đi ra Vân Thiên Vũ ở lại sân nhỏ, tìm được Ngụy Mạc Vân cùng Anh Túc, các loại chờ Hạ Thanh Loan đến, thu cũng thế lực của hắn. Bởi vì Hạ Thanh Loan hoàn toàn mất đi tranh đoạt Thái Tử tư cách, Hạ Thanh Dương vẹn vẹn tương thuận mấy cái hứa hẹn, liền thành công thu gộp Hạ Thanh Loan nắm giữ thế lực. Nhị ca, lại để cho Lưu Đại Tiên sinh, Khương Đại Tiên sinh lưu lại, ta có chuyện tìm bọn hắn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hợp nhất Hạ Thanh Loan thế lực, Hạ Thanh Dương nhẹ giọng nói ra. Ai, vậy được rồi, các ngươi hảo hảo phụ tá tam đệ, nhớ rõ mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của ta. Hạ Thanh Loan bất đắc dĩ thở dài một tiếng dặn dò một tiếng về sau, liền ảm đạm rời đi. Hạ Thanh Dương cùng Hạ Thanh Loan thế lực sát nhập sau ngày thứ ba, An vào Vân Thiên Vũ tặng cho mấy viên đan dược, đem bản thân thực lực tăng lên đến cấp bốn đạo tiên đỉnh phong cảnh giới viên tiểu khê rốt cục cảm ứng được lôi kiếp. Lão đại, ta lôi kiếp năm ngày sau liền muốn đánh xuống. cảm ứng được lôi kiếp, viên tiểu khê lập tức xuất quan, đã tìm được Vân Thiên Vũ. năm ngày, tiểu khê, ngươi có không có hứng thú đi với ta đại chu vương triều độ kiếp? được biết viên tiểu khê lập tức liền muốn độ kiếp, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt đủ cười, nhẹ giọng hỏi: Lão đại, ngươi muốn đi đại chu vương triều? Viên Tiểu Khê lộ ra nồng hậu dạy đạt hứng thú hỏi: "Ừ, ta cho phép chuẩn bị đi đại chu hoàng cung giúp đỡ Thanh Dương sư huynh làm cho kiện khiếp sợ toàn trưởng khảo hạch bảo vật. Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra: "Cái kia lão đại, người dẫn ta đi, ta đã sớm nín hàng rồi." Viên Tiểu Khê kích động nói: "Tốt, chờ ta cho Thanh Dương sư huynh nói một tiếng, chúng ta liền đi." Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Chương 627: Hủy diệt tiên vu giáo cảnh giới đột phá. Ba ngày qua đi, Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê bay đến đại chu vương triều phạm vi thế lực. Lão đại ta có thể hay không đi thiên vũ giáo độ kiếp, ta nghĩ ở nhờ lôi kiếp phá hủy thiên vũ giáo. Kẻ tài cao gan cũng lớn viên tiểu khê tròn căng tròng mắt nhẹ nhàng đung lúc nhích qua một cái đề nghị. có thể a. nghĩ đến thiên vũ giáo cùng thiên tông đạo viện ở giữa ấn đoán, vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái đồng ý nói lấy ra hạ thanh dương tặng cho đại chu vương triều bản đồ địa hình xác định thiên vũ giáo vị trí chỗ ở cùng viên tiểu khê ra tốc bay đi. hai người bỏ ra một ngày dưới thời gian bay đến thiên vũ giáo phạm vi thế lực xa xăm mà chứng kiến kiến tạo tại một tòa núi cao bên trong thiên vũ giáo. tiểu khê. Ngươi chuẩn bị tại Thiên Vũ Giáo cái kia bộ vị độ kiếp, bay đến Thiên Vũ Giáo xuống. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giò hỏi. Lão đại, ta nghĩ đi đỉnh núi độ kiếp. Viên Tiểu Khê nhìn thoáng qua xâm nhập đám mây Thiên Vũ Giáo núi cao, lộ ra không có hảo ý nụ cười nói ra. Tốt, vậy chúng ta phải đi đỉnh núi độ kiếp. Thiên Vũ Giáo mặc dù là Đại Chu Vương triều số một số hai thế lực, vốn lấy Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay, Thiên Vũ Giáo bên trong cao thủ căn bản uy hiếp không được Vân Thiên Vũ, hắn phóng thích đạo đạo quy tắc lực lượng, đơn giản phá vỡ Thiên Vu Giáo bên ngoài cấm chế, cùng Viên Tiểu Khê cùng một chỗ bay vào Thiên Vu Giáo bên trong. Lớn mật. Tự tiện xông vào Thiên Vu Giáo người chết. Làm lúc Thiên Vu Giáo cao thủ phát hiện Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê xông qua cấm chế, bay vào ngàn vu sơn bên trong lúc, lập tức phóng thích lực lượng cường đại tập trung Vân Thiên Vũ, lớn tiếng uy hiếp bọn hắn. Bang bang bang! Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê đụng phải từng cỗ từng cỗ cường đại cấm chế lực lượng tập trung lúc, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực, công kích hướng về phía Thiên Vu Giáo cao thủ, trực tiếp đánh tan bọn hắn phóng thích lực lượng, đả thương nặng bọn hắn linh hồn. Ừ, lại khởi động cấm chế, nhưng này hữu dụng không? Làm lúc Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê liên tục thi triển thuật lớn gì tiếp cận ngàn Vu Sơn đỉnh lúc phát hiện ngàn Vu Sơn đỉnh xung quanh xuất hiện một cổ cường đại cấm chế đem đỉnh núi cấm chế ở linh hồn huyết thủ phá loạt và uy lực đáng sợ cấm chế cách trở Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích cường đại linh hồn lực lượng tạo thành một cái linh hồn bàn tay lớn một trường chụp về phía cấm chế trực tiếp đem Thiên Vu giáo hộ núi đại trận oanh mở một cái cực lớn lỗ hổng cùng Viên Tiểu Khê cùng một chỗ mặc đi qua xuất hiện ở đỉnh núi bắt quái khí trận bay đến đỉnh núi Vân Thiên Vũ phát hiện mình cùng Viên Tiểu Khê mạnh mẽ xâm nhập Kinh động đến Thiên Vũ giáo cao thủ, lập tức đem bắt quái khí trận thành toàn đi. Tiểu Khê, ngươi trước tiên ở bắt quái khí trận bên trong điều tức, chờ đợi lôi kiếp hàng Lâm. Tế ra bắt quái khí trận, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cho Viên Tiểu Khê. Tốt lão đại, chính ngươi cẩn thận một chút. Lục trọng lôi kiếp uy lực hơn sa ngũ trọng lôi kiếp, mặc dù Viên Tiểu Khê có được truyền thừa lực lượng, nhưng là không dám kinh thường, nhẹ gật đầu, chui vào bắt quái khí trận bên trong. Là ngươi. Ngay tại Viên Tiểu Khê tiến vào bắt quái khí trận lúc, bị Kinh động Thiên Vũ giáo cao tầng xuất hiện. Lúc trước được cứu đi Thiên Vũ giáo đại trưởng lao chứng kiến Vân thiên Vũ quen thuộc gương mặt, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng. "Vũ Độc Phong, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn xem Vũ Độc Phong kinh ngạc bộ dáng, Vân thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng dám đến ta Thiên Vũ giáo quấy rối, lá gan không nhỏ a." Dáng người cao ngất, hai con ngươi kiên nghị có thần, giữ lại một vòng đen đặc trầm sâu, bản thân thực lực tăng lên tới cấp ba đạo tiên cảnh giới, Vũ thần phong ánh mắt băng lẫm nhìn xem tự tiện xông đến Vân Tiên Vũ, lạnh lùng nói: "Làm sao? Ngươi Thiên Vũ giáo là đầm rồng hang hổ, vẫn không thể đến?" Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói: Tiểu tử, ngươi muốn chết! Lọt vào Vân Thiên Vũ miệt thị, Vu Thần Phong cùng Vu Độc Phong phẫn nộ rồi đứng dậy, song song gầm thét một tiếng. hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Cấp ba đạo tiên cũng muốn giết ta. Ngay tại Vu Thần Phong, Vu Độc Phong song song ra tốc phi đến lúc, Vân Thiên Vũ, phong, vũ, song song lúc, vũ sau lưng mở rộng ra kim bằng hai cánh, kích liệt một cái, nhấc lên từng cỗ từng cỗ cơn lốc, mang tất cả hướng về phía hai người bọn họ. Ngay tại Vu Thần Phong cùng Vu Độc Phong thân thể không khống chế được lúc, Vân Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, huy động tràn ngập hư tiên chi lực nằm đấm đập vào hai người bọn họ trên thân thể, trực tiếp đem hai người bọn họ từ giữa không trung nện rơi đến trên mặt đất. Chứng kiến trước mắt một màn, vừa mới chuẩn bị hợp lực công kích Vân Thiên Vũ Thiên Vũ giáo cao thủ toàn bộ trấn trụ, không có một người dám ở ra tay công kích thực lực kinh khủng Vân Thiên Vũ. Vũ Lộc Phong, Vũ Thần Phong, nhiều năm không thấy, các ngươi làm sao trở nên yếu như vậy? Vân Thiên Vũ đùa dỡn hành hạ nhìn xem rơi xuống đến trên mặt đất Vũ Thần Phong cùng Vũ Lộc Phong, lạnh lùng nói: "Thiên Vũ Trượng, Thiên Vũ Đao, nhân khí hợp nhất." Kiến thức đến Vân Tiên Vũ thực lực, Vũ Lộc Phong cùng Vũ Thần Phong song song tế ra hai thanh cực phẩm tiên khí. Nhân khí hợp nhất công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Các ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn các ngươi. Vân Thiên Vũ chứng kiến Vu Độc Phong cùng Vu Thần Phong song song nhân khí hợp nhất tập kích đến, tâm ý khẽ động tế ra thượng phẩm tiên khí Vu Phong kiếm, bổ ra hai đạo cổ sơ kiếm quang, bổ về phía hai người bọn họ. Bành bành. Loạt vào Vu Phong kiếm bổ ra cổ sơ kiếm quang công kích, hóa thành thiên vũ trượng cùng tiên vu đao Vu Thần Phong cùng Vu Độc Phong lập tức phát ra thống khổ thanh âm, ngay sau đó, hai người bọn họ thân thể theo hai kiện cực phẩm tiên khí nổ bùng rồi, tại chỗ đã chết. Cái này đỉnh núi chúng ta chiếm lĩnh nếu như các ngươi không muốn chết liền cút cho ta ra nơi đây nếu không đừng trách ta đại khai sát giới cường thế đánh chết thiên vũ giáo thực lực mạnh nhất vu thần phong cùng vu độc phong về sau vân thiên vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua nơm nớp run run thiên vũ giáo cao thủ thanh âm băng lãnh cảnh cáo nói ba ba ba nghe được vân thiên vũ cảnh cáo sớm đã sợ đến giống như chim sợ cảnh con thiên vũ giáo cao thủ hốt hoảng chạy trốn rất nhanh toàn bộ đỉnh núi vô ích chỉ còn lại có vân thiên vũ cùng với điều tức chờ đợi viên tiểu khê ngay tại thiên vu giáo cao thủ chạy ra đỉnh núi sau không bao lâu trên bầu trời xuất hiện một mảng lớn màu đen mây đen một cổ áp lực lực lượng lộ ra mây đen bao phủ ngàn vu sân đỉnh lão đại đem ngươi bắt quái khí trận lấy đi a ta lôi kiếp lập tức liền muốn đánh xuống đến cảm giác được kiếp vân bên trong lộ ra áp lực lực lượng viên tiểu khê truyền âm cho vân thiên vũ nói tốt tiểu khê an tâm độ kiếp có ta ở đây không ai có thể quấy rầy ngươi vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái đem bao phủ viên tiểu khê bắt quái khí trận lấy đi rồi lục trọng lôi kiếp đánh xuống tới đi vân thiên vũ đem bắt quái khí trận lấy đi không bao lâu thâu nhắm như thùng nước nhất trọng lôi kiếp từ trên trời giáng xuống đánh về phía viên tiểu khê Ngao lọt vào nhất trọng lôi kiếp công kích, Viên Tiểu Khê ngửa mặt lên trời thét dài, tùy ý nhất trọng lôi kiếp tiến vào thân thể, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Dùng Tiểu Khê thực lực, đoán chừng chỉ có cuối cùng nhất trọng lôi kiếp mới có thể cho nàng cấu thành ý hiệp. Chứng kiến Viên Tiểu Khê nhẹ nhõm chống lại nhất trọng lôi kiếp tẩy lễ, Vân Thiên Vũ thả lòng trong lòng đến, lặng lặng chờ đợi nàng vượt qua lôi kiếp, đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới. Độ kiếp, hai người kia vậy mà lựa chọn tại Ngàn Vu Sơn độ kiếp, Nhị trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kinh hoàng chạy ra Ngàn Vu Sơn, Thiên Vũ giáo cao thủ chứng kiến trên bầu trời không ngừng đem ở dưới lôi kiếp. Trầm thấp nói, làm sao bây giờ, giáo chủ cùng đại trưởng lão bị người nọ nhẹ nhõm chém giết, chúng ta còn có thể làm sao? Thiên Vu Giáo nhị trưởng lão hồn hề nói, tốt rồi, mọi người không nên nhìn, hai người kia không phải chúng ta có thể treo chọc lên đấy, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng chạy tới đại chu hoàng thành, đem tin tức này bẩm báo đại chu hoàng tộc, để cho bọn họ giúp chúng ta báo thù à? Làm lúc cho đám mắt cửu hận nhị trưởng lao chứng kiến trên bầu trời đánh xuống đạo thứ tư lôi kiếp lúc, nội tâm run lên, lập tức mang theo Thiên Vu Giáo cao thủ, sám xỉu trốn, vu vu, chống lại đạo thứ tư lôi kiếp. Tại thừa nhận hai đạo lôi kiếp tẩy lễ, ta có thể đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới. Đạo thứ tư lôi kiếp sau khi biến mất, Viên Tiểu Khê không kịp thở tại trong lòng nói thầm: "Ừm ừm." Theo một đạo đinh thai nhước góc tiếng sấm đang kịch liệt chuyển động trong mây đen chuyển ra, Viên Tiểu Khê đệ ngũ trọng lôi kiếp hạ xuống rồi xuống, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng, quét kích tại Viên Tiểu Khê trên thân thể. Thú huyết sôi trào. Cảm nhận được đệ ngũ trọng lôi kiếp uy lực, Viên Tiểu Khê lập tức thi triển thú huyết sôi trào, trên diện rộng tăng lên huyết mạch lực lượng, điên cuồng hấp thu đệ ngũ trọng lôi kiếp lực lượng, trùng kích cảnh giới bên cạnh. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng bị hoàn toàn kích phát viên tiểu khê rốt cục chống lại đệ ngũ trọng lôi kiếp tẩy lễ. Trong thân thể cảnh giới bình cảnh xuất hiện một tia bung lỏng. Tiểu khê, ngươi coi như không tuổi. Vân thiên vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực cảm giác được viên tiểu khê hết sức yếu ớt, lập tức truyền âm quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi lão đại, ta rất khỏe, chính là lôi kiếp tổn thương không được ta. Viên tiểu khê hít sâu một hơi đáp lại nói. Nói xong, viên tiểu khê ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cả người lập tức cao lớn gấp ba. Lục trọng lôi kiếp hạ xuống tới đi biến thành chiến đấu hình thái đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong về sau một đạo thôn phệ cột máu tại viên tiểu khê trong muồn phún dung đi uyên kích tại mây đen kiếp vân bên trong ầm ầm đen thui kiếp vân lọt vào viên tiểu khê phun ra thôn phệ cột máu công kích tích liệt run rẩy thoáng một phát lục trọng lôi kiếp phá vỡ giày đặc kiếp vân từ trên trời giáng xuống đã phá vỡ viên tiểu khê phun ra thôn phệ cột máu uyên kích tại trên thân thể của nàng huyết mạch thôn phệ gặp lục trọng lôi kiếp tẩy lễ viên tiểu khê thân thể không ngừng băng liệt lúc này Thừa nhận đau khổ tra tấn viên tiểu khê trong huyết mạch đột nhiên lộ ra cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ lục trọng lôi kiếp lực lượng, trùng kích cảnh giới bình cảnh. Vừa mới viên tiểu khê cảnh giới bình cảnh cũng đã buông lỏng, hôm nay thân thể huyết mạch lực lượng lại cắn nuốt đủ nhiều lôi kiếp lực lượng, từng đạo vết rách tại cảnh giới bình cảnh mặt ngoài lan tràn. Cấp 5 đạo tiên cảnh giới, đột phá. Làm lúc viên tiểu khê cảnh giới bình cảnh càng lúc càng buông lỏng lúc, nàng hít sâu một hơi, khống chế trong thân thể năng lượng cường đại đánh tới cảnh giới bình cảnh bên trên, một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến cấp năm đạo tiên cảnh giới, ngao thành công đột phá cảnh giới. Viên tiểu khê trong thân thể lần nữa chiếu dọi ra một đạo huyết quang trụ, xông thẳng lên trời, trực tiếp tướng uy lực thẳng tắp hạ thấp kiếp vân tách ra rồi. Lão đại giúp ta hộ pháp, ta phải cần một khoảng thời gian vượt qua suy yếu kỳ. Thành công đột phá về sau, thân thể suy yếu viên tiểu khê hướng về phía vân thiên vũ hô to một tiếng về sau, lập tức quanh chân ngồi ở tại chỗ, rất nhanh điều tức khôi phục. Chương 628, mỹ nhân tháp. Cái kia, đó là thiên vũ sơn, lại bị phá hủy thành cái dạng này, đây rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ tại độ kiếp? Ngay tại vân thiên vũ thủ hộ viên tiểu khê độ hư nhược kỳ ngày thứ năm nhận được tin tức đuổi đến Đại Chu Vương triều cao thủ bị trước mắt một màn sợ ngây người Minh Hải thân vương chúng ta muốn không nên tới gần nhìn xem chứng kiến hư hao nghiêm trọng Thiên Vu Sơn đã từng bị Đại Ma Vương trêu đùa hí lộng Chu Thiên Thông khẩn trương hỏi đi chúng ta tới gần nhìn xem nếu như địch nhân quá mạnh mẽ chúng ta lập tức ly khai Chu Minh Hải trầm tư thoáng một phát quyết định nói ra được rồi Chu Thiên Thông nhẹ gật đầu thu liễm khí tức đi theo Chu Minh Hải đám người lặng lẽ bay về phía hư hao nghiêm trọng Thiên Vu Sơn đỉnh ngay tại Chu Minh Hải một đoàn người tới gần đỉnh núi lốc Bọn hắn đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một đạo chói mắt kim quang khi bọn hắn trước mắt chợt hiện búng nút đít. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác được một cổ đáng sợ trọng lực anh kích tại thân thể bọn họ bên trên, trực tiếp đưa bọn chúng từ giữa không trung chấn động rơi đến trên mặt đất. Lão đại, đem mấy người bọn hắn giao cho ta, ta muốn bắt bọn hắn kiểm nghiệm một ít thực lực. Ngay tại Vân Thiên Vũ không chế trọng lực giới chỉ đem Chu Minh Hải đám người áp bách đến trên mặt đất lúc khôi phục bảy thành thực lực viên tiểu khê mở ra hai con ngươi, kích động nói: Tốt, tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn chạy. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái. Đem rơi xuống đất Chu Minh Hải đám người tặng cho Viên Tiểu Khê. Thú huyết xôi trào, giết. Nhìn xem trên mặt đất bò lên đến Chu Minh Hải, Viên Tiểu Khê lập tức thi triển thú huyết xôi trào, trên diện rộng tăng thực lực lên về sau, hướng Chu Minh Hải đám người đã phát động ra chí mạng công kích. Mặc dù Viên Tiểu Khê không có khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng Viên Tiểu Khê trong thân thể chạy xuôi theo thần thú huyết mạch lực lượng, căn bản không phải cấp bốn đạo tiên cảnh giới Chu Minh Hải đám người có thể ngăn cản. Rất nhanh, Chu Minh Hải đám người đã bị Viên Tiểu Khê nát bấy thân thể, trong thân thể hư tiên hạch cũng bị nàng thi triển ma viên tôn tiên nuốt đến trong bụng, rất nhanh luyện hóa thật không đã biển thực lực của những người này quá yếu cường thế đánh chết Chu Minh Hải đám người Viên Tiểu Khê lộ ra một tia đần độn vô vị vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói Tiểu Khê ngươi có không có hứng thú theo giúp ta xông vào một lần Đại Chu hoàng cung Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng đề nghị Đại Chu hoàng tộc tốt Viên Tiểu Khê khẽ gật đầu một cái không sợ trời không sợ đất nói cái kia chúng ta đi thôi ta cũng muốn nhìn xem lấy thực lực của chúng ta được hay không được đem Đại Chu hoàng thành đảo loạn nói xong Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê bay khỏi hư hao nghiêm trọng Thiên Vu Sơn hướng Đại Chu hoàng thành bay đi hai ngày thời gian qua đi, vân thiên vũ cùng viên tiểu khê xuất hiện ở đại chu hoàng thành. trải qua hai ngày chạy đi, đã luyện hóa được mấy viên hư tiên hạch viên tiểu khê hoàn toàn khôi phục thực lực trong thân thể hư tiên chi lực cường độ càng là đuổi kịp và vượt qua vân thiên vũ. tiểu khê, cái này chân nguyên giáp cho ngươi, ngươi nhanh chóng đem nó luyện hóa mặc lên người, tăng cường lực phòng ngự. sau đó ngươi phụ trách công kích cửa cùng, đem đại chu hoàng tộc cao thủ dẫn xuất đến, ta đi ám sát đại chu hoàng đế. tiến vào đến lớn chu hoàng thành, vân thiên vũ cùng viên tiểu khê cũng không có lập tức hành động, mà là đến ở vào hoàng thành đông thành một cái khách sạn ở đi vào. Tốt lão đại. Viên Tiểu Khê không có cùng Vân Tiên Vũ khách khí, tiếp nhận chân nguyên giáp, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ thu vào trong thân thể luyện hóa. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian, Viên Tiểu Khê đã luyện hóa được chân nguyên giáp, cùng Vân Tiên Vũ tại khách sạn tách ra, một thân một mình đến Đại Chu hoàng cung bên ngoài cửa cung. Đứng lại, ngoài hoàng cung sinh ra không được tới gần, không muốn chết liền nhanh chóng cút xa một chút cho ta. Mặc màu vàng khôi giáp, cầm trong tay màu vàng đại đao thị vệ chứng kiến Viên Tiểu Khê chậm rãi đi tới, lớn tiếng cảnh cáo nói: Các ngươi dám để cho bà cô lăn, ta xem các ngươi chằn sống. Viên Tiểu Khê chố mắt nhìn thế ra cựu liệt phá hà côn rút ra mấy đạo côn ảnh công kích hướng về phía bên ngoài cửa cung thị vệ lớn mật thần sắc cao ngạo ngoài cung thị vệ chứng kiến viên tiểu khê cầm trong tay cựu liệt phá hà côn đánh đến nao nao cầm trong tay màu vàng đại đao nhen đón tiếp lấy nhưng cảnh giới của bọn hắn thực lực cùng viên tiểu khê trên lệ khá xa lọt vào viên tiểu khê rút ra phá hà côn ảnh công kích từng đạo màu vàng đao ảnh rách nát rồi tám gã kim giáp thị vệ còn chưa tới kịp né tránh đã bị uy lực còn lại không giảm côn mang rút tới thân thể mà chết mà viên tiểu khê trước mặt mọi người đánh chết hoàng cung thị vệ một màn Sợ ngây người đi ngang qua ngoài hoàng cung tất cả mọi người, một đôi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt phóng tại Viên Tiểu Khê trên thân thể, khiếp sợ Viên Tiểu Khê đảm lượng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Viên Tiểu Khê đánh chết hoàng cung thị vệ, sẽ lập tức đào tẩu lúc, Viên Tiểu Khê một cái ra tóc sông về xa hoa hoàng cung đại môn, mấy đạo chiếu rọi ra hào quang côn mang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp vành kích tại hoàng cung trên cửa chính, trực tiếp đem đại Chu hoàng cung tiêu chi tính kiến trúc cửa cung rút sụp. Nghe được cửa cung sụp đổ thanh âm, đại chu trong hoàng cung thị vệ cao thủ tất cả đều đã bị kinh động, đại lượng cao thủ xuất hiện ở biến thành phế tích cửa cung đem viên tiểu khê ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại rồi. Đại chu hoàng tộc không ai sao. vậy mà phái các ngươi bọn này lính tôm tướng qua đi. viên tiểu khê trong đôi mắt lộ ra đạo đạo huyết quang, nhìn chung quanh một cái vây quanh chính mình đại chu hoàng tộc cao thủ, không có sợ hãi châm chọc nói. mẹ kiếp tiểu nha đầu, các loại chờ bắt ngươi, ta xem ngươi còn kiêu ngạo sao. bị viên tiểu khê miệt thị chọc giận đại chu hoàng tộc cao thủ gào thét một tiếng, hợp lực công kích hướng về phía viên tiểu khê. phong ma côn pháp, gần trăm thiên đại chu hoàng tộc cao thủ đồng loạt đánh đến. Viên tiểu khê rất nhanh vũ động trong tay cựu liệt phá hà côn, mấy ngàn đạo côn ảnh tại trong thân thể của hắn phân liệt đi, đồng loạt rút hướng về phía gần trăm tên đại chu hoàng tộc cao thủ trên thân thể, trực tiếp nháy mắt giết đạo tôn cảnh giới đại chu hoàng tộc cao thủ cùng với cực cá biệt nhất cấp đạo tiên. Ma viên thôn tiên, thi triển phong ma côn pháp nháy mắt giết gần trăm tên đại chu hoàng tộc cao thủ, viên tiểu khê lập tức phóng xuất ra một đạo thôn vệ cột máu, điên cuồng hấp thu tràn ngập ở giữa không trung huyết khí, tăng cường thực lực bản thân, cắn nuốt đủ nhiều huyết khí, viên tiểu khê một cái tuấn di xuất hiện ở hỗn loạn đại chu trong hoàng cung, cầm trong tay cựu liệt phá hà côn. Điên cuồng phá hư hoàng cung kiến trúc. Ngay tại đại náo hoàng cung viên tiểu khê hấp dẫn đại chu hoàng tộc cao thủ lúc, ma quỷ bình thường Vân Thiên Vũ bay bổng tiến vào đến đại chu trong hoàng cung, mau né tầng tầng thủ vệ, rất nhanh hướng đại chu hoàng đế Tẩm cung tới gần. Làm lúc Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tiến vào đến lớn chu hoàng đế Tẩm cung lúc, hắn phóng thích linh hồn chi lực cũng không có tại trong Tẩm cung cảm giác được đại chu hoàng đế khí tức. Không tại, làm sao sẽ không tại, đại chu hoàng đế chạy địa phương nào đi? Vân Thiên Vũ khẽ chau mày, ánh mắt thâm thúy đã tập trung vào trong Tẩm cung một người dáng người đấy đả, mặc thấp ngực váy dài đang chán đến chết ngồi ở trên giường ngẩn người phi tử Ô ô ô O N -l G một tiếng ở nơi này tên nhảm chán phi tử chuẩn bị đứng dậy lúc một cổ cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào đầu của nàng ở bên trong lập tức thẩm thấu tiến vào linh hồn của nàng đem linh hồn nàng không chế được đại lượng linh hồn trí nhớ như thủy triều dũng mãnh vào đến vân tiên vũ trong đầu mỹ nhân tháp nguyên lai đại chu hoàng đế đi mỹ nhân tháp làm lúc vân tiên vũ từ nơi này tên phi tử trong linh hồn được biết đại lượng tiểu diễm linh hồn trí nhớ lúc được biết đại chu hoàng đế đích hướng đi không nghĩ đến cái này đại chu hoàng đế hay vẫn là một người phong lưu hoàng đế. Vậy mà hao phí cực đại cái giá phải trả, kiến tạo một tòa mỹ nhân tháp, cung cấp hắn hưởng lạc. Trong đôi mắt lộ ra đạo đạo ánh sáng lạnh Vân Thiên Vũ thân thể có chút lóe lên, biến mất tại trong tầm cung, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tu kiến tại trong hầu hoa viên mỹ nhân tháp xuống. Thật cường đại cấm chế. Vân Thiên Vũ coi như bóng dáng bình thường tới gần mỹ nhân tháp lúc, phát hiện mỹ nhân tháp xung quanh tràn ngập một cổ cường đại cấm chế. Bất quá ngoại trừ cấm chế, mỹ nhân tháp chu chu cũng không có thị vệ, hiển nhiên đại chu hoàng đế đối với mỹ nhân tháp xung quanh cấm chế rất tự tin. Quy tắc lực lượng, phá. Đứng ở mỹ nhân tháp xuống, Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại quy tắc lực lượng, dung tiến vào mỹ nhân tháp xung quanh trong cấm chế, cưỡng ép bóp méo mỹ nhân tháp cấm chế. Bất quá ngay tại mỹ nhân tháp cấm chế bị vặn bẹo trong máy mắt, Vân Thiên Vũ cảm giác mỹ nhân tháp bên trong cấm chế giống như thủy triệu bình thường, đành kích tiến vào đầu mình bên trong. Trần tiên linh hồn, phòng ngự. Linh hồn lọt vào mỹ nhân tháp ẩn chứa cấm chế an ổn, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế nhất cấp Trần tiên cảnh giới linh hồn chi lực tiến hành phong ngự, cưỡng ép chống cự mỹ nhân tháp cấm chế công kích. Quy tắc lực lượng, cưỡng ép phá cấm. Vân Thiên Vũ khống chế nhất cấp Trần Thiên cảnh giới linh hồn chi lực cưỡng ép chống lại cấm chế an ổn về sau. Tiếp tục khống chế quy tắc lực lượng tiến hành phá cấm, một chút xé rách vận béo cấm chế, cưỡng ép đã phá vỡ một đạo lỗ hổng. Bá, lỗ hổng sinh ra, Vân Thiên Vũ thân thể có chút lóe lên, tiến vào đến mỹ nhân tháp bên trong. Mà công kích Vân Thiên Vũ linh hồn cấm chế cũng theo Vân Thiên Vũ tiến vào mỹ nhân tháp ở bên trong, tùy theo biến mất. Tiến vào đến mỹ nhân tháp ở bên trong, Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mỹ nhân tháp tầng dưới chót trên vách tường béo đẩy cô gái xinh đẹp bức họa, chính giữa còn ngồi tại lấy một người hở ngực lộ nũ, khoe khoang làm dáng nữ tử điều khác. Ngay tại Vân Thiên Vũ tới gần nơi này, tên cô gái xinh đẹp điêu khắc lúc, từng cỗ từng cỗ màu hồng phấn xương ngủ tại nàng có chút mở ra trong mồn phún dũng đi, lập tức bao phủ Vân Thiên Vũ. Bất quá Vân Thiên Vũ trong thân thể ẩn chứa vệ độc chi lực, căn bản không nhìn màu hồng phấn xương ngủ ăn ổn, thân thể có chút lóe lên, xuyên thấu ẩn chứa độc khí màu hồng phấn xương ngủ, dùng tốc độ cực nhanh hướng mỹ nhân tháp bên trong di động. Ao ngoong. Làm lúc Vân Thiên Vũ tới gần mỹ nhân tháp bên trong truyền tống trận lúc, từng đạo cấm chế lực lượng trui vào đầu của hắn ở bên trong, đối với hắn tới gần tiến hành công kích. Không nghĩ đến mỹ nhân này trong tháp khắp nơi cơ quan cấm chế lọt vào cấm chế lực lượng công kích, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế linh hồn tiến hành phong ngự, tiến vào đến không gian trong truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động. Chống lại ăn mòn cấm chế, Vân Thiên Vũ phong thích linh hồn chi lực bao trùm cả tòa không gian truyền tống trận, cưỡng ép đem hắn khởi động, truyền tống tiến vào đến mỹ nhân tháp tầng cao nhất. Chương 629, Đại Chu hoàng đế. Người nào? Vân Thiên Vũ truyền tống tiến vào mỹ nhân tháp tầng cao nhất trong mắt, kinh động đến đang ôm hai cái nũng lịu tiểu mỹ nhân thân mật đại chu hoàng đế. Người dễ ngươi. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tế ra màu đen trường kiếm, cả người hóa thành một đạo hắc quang đâm về đại chu hoàng đế quang lưu lưu lực lớn mật mặc dù vân thiên vũ tốc độ công kích cực nhanh nhưng đại chu hoàng đế cũng không phải loại người bình thường lập tức phản ứng qua đến hai tay liên tục vặn mẹo ấn ra mấy đạo nặng chồng lên nhau thủ ấn công kích hướng về phía vân thiên vũ trùng điệp bóng kiếm ngay tại vân thiên vũ đâm ra màu đen kiếm quang bị ngăn cản được trong ném mắt vân thiên vũ rất nhanh run run trong tay màu đen trường kiếm đâm ra từng đạo trùng điệp bóng kiếm đâm xuyên qua thủ ấn tiếp tục cho đại chu hoàng đế tạo áp lực bức bách hắn liên tục bại lui rầm rầm rầm trước người bị đại lượng trùng điệp bóng kiếm bao phủ Đại Chu Hoàng Đế trong thân thể dâng lên một đạo nồng đậm long khí, hóa thành một cái màu vàng dao long, đánh tới trùng điệp trong bóng kiếm, trực tiếp đem trùng điệp bóng kiếm cắn nát. Rồi Đại Chu Hoàng Đế quả nhiên danh bất hư truyền, chính mình liên tiếp công kích đều bị Đại Chu Hoàng Đế phá vỡ. Vân Thiên Vũ cũng không nhượng trí, trong đầu linh hồn chi lực lập tức bộc phát, tạo thành linh hồn huyễn thủ trục về phía Đại Chu Hoàng Đế. Hồn kỹ, ngươi đến cùng là người nào? Cảm giác được Vân Thiên Vũ ngưng tụ linh hồn huyễn thủ uy lực thập phần đáng sợ, Đại Chu Hoàng Đế sắc mặt biến hóa, phất tay tẩm đó phóng xuất ra đạo đạo quy tắc lực lượng, đánh tan tập kích đến linh hồn huyễn thủ. Vừa mới ta cũng đã nói, ta là người giết ngươi." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lần nữa độ cao phóng thích linh hồn chi lực, tạo thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía Đại Chu Hoàng đế. Đại Chu Ngọc Tỷ, toé. Cảm giác được Vân Thiên Vũ ngưng tụ kim giáp chiến sĩ rất đáng sợ, Đại Chu Hoàng đế không hề giấu dốt, tâm ý khẽ động tế ra Đại Chu Hoàng tộc Chấn Tộc chi Bảo, Thượng Phẩm Tiên Khí đẳng cấp Đại Chu Ngọc Tỷ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Mà cái này Đại Chu Ngọc Tỷ đúng là Vân Thiên Vũ chuyến này mục đích, chỉ cần Vân Thiên Vũ có thể đoạt được Đại Chu Ngọc Tỷ mang về, dù Đại Chu Ngọc Tỷ chân quý chính độ. Hạ Thanh không đem không có bất cứ cơ hội nào. Vô Phong Kiếm, cổ sơ bong kiếm. Lần quần Long ảnh Đại Chu Ngọc Tỷ ngăn cản được Kim Giáp Chiến Sĩ đánh rất linh hồn đại đau lúc. Vân Thiên Vũ nhanh chóng tế ra thượng phẩm tiên khí Vô Phong Kiếm, cầm trong tay Vô Phong Kiếm phách trảm hướng về phía Đại Chu Ngọc Tỷ. Làm lúc hai đại thượng phẩm tiên khí đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, lập tức buộc phát ra từng cỗ từng cỗ hủy diệt lực lượng, chấn động cả tòa mỹ nhân tháp rất nhỏ run rẩy đứng dậy. Thượng phẩm tiên khí, ngươi vậy mà có được thượng phẩm tiên khí? Cảm giác được Vô Phong Kiếm ẩn chứa lực lượng cũng không yếu tại Đại Chu Ngọc Tỷ. Đại Chu Hoàng Đế sắc mặt lập tức phát sanh biến hóa nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng đứng dậy vô phong kiếm chạm ngạnh Tiết Đại Chu Ngọc Tỷ công kích Vân Thiên Vũ cả người cùng vô phong kiếm dung hợp cùng một chỗ hóa thành một cái khổng lồ trọng kiếm phách chạm hướng về phía Đại Chu Hoàng Đế Đại Chu Ngọc Tỷ long khí quan chú Vân Thiên Vũ nhân khí hợp nhất bổ đến Đại Chu Hoàng Đế lập tức hướng Đại Chu Ngọc Tỷ bên trong rót vào long khí trình độ lớn nhất tăng lên Đại Chu Ngọc Tỷ huy lực chặn lại Vân Thiên Vũ nhân khí hợp nhất một kích thất tình khói mê Đại Chu Hoàng Đế không chế Đại Chu Ngọc Tỷ lần nữa ngăn cản được Vân Thiên Vũ công kích về sau hắn nhanh chóng tế ra một cái bạch ngọc hồ lô phóng xuất ra đại lượng khói mê an mòn hướng về phía vân thiên vũ ta cũng có một cái hồ lô hôm nay chúng ta liền nhìn xem ai hồ lô càng mạnh hơn nữa một ít làm lúc bạch ngọc hồ lô phóng thích thất tình khói mê an mòn mà đến lúc vân thiên vũ tâm ý khẽ động tế ra tử kim hồ lô khống chế tử kim hồ lô phóng xuất ra cường đại hấp lực đem đại lượng thất tình khói mê hấp đến trong hồ lô ngươi rốt cuộc là ai phái đến đấy chẳng lẽ ngươi là người của thiên vực chứng kiến vân thiên vũ tế ra tử kim hồ lô khất chế hoàn toàn thất tình khói mê đại chu hoàng đế đối với vân thiên vũ thân phận cảm nhận được khiếp sợ Đúng vậy, ta đúng là người của thiên vực. Chứng kiến Đại Chu Hoàng đế đã hiểu lầm thân phận của mình, Vân Thiên Vũ biết thời biết thế thừa nhận nói, hoàn toàn nhiễu loạn Đại Chu Hoàng đế nội tâm. Ngươi quả nhiên là người của thiên vực, Đại Càn Vương Triều quả nhiên không chịu buông tha ta. Bất quá thiên vực cũng quá xem thường ta, vậy mà phái một người cấp 5 đạo tiên cao thủ ám sát ta, chẳng lẽ không ai nói với ngươi qua, ta đã đạt tới lục cấp đạo tiên cảnh giới sao? Xác định Vân Thiên Vũ thân phận, Đại Chu Hoàng đế kiểm chế ở nội tâm bối rối, không tại giấu giốt, trên diện rộng tăng lên thực lực bản thân. Lục cấp đạo tiên rất mạnh sao? cảm giác được đại chu hoàng đế lập tức tăng lên thực lực vân thiên vũ không chút kinh hoàng khống chế trong thân thể thời tiết buồn nguyên viên bi dung tiến vào trong thân thể đồng dạng tăng lên thực lực đại chu ngọc tỷ long ấn xuống lại vân thiên vũ thực lực tăng lên đại chu hoàng đế lập tức đem trong thân thể long khí rót vào đến đại chu ngọc tỷ ở bên trong kích hoạt lên ngọc tỷ hai đạo quy tắc lực lượng tại xoay quanh tại ngọc tỷ phía trên kim long trong đôi mắt lộ ra đại diện tích hư không tùy theo bóp méo đứng dậy thời tiết buồn nguyên viên bi rót vào Vân Thiên Vũ cảm giác được Đại Chu Ngọc Tỷ bên trong ẩn chứa thập phần đáng sợ quy tắc lực lượng, lập tức hướng vô phong trong kiếm rót vào thời tiết buồn nguyên viên bi. Trên diện rộng tăng lên vô phong kiếm uy lực về sau, bổ ra một đạo cổ sơ bằng kiếm, chém về phía Đại Chu Hoàng Đế. Vang một tiếng, hai đại uy lực thẳng tắp tăng, tăng lên thượng phẩm tiên khí hoành kích cùng một chỗ, trực tiếp đánh rách tả tơi mỹ nhân tháp tháp vết tường, cường đại chấn động lực lượng chấn động mỹ nhân tháp kịch liệt lắc lư, kinh động đến hỗn loạn Đại Chu Hoàng tộc cao thủ. Mỹ nhân tháp làm sao sẽ đột nhiên chấn động rồi? Nhao nhao chạy tới cửa cung Vây công viên Tiểu Khê Đại Chu Hoàng tộc cao thủ phát hiện mỹ nhân Tháp đột nhiên lay động đứng dậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, biến thành chiến đấu hình thái viên Tiểu Khê mặc dù bị Đại Chu Hoàng tộc cao thủ áp chế, nhưng bởi vì nàng biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Rùa thần La chán, phòng ngự. Vân Thiên Vũ cầm trong tay vô phong kiếm ngạnh tiếp Đại Chu Ngọc tỷ về sau, lập tức tế ra rùa thần La chán khống chế Rượu thần La Trán chống cự từng cỗ từng cỗ cường đại lực phản chấn. Rượu thần La Trán biến hóa Vân Thiên Vũ mượn nhờ rùa thần lá chắn chống lại cường đại lực phản chấn về sau, lập tức hướng rùa thần lá chắn bên trong rốt vào thời tiết bùn nguyên viên bi, khống chế rùa thần lá chắn hóa thành một cái cực lớn rùa thần, công kích hướng về phía Đại Chu Hoàng Đế. Chu Thiên Thăng Long Bí Quyết cực lớn rùa thần đánh đến, Đại Chu Hoàng Đế lập tức khống chế trong thân thể Long khí hóa thành một cái Kim Long, khống chế Kim Long cùng rùa thần đại chiến đứng dậy vô ảnh châm, Rùa thần lá chắn hóa thành rùa thần bị Đại Chu Hoàng Đế thi triển Chu Thiên Thăng Long Bí Quyết dây dưa ở, Vân Thiên Vũ lại nhanh chóng tế ra một chút cũng không có ảnh trầm, khống chế vô ảnh trầm công kích hướng về phía Đại Chu Hoàng Đế liên tục đối với hắn gây áp lực. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy tiên khí công kích? Lọt vào dây đặc vô ảnh châm công kích. Đại chu hoàng đế nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, Vội vàng khống chế đại chu ngọc tỷ tiến hành phòng ngự. màu vàng ba chân lò luyện đan hỏa diễm công kích. Đại chu hoàng đế khống chế đại chu ngọc tỷ chống lại mười cây vô ảnh châm về sau. Vân thiên vũ lại đem màu vàng ba chân lò luyện đan thanh toán đi, khống chế trong lò luyện đan hỏa diễm phóng ra ngoài đi, đốt cháy hướng về phía đại chu hoàng đế. chu thiên thăng long bí quyết, long uy thiên hạ. lọt vào màu vàng ba chân lò luyện đan công kích. Đại Chu Hoàng Đế lập tức khống chế Kim Long Bông Tha cho công kích rùa thần, bay đến chính mình trước người, phát ra một đạo chấn nhiếp nội tâm rồng ngâm thanh âm, cưỡng ép dập tắt trong lò hỏa diễm. Cựu Dương Trời giận, màu vàng ba chân lò luyện đan phóng thích hỏa diễm bị dập tắt, Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện chín khối hừng hực mặt trời trói trang, dùng tốc độ cực nhanh và chạm hướng về phía Đại Chu Hoàng Đế. Làm lúc Vân Thiên Vũ thi triển Cựu Dương Trời giận cùng Đại Chu Hoàng Đế thi triển Chu Thiên Thăng Long bí quyết đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, Kim Long lập tức phát ra một đạo thống khổ giống lên một tiếng, ánh vàng rực rỡ thân thể lập tức hiện đầy vết rách. Chiến hồn kích. Chu Thiên Thăng Long Bí Quyết bị đánh tan, Vân Thiên Vũ lập tức độ cao phóng thích linh hồn chi lực, tạo thành Kim Giáp Chiến Sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía Đại Chu Hoàng Đế. Cổ sơ kiếm quang, làm lúc Đại Chu Hoàng Đế không chế Đại Chu Ngọc Tỷ ngăn cản được Kim Giáp Chiến Sĩ phách chạm xuống linh hồn đại đao lúc, Vân Thiên Vũ cả người cùng vô phong kiếm dung hợp cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp chạm tại Đại Chu Ngọc Tỷ bên trên. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua kim quang ảm đạm Đại Chu Ngọc Tỷ lập tức truyền vào Đại Chu Hoàng Đế trong thân thể, đưa hắn kích thương, tổn thương hắn kinh mạch trong cơ thể. Ống lọng, Đại Chu Hoàng Đế bị Vân Thiên Vũ thành công kích thương. Vân Thiên Vũ cảm giác cố ý đặt ở trong Lực Đại Chu Hoàng Đế lệnh rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, khóe miệng hơi nhếch lên, nhanh chóng đem Đại Chu Hoàng Đế lệnh lấy đi ném hướng về phía Đại Chu Hoàng Đế. Đại Chu Hoàng Đế lệnh. Chứng kiến rất nhanh phi đến Đại Chu Hoàng Đế lệnh, Đại Chu Hoàng Đế đồng tử hơi co lại, ngay tại hắn giật mình Vân Thiên Vũ tại sao phải có Đại Chu Hoàng Đế lệnh lúc, một cổ cường đại linh hồn tại Hoàng Đế lệnh bên trong chui ra, giống như thủy Triệu bình thường mạnh kích tiến vào trong linh hồn của hắn. "Ngươi tử, ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay a?" Chui vào Đại Chu Hoàng Đế trong đầu, Đại Chu lão hoàng đế lập tức tiêu đốt linh hồn của mình. Đốt cháy đại chu hoàng đế linh hồn. Ngươi, là ngươi. Linh hồn bị đại chu lão hoàng đế linh hồn đốt cháy, đại chu hoàng đế phát ra kinh hoàng thanh âm, vội vàng khống chế linh hồn tiến hành phòng ngự. Đừng do dự, nhanh chóng giúp ta đưa hắn đánh chết. Đốt cháy linh hồn bị đại chu hoàng đế cưỡng ép phòng ngự ở, đại chu lão hoàng đế lập tức hướng Vân Thiên Vũ truyền âm thúc dục. Tốt. Nhận được đại chu lão hoàng đế truyền âm, Vân Thiên Vũ nhanh chóng cầm trong tay vô phong kiếm công kích hướng về phía đại chu hoàng đế. Phốc một tiếng, đại chu hoàng đế thân thể bị vô phong kiếm bổ trúng, thân thể phòng ngự lập tức phá vỡ. Đại lượng máu tươi tại độ ngực hắn vết máu chỗ tuôn ra. Không, không ai có thể giết chết ta. Huyết đột, thân thể, linh hồn song song lọt vào trọng thương. Đại chu hoàng đế lập tức thiêu đốt toàn thân huyết dịch, hóa thành một đạo huyết quang cưỡng ép chạy trốn. Kim bằng hai cánh, tốc độ biên độ sóng, chặn đường. Đại chu hoàng đế thi triển huyết đột chạy trốn. Vân thiên vũ lập tức triệu hồi ra kim bằng hai cánh, hóa thành kim quang tiến hành ngăn trở, cưỡng ép đem đại chu hoàng đế ngăn chặn ở. Chiến huyệt kích, ngăn chặn ở đại chu hoàng đế. Vân thiên vũ lần nữa buộc phát cường đại linh hồn, tạo thành kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chém dụng hướng về phía đại chu hoàng đế tại đại chu lão hoàng đế thiêu đốt linh hồn dưới ảnh hưởng đại chu hoàng đế không có mau né bị kim giáp chiến sĩ vũ động linh hồn đại đao bổ chúng nửa người bị cứng rắn bổ ra đại chu ngọc tỷ cho ta đè chết bọn hắn thân thể lọt vào trọng thương đại chu hoàng đế lập tức khống chế đại chu ngọc tỷ biển lớn cũng hướng đại chu ngọc tỷ bên trong phun nhập mấy ngụm máu kích phát đại chu ngọc tỷ lược công kích đến lúc này ngươi còn làm vô vị dãi dùa vô phong kiếm ngăn cản đại chu ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống vân thiên vũ lập tức khống chế vô phong kiếm nên đón tiếp lấy Ngay tại hai đại thượng phẩm tiên khí đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, oanh kích tại Đại Chu Hoàng đế trên thân thể, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh nát rồi. "Tiểu Hữu, đa tạ ngươi báo thủ cho." Vân Thiên Vũ đánh nát Đại Chu Hoàng đế thân thể, thiếu đốt Đại Chu lão hoàng đế linh hồn cũng trở nên suy yếu vô cùng, hắn cảm kích truyền âm cho Vân Thiên Vũ về sau, liền tự bạo suy yếu linh hồn, cùng Đại Chu Hoàng đế linh hồn đồng quy vô tận. Chương 630: Hấp thu long khí thất cấp đạo tiên. Đại Chu Ngọc tỷ, thu. Đại Chu hai vị hoàng đế đồng quy vô tận về sau, Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động đem đại chu trấn quốc chi bảo đại chu ngọc tỷ thu vào lôi trạch giới chỉ, sau đó kịch liệt chớp động kim bằng hai cánh, hóa thành một đạo kim quang, bay ra tổn hại nghiêm trọng mỹ nhân Tháp, xuất hiện ở hỗn loạn đại chu trong hoàng cung. Tiểu Khê, làm lúc Vân Thiên Vũ dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ bay đến lớn chu hoàng cung cửa cùng lúc, chứng kiến viên tiểu Khê toàn thân đẫm máu bị mấy ngàn tên đại chu hoàng cung cao thủ vây quanh, tình cảnh hết sức nguy hiểm. Tiểu Khê, đừng ham chiến, nhanh chóng theo ta ly khai. Chứng kiến viên tiểu Khê gặp nguy hiểm, Vân Thiên Vũ cả người cùng vô phong kiếm dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một cái cổ sơ trường kiếm tử trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp phách trảm tại trong đám người, một kiếm đánh chết hơn 10 tên đại chu hoàng tộc cao thủ, xuất hiện ở Viên Tiểu Khê bên người. "Tiểu Khê, theo ta đi." Xuất hiện ở Viên Tiểu Khê bên người, Vân Thiên Vũ một tay lấy Viên Tiểu Khê ôm vào trong ngực, kích liệt chấn động kim bằng hai cánh, bay đến giữa không trung. Rùa thần la chán, phòng ngự." Vân Thiên Vũ ôm Viên Tiểu Khê bay đến giữa không trung, lập tức lọt vào mấy ngàn tên đại chu hoàng tộc cao thủ công kích, vội vàng tế ra Dụa thần la chắn tiến hành phòng ngự, rất nhanh hướng đại chu ngoài hoàng cùng vây bỏ chạy. Tại kim bằng hai cánh tốc độ biên độ song xuống, Vân Thiên Vũ càng bay càng nhanh, rất nhanh mang theo viên tiểu khê biến mất tại Đại Chu Hoàng Cung, bay ra Đại Chu Hoàng Thành, đến Đại Chu Hoàng Thành xung quanh kéo dài dây núi bên trong. Tiểu Khê, ngươi không sự tình à? Ngươi làm sao như vậy lỗ mãng? Dẫn xuất Đại Chu Hoàng tộc cao thủ vì cái gì còn ham chiến? Cảm giác được viên tiểu khê bị thương không nhẹ, nếu không phải nàng mặc trung phẩm tiên khí chân nguyên giáp, đoán chừng sớm đã bị Đại Chu Hoàng tộc cao thủ đánh chết. Vân Thiên Vũ có chút trách cứ nói, không có ý tứ lao đại, ta rất lâu không có chiến đấu như thế sướng rồi, cho nên có chút tham chiến. Ta cam đoan lần sau sẽ không." Chứng kiến Vân Thiên Vũ mặt âm trầm sắc, thân thể suy yếu, thương thế không nhẹ viên tiểu khê le lửỡi, lên tiếng cam đoan nói: "Nếu có lần sau, ta không bao giờ nữa mang người ra đến." Vân Thiên Vũ nghiêm khắc cảnh cáo nói: "Ta đã biết lão đại, ngươi đừng nóng giận." Viên tiểu khê bắt lấy Vân Thiên Vũ cánh tay, nhẹ nhàng lay động, tội nghiệp nói: "Tốt rồi tiểu khê, ngươi nhanh chữa thương a." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thúc giục nói: "Là lão đại." Chứng kiến Vân Thiên Vũ trên mặt nộ khí giảm bớt không ít, Viên tiểu khê thập phần nghe lời ngồi dưới đất, khống chế trong thân thể truyền thừa lực lượng, trị hết thân thể thương thế. Thương thế nghiêm trọng, viên tiểu khê bắt đầu chữa thương. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động đem đại chu Trấn quốc chi bảo đại chu ngọc tỷ thanh toán đi. Thật cường đại long khí cùng quy tắc lực lượng, không biết ta hấp thu đại chu ngọc tỷ bên trong lực lượng, có thể gia tốc thời tiết buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ cùng với đối với quy tắc lực lượng nắm giữ. Cảm giác được đại chu ngọc tỷ ẩn chứa cường đại long khí cùng quy tắc lực lượng, Vân Thiên Vũ thử đem trong thân thể thì khí trời buồn nguyên viên bi rót vào đại chu ngọc tỷ ở bên trong, hấp thu ngọc tỷ bên trong long khí cùng quy tắc lực lượng. Giang giác, giang giác. Cung hay khí buồn nguyên viên bi căn nuốt ngọc tỷ bên trong long khí lúc. Đại lượng thì khí trời buồn nguyên viên bi đạt đến bão hỏa, bắt đầu chia liệt hình thành mới viên bi. Vân Thiên Vũ thực lực bản thân cũng tùy theo rất nhanh tăng lên. Thời tiết buồn nguyên viên bi toàn lực thôn phệ. Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến thời tiết buồn nguyên viên bi thôn phệ long khí, vậy mà sẽ sinh ra bực này hiệu quả ngoài dự tính, mừng rỡ trong lòng, lập tức gia tốc thời tiết buồn nguyên viên bi thôn phệ long khí, gia tốc viên bi phân liệt tốc độ. Lão đại, lão đại đây là đang tu luyện sao? Động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? ổn định lại thương thế viên tiểu khê bị một cổ đáng sợ cơn lốc làm cho tỉnh, khi nàng khi mở mắt ra. Phát hiện cơn lốc chính là từ một cổ cổ nồng đậm linh khí ngưng tụ mà thành, điên cuồng dũng mãnh vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể. Không đến thời gian một ngày, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi số lượng thì đến được 600 khối, đã va chạm vào cấp 5 đạo tiên thượng hạn. Dĩ vãng, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi đạt tới cực hạn tiểu cũng không lại phân liệt, do đó cảm ứng được lôi kiếp, nhưng lúc này đây, thời tiết bổn nguyên viên bi thôn phệ đại chu ngọc tỷ bên trong long khí về sau, không có đình chỉ phân liệt, cấp tốc ra tốc phân liệt. Bởi vì Vân Thiên Vũ lần này hấp thu long khí tu luyện tạo thành động tính quá lớn, kinh động đến sơn mạch bên trong không ít cường đại thiên thú. Bất quá khi những ngày này thú tiếp cận, lập tức bị ổn định lại thương thế viên tiểu khê ngăn chặn, ngang ngược ném đã bay. đã có viên tiểu khê bảo hộ, trong khi tu luyện vân thiên vũ không có chịu đến bất luận cái gì quấy giày, thuận lợi tu luyện, gia tốc thời tiết bủn nguyên viên bi phân liệt tốc độ. ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, vân thiên vũ trong cơ thể thời tiết bủn nguyên viên bi số lượng đạt đến 800 khối, dần dần bình tĩnh xuống, đình chỉ tuôn phệ. Tiểu khê, ta lôi kiếp lập tức liền muốn đánh xuống đến, chúng ta trước tiên rời nơi này hơn nữa thân ở hỗn loạn đại chu hoàng thành xung quanh dãy núi ở bên trong vân thiên vũ cũng không dám ngủ quá độ kiếp đem đại chu ngọc tỷ thu hồi đến về sau triệu hồi ra kim bằng hai cánh ôm lấy viên tiểu khê đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong rất nhanh hướng đại hạ vương triều phương hướng bay đi Ước chừng cả buổi tả hữu thời gian qua đi cấp tốc phi hành vân thiên vũ trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh đen thui kiếp vân cũng theo tốc độ cao di động vân thiên vũ rất nhanh di động tới lão đại ngươi lôi kiếp còn có bao lâu liền muốn đánh xuống đến cảm giác được đi theo vân thiên vũ mây đen lộ ra áp lực càng lúc càng khủng bố viên tiểu khê truyền âm hỏi tối đa một canh giờ, ta lôi kiếp sắp sửa đánh xuống đến. Vân Thiên Vũ cảm ứng thoáng một phát nói ra. Lão đại, ngươi tùy tiện tìm một chỗ độ kiếp A, ta đến cho ngươi hộ pháp. Viên Tiểu Khê lớn tiếng đề nghị. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước trống trải bãi cỏ, nhanh chóng bay vào tại một châu ốc đảo bên cạnh dừng lại. Tiểu Khê, hết thể nhờ cậy ngươi rồi, đừng cho bóng người vang ta độ kiếp. Bởi vì Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến tám khối, Vân Thiên Vũ cảm giác mình rất có thể sẽ cùng Viên Tiểu Khê lúc trước như vậy, liên tục lọt vào xét đánh tẩy lễ dặn dò một tiếng về sau đem bắt quái khí trợn vô phong kiếm giao cho viên tiểu khê yên tâm đi lão đại ai dám quấy rầy ngươi độ kiếp ta bổ bọn hắn viên tiểu khê khẽ gật đầu một cái đập đi thẳng cứng bộ ngực nhỏ cam đoan nói hô viên tiểu khê thủ hộ tại một bên vân thiên vũ hít sâu một hơi bắt đầu ở tại chỗ điều thức đợi chờ mình lôi kiếp đánh xuống một canh giờ sau khi đi qua bao trùm hơn 10 dặm phạm vi kiếp vân bên trong đột nhiên truyền ra một đạo đình thai nhức cốt tiếng sấm hai đạo lôi quang trụ phá vỡ kiếp vân đánh về phía vân thiên vũ hai đạo lôi kiếp vì cái gì lao đại ngay từ đầu lôi kiếp chính là nhị trọng lôi kiếp thủ hộ vân thiên vũ độ kiếp viên tiểu khê chứng kiến vừa lên đến vân thiên vũ liền gặp nhị trọng lôi kiếp công kích lộ ra một tia kinh ngạc thiên lôi ngưng thân quyết luyện hóa lọt vào nhị trọng lôi kiếp công kích vân thiên vũ lập tức vận chuyển thiên lôi ngưng thân quyết luyện hóa tẩy lệ thân thể của mình nhị trọng lôi kiếp trùng kích cảnh giới bình cảnh tại thiên lôi ngưng thân quyết luyện hóa xuống vân thiên vũ thực lực bản thân liên tiếp kéo lên rất nhanh vân thiên vũ nhị trọng lôi kiếp biến mất vân thiên vũ cảnh giới bình cảnh xuất hiện một tia bung lỏng nhị trọng lôi kiếp sau khi biến mất không lâu. Đen thui kiếp vân bên trong đột nhiên xuất hiện bốn cái lôi đen, tứ trọng lôi kiếp ngay sau đó hạ xuống rồi xuống, đánh về phía toàn thân bảy biển ra màu đỏ tím vân thiên vũ. Lão đại đạo thứ 2 lôi kiếp là tứ trọng lôi kiếp, chẳng lẽ hắn đạo thứ 3 lôi kiếp là bát trọng lôi kiếp? Chứng kiến từ trên trời giáng xuống tứ trọng lôi kiếp, Viên Tiểu Khê vì Vân thiên Vũ lo lắng đứng dậy. Thời tiết bổn nguyên viên bi, tổn vệ. Trong thân thể không ngừng chui vào cuồng bạo tứ trọng lôi kiếp, Vân Tiên Vũ lập tức khống chế trong thân thể thời tiết bổn nguyên viên bi tiến hành tổn vệ, nhiều lần trùng kích bản thân cảnh giới bên cạnh. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh rốt cục buông lỏng rồi, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua cảnh giới bình cảnh, tràn vào Vân Thiên Vũ trong thân thể. Hô, rốt cục đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Vân Thiên Vũ trong thân thể thôn vệ lực lượng trong lúc đó tăng cường, rất nhanh tứ trọng lôi kiếp biến mất. "Trời ạ!" Đúng là bắt trọng lôi kiếp. Tứ trọng lôi kiếp vừa mới biến mất, đen thui kiếp vân bên trong đột nhiên xuất hiện 8 cái lôi đen, 8 đại uy lực đáng sợ lôi quang trụ từ trên trời giáng xuống, vặn vẹo lại với nhau, đánh về phía Vân Thiên Vũ. Làm lúc Viên tiểu khê nhìn xem từ trên trời giáng xuống bắt trọng lôi kiếp lúc Sa mặt lập tức phát sinh biến hóa, bắt đầu vì Vân Thiên Vũ lo lắng đứng dậy. Bắt trọng lôi kiếp, có ý tứ. Làm lúc Vân Thiên Vũ lọt vào bắt trọng lôi kiếp công kích lúc, cả người đột nhiên chầm xuống, đại diện tích địa tầng trực tiếp sụp đổ rồi. Nếu như người bình thường, tại cảnh giới đột phá, xuất hiện suy yếu kỳ lúc căn bản không cách nào chống cự bắt trọng lôi kiếp công kích, nhưng đối với tu luyện Thiên Lôi Ngưng thân Quyết Vân Thiên Vũ mà nói, lại cơ bản không tạo thành nghi hiệp. Thiên Lôi Ngưng Thần Quyết, bản nguyên thời không quyết, song trọng luyện hóa. Thân thể gặp bắt trọng lôi kiếp công kích, Vân Thiên Vũ một bên khống chế chân lôi thân thể tổn vệ, Một bên khống chế thời tiết buồn nguyên viên bi tổn vệ, khổ khổ thừa nhận bắt trọng lôi kiếp tẩy lễ. Ba ba ba. Bởi vì Vân Thiên Vũ thừa nhận tám thành lôi kiếp tẩy lễ, tạo thành động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít đại chu vương triều cao thủ. Cảm giác được hơn 10 tên khí tức bất phàm cao thủ tới gần, Viên Tiểu Khê đã nghĩ ra tay xua đuổi bọn hắn, không dám còn chưa chờ Viên Tiểu Khê xua đuổi, những thứ này tiến gần đại chu vương triều cao thủ chứng kiến trên bầu trời đáp xuống tám đạo lôi quang trận, sợ tới mức sắc mặt đại biến, hai chân như nhũn ra, căn bản không dám tới gần, phi bình thường trốn. Người nhấc gan, thử không dùng được, bà cô còn chưa ra tay các ngươi liền dọa chạy. Viên tiểu khê nhìn xem sợ tới mức hốt hoảng chạy thục mạng hơn 10 tên đại chu vương triều cao thủ, nhếch miệng, nói thầm. Nửa canh giờ, một canh giờ, làm lúc Vân Thiên Vũ thừa nhận hơn 2 canh giờ bắt trọng lôi kiếp tẩy lễ về sau, thất cấp đạo tiên cảnh giới bình cảnh rốt cục vương lòng rồi. Mà trải qua bắt trọng lôi kiếp hơn 2 canh giờ tẩy lễ, Vân Thiên Vũ chân lôi thân thể biến thành màu tím sẫm, thân thể phòng ngự vượt qua bình thường hạ phẩm tiên khí. Thất cấp đạo tiên cảnh giới, đột phá. Cảm giác được thời cơ chín muồi, Vân Thiên Vũ khống chế trong thân thể thời tiết buồn nguyên viên bi dung tiến vào hư tiên đang xét duyệt, khống chế hư tiên hạch phóng xuất ra cường đại hư tiên chi lực phá tan bung lòng bình cảnh, một lần hành động đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ đã luyện hóa được đại chu ngọc tỷ ẩn chứa bộ phận long khí, liên tục đột phá cảnh giới cái này, một hành động vĩ đại, cũng khai sáng khơi rộng, bởi vì coi như là đại hạ hoàng đế cũng không dám đơn giản luyện hóa ngọc tỷ bên trong ẩn chứa long khí, đột phá cảnh giới. Mà tu luyện bản nguyên thời không quyết Vân Tiên Vũ lại đơn giản làm được. Chương 631, vị tinh hình lệnh chống mặt hạ thanh dương. Lão đại Ngươi đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ đột phá cảnh giới về sau, Viên Tiểu Khê rất nhanh đã bay qua đến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi, cũng đem bắt quái khí trận cùng vô phong kiếm trả lại cho hắn. Ừ, ta đã thành công đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, chúng ta trở về đi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng chọn, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra. Lão đại, ngươi không có suy yếu kỳ. Viên Tiểu Khê vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi. Ha ha, ta không có suy yếu kỳ, tốt rồi Tiểu Khê, chúng ta một bên phi hành, vừa nói a, nói xong, Vân Thiên Vũ hư không bay lên cùng viên tiểu khê cùng một chỗ hướng đại hạ vương triều phương hướng bay đi tại vân thiên vũ cùng viên tiểu khê chạy trở về đại hạ hoàng thành lúc luôn luôn ít xuất hiện hạ thanh dương tại hợp nhất hạ thanh loan nắm giữ thế lực về sau bắt đầu chủ động xuất kích trong bóng tối cùng hạ thanh không màn hạ cao thủ phát sinh xung đột bởi vì hạ thanh không màn hạ đệ nhất cao thủ tử hạc cũng không tại trong vương phủ cho nên hai đại hoàng tử ở giữa xung đột hạ thanh dương cũng không rơi vào hạ phong hạ thanh dương ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi không nghĩ đến thu thập lão nhị ngươi lại nhảy ra đến các loại chờ tử hạ tiên sinh đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới ta định cho ngươi để mắt nhìn xem quẹt miệng trắng huyết, thập phần chật vật đố đại tiên sinh đám người hạ thanh không sắc mặt âm trầm nói thầm tuyên đại tiên sinh truyền mệnh lệnh của ta tại tử hạ tiên sinh không có đột phá đến lục cấp đạo tiên trước đó tận lực đừng cùng lao tam người phát sinh xung đột ta khiến cho bọn hắn tại cao hứng vài ngày các loại chờ cuối cùng khảo hạch này đến với hắn bọn người khóc hạ thanh không sắc mặt âm trầm nói Là đại hoàng tử nội tâm biệt khuất đố đại tiên sinh đám người nhẹ gật đầu ngoan ngoãn lui ra ngoài mặc vân cùng hạ thanh không xung đột ở bên trong chúng ta thương vong tình huống thế nào thân ở trong mật thất hạ thanh dương nhẹ dọn dò hỏi trong khoảng thời gian này chúng ta cùng đại hoàng tử người tổng cộng đã xảy ra ba lượt xung đột tử vong ba người trọng thương 11 người bất quá tử vong ba người đều là nhị hoàng tử người hơn nữa đang cùng đại hoàng tử xung đột ở bên trong bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi bất quá tử hạc nhưng vẫn không có lộ diện căn cứ chúng ta ánh mắt điều tra đến tin tức tử hạc bị đại hoàng tử chuyển rời đến một chỗ địa phương thần bí đang chuẩn bị độ thất trọng lôi kiếp ngụy mạc vân cung kính bẩm báo nói tử hạc chuẩn bị độ thất trọng lôi kiếp nếu như tử hạc đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh dưới đối với chúng ta mà nói sẽ cấu thành chí mạng nguy hiểm chỉ bằng hắn một người, chúng ta rất khó chống lại. Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tam Hoàng tử, ngài nói dùng ngươi sư đệ thực lực, có thực lực đối kháng tử hạ sao? Nghĩ đến thực lực sâu không lường được Vân Thiên Vũ, Ngụy Mạc Vân kỳ vọng mà hỏi. Thiên Vũ thực lực sát thực đáng sợ, nhưng tử hạ thực lực đồng dạng bất phàm. Nếu để cho hắn đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới, hơn nữa hắn nắm giữ át chủ bài, Thiên Vũ cũng khó là hắn đối thủ. Muốn chiến thắng đại ca, quả nhiên rất khó. Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi, rất cảm thấy áp lực nói. Đúng rồi Tam Hoàng tử, không biết Thiên Vũ đi đâu. Ta có gần một tháng không có trông thấy hắn." Ngụy Mạc Vân tò mò hỏi. "Thiên Vũ nói muốn đi cho ta chuẩn bị một phần có thể lực gấp đại ca bảo vật, đoán chừng cần phải mau trở lại đến." Đối với trung tâm chính mình Ngụy Mạc Vân, Hạ Thanh Dương không có bất kỳ dấu giếm nào nói. "Đi chuẩn bị một phần lực gấp đại hoàng tử bảo vật, căn cứ ánh mắt điều tra đến tin tức, đại hoàng tử hao phí đại lực khí, cho tới mấy cái cường đại tiên khí khí linh, chế tạo ra một kiện thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ Thiên Vũ cũng đi thu được phẩm tiên khí rồi?" Ngụy Mạc Vân suy đoán nói. "Thượng phẩm tiên khí? Ai? Thượng phẩm tiên khí chân quý bừng nào?" cho dù phụ hoàng cũng chỉ có hai kiện, thiên vũ muốn tại trong thời gian ngắn tìm được thượng phẩm tiên khí khó như lên trời à? hạ thanh dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. tốt rồi mạc vân truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho người của chúng ta toàn diện điều tra tử hạc độ kiếp chi địa, nếu như có thể tìm được, lập tức báo cho biết ta. hạ thanh dương điều chỉnh thoáng một phát tâm tính, ra lệnh nói. là tam hoàng tử. ngụy mạc vân nhẹ gật đầu, nhanh chóng lui xuống. thiên vũ, không biết ngươi có thể cho ta một cái sâu sắc kinh hỉ. ngụy mạc vân sau khi rời đi, hạ thanh dương xa vào đến trong trầm tư, kỳ vọng nói thầm. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi ngụy mạc vân lần nữa đến hạ thanh dương tu luyện mật thất hướng hắn bẩm báo ánh mắt đã phát hiện tử hạc độ kiếp chi địa chỉ bất quá tử hạc độ kiếp chỗ đề phòng xâm nghiêm cao thủ rất nhiều thủ hạ của mình cũng không có quấy rối đến tử hạc lại để cho hắn thuận lợi vượt qua thất trọng lôi kiếp đạt đến lục cấp đạo tiên cảnh giới tử hạc đạt tới lục cấp đạo tiên cảnh giới được biết tin tức này hạ thanh dương cả trái tim ngã vào đến thu lũng cả người tinh thần đều nhận lấy ảnh hưởng tam hoàng tử chúng ta có muốn hay không thừa dịp tử hạc thân ở suy yếu kỳ lúc đưa hắn đánh chết Ngụy Mạc Vân trong đôi mắt lộ ra một vòng tàn khốc, nhẹ giọng đề nghị: "Đánh chết Tử Hạc, hiện tại đúng là đánh chết Tử Hạc thời cơ tốt nhất, nhưng hiện tại cũng là lợi dụng Tử Hạc xếp đặt thiết kế cạm bẫy tốt nhất cơ hội, ta sợ chúng ta phái cao thủ tiến đến ám sát Tử Hạc sẽ rơi vào đại ca của ta bố trí xuống trong cạm bẫy." Sắc mặt ngưng trọng hạ Thanh Dương nói ra chính mình lo lắng: "Thanh Dương sư huynh, ngươi đang ở đây trong mật thất sao? Ta cùng Tiểu Khê trở về rồi." Ngay tại hạ Thanh Dương sầu lo lúc, Vân Thiên Vũ thanh âm xuyên tấu qua đóng chặt mật thất truyền vào trong tai của hắn. "Thiên Vũ, Thiên Vũ trở về rồi." nghe được vân thiên vũ thanh âm hạ thanh dương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lập tức đứng lên mở ra mật thất đại môn đem vân thiên vũ cùng viên tiểu khê đón tiến bảo đến thanh dương sư huynh sắc mặt của ngươi cũng không quá tốt xảy ra chuyện gì vân thiên vũ nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề hạ thanh dương nhẹ giọng hỏi ai căn cứ ánh mắt tin tức đại ca của ta màn hạ đệ nhất cao thủ tử hạc vượt qua thất trọng lôi kiếp đạt đến lục cấp đạo tiên cảnh giới hạ thanh dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tử hạc đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới được biết tin tức này vân thiên vũ cùng viên tiểu khê cũng không toát ra vẻ mặt nghiêm trọng chẳng phải lục cấp đạo tiên cảnh giới sao? có cái gì tốt lo lắng, ta vận dụng át chủ bài đều có thể chiến thắng hắn. viên tiểu khê nhếch miệng, khinh thường nói, tiểu khê, ngươi đột phá cảnh giới. nghe được viên tiểu khê khinh thường thanh âm, hạ thanh dương cùng ngụy mạc vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, ừ, ta tại thiên vu giáo đỉnh núi đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới. viên tiểu khê khẽ gật đầu một cái, thừa nhận nói, tại thiên vu sơn đỉnh độ kiếp, chẳng lẽ thiên vu giáo hủy diệt là các ngươi gây nên? với tư cách đại hạ hoàng tộc tam hoàng tử, hạ thanh dương vẫn là có thể kịp thời hiểu rõ xung quanh vương triều hướng đi đấy cho nên được biết viên tiểu khê độ kiếp chi điệu tuyển tại thiên vũ giáo lập tức đoán được đúng vậy thanh dương sư huynh ngươi nên biết ta thiên tông đạo viện cùng thiên vũ giáo ở giữa ấn đoán cho nên ta lợi dụng độ kiếp cơ hội này đem thiên vũ giáo làm hỏng viên tiểu khê khẽ gật đầu một cái nói đơn giản nói cái kia tiểu khê nếu để cho mặt ngươi đối với lục cấp đạo tiên cảnh giới tử hạng ngươi có mấy thành nắm chắc chiến thắng hắn hạ thanh dương kỳ vọng mà hỏi chỉ cần lá bài tẩy của hắn không phải rất biến thái ta có bảy thành nắm chắc có thể chiến thắng hắn viên tiểu khê cân nhắc thoáng một phát nói ra bảy thành nắm chắc rất cao thiên vũ dùng ngươi thực lực hôm nay, ngươi có mấy thành nắm chắc chiến thắng lục cấp đạo tiên cảnh giới tử hạng? nghe được viên tiểu khê tự xưng có bảy thành nắm chắc chiến thắng tử hạng, hạ thanh dương nội tâm đã chiếm được một tia an ủi, chuyển âm hỏi thăm vân thiên vũ. ta cần phải không có thua khả năng a? vân thiên vũ nhẹ nhàng nuốt nuốt cái mũi, nhẹ giọng nói ra. không có thua khả năng, thiên vũ, chẳng lẽ ngươi cũng đột phá cảnh giới, đạt tới lục cấp đạo tiên cảnh giới? hạ thanh dương chớ mắt nhìn, kỳ vọng mà hỏi. ta xác thực đột phá cảnh giới, bất quá ta đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới. vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái không có dâu dím thực lực bản thân thất cấp đạo tiên cảnh giới được biết vân thiên vũ thực lực hạ thanh dương đám người không khỏi phát ra hít vào thanh âm nguyên một đám mở to hai mắt nhìn coi như xem quái vật bình thường nhìn xem hắn thiên vũ ngươi thật sự đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới ngươi làm như thế nào hạ thanh dương hít sâu một hơi kiềm chế ở nội tâm kiếp sợ nhẹ giọng hỏi ta là bởi vì hấp thu một ít trong lúc này long khí kết quả liên tiếp dẫn đến lôi kiếp do đó đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ tâm ý khẽ động đem chân quý đại chu ngọc tỷ thanh toán đi nhàn nhạt, nhạt giản thuật ngọc tỷ thiên vũ Ngươi tại sao có thể có ngọc tỷ? Chứng kiến Vân Thiên Vũ tế ra ngọc tỷ, Hạ Thanh Dương các loại trợn ánh mắt của người lập tức bị Đại Chu Ngọc tỷ hấp dẫn, cẩn trọng tạm, bẩn, kinh hoàng không thôi, Hạ Thanh Dương hét hầu lần một vòng, khiếp sợ mà hỏi: "Ta cùng Tiểu Khê xâm nhập Đại Chu hoàng cung, đánh chết Đại Chu hoàng đế, cướp đi hắn ngọc tỷ." Vân Thiên Vũ mỉm cười, đơn giản đem chính mình xâm nhập Đại Chu hoàng cung, đánh chết Đại Chu hoàng đế trải qua nói đi. "Thiên Vũ, ngươi vậy mà giết chết Đại Chu hoàng đế, ngươi ngươi, ngươi quá lớn mật." "Thiên Vũ, ngươi cũng đã biết, Đại Chu hoàng tộc sau lưng thế nhưng là có cả ngải thế lực ủng hộ." Nếu để cho bọn hắn biết rõ đem ngươi bọn hắn tuyển định hoàng đế đánh chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không có đạt được cái này, tin tức trọng đại hạ Thanh Dương lo lắng nhắc nhở. Tiên tâm đi Thanh Dương sư huynh, nếu như thiên vực cao thủ đến phạm, ta đều có đối phó biện pháp của bọn hắn. Thanh Dương sư huynh, đem ngươi cái này đại chu ngọc tỷ thu hồi tới đi, đã có cái này đại chu ngọc tỷ, bảo vật biểu hiện ra ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ Hạo phóng đem đại chu ngọc tỷ đưa cho kích động hạ Thanh Dương. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi, ta như ngươi cam đoan, nếu như ta có thể đoạt được thái tử vị, nhất định vận dụng lực lượng giúp ngươi giải trừ thiên vượng uy hiếp cảm giác được đại chu ngọc tỷ uy lực hạ thanh dương kích động hai tay run rẩy lên tiếng đồng ý nói thanh dương sư minh ta ly khai trong khoảng thời gian này không biết đại hạ hoàng thành có thay đổi gì sao vân thiên vũ nhẹ giọng gió hỏi có ngươi ly khai trong khoảng thời gian này ta màn hạ cao thủ cùng đại ca màn hạ cao thủ đã xảy ra ba lượt xung đột lẫn nhau có thương tích vong hạ thanh dương kỹ càng đem xung đột tình huống cùng với đại chu hoàng thành biến hóa nói cho vân thiên vũ thanh dương sư minh hôm nay cách cuối cùng khảo hạch không đến một tháng vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tình huống trong khoảng thời gian này mọi người im lặng một ít, lặng lặng chờ đợi cuối cùng khảo hạch này đến. Ta nghĩ dùng chúng ta hôm nay nắm giữ thế lực, đủ để chiến thắng Hạ Thanh Không. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. tốt, ta nghe lời ngươi. mặc dù Hạ Thanh Dương thực lực xa không bằng Hạ Thanh Không, nhưng Vân Thiên Vũ đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh giới, lại cho hắn mang đến Đại Chu Hoàng tộc Trấn nước Chi Bảo Đại Chu Ngọc tỷ, chỉ cần không có ngoại ý muốn phát sinh, Hạ Thanh Dương biết mình tất thắng không thể nghi ngờ. chương 632 cuối cùng khảo hạch này đã đến. bởi vì khảo hạch này tới gần, Hạ Thanh Không cùng Hạ Thanh Dương không có lại khơi mào sự cố. Rốt cuộc, 23 ngày thời gian trôi qua, đại hạ vương triều thái tử vị cuối cùng khảo hạch ngày đến, đến rồi. Tới gần khảo hạch ngày, địa trường không, địa hạ minh, hắc Kiến, Dương Hồng Vi dẫn đầu địa linh tộc, tán tu liên minh, cao thủ xuất hiện ở Hạ Thanh Dương vương phủ. Mà bởi vì Hạ Minh Vương gia cũng không biết Giang gia đã bị Vân thiên Vũ khống chế, cho nên hắn không có quá sớm bại lộ Giang gia, bất quá theo khảo hạch ngày đến, Giang Họa Phong cũng mang Giang gia cao thủ xuất hiện ở tại Hạ Minh Vương gia phủ đệ. Thiên Vũ, Tiểu Khê, Mạc Vân, Anh Tú, chúng ta đi thôi. Khảo hạch ngày đến. Hạ Thanh Dương đổi lại một thân sạch sẽ ám kim văn trường bảo đạp trên màu vàng xà văn dày cùng Vân Thiên Vũ bốn người đi ra mật thất cùng địa trường không Dương Hồng Vi đám người tụ hợp về sau chậm rãi hướng Đại Hạ Hoàng Cung đi đến. Làm lúc Hạ Thanh Dương một đoàn người đi tới Đại Hạ Hoàng Cung lúc đúng lúc cùng nhị hoàng tử Hạ Thanh Loan màn Hạ Cao Thủ hội hợp Ngươi, là ngươi. Làm lúc Hạ Thanh Loan chứng kiến đi ở Vân Thiên Vũ bên người Viên Tiểu Khê lúc lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ một cổ sát khí ngập trời tại trong thân thể của hắn tản mát ra đến là ta làm sao vậy ngươi còn muốn bị đánh sao? Viên Tiểu Khê lạnh lùng liếc qua hồn hền Hạ Thanh Loan, không sợ hãi chút nào nói: "Nhị ca, Tiểu Khê là của ta phụ tá, một thân thực lực đạt đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới, kính xin nhị ca xem vào hôm nay thời gian bên trên, đừng làm khó Tiểu Khê." Tinh thần sáng láng Hạ Thanh Dương cố ý nói ra viên Tiểu Khê thực lực, nhẹ giọng gọi nhau lấy: "Cấp 5 đạo tiên, tiểu nha đầu này là cấp 5 đạo tiên cao thủ." Được biết viên Tiểu Khê thực lực, Hạ Thanh Loan lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dáng, kinh hô một tiếng nói: "Làm sao? Không phục." Chứng kiến Hạ Thanh Loan cũng không tin mình thực lực, viên Tiểu Khê dương lên tràn ngập lực lượng nắm tay nhỏ cố ý nói ra. Tốt rồi tiểu khê, hôm nay là thanh dương sư huynh tranh đoạt thái tử vị thời gian, ngươi đừng náo sự. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng luốt ve thoáng một phát viên tiểu khê cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra. Được rồi. Mặc dù viên tiểu khê không đem người bình thường để vào mắt, nhưng thập phần nghe Vân Thiên Vũ lời mà nói, khẽ gật đầu một cái, lập tức sông đỏ ánh mắt cũng khôi phục thái độ bình thường. Hừ, nghĩ đến mình đã đã mất đi tranh đoạt thái tử vị tư cách, ngày sau nếu muốn qua ngày tốt lành, chỉ có giúp đỡ hạ thanh dương đoạt được thái tử vị, hạ thanh loan hừ lạnh một tiếng, nhịn được lửa giận trong lòng, không để ý tới nữa viên tiểu khê mang theo Lưu Đại Tiên Sinh, Giang Đại Tiên Sinh cùng với chính mình giai đoạn trước thu phục hai đại gia tộc, chậm rãi đi vào đại hạ trong hoàng cung. Bởi vì Lưu Đại Tiên Sinh, Giang Đại Tiên Sinh cùng với Hạ Thanh Loan thu phục hai đại gia tộc cũng biết Hạ Thanh Loan đã mất đi tranh đoạt thái tử vị tư cách, chính mình dựa biến thành Hạ Thanh Dương, cho nên đối với Hạ Thanh Dương hết sức khách khí, điều này làm cho Hạ Thanh Loan hết sức bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Ôi ba, đây không phải là Tam đệ sao? Thật lớn đội hình, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngay tại Hạ Thanh Dương một đoàn người chậm rãi hướng đi Kim Loan Đại Điện lúc một đạo niệm mai âm thanh truyền vào bọn hắn trong tai. Tam đệ, chúng ta không cần để ý cái con kia con chó. Một hồi nhị ca giúp ngươi toàn lực tranh đoạt thái tử vị. Hạ Thanh Loan tức giận chừng mắt liếc làm hại hắn mất đi tranh đoạt thái tử vị tư cách Hạ Thanh không. Trầm Thấp nói: đa tạ nhị ca, chúng ta đi. Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, đầu cũng không có quay về, lưng đeo hai tay, kính đi thẳng tới xanh vàng rực rỡ Kim Loan Đại Điện. Hoàng thượng có mệnh, ngoại trừ ba vị hoàng tử, các vị vương gia, những người khác tất cả đều tại Bạch Ngọc Quảng Trường chờ đợi. Lúc này, một người cầm trong tay phất Trần Thái giám tại Kim Loan trong Đại Điện đi ra. Khàn giọng lấy cuốn họng nói ra: "Nếu như phụ hoàng có mệnh, cái kia chư vị ngay tại bên ngoài chờ chúng ta a." Hạ Thanh Dương tam huynh đệ nhẹ gật đầu, ra lệnh nói: "Vâng." Tất cả thế lực lớn tùy tùng phụ mệnh nói, cùng nhau đến do Bạch Ngọc trải mà thành trên quảng trường. Một đám đám ô hợp. Ngay tại Vân Thiên Vũ bọn người ở tại Bạch Ngọc trên quảng trường chờ đợi lúc, đứng ở tử hạc bên người Hoa Đại Tiên Sinh liếc qua Vân Thiên Vũ đám người, khinh thường rêu cợt nói: "Con bản đó, ngươi giữ lại trọm dê liền cho là mình là dê, có thể chẳng phân biệt được nơi gọi bậy." Nói nhằm nữa, bà cô nhổ râu mép của ngươi. Viên Tiểu Khê không chút nào yếu thế nói: "Mẹ kiếp tiểu nha đầu, có tin ta hay không xé rách miệng của ngươi." Lọt vào Viên Tiểu Khê đọc các phản kích, Hoa Đại Tiên Sinh tức giận sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét. Trong hoàng cung, cấm lớn tiếng ồn nào. Ngay tại Hoa Đại Tiên Sinh gào thét lúc, một đạo sắc bén thanh âm truyền đi, cảnh cáo nói: "Hừ." Hoa Đại Tiên Sinh nhìn thoáng qua mặc đỏ thấm sắc trường bào thái giám tổng quản, nhìn hằm hằm một cái không có sợ hãi Viên Tiểu Khê, nhịn được lửa giận trong lòng, ngoan ngoãn câm miệng, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Theo thời gian một chút truyền rồi, không ít triều đến mời đại hạ vương triều gia tộc thế lực nhau nhau đến trong lúc nhất thời rộng rãi bạch ngọc quảng trường trở nên chen chúc đứng dậy bầu không khí cũng tùy theo trở nên áp lực hoàng thượng gia lâm mọi người quỳ lạy ngay tại tất cả thế lực lớn gia tộc tề tụ bạch ngọc quảng trường lúc đại hạ hoàng đế tại mấy vị vương gia tam đại hoàng tử cùng đi xuống chậm rãi đi ra kim loan đại điện quỳ lạy vân thiên vũ khẽ cho mày cùng viên tiểu khê bình thường cũng không có theo mọi người trước mặt mọi người quỳ lạy lớn mật hai người các ngươi thật to gan tại phụ hoàng trước mặt vậy mà không giới quỷ các ngươi phải bị tội gì hạ thanh không biết rõ vân thiên vũ cùng viên tiểu khê là hạ thanh dương lợi Nhìn thấy bọn hắn không hướng chính mình phụ hoàng quỳ xuống, mừng rỡ trong lòng, cô ý lớn tiếng quát trách mắng. "Không có ý tứ, con người của ta, chỉ lễ phụ mẫu, ân sư, những người khác hết thảy không giới quy, xin hãy tha lỗi." Mặc Trường bao màu trắng, khí độ bất phàm Vân Thiên Vũ không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. "Vậy sao?" Đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, một cổ đáng sợ linh hồn lực lượng tại trong đầu hắn bắn ra đi, Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp bách hướng về phía Vân Tiên Vũ. "O o o N J." Cảm giác được đại hạ hoàng đế bắn ra linh hồn chi lực gần chứa cường đại quy tắc lực lượng. Vân Thiên Vũ suy đoán đại hạ hoàng đế cần phải cũng nắm giữ lấy cường đại hồn kỹ, lập tức phóng thích linh hồn chi lực tiến hành đối kháng. Bành bành bành. Làm lúc Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực cùng đại hạ hoàng đế phóng thích linh hồn chi lực đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, toàn bộ không gian lập tức phát ra dày đặc tiếng phá hủy, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cường đại hít thở không thông cảm giác. Cái gì? Vốn tưởng rằng Vân Thiên Vũ sẽ bị giáo huấn hạ thanh không chứng kiến Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực cũng không yếu với mình phụ hoàng, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng. Hắn, nguyên lai là hắn, hắn dĩ nhiên là tam hoàng tử người cảm giác được vân thiên vũ phóng thích linh hồn chi lực hơn xa chính mình tử hạc lập tức nghĩ đến lúc trước hạ thanh dương độ kiếp lúc cái kia ấy nếu qua linh hồn hắn người tam hoàng tử che giấu vô cùng sâu a hắn màn dưới có bậc này cao thủ chúng ta vậy mà không có điều tra đến tử hạc sắc mặt ngưng trọng tại trong lòng nói thầm ừ thanh dương đó là ngươi màn hạ cao thủ đại hạ hoàng đế phát hiện vân thiên vũ linh hồn cảnh giới cũng không yếu với mình thần sắc khẽ giật mình trầm thấp mà hỏi thiên vũ là ta tại đại kim vương triều thiên tông đạo viện lúc tu luyện đích sư đệ hạ thanh dương không có dám giấu giếm vân thiên vũ thân phận thẳng thắn nói Hắn là người đang ở đây thiên Tông Đạo viện lúc tu luyện đích sư đệ, cái kia tuổi của hắn. Đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra đạo đạo thần thái, nhiều lần đánh giá Vân Tiên Vũ vài lần. Đại Kim Vương Triều người, Hạ Thanh Dương, ngươi thật to gan tử, cũng dám chiêu mộ mặt Mạc Vương Triều người, chẳng lẽ ngươi muốn phá vỡ ta Đại Hạ Vương Triều? Được biết Vân Tiên Vũ thân phận, Hạ Thanh không lập tức lớn tiếng chỉ trích nói: "Phá vỡ ta Đại Hạ Vương Triều, đại ca, ngươi cảm thấy dùng ta Đại Hạ Vương Triều chính thống thân phận, sẽ bị Mạc Vương Triều phá vỡ sao? Ngươi muốn hãm hại ta, lý do này không khỏi có chút buồn cười." Hạ Thanh Dương khoẹt miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng đáp lại: "Tốt rồi, các ngươi đừng làm miệng lưa chi tránh rồi, hay vẫn là cẩm thực lực nói chuyện a. Tất cả mọi người đứng dậy a. Cảm giác được Vân Thiên Vũ vô cùng tiềm lực, Đại Hạ Hoàng Đế không có làm khó hắn, khẽ gật đầu một cái, uy nghiêm ra lệnh: "Trống rỗng, Thanh Dương, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, tựa như ta triển lộ ngươi một chút bọn người không chế thế lực a. Là phụ hoàng. Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Dương khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi xuống: "Phụ hoàng, hôm nay ta đã đã mất đi tranh đoạt Thái tử vị tư cách không biết ta có thể lựa chọn ủng hộ Tam đệ tranh đoạt thái tử vị. Hạ Thanh không cùng Hạ Thanh Dương đi đến Bạch Ngọc trên quảng trường lúc, đứng ở đại hạ hoàng đế bên người Hạ Thanh Loan đột nhiên mở miệng hỏi, "Có thể?" Đại hạ hoàng đế ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua Hạ Thanh Dương bóng lưng, lộ ra một tia rất khó bị người phát giác vui vẻ, khẽ gật đầu một cái đồng ý nói, "Hạ Thanh Loan, ngươi đây là muốn chết, chờ ta hoàn toàn nắm giữ đại hạ vương triều, người thứ nhất giết người chính là ngươi." Hạ Thanh không trong đôi mắt lộ ra một vòng sát ý, tại trong lòng nói thầm, "Từ Hạc, người kia ngươi có mấy thành nắm chắc đối phó?" Trở lại Tử Hạc đám người bên người, Hạ Thanh không ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua thần sắc bình thản vân thiên vũ, truyền âm hỏi Tam Tử Hạc: Đại Hoàng Tử, người kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng ta cảm giác được thực lực của hắn sâu không lường được, là một cái rất khó đối phó người. Hơn nữa ta hoài nghi lúc trước phá hư Tam Hoàng Tử độ kiếp lúc công kích ta linh hồn, cùng với đánh chết ảnh thứ sát thủ đúng là người này. Tử Hạc sắc mặt ngưng trọng nói ra: Cái gì? Là người này làm? Hạ Thanh không chớ mắt nhìn, nội tâm đột nhiên sinh ra một tia bất an. Tam đệ, ta thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Nguyên lai ta uy hiếp lớn nhất không phải nhị đệ, mà là ngươi. Ngươi ẩn giấu quá kỹ. Bất quá muốn chiến thắng ta, ngươi điểm này nội tình hay vẫn là không đủ. Mặc dù Hạ Thanh không cảm giác được Hạ Thanh Dương đối với uy hiếp của hắn, nhưng Hạ Thanh Dương thực lực cùng hắn trên lệch khá xa, tại bản thân thực lực tỉ thí một cửa bên trên, cấp 5 đạo tiên cảnh giới Hạ Thanh không căn bản không có thua khả năng. Cho nên Hạ Thanh không có thể nói đã sớm lấy được hạng nhất thắng lợi. Tốt rồi, hai người các ngươi hiện tại cho ta phơi bày một ít các ngươi nắm giữ thế lực a. Ngay tại Hạ Thanh Không, Hạ Thanh Dương cùng riêng phần mình chính là thủ hạ xì sì sao bản ta lúc, đại hạ hoàng đế uy nghiêm ra lệnh. "Là, Hạ Thanh Không cùng Hạ Thanh Dương nhẹ gật đầu." chậm rãi trong đám người rời đi đi, bắt đầu hướng Đại Hạ Hoàng Đế triển lộ chính mình chút ít nắm tích lũy thế lực. Chương 633 Biến đổi bất ngờ Đại Hoàng Tử Hạ Thanh không từng cái triển lộ bộ phận thế lực về sau, Hạ Thanh Dương cũng bắt đầu triển lộ chính mình nắm giữ thế lực, bởi vì Hạ Thanh Dương cùng Hạ Thanh Loan thế lực sát nhập, cho nên Hạ Thanh Dương nắm giữ thế lực còn hơn Hạ Thanh Không. Tam đệ, thủ đoạn không tệ lắm, ta không có nghĩ đến ngươi che giấu sâu như vậy, vậy mà đem Địa Linh tộc cùng Tán Tu liên minh đều thu phục rồi, ta phát hiện nguyên lai thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Hạ Thanh Không chứng kiến Hạ Thanh Dương triển lộ thực lực còn hơn chính mình không chút kinh hoàng, lời nói một chuyến nói ra, hạ uyên hoàng thúc, không biết ngươi nguyện ý ủng hộ ai đoạt được thái tử vị. bệ hạ, thanh không thực lực hơn xa thanh dương, nhu trí, làm người xử sự, sự đã ở thanh dương phía trên, ta nguyện ý ủng hộ thanh không tranh đoạt thái tử vị. hạ uyên vương gia trước mặt mọi người tỏ thái độ nói, mà hạ uyên vương gia cái này một tỏ thái độ, trực tiếp thay đổi cục diện, bởi vì hạ uyên vương gia thâm thụ đại hạ hoàng đế thân lợi, nắm giữ đại hạ vương triều quân quyền cùng thú phu điện, ngoại trừ địa vị cùng hắn kê vai sát cánh, nắm giữ đại hạ vương triều tài lực hạ minh vương gia, ủng hộ của hắn vượt qua còn lại sở hưu vương gia đã có Hạ Huyên Vương gia công nhiên ủng hộ Hạ Thanh không lộ ra tươi cười đáp ý cũng cố ý hướng sắc mặt âm trầm Hạ Thanh Dương lộ ra khiêu khích ánh mắt vậy hạ Tam Hoàng tử tuổi trẻ tài cao ta nguyện ý ủng hộ Tam Hoàng tử tranh đoạt Thái tử vị Hạ Huyên Vương gia tỏ thái độ về sau Hạ Nam Vương gia ngay sau đó tỏ thái độ bất quá Hạ Nam Vương gia cùng Hạ Huyên Vương gia mặc dù đều là vương gia nhưng thân phận của bọn hắn địa vị trên lệnh quá nhiều cho dù Hạ Nam Vương gia công nhiên ủng hộ Hạ Thanh Dương Hạ Thanh Dương tại thế lực biểu hiện ra bên trên vẫn như cũ rơi xuống hạ phong Giang gia chủ không biết ngươi nguyện ý ủng hộ ai? ngay tại hạ thanh dương ở vào bị động lúc một mực trầm mặc không nói vân thiên vũ nhìn thoáng qua bị thực hồn nào không chế giang hòa phong nhàn nhạt, nhạt mà hỏi ta giang Giang nguyện ý ủng hộ tam hoàng tử tranh đoạt thái tử vị nghe được vân thiên vũ hỏi thăm giang hòa phong không chút lựa chọn một bước tiến lên lớn tiếng tuyên bố mà giang hòa phong cái này một trước mặt mọi người tuyên bố khơi dậy ngàn tầng sóng không ít ánh mắt kinh ngạc phong hướng về phía đứng ở đại hạ hoàng đế bên người hạ minh vương gia bởi vì bọn họ biết rõ giang gia người sau lưng đúng là hạ minh vương gia không có hạ minh vương gia cho phép. Giang Hoạ Phong tuyệt đối sẽ không lớn mật như thế công nhiên ủng hộ Hạ Thanh Dương. Cái gì, Giang Gia lựa chọn ủng hộ Hạ Thanh Dương, điều này sao có thể? Bọn họ là nói như thế nào? Phục Hạ Minh Vương gia. Nội tâm run rẩy Hạ Thanh không tức giận tại trong lòng gieo họ. Giang Gia ủng hộ Tam Hoàng Tử. Cảm nhận được từng đạo quang đến hỏi thăm ánh mắt, Hạ Minh Vương gia nhẹ khẽ lắc đầu, tinh tế tính toán thoáng một phát Giang Hoạ Phong quyết định này, lại đem ánh mắt phóng hướng về phía sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh một tiêu biến hóa Hạ Thanh Dương. Hạ Minh Vương gia, không biết ngươi nguyện ý ủng hộ ai tranh đoạt Thái Tử vị? ngay tại tất cả mọi người chờ đợi có thể cùng hạ nguyên vương gia kể vai sắt cánh hạ minh vương gia tỏ thái độ lúc đại hạ hoàng đế mở miệng hỏi mặc dù giang gia là ta nắm giữ thế lực nhưng vậy do bọn hắn lựa chọn cùng ta không quan hệ ta lựa chọn trung lập hạ minh vương gia trầm tư thoáng một phát tỏ thái độ nói hô hạ minh vương gia tỏ thái độ trung lập lại để cho hạ thanh không thở dài một hơi bởi vì nếu như hạ minh vương gia thực lựa chọn ủng hộ hạ thanh dương mình coi như bại lộ cuối cùng át chủ bài cũng rất khó có được tác dụng thanh không thanh dương các ngươi có thể ở ngắn ngủn ba năm trong thời gian đạt được nhiều như vậy ủng hộ ta rất vui mừng, không biết các ngươi còn có thế lực biểu hiện ra sao. Đại Hạ hoàng đế khẽ gật đầu một cái, do hỏi: Phu hoàng, kỳ thật ngài hoàng tộc thân vệ cũng là ủng hộ ta. Hạ Thanh Không khòe miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua đứng ở Đại Hạ hoàng đế bên người cách đó không xa, mặc màu vàng khôi giáp, khí độ bất phàm kim giáp tướng lãnh, lớn tiếng nói: Ừ, Kim Lâm Vũ, ngươi nguyện ý ủng hộ Thanh Không? Đại Hạ hoàng đế lông mày có chút nhếch lên, quay đầu nhìn về phía Kim Quang Lập lõe kim giáp tướng lãnh, lớn tiếng hỏi: Bẩm báo Hoàng thượng, ta nguyện ý ủng hộ Đại Hoàng tử tranh đoạt Thái tử vị thống lĩnh hoàng tộc thân vệ kim giáp tướng lãnh quỳ một chân trên đất trước mặt mọi người tỏ thái độ nói hảo hảo hảo thanh không không nghĩ đến đem ngươi tay đều ngã vào hoàng tộc thân vệ chúng kim lâm vũ trước mặt mọi người tỏ thái độ về sau uy nghiêm đại hạ hoàng đế ẩn chứa thâm ý nói phu hoàng bất giận ta chỉ là cùng mưa rầm thống lĩnh quan hệ không tệ cũng không có nghĩ trong bóng tối khống chế kim giáp tướng lãnh hạ thanh không nghe ra đại hạ hoàng đế trong lời nói lộ ra nộ khí lập tức quỳ một chân trên đất bồi tội nói được rồi ngươi đứng dậy a có thể thuyết phục kim lâm vũ giúp ngươi cũng là bản lãnh của ngươi thanh dương Ngươi còn có thế lực có thể triển lộ sao? Nếu như không có, tại thế lực biểu hiện ra bên trên, đem ngươi bại bởi đại ca ngươi. Đại Hạ hoàng đế phóng xuất ra một cổ nhu hòa hư tiên chi lực, nhẹ nhàng nâng lên quỷ trên mặt đất hạ thanh không cùng kim lâm vũ uy nghiêm mà hỏi: Ta ta, nhị ca, không biết ngươi còn có không có triển lộ thế lực sao? Hạ Thanh Dương không có nghĩ đến Hạ Thanh Không thậm chí có biện pháp lôi kéo đến Hoàng tộc thân vệ Đại thống lĩnh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi thăm sắc mặt khó coi Hạ Thanh Loan. Không có rồi, không có rồi. Hạ Thanh Loan vô lực lắc, nội tâm tràn đầy đáng trách cùng không cam lòng. Không có rồi. Thế lực so đấu ta thua. Nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu hạ Thanh Loan, Hạ Thanh Dương thở dài một tiếng nói: "Thiên Vũ, thực xin lỗi, ta phụ trợ giúp của ngươi." "Thanh Dương sư huynh, ngươi không có thua a. Ngươi còn có thế lực không có biểu hiện ra ngươi." Nói qua, Vân Thiên Vũ tại lôi trạch trong giới chỉ lấy ra một quả khắc lấy võ văn hai chữ màu vàng lật lệnh bài, giao cho Hạ Thanh Dương trong tay. Thiên Vũ lúc này, nhìn xem Vân Thiên Vũ đưa qua đến màu vàng lật lệnh bài, Hạ Thanh Dương khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Dương sư huynh, ngươi chỉ cần đem cái lệnh bài này hướng phụ thân ngươi triển lộ thoáng một phát." thế lực so đấu ngươi có thể chiến thắng. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Tam đệ, đừng do dự, chậm chế nữa xuống dưới cũng không dùng. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Lộ Gia nụ cười đắc ý hạ thanh không lớn tiếng thúc giục nói. Thua, ai nói ta sẽ thua? Phu hoàng, xin ngươi nhìn xem cái này tấm lệnh bài. Hạ Thanh Dương hít sâu một hơi, đem Vân Thiên Vũ vụng trộm cho hắn Vũ Văn Thái sư lệnh giơ lên đỉnh đầu. Làm lúc Đại Hạ Hoàng Đế chứng kiến Hạ Thanh Dương trong tay Vũ Văn Thái sư lệnh lúc, ánh mắt thâm thúy kịch liệt co rút lại một chút, cao não trên mặt Lộ Gia thần sắc bất khả thương nghị, có chút thất thua hồ võ vũ văn thái sư lệnh ngươi tại sao có thể có vũ văn thái sư lệnh vũ văn thái sư lệnh đại càn vương triều đương kim thái sư vũ văn thái sư lệnh bài được biết vân thiên vũ lặng lẽ cho mình dĩ nhiên là vũ văn thái sư lệnh hạ thanh dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra đến hít sâu một hơi nói phụ thân ta nghĩ ngươi nên biết văn võ thái sư lệnh đại biểu cái gì không biết thế lực so đấu ai cuối cùng chiến thắng thanh dương ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm sao đạt được cái này khối vũ văn thái sư lệnh đại hạ hoàng đế hít sâu một hơi kiềm chế ở nội tâm khiếp sợ nhẹ giọng hỏi: "Phu hoàng, chuyện này xin thứ cho ta giữ bí mật." Hạ Thanh Dương nhẹ khẽ lắc đầu, cũng không có nói ra tình hình thực tế. "Phu hoàng, Vũ Văn Thái sư là nhân vật nào, làm sao sẽ nhúng tay ta đại hạ vương Triều Thái tử chi tranh, cái kia Vũ Văn Thái sư lệnh nhất định là giả dối." Cảm giác mình từ phía trên nhà ngã vào đến địa ngục Hạ Thanh không hồn hiện nói: "Thanh Dương, đem trên tay ngươi Vũ Văn Thái sư lệnh giao cho ta, cho ta xem xem." Đại hạ hoàng đế trầm tư thoáng một phát ra lệnh. "Thanh Dương sư huynh ngươi yên tâm, Vũ Văn Thái sư lệnh thật sự, không cần lo lắng cái gì." Ngay tại Hạ Thanh Dương chờ trì chi tế, Vân Thiên Vũ truyền âm nói ra: "Là phụ hoàng." Nhận được Vân Thiên Vũ truyền âm, Hạ Thanh Dương thả lòng trong lòng đến, cầm lấy Vũ Văn Thái sư lệnh đi tới đại hạ hoàng đế trước mặt, cung kính đem đại hạ hoàng đế lệnh giao cho đại hạ hoàng đế. Làm lúc đại hạ hoàng đế phóng thích đạo đạo quy tắc lực lượng thẩm thấu tiến vào Vũ Văn Thái sư lệnh bên trong lúc, Vũ Văn Thái sư lệnh lập tức buộc phát ra lại để cho tất cả mọi người lạnh mình lực lượng, năng lượng cường đại lại để cho thiên điệu tùy theo biến sắc. "Thật, đúng là Vũ Văn Thái sư lệnh." Cảm nhận được Vũ Văn Thái sư lệnh bên trong đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Sợ tới mức hai chân như nhũn ra, có một loại quỷ lệ xúc động hạ thanh không tuyệt vọng. "Hô, Thanh Dương, cái này Vũ Văn Thái sư lệnh thật sự, kỳ thật nếu như phụ hoàng biết rõ ngươi có Vũ Văn Thái sư lệnh, thái tử vị chi tranh đã không có ý nghĩa." Vội Vàng thu hồi quy tắc lực lượng đại hạ hoàng đế hít sâu một hơi, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Văn Võ Thái sư lệnh, đem hắn trả lại cho Hạ Thanh Dương, trước mặt mọi người nói ra. Mà Hạ Thanh không nghe được đại hạ hoàng đế trước mặt mọi người tỏ thái độ, sắc mặt biến sắc trắng bệnh, nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. "Phụ hoàng, kỳ thật bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ bại lộ Vũ Văn Thái sư lệnh." Không biết cái này hạng thứ nhất thế lực khảo hạch, ta cùng đại ca người nào thắng. Hạ Thanh Dương hảo hảo thu về văn võ thái sư lệnh về sau, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Dương, ngươi có Vũ Văn thái sư lệnh, cái kia hạng thứ nhất thế lực khảo hạch ngươi thắng?" Đại hạ hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố, "Ta thua, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ kinh doanh nhiều năm như vậy, vậy mà đã thua bởi không nhất thu hút Hạ Thanh Dương." Nghe được đại hạ hoàng đế lớn tiếng tuyên bố, Hạ Thanh không trong đầu trống rỗng, không cách nào tiếp nhận sự thật này. "Không, ta không thể cam chịu số phận, ta không thể thua." Nghĩ đến tranh đoạt thái tử vị thất bại hậu quả, Hạ Thanh không hít sâu một hơi, tái hiện giấy lên ý chí chiến đấu. "Thanh Dương, ngươi có được Vũ Văn Thái sư lệnh, chẳng khác nào có Vũ Văn Thái sư ủng hộ, không biết ngươi hoàn nguyện ý tiếp tục khảo hạch xuống dưới sao?" Đại hạ hoàng đế nhẹ giọng hỏi thăm Hạ Thanh Dương ý kiến. "Phu hoàng, ta còn muốn tiếp tục so đấu xuống dưới. Đoạt được hạng thứ nhất khảo hạch thắng lợi, Hạ Thanh Dương nội tâm đại định, nhẹ giọng nói ra. "Tốt, ngươi đã nguyện ý, vậy các ngươi tựa như ta biểu hiện ra các ngươi chuẩn bị khảo hạch bảo vật a." Chứng kiến Hạ Thanh Dương còn có tiếp tục khảo hạch so đấu ý tứ, đại hạ hoàng đế khẽ gật đầu một cái, lớn tiếng ra lệnh: Chương 634, Thái tử Hạ Thanh Dương. Phụ hoàng, Vũ Văn Thái sư lệnh vừa mới tam đệ đã dùng qua một lần rồi, cho nên khảo hạch bảo vật biểu hiện ra, tam đệ không thể lại dùng Vũ Văn Thái sư lệnh rồi, nếu không đem không có công bình có thể nói. Hạ Thanh không lớn tiếng nói. Tiên tâm đi đại ca, khảo hạch bảo vật ta đã chuẩn bị xong, không phải Vũ Văn Thái sư lệnh. Không các loại chờ đại hạ hoàng đế nói tiếp, Hạ Thanh Dương mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời hứa của mình. Nói xong lộ ra một tia cười gian hạ thanh không đem chính mình hao phí đại lực khí chuẩn bị một cái thượng phẩm tiên khí đẳng cấp trường đao lấy đi. Phu hoàng, cây đao này tên là toái hồn đao, là ta hao phí đại lực khí tìm tòi tiên khí khí linh chế tạo mà thành, chẳng những có được cường đại lực phá hoại số lượng, còn có thể đang công kích lúc công kích linh hồn của con người. thượng phẩm tiên khí toái hồn đao, đây đúng là một kiện không được hơn bảo vật. thanh không, ngươi có thể đánh nhau tạo ra loại bảo vật này. Phu hoàng rất vui mừng. đại hạ hoàng đế phóng thích một cổ hư tiên chi lực, cuộn chặt lấy toái hồn đao, kéo đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng kiểm tra một chút, tán thưởng nói đa tạ phụ hoàng khích lệ, hạ thanh không lộ ra vẻ tươi cười, tiêu ngạo nói, phụ hoàng, ta cho phép chuẩn bị khảo hạch bảo vật là đại chu vương triều chấn tộc chi bảo đại chu ngọc tỷ. ngay tại hạ thanh không đắc chí lúc, hạ thanh dương tâm ý khẽ động, tế ra ẩn chứa cường đại long khí đại chu ngọc tỷ, đại chu ngọc tỷ, thanh dương, đại chu vương triều chấn tộc chi bảo đại chu ngọc tỷ tại sao sẽ ở trên tay ngươi? chẳng lẽ đại chu hoàng đế đã chết, cùng ngươi có liên quan hệ? nghĩ đến đại chu trong hoàng tộc loạn, đại chu hoàng đế đã chết sự tình, đại hạ hoàng đế có chút khiếp sợ mà hỏi. lúc này Đại Hạ hoàng đế cảm giác mình có chút nhìn không thấu cái này, nhìn như không nhất thu hút, danh tiếng yếu nhất con trai. Ừ, sự kiện kia đúng là ta làm. Hạ Thanh Dương nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Hạ Thanh Dương, ngươi điên rồi phải không? Vì đoạt được Thái tử chi tranh, vậy mà đi giết Đại Chu vương triều hoàng đế, chẳng lẽ ngươi muốn khiến cho ta Đại Hạ vương triều cùng Đại Chu vương triều ở giữa chiến tranh? Hạ Thanh không lớn tiếng gào thét, chỉ trích nói. Đại Chu vương triều hoàng đế đều bị chúng ta giết chết, Đại Chu vương triều còn dám khơi mào chiến tranh? Hạ Thanh Dương lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, không chút nào khách khí nói. Phu hoàng không biết cái này đại chu ngọc tỷ cùng tái hồn đao so ai hơn chân quý một ít hạ thanh dương phản bác hạ thanh không về sau lời nói một chuyến dò hỏi dựa theo bảo vật giá trị cái này đại chu ngọc tỷ sắc thực so tái hồn đao chân quý nhưng tái hồn đao là thanh không hao phí đại lực khí chính mình luyện chế hơn nữa cái này đại chu ngọc tỷ liên lụy rất nhiều cho nên ta tuyên bố trận này bảo vật khảo hạch tỷ thí đã bình ổn ván cuộc kết thúc đại hạ hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua đứng ở hạ thanh dương bên người vân thiên vũ lớn tiếng tuyên bố thế hòa không phân thắng bại Nghe được đại hạ hoàng đế vậy mà đem bảo vật khảo hạch định vì thế hòa không phân thắng bại, Hạ Thanh Dương lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát, mà Hạ Thanh không cũng lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. "Thanh Dương, phụ hoàng ngươi hẳn là muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta, mới có thể tuyên bố thế hòa không phân thắng bại, bằng không thì dùng đại chu ngọc tỷ chân quý trình độ, ngươi sẽ không thua được." Va chạm vào đại hạ hoàng đế quăng đến thâm thúy ánh mắt, Vân Thiên Vũ truyền âm nói ra. "Kiến thức thực lực của ngươi, nếu như nhìn thấy thực lực của ngươi về sau, đại ca sẽ càng hối hận." Nghĩ đến Vân Thiên Vũ thực lực đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, Hạ Thanh Dương âm thầm nhẹ gật đầu để trong lòng đến thanh không thanh dương phía dưới là vũ lực khảo hạch năm trận định thắng bại các ngươi ai có thể đoạt được thái tử vị tiêu xem các ngươi màn hạ cao thủ thực lực ngồi ở trên ghế rồng đại hạ hoàng đế lớn tiếng tuyên bố phu hoàng không biết một người được hay không được liên chiến hạ thanh dương nhẹ giọng do hỏi nếu như một người có thể thắng liên tiếp 5 trận cũng là cũng được đại hạ hoàng đế khẽ gật đầu một cái nói ra thanh dương sư huynh để cho ta bên trên ta muốn đánh nhử tử bọn hắn viên tiểu khê kích động năn nỉ lấy tiểu khê có người muốn gặp nhận thức thực lực của ta hãy để cho ta tới đi cùng lắm thì ta đánh ba trận, còn lại hai trận tặng cho ngươi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nuốt ve thoáng một phát viên tiểu khê cái đầu nhỏ, nhẹ giọng Trần An nói. vậy được rồi, lão đại, ngươi nhất định phải cho ta lưu hai người đánh a. viên tiểu khê nhẹ gật đầu, lớn tiếng dặn dò. yên tâm đi tiểu khê, không thể thiếu ngươi. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói, sau đó chậm rãi rời đi đi. Từ Hạc Tiên sinh, hết thảy nhờ cậy ngươi rồi. Hạ Thanh không nhỏ giọng nhắc nhở nói. yên tâm đi đại hoàng tử, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại hắn. Từ Hạc nhẹ gật đầu, chậm rãi rời đi đi. Lục cấp đạo tiên cảnh giới, cái kia Tử Hạc đạt tới lục cấp đạo tiên cảnh giới. Làm lúc Tử Hạc cùng Vân Thiên Vũ đối mặt lúc, một cổ lực lượng đáng sợ tại Tử Hạc trong thân thể tản mát ra đến. Cảm giác Tử Hạc tản mát ra cường đại khí tức, không ít không biết Tử Hạc đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới thế lực cao thủ lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ba quyền. Ngay tại Tử Hạc không hề giữ lại triển lộ thực lực lúc, thần sắc bình thản Vân Thiên Vũ lại vươn ba ngón tay, nhàn nhạt thuộc ra hai chữ: "Cúỡng vọng". Nghe được Vân Thiên Vũ muốn ba quyền anh bại chính mình, Tử Hạc lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, một cái cực lớn Tử Hạc bóng mờ tại trong thân thể của hắn trôi ra. Khàn giọng thét chói thay vang lên bay về phía Vân Thiên Vũ. Thời tiết buồn nguyên viên bi quan chú năm đấm. Tử Hạc bóng mở tốc độ cao tập kích đến. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trong thân thể thì khí trời buồn nguyên viên bi quan chú đến năm đấm ở bên trong. Một quyền đánh về phía Tử Hạc bóng mở. Phanh mà một tiếng. Tử Hạc ngưng tụ Tử Hạc bóng mở va chạm vào Vân Thiên Vũ tràn ngập thời tiết buồn nguyên viên bi năm đấm lúc. Coi như miệng thủy tinh bình thường. Đột nhiên rách nát rồi. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ tràn ngập hủy diệt lực lượng năm đấm trùng trùng điệp điệp đánh về phía quá sợ hãi muốn né tránh Tử Hạc. Cảm giác được Vân Thiên Vũ một quyền chi uy đáng sợ. Tử Hạc vội vàng né tránh, nhưng lúc này một cổ cường đại quy tắc lực lượng tại Vân Thiên Vũ trong thân thể bắn ra đi, cấm chế ở trung quanh thân thể hắn không gian, lại để cho hắn căn bản không cách nào né tránh Vân Thiên Vũ một quyền công kích. Vài một tiếng, hắn cũng không thể tránh Tử Hạc bị Vân Thiên Vũ tràn ngập thời tiết bùn nguyên viên bi năm đấm công kích, thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun đi. Thứ hai quyền, một quyền trọng thương Tử Hạc, Vân Thiên Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, lại đánh ra thứ hai quyền, uyên kích tại sát mặt trắng bệnh, vô lực né tránh Tử Hạc trên ngực, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh nát, trung trung điệp điệp ngã trên mặt đất. Ngất đi. Ai, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì ba quyền, nhưng không nghĩ đến ngươi như vậy không dùng được, hai quyền liền chóng luôn. Xem tại ngược lại trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh tử hạt, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Đần Độn Vô Vị nói, "Cô, kiến thức đến lục cấp đạo tiên cảnh giới tử hạt, còn chưa tới kịp vận dụng Át Chu bài, đã bị Vân Thiên Vũ hai quyền trọng thương ngất đi." Xem cuộc chiến mọi người không khỏi phát ra hít vào âm thanh. "Thất cấp đạo tiên, không nghĩ đến ngươi đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, ngay cả ta thậm chí nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút rồi." Đại Hạo Hoàng đế lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý nụ cười nhẹ giọng nói ra. Vậy hạ nếu có hào hứng, tại hạ phụng bồi là được. Vân Thiên Vũ mỉm cười, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Tốt, chờ các ngươi tỉ thí xong, chúng ta tỉ thí một chút. Đại hạ hoàng đế khẽ gật đầu một cái nói ra. Đại ca, không biết các ngươi thứ hai phái ai đi cùng Thiên Vũ tỉ thí. Nội tâm đại định, biết mình tất thắng không thể nghi ngờ Hạ Thanh Dương nhìn xem sắc mặt khó coi Hạ Thanh Không, cố ý hỏi. Ta ta. Chính mình màn hạ thực lực mạnh nhất tử hạc đều chống cự không ngừng Vân Thiên Vũ hai quyển chi huy, điều này làm cho Hạ Thanh Không hoàn toàn đã chút giận mà hạ thanh không màn hạ cao thủ kiến thức đến vân thiên vũ thực lực không có một người dám lên trước ứng chiến ai vũ lực tỷ thí ta nhận thua chứng kiến chính mình màn hạ né tránh ánh mắt hạ thanh không biết mình đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngoan ngoãn nhận thua nói ngươi không thể nhận thua ta còn không đánh đây ngươi cho ngươi thủ hạ chính là nhân hòa ta đánh hai trận lại nhận thua viên tiểu khê chứng kiến vân thiên vũ chỉ dùng một hồi chấn nhiếp ở hạ thanh không chính là thủ hạ lớn tiếng hét lên tốt rồi tiểu khê đừng chậm trễ thanh dương sư minh đại sự các loại chờ có rảnh ta cùng ngươi tỷ thí Vân Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ đề nghị. Vậy được rồi. Nghe được Vân Thiên Vũ khuyên bảo, Viên Tiểu Khê gật đầu bất đắc dĩ, cũng hung hăng trừng mắt nhìn vài lần buồn khổ hạ Thanh Không. Nếu như Thanh Không nhận thua, cái kia vũ lực khảo hạch, Thanh Dương chiến thắng, ta đại hạ vương triều thái tử vị, ta chính thức chuyện ngôi cho Thanh Dương. Đại hạ hoàng đế trước mặt mọi người tuyên bố. Bảnh. Nghe được chính mình phụ hoàng trước mặt mọi người tuyên bố, hạ Thanh Không coi như đã chút giận bóng cao su, đặt nông ngồi trên mặt đất, kiềm thượng mang đầy chán nản cùng ảm đạm. Lão Tam, ngươi thắng, ngươi trở thành thái tử rồi, chúc mừng ngươi a. Hạ Thanh Dương bị Đại Hạ Hoàng đế ban thưởng vì thái tử về sau, Hạ Thanh Loan thở dài một hơi, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Nhị ca, không có trợ giúp của ngươi, ta cũng rất khó tranh đoạt đến thái tử vị." Hạ Thanh Dương lộ ra nhàn nhạt nụ cười, khiêm tốn nói ra: "Lão đại, ngươi có Vũ Văn Thái sư lệnh, lại có vị này ủng hộ ngươi, ai có thể tranh giành qua ngươi? Lúc trước ta muốn sớm biết như vậy, ngươi có bực này át chủ bài, sớm đã đem thế lực gộp vào đến ngươi màn rơi xuống." Hạ Thanh Loan cố ý nhìn nọ Hạ Thanh Dương: "Ngươi gọi Vân Tiên Vũ đúng không? Hiện tại Thanh Dương đã đã trở thành ta Đại Hạ Vương triều thái tử." Ta và ngươi tầm đó có hay không có thể so đấu một chút? Đối với Vân Thiên Vũ thực lực sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú đại hạ hoàng đế chậm rãi đứng lên, chủ động đề nghị. Có thể, chúng ta đi bầu trời tỷ thí A. Nói xong, Vân Thiên Vũ sau lưng lóe ra hai đạo kim quang, dùng tốc độ cực nhanh chui vào dạy đặc trong tầng mây. Bá! Vân Thiên Vũ bay đến trong tầng mây, đại hạ hoàng đế cũng ngay sau đó bay vào trong tầng mây, cùng Vân Thiên Vũ tại dạy đặc trên tầng mây kịch chiến đứng dậy. Mặc dù mọi người không cách nào xuyên thấu qua dải đặc tầng mây thấy rõ Vân Thiên Vũ cùng Đại Hạ Hoàng Đế cái này hai đại thất cấp đạo tiên cao thủ ở giữa tỷ thí, nhưng cảm nhận được trên bầu trời truyền đến từng cỗ từng cỗ cường bạo áp lực lực lượng, mọi người đối với Vân Thiên Vũ cùng Đại Hạ Hoàng Đế thực lực cảm nhận được kinh hãi. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Đại Hạ Hoàng Đế song song ở giữa không trung bay thấp rồi đến, chỉ bất quá Vân Thiên Vũ trên người quần áo hư hao hơi lộ ra nghiêm trọng, thực lực hay vẫn là kém hơn Đại Hạ Hoàng Đế. Vân Thiên Vũ, hôm nay ta đã ban thượng Thanh Dương vị thái tử, chờ hắn hoàn toàn đã luyện hóa được ta đại hạ vương triều truyền thừa ngọc tỷ. Ta sẽ tiến về trước thiên vực, ngươi có không có hứng thú cùng ta cùng nhau đi tới thiên vực?" Đại hạ hoàng đế ẩn chứa thâm ý mời nói, "Bệ hạ, không biết ngươi có thể chờ ta một năm thời gian, chờ ta xử lý xong tình hình kinh tế sự tình, trở về đến tìm ngươi, cùng nhau đi tới thiên vực." Vân Thiên Vũ đoán được đại hạ hoàng đế mời chính mình là sợ hai thực lực của chính mình quá mạnh mẽ sẽ tà hữu vương triều phát triển, gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, ta sẽ chờ ngươi một năm thời gian." "Tốt rồi chư vị, mọi người theo ta tiến về trước hậu cung vị thanh dương ăn mừng a." nói xong, tâm tình không tệ đại hạ hoàng đế chủ động đem vân thiên vũ cùng hạ thanh dương gọi vào bên cạnh mình, mang theo mọi người hướng hậu cung đi đến. chương 635, ân đoạn tình kiều. ba ngày qua đi, vân thiên vũ mang theo viên tiểu khê từ biệt đại hạ hoàng đế, hạ thanh dương đám người đã đi ra đại kim hoàng thành, cưới phi luân quay trở về tới đại kim vương triều, cũng một đường bay đến tinh Tú cung. bay đến tinh Tú cung trên không, vân thiên vũ cùng viên tiểu khê trực tiếp bay ra phi luân, xuất hiện ở tinh Tú cung bên trong. người nào? làm lúc vân thiên vũ cùng viên tiểu khê bay thấp xuống lúc lập tức kinh động đến chấn thủ tinh tú cung cao thủ đem hai người bọn họ đoàn đoàn bao vây ở dừng tay mọi người nhanh chóng dừng tay đây là thiên vũ tiền bối cùng tiểu khê tiền bối ngay tại vân thiên vũ muốn biểu lộ thân phận lúc một người nhận ra thân phận của hắn tinh tú cung cao thủ lập tức đứng ra đến lớn tiếng ngăn cản nói thiên vũ tiền bối vân thiên vũ đại danh tại tinh tú cung như sấm bên hai, cho nên tinh tú cung cao thủ được biết thân phận của hắn nho nhau, nhau đình chỉ công kích sùng bái nhìn xem hắn ừ tiểu khê chúng ta đi thôi đi vô song tỷ chỗ tu luyện Vân Thiên Vũ hướng về phía nhận ra mình tinh tú cung cao thủ nhẹ gật đầu, mang theo viên tiểu khê đến Hàn vô song tu dưỡng sân nhỏ. Thiên Vũ, ngươi đến. đang ở sân bên trong uống trà Hàn Thiên không chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê Thuấn Di xuất hiện, lập tức đứng lên, nhẹ giọng hỏi: Hàn bá phụ, ta đã tìm được huyết linh thảo rồi, có thể giúp đỡ vô song tỷ giải trừ nàng trong đầu vu độc rồi. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, lấy ra sinh lợi đất cùng huyết linh thảo, nhẹ giọng nói ra: thật sự, thật tốt quá, Thiên Vũ cảm ơn ngươi. Được biết Hàn vô song trong đầu vu độc có thể giải trừ rồi, Hàn Thiên không kích động đứng dậy. Lập tức đem Vân Thiên Vũ mời được trong phòng. Nhìn thấy Hàn Vô Song, Vân Thiên Vũ lại đem giải trừ vu độc sự tình cho Hàn Vô Song giảng thuật một lần, sau đó phóng thích cường đại linh hồn chi lực cưỡng ép thôi miên nàng. Hàn Vô Song hôn mê rồi, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích linh hồn chi lực thẩm tấu tiến vào huyết linh thảo ở bên trong, khống chế huyết linh thảo hóa thành từng đạo huyết khí, chui vào Hàn Vô Song trong đầu, giúp nàng xua tán trong đại náo vu độc. Tại huyết linh thảo lấy độc trị độc dưới tác dụng, Hàn Vô Song trong linh hồn vu độc một chút biến mất, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận dần phất đứng dậy. Hàn Bá phụ Vô Song Tỷ Linh Hồn cần phải không có cái gì đáng ngại, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày, nàng trong đầu vũ độc sẽ tiêu tán. Huyết Linh thảo hoàn toàn dung tiến vào Hàn Vô Song Linh Hồn về sau, Vân Thiên Vũ kiểm tra một chút nàng đại lão tình huống, nhẹ giọng nói ra: "Thiên Vũ cảm ơn, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi." Hàn Thiên không phát ra từ nội nội tâm cảm kích nói: "Hàn bá phụ, các ngươi năm đó đối với ta có ân, đây đều là ta phải làm." "Tốt rồi Hàn bá phụ, chúng ta rời đi trước, có việc đi lão cung chủ cái kia gọi ta là là được." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra, nói xong Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê đã đi ra, đến Túc Tinh Thần ở lại trong nội viện. Làm lúc Vân Thiên Vũ theo Túc Tinh Thần trong miệng được biết vết máu bị Đại Kim Hoàng Đế phong ấn tin tức lúc, lông mày không khỏi nhíu chặt thoáng một phát. Mặc dù Vân Thiên Vũ tin tưởng Đại Kim Hoàng Đế có năng lực phong ấn vết máu, nhưng tuyệt không lại nhanh như vậy liền đem vết máu phong ấn chặt. Chẳng lẽ hắn xin giúp đỡ Thiên Vực Cao Thủ, là Thiên Vực Cao Thủ xuống hỗ trợ phong ấn vết máu? Vân Thiên Vũ tại trong lòng suy đoán nói, xem ra là thời điểm cùng Đại Kim Hoàng Thành quyết chiến rồi. Mặc dù Thiên Vực Cao Thủ thực lực rất khủng bố, nhưng Vân Thiên Vũ cũng có chính mình dựa hơn nữa hắn đã đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới đủ để giết chết đại kim hoàng đế lão túc ta cho phép chuẩn bị tiến về trước đại kim hoàng thành cùng đại kim hoàng tộc quyết một trận tử chiến bất quá các ngươi thì không nên đi nếu như chúng ta chiến thắng ta cam đoan tinh tu cung ngày sau phát triển sẽ tốt hơn nhưng nếu như chúng ta đã thất bại hy vọng ngươi có thể tận lực bảo hộ sư phụ ta bọn hắn đừng cho bọn hắn bị thương tổn vân thiên vũ nhẹ giọng nhắc nhở nói công tử lần đi đại kim hoàng tộc hết thề cẩn trọng sư phụ ngươi bọn hắn liền giao cho ta túc tinh thần khẽ gật đầu một cái cam đoan nói Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, xuất ra đưa tin châu, phân biệt cho Kim Giao Long đám người đưa tin, để cho bọn họ hỏa tốc chạy tới Đại Kim Hoàng Thành cùng mình tụ hợp. Mà đang ở Vân Thiên Vũ đám người chạy tới Đại Kim Hoàng Thành lúc, Giá tâm Bành trướng Đại Kim Hoàng Đế tại vàng đỏ nhỏ lòng son thúc rụng xuống, giết chết bản thân bị trọng thương các ảnh, không ngừng mà luyện hóa trong cơ thể hắn chân tiên quy tắc lực lượng, đã đã vượt qua bắt trọng lôi kiếp, đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới. Đại Kim Hoàng Thành, lão đại, sư phụ, Kim Giao Long, Thanh Lưu bọn hắn làm sao còn không đến? Đang tại Đại Kim Hoàng ngoài thành một gian trà phường trung đẳng đối đãi đội viên Tiểu Khê chán đến chết mà hỏi. Tiểu Khê không nên gấp, bọn hắn cần phải nhanh đến. Vân Thiên Vũ hẽ miệng uống một ngụm mùi thơm ngát nước trà, nhẹ nhàng mà nói ra.